Chương 435, huynh đệ, Bạch Vân Phi võ đạo thiên phú không phải là cao cấp nhất, khí đạo thiên phú lại là Vân Châu nổi tiếng tồn tại, bị một vị tối đỉnh cấp khí đạo tông sư thu làm đệ tử chân truyền. Võ đạo tam nghệ đồng dạng chia làm mấy cái đại cảnh giới, trước bốn cái cảnh giới là học đồ, sư, đại sư, tông sư. Lấy khí đạo làm thí dụ, không thể luyện chế linh binh Xưng là luyện khí học đồ, có thể luyện chế vừa đến tam phẩm linh binh Xưng là luyện khí sư, có thể luyện chế bốn đến lục phẩm linh binh xương luyện khí đại sư, có thể luyện chế bảy đến cửu phẩm linh binh xương là luyện khí tông sư. Bạch Vân Phi sư phụ là luyện khí tông sư, có thể luyện chế thất phẩm linh minh, tại Vân Châu đã là có thể đến được trên đầu ngón tay tồn tại. Bản thân hắn tại trẻ tuổi luyện khí sư cũng là cực hạn tồn tại. Dưới cái nhìn của hắn, tại tạp nghệ trên hoàn toàn có thể nghiền ép Giang Thiên, chỉ cần Giang Thiên dám đánh bạc, hắn muốn cho Giang Thiên đem hôm nay chịu đục nhã gấp trăm lần hoàn lại đánh cuộc. Giang Thiên nhũ mày, tại tạp nghệ trên hắn sắc thực không có có bao nhiêu năm chắc, không muốn đem chính mình đẩy vào khó coi hoàn cảnh thực buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi nghị đánh cuộc thì giống như ngươi đánh cuộc không? Đúng vậy à, có bản lĩnh cùng bắt Vương tử điện hạ đánh một hồi à, cho chính mình điểm mạnh cùng người ta so với. ngươi còn có xấu hổ hay không sao hiên viên qua đám người cũng không biết giang thiên tạp nghệ như thế nào thấy hắn nhũ mày lập tức cao giọng gỡ trách bạch vân phi như thế nào đường đường cửu tinh thiên tài vân châu tiềm long bảng tốt 100 trăm tồn tại liền đánh cuộc cũng không dám sao bạch vân phi lại càng thêm dũng cảm nhìn cũng không nhìn hiên viên qua đám người liếc một cái đe dọa nhìn giang thiên khinh miệt địa khiêu khích nói ta hiện tại sát thực không nắm chắc giang thiên không có động tĩnh nhàn nhạt địa nói một câu không để ý tới nữa bạch vân phi hử bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh đồ vật chính là a có ít người chính là không có chứng chứng gặp được chân chính mạnh liền sợ rồi thấy quả đoạn Giang Thiên cự tuyệt, sắc mặt của Bạch Vân Phi trở nên hết sức khó coi, hắn người bên cạnh lập tức đối với Giang Thiên châm chọc khiêu khích. Giang Thiên mặc kệ hội bọn họ, vì nhất thời khí phách, đi đánh không có nắm chắc đánh bại, đó là ngu ngốc cách làm, hắn ha có thể làm loại tiêu nốc biết sự tình. Huống chi hắn chỉ nói là hiện tại không nắm chắc, không có nghĩa là đến cửa thứ hai thời điểm cũng không nắm chắc. cố gắng đến lúc sau hắn sẽ cho đối phương một cái Thiên Đại Kinh hỉ hử, cho lão tử hung hăng dập đầu, dập đầu được không vang toàn bộ không làm mấy bị đối phương như thế khiêu khích, Hiên Viên qua đám người lại hận đến ngứa răng, đem khí toàn bộ phát tại đối hoa bọn người trên thân rầm dầm rầm dập đầu một cái là dập đầu dập đầu một ngàn cái cũng là dập đầu lúc này đỗ hoa đám người đã chết lặng thầm nghĩ nhanh lên chấm dứt trận này ác mộng vậy mà thật sự dùng sức trên mặt đất liên tục dập đầu chịu này đến loại này xỉ đục bọn họ về sau đừng nghĩ ngẩng đầu lên gặp người loại nhu nhược thay đổi ta cận kề cái chết cũng sẽ không khấu mắt chó nhìn người kém đồ vật nên người bên cạnh đều dùng thương cảm khinh thường ánh mắt nhìn nhìn đỗ hoa đám người rất nhiều người cũng đã đã quên chính mình lúc trước cũng xem thường hiên viên qua đám người 999, trăm ngàn khắc tới phút sau đỗ hoa đám người rốt cục dập đầu đã xong một ngàn cái khấu đầu trên đầu toàn bộ dập đầu ra một cái xương bao nhìn các ngươi lần sau còn dám hay không mắt chó nhìn người kém cút đi đợi đối phương dập đầu hết hiên viên qua khinh thường địa nói một câu phất tay làm cho đối phương cút ô ô đô hoa đám người liền đầu cũng không dám ngừng lên toàn bộ mang theo khóc nước nợ từ người trong khe chui ra ngoài không mặt mũi lại tại nơi đây ở lâu một khắp giang thiên chúng ta cửa thứ hai hội gặp lại được Thử, chúng ta đi có hàn trưởng lão bạch vân phi biết lấy không được tiện nghi lạnh lùng nói với giang thiên một câu mang theo một đám lâu la cũng không quay đầu lại đi hắn đã quyết định nếu muốn hết sức biện pháp tại cửa thứ hai trên hung hăng đánh giang thiên mặt đem hôm nay chịu khuất nhục toàn bộ lấy trở về hay xem ra việc này vẫn chưa xong a nhìn nhìn bạch vân phi chạy bộ dáng giang thiên không khỏi tại trong lòng thở dài một hơi tuy không thể làm không nắm chắc ngu ngốc sự tình nhưng nếu đối phương lần nữa khiêu khích cũng co lại đầu không ra cũng không phải là phong cách của hắn xem ra chỉ có thể ở cửa thứ hai lúc trước tận lực đem đỉnh đạo tăng lên may mà hiện tại cách cử hành cửa thứ hai còn một tháng nữa hắn còn có đầy đủ thời điểm đi nghiên cứu đỉnh nói thật sự không được đến lúc sau liền dùng đan đạo được rồi trong nội tâm nghĩ như vậy hắn hướng Hàn trưởng lao đi tới. hắn đã biết hàn trưởng lao ra mặt là vì cái gì xu lợi tránh hại là người thiệt tính cho nên lúc ban đầu hàn trưởng lão không có thi lấy vị thủ hắn cũng không sao cả để trong lòng đương nhiên đối với người này cũng không có khả năng có cái gì tốt cảm giác bất quá nếu như đối phương biểu hiện ra thiện ý tình cảnh trên lễ tiết lại muốn bảo trì hắn hướng hàn trưởng lao nói đa tạ hàn trưởng lão không phải vậy e rằng còn phải dẫn xuất càng lớn phong ba câu này cũng không phải là trái lương tâm nói như vậy nếu như bạch vân phi đám người độc thủ hắn thế tất yếu vận dụng càng nhiều át chủ bài mới có thể bảo vệ nhân viên qua đám người như vậy sợ rằng sẽ làm tần vô địch đám người dết tâm tư của hắn càng cường liệt bắt vương tử không cần khách khí hàn trưởng lão mang theo một tia xin lỗi nói vừa mới tại chúng tinh điện ngoại sự tình thật sự là xin lỗi giang thiên minh bạch hàn trưởng lão nói quá lời giang thiên bình tĩnh hồi đáp hàn trưởng lão vậy mà như thế bằng thẳng xác thực làm hắn giác quan đại sửa bất quá hắn cũng không có thâm giao ý tứ lẫn nhau nước sông không phạm nước giếng là tốt rồi vậy hảo ta còn muốn đi tuần tra xem xét tư có việc liền đi trước hàn trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa mang theo một đám thuộc hạ rời đi thất dài trang viên hắn đã biết tâm ý của giang thiên tự nhiên sẽ không lại làm dây dưa. làm cho người ta sinh ghét hình hình, cô minh, Đà tạ các ngươi. đợi hàng trưởng lao đi rồi, giang thiên hướng hình phủ cùng cô phi đi tới, hướng bọn họ cười nói nói cảm ơn giang hình, ngươi khách khí với chúng ta liền khách khí. hình phủ hàm chứa không khoái mà nói, hắn sợ dĩ ra mặt, chỉ là muốn trao giang thiên người bằng hữu này. giang thiên nói như vậy quả thật có chút xa lạ đúng vậy à? lúc chúng ta là bằng hữu, đừng nói là những cái này. cô phi cũng lanh lẹm nói, hắn hiển nhiên là một cái trong nóng ngoài lạnh người. giang thiên cười nói, hảo, hai vị bằng hữu giang thiên giao định, liền không nhiều lắm nói. hắn nghĩ nghĩ, hỏi hình hình, cô minh. ta có ba mươi hộ tống danh ngạch các ngươi có muốn hay không một chỗ ở đến thất dài trang viên tới này hình phủ hai người liếc nhau một cái sau đó hình phủ sảng khoái gật đầu nói như vậy địa phương tốt ai không ở ai là kẻ đẩn, về sau chúng ta liền cùng ngươi la lộn đúng theo ngươi la lộn cô phi vậy mà cũng rất lưu manh gật đầu nói ách giang thiên không nghĩ tới hình phủ hai người sẽ nói như vậy không khỏi ngéo. một cái mặt nhưng rất nhanh hắn xin ý kiến phê bình sắp nói không nói ai cùng ai la lộn về sau tất cả mọi người là bằng hữu hắn có dũng khí trực giác hình phủ cùng cô phi đều là đáng một phát bằng hữu nếu như hai người đều nói như vậy Hắn làm sao cự nhân sang ngàn dặm bên ngoài đúng, đều là bằng hữu. Hiên Viên qua đám người cũng vây quanh qua, cười hướng Hình Phủ cùng cô Phi nói chỉ là bạn bè sao. Hình Phủ nhếch miệng, nói lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng là làm huynh đệ đâu này. Làm huynh đệ? Không biết tại sao, mọi người nghe xong huynh đệ hai chữ này, trong nội tâm không có lý do tới nóng lên, toàn bộ đem ánh mắt quang hướng Giang Tiên. Tại cái này mỗi người đều một mình đau khổ truy tìm võ đạo, muốn đối mặt vô tận hung hiểm xảo trá thế giới, ai không nghĩ có mấy cái qua mệnh huynh đệ, cùng sinh cùng tử, ráp tay đồng hành. Chương 436, lại lấy được mạnh mẽ trợ. Huynh đệ? Lúc này Giang Thiên Ánh mắt lại là hơi hơi lạnh lẽo, đời trước hắn chính là bị tốt nhất huynh đệ hại chết, huynh đệ hai chữ này đã trở thành hắn kiên kỵ. Bất quá hắn rất nhanh khôi phục lại, hắn đương nhiên biết, cũng không phải mỗi người đều biết phản bội huynh đệ của mình. Tiếp trước kinh lịch, chỉ có thể tính hắn vận số không tốt đương nhiên, huynh đệ cũng không phải là bằng vào một hai câu nói ra, hắn sẽ không dễ dàng coi như người là huynh đệ. Bởi vì một khi nhận, huynh đệ gặp nạn, núi đao hỏa hải hắn cũng sẽ không chút do dự vượt qua. Phải có đầy đủ chân tâm, tài năng đổi đến hắn có thể như thế liều lĩnh địa trả ra hắn đến cùng kinh lịch mấy thứ gì đó, tại sao có thể có lớn như vậy tâm tình ba động? cảm giác được giang thiên ánh mắt chỗ sâu linh ý mộ dung tiểu điệp lộ ra như nghĩ tới cái gì nàng biết trên người giang thiên phát sinh qua chuyện không vui chẳng lẽ bắt vương tử điện hạ giang thiên bị huynh đệ phản bội qua sao hình phủ đám người cũng nhao nhao nghĩ như vậy đến bọn họ cũng từ giang thiên trong ánh mắt nhìn ra một tia khắc thường bi ai lúc này giang thiên lại mang theo vẻ mỉm cười nói huynh đệ hai chữ này quá nặng nặng chúng ta hay là trước làm tốt bằng hữu à hảo trước làm tốt bằng hữu lần này hình phủ cũng không hề kiên trì mọi người nhao nhao gật đầu nói bọn họ cũng đều biết Giang Thiên có thương tích tâm cố sự, không muốn làm huynh đệ cũng không phải xem thường bọn họ bắt Vương Tử Điện Hạ bằng hữu của ngươi, không biết được hay không được tính ta một người. đúng lúc này một đạo giòn giã thanh âm vang lên, đúng là cơ vô song tách ra đám người cười yếu ớt lây hướng bọn họ đã đi tới này Giang Thiên không nghĩ tới cơ vô song cũng tới gom góp cái này náo nhiệt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. hắn không quen cùng một cái không rõ ràng người tham giao, nhưng nếu trước mặt mọi người cự tuyệt, không khỏi cũng quá tổn thương cơ vô so mặt, quả thật có điểm khó làm như thế nào. Bát Vương Tử Điện Hạ không nguyện ý sao? đối mặt Giang Thiên trầm mặc. Cơ Vô Song không có tự ngại hối tiếc, cũng không có phiền muộn xấu hổ tức giận, mà là hàm chứa dí dỏm địa lần nữa hỏi Vô Song tiên tử tiên tư thần vận, chúng ta hoang nên trả lại không kịp, làm sao không nhận ý. Cơ Vô Song đều như vậy, Giang Tiên Đâu còn hảo cự tuyệt, đành phải cười hồi đắc cử, cứ quyết định như vậy đi. Vô Song gặp qua mộ Dung tỷ tỷ, còn có này mấy cái tỷ tỷ, mộ Dung tỷ tỷ không cho Vô Song giới thiệu một chút không? Cơ Vô Song đương nhiên gật gật đầu, sau đó hướng mộ Dung tiểu điệp đi tới, không nghĩ tới nàng lại có như vậy từ trước đến nay quen thuộc một mặt tốt, Vô Song mội mội, đây là Chu Mị Cẩm tỷ tỷ. đây là bạch vũ mộng tỷ tỷ mộ dung tiểu điệp vậy mà cùng cơ vô song rất ăn ý rất nhanh mấy nữ hải tử liệu dĩu cho tới một chỗ nàng vậy mà đối với một đám rác rưởi khách khí như vậy nhìn thấy cơ vô song đối với giang thiên đám người nhiệt tình như vậy thương hiệt thái nhất đám người trong nội tâm ghen tuông đại tác đối với giang thiên hận ý lại mạnh gấp mấy lần bình thường bọn họ thay đổi biện pháp nghĩ lấy cơ vô song niềm vui cơ vô song cũng không giả nhan sắc nhưng bây giờ chủ động hướng giang thiên lấy lỏng không thể nghi ngờ là tại ba ba đánh mặt của bọn hắn tự nhiên càng là đối với giang thiên hận chỗ cốt giang thiên bằng hữu của ngươi có thể hay không cũng coi như chúng ta một cái đang lúc mọi người chuẩn bị tản đi thời điểm lại có một đạo hơi hiện đông cứng thanh âm truyền đến là bọn họ Giang Thiên đám người vừa nhìn tất cả đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn bởi vì tới chính là từng cùng thải Linh Giao Thủ Tư đồ Huyền Hồng cùng với sư huynh của nàng Tế Hãn nói chuyện chính là Tế Hãn sau khi nói xong ánh mắt của hắn một mực hướng Cơ vô Song hữu ý vô ý quan đi, tựa như Cơ vô Song là một khối to lớn năm trâm. Tới ngược lại Tư đồ Huyền Hồng lại dùng tức giận bất bình ánh mắt nhìn nhìn Cơ vô Song, tựa như Cơ vô Song thiếu nàng mười vạn tám khối linh hạch nguyên lai like như thế này thật sự là một máy cho hay. giang thiên đám người toàn bộ đã minh bạch này đối với sư huynh mọi ý đồ đến ngao nhau, nhau tại trong lòng thầm nghĩ trận này cuộc tỉnh tay ba cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc vô song tiết tử có muốn hay không đem bọn họ lưu lại cuối cùng giang thiên đem quyền quyết định giao cho cơ vô song loại chuyện này hắn làm sao bao biện làm thay ngươi mới là chủ nhân ngươi xem xử lý a cơ vô song lại từ chối cho ý kiến tâm tình cũng nhìn không ra có nhiều chấn động lớn tựa hồ đã thành thói quen tề hãn dây dưa như thế nào không chào đón chúng ta mà cửa thứ ba nhưng là phải tổ chức thành đoàn thể tề hãn vậy mà mặt dạy tự mình chào hắn nói giống như ta vậy hào thủ không dễ tìm nhìn ra được hắn đối với cơ vô xong đúng là dùng tình cực sâu, băng không tuyệt sẽ không cùng giang thiên nóng nẹo cưng rắn bong bóng ra hình, bọn họ người cũng không tệ lắm, để cho bọn họ ở lại đây đi. những người khác đều đang đợi giang thiên quyết định, hình phụ lại hướng hắn truyền âm nói, tề hãn nói không sai, cửa thứ ba cứ điểm tranh đoạt chiến khẳng định phải có bản thân quân đội, hiện tại ba cái ngũ phẩm đế quốc cùng với đông đảo tứ phẩm quốc gia cổ đều tại liệu mạng mạng lưới la cờ người, như tề hãn sư huynh muội tốt như vậy tay sắt thực hiện có, nếu như hình phụ mở miệng, giang thiên đương nhiên sẽ không từ tuyệt, cười hướng tề hãn đưa tay nói, tề huynh đều đem lời nói đến đây cái chưa lên, ta muốn là không còn đồng ý. chính là không biết điều hoàn nên tề huynh gia nhập hảo thống quái ta tề hãn liền thích thống quái người tề hãn không chút khách khí trung điệp tay nắm giang thiên lại cùng giang thiên âm thầm so sánh hang say a cảm thụ trên tay chuyển đến tự lực giang thiên không khỏi cười cười đồng dạng gia tăng khí lực trên tay đây là nam nhân kết giao phương thức hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy tề hãn của quái vừa vận hắn cũng muốn thử một chút tề hãn đến cùng có bao nhiêu thực lực không sai một lát sau hai người buông lỏng tay ra trong mắt đều mang theo tiểu ý bọn họ đều đem thân thể lực lượng tăng lên tới ba nghìn hổ đều đã đồng ý thực lực của đối phương lấy nụ thể của bọn hắn lực đạo lại đề thăng trưởng trăm hổ. sẽ sớm đột phá võ hầu viên mãn, được xương tụng gặp may mắn hử, cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy người này có thể tại cửa thứ ba giành lại cứ điểm sao? Nhìn nhìn Giang Thiên bên cạnh cường giả càng tụ càng nhiều, Thương hiệt Thái Nhất đám người sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng vị chu mà thầm nghĩ, bọn họ sớm đã quyết định phải ở thứ hai, ba cửa hải hung hăng dâm Giang Thiên, đem tiềm long bảng bài vị bị Giang Thiên vượt qua mặt mũi tranh giành trở về. Hiện tại cục diện dưới tại hướng đối với Giang Thiên có lợi phương hướng phát triển, đương nhiên Cao Hứng không nổi cũng nói chính nghĩa thì được ủng hộ, chẳng lẽ nói chính là hắn loại người này sao? Mà đứng ở trong đám người. vũ kinh tiêu lại nghĩ như vậy nói nhìn về phía giang thiên mục quang có chút khác thường hắn là những người này tối tiêu sái tại bị giang thiên vượt qua đã đột phá danh lợi gông cùng xiềng xích tự nhiên sẽ không giống thương hiện thái nhất đám người như vậy tâm thủ giang thiên đi thôi chúng ta tiến vào trò chuyện hàn huyên vài câu giang thiên hướng mọi người nói một tiếng hướng thất giai trong trang viên đi đến được rồi tiến vào trò chuyện mọi người gật gật đầu đều đi theo giang thiên hướng trang viên đi đến bây giờ còn có rất nhiều người tại bốn phía không có tảng ra không có ai thích như quái vật bị người vây xem chơi ạ hảo động linh lực ha, ha ha lần này chúng ta thật sự là lợi nhuận quá Đi vào thất giai trang viên, cảm nhận được bên trong siêu cường linh lực, hiên viên qua đầu tiên là ngẩn người, lập tức nhịn không được cười như điên. Tại loại hoàn cảnh này trung tu luyện 3 tháng, đủ ngăn cản vượt được ngày thường khổ luyện mấy năm, lấy tâm tính của hắn, sao có thể không được sắc một phen. Chương 437, đồng tâm hiệp lực. Mẹ, một đám rác rưởi cũng có thể vào ở thất giai trang viên, thật sự là trả đạp loại này nơi tốt. Nhìn thấy hiên viên qua đắc chí bộ dáng, mọi người đừng đề cập có nhiều hâm mộ, không ít người vị chua địa mãn thầm. Bọn họ nằm mơ đều muốn tiến thất giai trang viên tu luyện, kết quả lại làm cho một đám thiên phu thực lực kém bọn họ mười con phố đồ bỏ đi ở tiến vào. sao có thể không đỏ mắt hử? mắt chó nhìn người kém đồ vật thật sự là không ít. đến lúc sau lão tử không nên sáng mỏ mẫm các ngươi mắt chó không thể. cảm nhận được sau lưng mọi người khinh bị ánh mắt. Hiên Viên Qua âm thầm cắn răng, thế nhất định phải nắm chặt cơ hội liều mạng tu luyện. làm những cái kia xem thường người của hắn mở rộng tầm mắt đi thôi. tìm được trước chỗ ở a. Giang Thiên nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Qua liếc một cái, dẫn mọi người hướng trong trang viên đi đến điều kiện hắn đã cho Hiên Viên Qua đám người sáng tạo ra, có thể hay không tranh giành khẩu khí, muốn nhìn chính bọn họ rồi người anh em, đừng để ý tới bọn họ. đến lúc sau ta dạy ngươi mấy tay, ba ngươi đánh cho bọn họ sợ chết khiếp. lúc này hình phụ lại đi qua vô vô bờ vai hiên viên qua cho hắn khuyến khích nói hiên viên qua tính tình chính trực rất hợp miệng của hắn vị có thể giúp đỡ đương nhiên phải giúp còn có ta lúc này cô phi cũng đi tới đạm mặt nói hắn chỉ là một chỗ quá lâu bất thiện tại biểu đạt tình cảm của mình kỳ thật cũng cùng tần mộng giao đồng dạng lạnh băng bề ngoài có một khoản nóng hổi tâm nếu như như vậy cũng tính ta một người a lúc này tề hắn cũng nói nếu như nhập bọn đương nhiên phải có điều biểu thị tài năng dung nhập đi vào không có ai nguyện ý làm biên giới người huống chi cửa thứ ba khảo nghiệm chính là đoàn đội chỉnh thể thực lực hiên viên qua đám người thực lực càng mạnh Đoạt được cứ điểm, cơ hội lại càng lớn. Tại những người này, ngoại trừ Giang Thiên, là mấy thực lực của hắn tối cường, đương nhiên sẽ không che giấu các ngươi thật sự chịu dạy ta. Chợt phát hiện chính mình trở thành bánh trái thơm ngon, Hiên Viên Qua hai mắt tỏa ánh sáng, không yên tâm hỏi ngược lại yên tâm đi, người anh em. Hình phủ vỗ Hiên Viên Qua vai khẳng định nói vậy ta nhóm đâu này. Phủ ca, Hãng ca, còn Phi ca, các ngươi cũng không thể bất công a. Vân Diệu đám người vừa nhìn chỗ tốt đều làm Hiên Viên Qua được, đâu chịu làm, lập tức đáng thương hỏi Hình phủ ba người nói yên tâm, nếu như mọi người là bằng hữu, khẳng định không thể thiếu các ngươi. Hình phủ cười nói hảo, kia một lời đã định. Vân diệu mấy người nghe xong lập tức tươi cười rạng rỡ cùng lúc đó cơ vô song cùng tư đồ huyền hồng cũng biểu thị nguyện ý giáo chu mỹ cầm mấy người một loại tình nghĩa tại lẫn nhau trái tim chậm dài sinh sôi vừa nói vừa cười mấy người rất nhanh đi tới trang viên chỗ sâu trong tại trang viên hộ vệ dưới sự hướng dẫn tiến nhập một tòa độc lập cung điện tòa cung điện này gọi sao thanh tú cung vạn quốc thiên tài chiến thời kỳ liền về giang thiên tất cả sao thanh tú cung không gian so với hoàng cung còn lớn hơn có trên trăm cái độc lập phòng tu luyện tất cả đều có thất giai tụ linh dường đầy đủ mọi người sử dụng an bài tốt chỗ ở mọi người một lần nữa trở lại sao thanh tú cung đại điện mọi người giang thiên đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn qua nói dựa theo vạn quốc thiên tài chiến quy tắc chỉ cần thông qua đệ nhất cửa khảo nghiệm liền có tư cách được mời tham dự cứ điểm tranh đoạt chiến tròn nên ta cảm thấy được hẳn là bắt lấy thời gian còn lại để cho hiên viên vân diệu bọn họ đem tinh cấp tăng lên mọi người cảm thấy nên làm cái gì bây giờ nếu như mọi người đã cam chịu hắn vì đoàn đội hạch tâm hắn muốn đoàn đội tranh thủ lớn nhất lợi ích thu được loại này liên quan đến đại cục sự tình hắn đương nhiên nên nắm chắc một chút ta cảm thấy đến làm cho hiên viên bọn họ buổi tối tu luyện. lấy đề thăng thân thể lực đạo cùng tăng phúc cực hạn làm chủ ban ngày chúng ta thực chiến giáo bọn họ chiến đấu ký xảo hình phủ tính tình sáng sủa cũng rất có chủ kiến trước tiên mở miệng nói từ như vậy không sai mộ dung tiểu điệp gật đầu đồng ý nói trên tay của ta có mấy cửa để thăng tăng phúc cực hạn bí pháp mọi người có thể chọn một loại tu luyện để thăng tăng phúc cực hạn bí pháp hiên viên qua đám người nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng nhưng lập tức cũng lộ ra vẻ chần chừ hiện tại bọn họ tăng phúc đều thấp hơn năm lần mà giang thiên đám người tăng phúc đều vượt qua hai lần này vẫn là bọn họ một đại tâm bệnh Nếu là có đề thăng tăng phúc cực hạn bí pháp, bọn họ chiến lược khẳng định có thể trên diện rộng đề thăng. Nhưng này loại bí pháp đều giá trị liên thành, người sở hữu đều coi như chân bảo, ai chịu chuyển ra bên ngoài? Là như vậy, ta một vị tiền bối chuẩn bị tự nghĩ ra một môn đề thăng tăng phúc cực hạn bí pháp, góp nhặt vài loại lưu truyền rộng rãi bí pháp mộ dung tiểu điệp giải thích nói, cho nên truyền cho mọi người, cũng không ảnh hưởng cái gì. Thì ra là thế này, thật sự là quá tốt. Hiên viên qua đám người nghe xong, tất cả đều mặt mày hớn hở. Rốt cuộc mỗi người độc môn công pháp các loại, đều là bảo vệ tính mạng át chủ bài, không có ai nguyện ý truyền ra bên ngoài. nếu như là mộ dung tiểu điệp chính mình độc môn bí pháp cho dù nàng chịu giáo bọn họ cũng sẽ chịu chi có xấu hổ bởi vậy cũng sẽ không có cái gì lo lắng lo ngại nếu mọi người không có hào thân thể công pháp ta thiên truy bách luyện công lao có thể cống hiến xuất ra hình phụ không sao cả nói dù sao cũng không phải cái gì độc môn công pháp chỉ cần mọi người đừng loạn chuyển xuất là được ta nhu liếu thối thể bí quyết còn có xích luyện kiếm pháp cũng có thể chuyển cho mọi người ai thích ngũ hành linh thể cũng có thể tìm ta cầm lúc này tư đồ huyện hồng cùng tề hãn cũng tỏ thái độ nói thích khoái kiếm có thể tìm ta sau đó cô phi cũng nói kế tiếp Cơ Vô Song cũng biểu thị nguyện ý cung cấp mấy cửa vũ khí, huyết kỹ, càng làm cho hiên viên qua đám người vui mừng vô cùng. Với tư cách là đoàn đội hội tâm, Giang Thiên tự nhiên sẽ không hề hỏi, không chỉ đem ngư long biến, bí pháp kiếm, thương long bá thể cộng hưởng cho mọi người, còn nghĩ từ đông đảo chiến lợi phẩm trung tinh tuyển ra công pháp, vũ khí, huyết kỹ đều lấy ra cho mọi người chọn lựa không nghĩ tới hắn lại có nhiều như vậy thứ tốt. Cao hứng rất nhiều, mộ dung tiểu điệp bọn người kinh sợ tại Giang Thiên nội tình, đối với hắn hiếu kỳ càng thêm nồng đậm vài phần như vậy đi mọi người buổi tối tu luyện công pháp các loại, buổi sáng có thể từng người tu luyện vũ khí các loại, buổi chiều tại đại diễn võ trường thực chiến. Đề thằng chiến đấu kỹ xảo đợi mọi người chọn lựa hết mình thích công pháp vũ khí, giang thiên hướng mọi người nói đi tất cả mọi người gật đầu nói toàn bộ bạch thiên đô nhét chung một chỗ quả thật có điểm nhiều bọn họ đối với giang thiên điều chỉnh cũng không có dị nghị giang thiên trần chờ một chút còn nói thêm ta có một kiện bí bảo đối với lĩnh ngộ vũ kỹ rất có tương trợ nhưng ta không hy vọng bộc lộ ra đi nếu hình hình các người mà ấn dụng được trước bị ta gieo xuống cấm chế để tránh bị người dò xét vô cùng đạo không gian giá trị dù cho võ thần đều biết ngấp hắn không thể không cực kỳ thận trọng tiếp trước hắn cùng với tần vô cực vô số lần đồng sinh cộng tử còn bị phản bội hắn sẽ không ngây thơ cho rằng mấy cái ban đầu con người có thể tuyệt đối tín nhiệm hắn có thể làm chính là gieo xuống cấm chế chỉ cần mọi người không làm bất lợi với chuyện của hắn tuyệt không vận dụng gieo xuống cấm chế thế hắn mấy người đều lộ ra vẻ trần chờ, vì một cuộc không biết cơ duyên bị người gieo xuống cấm chế cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định chương 438, tu luyện đình đạo phủ ca các người đừng do dự a Hiên viên qua vừa nhìn lập tức nóng này đại lực đề cử nói chúng ta đều dùng cái này bí bảo tu luyện qua tu luyện một ngày nhanh chóng đỡ được một tháng trước các ngươi sử dụng tới hiệu quả khẳng định tốt hơn, một ngày chống đỡ được một tháng trước, mạnh như vậy. vậy ta cũng muốn thử một chút. trước hết nhất quyết định xuống là hình phụ, hắn tin tưởng trực giác của mình, tin tưởng giang thiên sẽ không động cái gì lệnh ra niệm ta cũng nguyện ý thử một chút. kế tiếp, mộ dung tiểu điệp cùng cơ vô song đồng thanh mà nói, mộ dung tiểu điệp cùng giang thiên ở chung lâu như vậy, biết hắn là vô cùng có nguyên tắc người, tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt mọi người. hơn nữa nàng hoài nghi giang thiên chính là nàng cựu thế tình khoản nợ chủ nợ, dù cho bị gạt cũng cam nguyện cam chịu số phận. Húng chi nàng đối với cực đạo không gian cũng hiểu rõ tối đa, thiếu kỳ đã lâu, cho nên quyết định thử một chút. Cơ vô song vậy mà cũng phải thử, ngược lại là vượt quá Giang Thiên đám người dự kiến còn có ta. Lúc này, cô phi cũng ngắn còn nói, hắn cũng cùng hình phụ đồng dạng, lựa chọn tin tưởng trực giác của mình vậy cũng coi như chúng ta một cái. Thấy những người khác đều đồng ý, Tề Hán sư huynh muội trao đổi một ánh mắt, cũng gật đầu nói, vì Cơ vô song, Tề hắn có thể phó xúc thao hỏa, nếu như Cơ vô song đồng ý, hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Mà Tư Đồ Huyền Hồng lại là một lòng đều hệ ở trên người Tề Hán, Tề Hán muốn cùng ý, ngay cả là bởi vì tình địch Cơ vô song quan hệ. Nàng cũng không bỏ được cự tuyệt đương nhiên, bọn họ sở dĩ đều biết đồng ý, nguyên nhân lớn nhất là cực đạo không gian lịch thiên công hiệu. Tu luyện một ngày chống đỡ vượt được tháng, vô luận cái nào võ giả đều rất khó ngăn cản được loại này hấp dẫn cảm tạ mọi người tín nhiệm, chỉ cần mọi người không đem bí bảo tin tức để lộ ra đi, ta tuyệt sẽ không vận dụng cấm chế. Bắt đầu đi, Hình Hình, trước tử ngươi bắt đầu đi. Thấy mọi người đều đồng ý rồi, Giang Thiên hướng bọn họ cam đoan một câu, bắt đầu cho hình phụ loại sinh tử cấm nhanh như vậy là tốt rồi. Mọi người còn tưởng rằng muốn thật lâu, thấy Giang Thiên rất nhanh liền gieo xuống cấm chế, trong nội tâm đều thở ra một hơi. Từ khi chư thần cuộc chiến cấm chế chi đạo thất truyền nghiêm trọng có uy hiếp vốn cũng không nhiều thấy giang thiên loại được nhanh như vậy bọn họ còn lấy sinh tử cấm chỉ là không quan hệ đau khổ tiểu cấm chế giang thiên không có giải thích cho mỗi cá nhân đều gieo xuống cấm chế giang hình bây giờ có thể đem bí bảo lấy ra cho mọi người xem nhìn a lúc này hình phụ không thể chờ đợi được mà hỏi tu luyện một ngày chống đỡ một tháng hấp dẫn thật sự quá lớn cái này bí bảo không có biện pháp lấy ra giang thiên vừa cười vừa nói nhất định phải mọi người tiến vào mới được đều phóng khai tâm thần a phải tiến bảo chẳng lẽ là không gian bí bảo mọi người nghe xong toàn bộ lộ ra vẻ nghĩ hoặc nhưng lập tức biến thành kinh hãi. Không gian bí bảo giá trị vô pháp đánh giá, nếu truyền gia muốn cướp người có thể từ nơi này sắp xếp đến vô tận hải, chắc không được Giang Thiên muốn cẩn thận như vậy vù vù vù. Lập tức mọi người phóng khai tâm thần, bị Giang Thiên đưa vào cực đạo không gian đây là độc lập không gian. Tiến nhập cực đạo không gian vừa nhìn, mọi người kinh hãi càng thêm dậy đặt độc lập không gian có thể diện hóa thành một cái độc lập thế giới. Giang Thiên vậy mà có được loại này trí bảo, thật sự quá làm bọn họ chấn kinh rồi mọi người tu luyện vũ kỹ thử một chút. Đợi mọi người bình tĩnh một ít, Giang Thiên nói với bọn họ hảo. Hình phủ cái thứ nhất hướng, lập tức thi triển vũ pháp. Cơ vô song mấy người đang một bên quan sát, muốn từ bên cạnh nhìn xem, cực đạo không gian đến cùng có chỗ nào thần kỳ hô. Ngay từ đầu, mọi người cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì không có phát hiện cực đạo không gian có chỗ nào thần kỳ. Nhưng rất nhanh, một đạo cực đạo huyễn thân phân hóa xuất ra, kết thúc bọn họ suy đoán lung tung bộ dáng cùng hình phủ giống như lúc thi triển đúa chiêu lại có vi diệu khác nhau. Nguyên lai like như thế, ta hiểu rồi tất cả mọi người là cực thông minh hạng người, vừa nhìn cực đạo huyễn thân cũng ở tu luyện phụ pháp, lập tức đã minh bạch cực đạo không gian công hiệu, toàn bộ lộ ra sắc mặt kinh hỉ vù vù vù, nhưng rất nhanh, hình phủ cực đạo huyễn thân một đạo tiếp một đạo phân hóa xuất ra, cuối cũng đạt đến 35 đạo nhiều, làm bọn họ khẩn trương được trận mắt há hốc mồm. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Hiên Viên Qua khuyết đại cực đạo không gian công hiệu, hiện tại mới biết được, Hiên Viên Qua đoán chừng còn quá bảo thủ 35 đạo cực đạo huyễn thân một chỗ tu luyện, hiệu suất cũng không phải là 35 lần đơn giản như vậy, này công hiệu quả thực là địch tiên khá tốt lúc trước không có tự tuyệt. Mấy người nhao nhao vui mừng nói, sau đó nhao nhao tìm vị trí bắt đầu tu luyện vũ khí trời ạ, nhiều như vậy huyễn thân. Tế Hàn mấy người huyễn thân đều tại 40, cơ vô song lại vượt qua 300, làm Hiên Viên Qua đám người toàn bộ kinh hô lên. Phân thân của bọn hắn chỉ có hơn 20 liền có hai 3 tốc độ gấp 10 lần, cơ vô song có hơn 300 phần thân, lĩnh ngộ tốc độ sẽ có bao nhiêu khủng bố, hồn lực vậy mà vượt qua 300. Xem ra phải đem kia khối hồn hạch mau chóng luyện hóa mới phải. Liền ngay cả Giang Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên lúc trước cùng hắn giao thủ, cơ vô song cũng không dùng toàn lực. Kế tiếp, tất cả mọi người tiến nhập tiềm tu trạng thái. Giang Thiên cũng lấy ra A Thu hỗ trợ mua sắm luyện khí thiết bị, bắt đầu từ đầu tu luyện đúc đỉnh chi đạo. Cùng luyện đan đồng dạng, luyện khí đúc đỉnh môn thứ nhất kiến thức cơ bản chính là chiết xuất, tận khả năng đem mỗi một chủng tài liệu chiết xuất đến tận cùng đổi thành người bình thường, riêng này một môn công phu muốn luyện đã nhiều năm, nhưng Giang Thiên có luyện đan cơ sở, lại có phá vọng thần nhãn loại này vô thượng thần thông, muốn đơn giản hơn nhiều, hắn chọn lấy một loại hỏa trùng đầu nhập trong lò luyện, dùng linh lực tối động, trong lò luyện lập tức sinh ra màu lam nhạt hỏa diễm, cùng luyện đan đồng dạng, bất đồng tài liệu, muốn dùng bất đồng hỏa trùng tinh luyện, chỉ có như vậy, tài năng lấy thích hợp nhất nhiệt độ cùng hỏa diễm đặc tính đem tài liệu chiết xuất đến tận cùng. cái gì tài liệu dùng cái gì hỏa trùng, đây là một môn vô cùng học vấn cao thâm, nếu không phải có trí nhớ của kiếp trước, hắn rất có thể lên giá mấy năm khổ công tài năng nhập môn. tại hỏa diễm nút cháy, lò luyện nhiệt độ rất nhanh để thẳng, rất nhanh. Ám đồng sắc vách lò biến thành đỏ thẫm một mảnh không sai biệt lắm. Dùng hồn lực cảm thụ một chút nhiệt độ, Giang Thiên dùng linh lực một cuốn, đem một khối bí đồng đầu nhập vào lò luyện bên trong. Tại lam diệm thiêu đốt dưới, bí đồng chậm rãi biến đỏ, cuối cùng biến thành ngâm đỏ thâm dung dịch. Nay khối bí đồng là đi qua sơ bộ chiết xuất, bên trong tạp chất lấy phổ thông đồng cùng than làm chủ. Tại loại này dưới nhiệt độ, than sớm đã đốt thành cho bụi, mà phổ thông đồng thì trước một bước nóng chảy, sắp nhập vào bí đồng dung dịch. Giang Tiên đem dung dịch quấn mỏng, thi triển phá vọng thần nhãn, đem bên trong than cho tìm ra. Sau đó một lòng chăm dùng, dùng linh lực đem chúng chậm rãi tách ra. một lát sau trán của hắn trên mơ hồ có mồ hôi quang hiện hiện dung dịch trung than cho rốt cục bị hắn thanh trừ được sạch sẽ không chút nào khoa trương nói coi như là long võ đại lục cao cấp nhất khí đạo tông sư nhắc tới luyện cũng không có khả năng đem than cho thanh trừ được như vậy sạch sẽ bởi vì không có phá phá vọng thần nhãn tương trợ bằng vào hồn lực quá chặt căn bản không có khả năng đem than cho hoàn toàn tìm ra thanh trừ hết than cho hắn vừa cẩn thận đem phá vọng thần nhãn có thể thấy tạp chất đều trên lịa ra ngoài Chương 439, lượng tâm ánh. đến thời điểm này dung dịch độ tinh khiết đã so với đại đa số luyện khí sư tinh luyện cao đã có thể dùng tới luyện khí nhưng bên trong cũng không có thiếu sáp nhập vào dung dịch chất tạp không có thanh trừ lấy Giang Thiên truy cầu hoàn mỹ tính tình, đương nhiên sẽ không dừng bước tại này hắn khống chế hòa trùng chậm rãi để thăng dung dịch nhiệt độ hướng bi đồng thừa nhận cực hạn tiếp cận ba bởi vì nhiệt độ vượt qua thừa nhận cực hạn một dọn phổ thông đồng dịch mãnh liệt tiêu nốt lên bùng nổ một đóa chói mắt tia lửa đổi thành phổ thông võ giả có thể sẽ thủ hoàng cất loạn nhưng chỉ cần là tự sư phần lớn hồn lực cường đại cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó loại này cục diện Giang Thiên lại càng không cần phải nói hắn một mực dùng hồn lực cùng phá vọng thần nhãn tập trung vào tích đồng dịch biến hóa Tại đồng dịch kịch liệt thiêu đốt trong trước mắt, liền dùng linh lực đem dung dịch tầng tầng bao lấy, rất nhanh đem lực đạo hóa giải, cũng không có tạo thành bao nhiêu hỗn loạn ba Đó lấy phổ thông đồng dịch liên tiếp bùng nổ, Giang Thiên vận chuyển linh lực, đem bùng nổ lực lượng xào diệu hóa giải, khiến cho dung dịch rất nhanh quy phục nguyên hình hắn hẳn là ban đầu tu khí đạo, chiết xuất thủ pháp vậy mà như thế thuần thủ. Lúc này Cơ Vô Song đã chấm dứt tu luyện vũ kỹ, thấy như vậy một màn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như là một cái lão luyện, có thể làm được Giang Thiên như vậy, cũng không kỳ lạ. Nhưng một cái tân thủ, có thể như hắn như vậy thành thạo, vậy không hề cùng dạng có nghĩa là hắn có siêu cường khí đạo thiên phú. nàng vốn đang tại vì Giang Thiên cửa thứ hai lo lắng, nghĩ đến như thế nào giúp hắn một chút, xem ra là nàng quá lo lắng. Giang Thiên chăm chú chết xuất, cũng không biết cơ vô song đang nhìn hắn, đem phổ thông đồng dịch dẫn đốt, hắn tỉ mỉ đem cho tàn cặn thanh trừ ra ngoài. Sau đó hắn tiếp tục để thăng nhiệt độ, lại đem vài loại châm thấp hơn bí đồng tạp chất dẫn đốt, đồng dạng đem cho tàn cặn thanh trừ sạch sẽ đến lúc này, đồng bí mật dung dịch đã trở nên sáng hồng ngọc đồng dạng, chỉ còn hai ba loại châm càng cao tạp chất. Khó khăn nhất trình tự đã hoàn thành, Giang Thiên chậm rãi giảm xuống độ nóng trong lò, chặt chẽ quan sát dung dịch có rút lại biến hóa. Bất đồng vật chất đối với nhiệt độ biến hóa phản ứng cũng không đồng dạng. Tại bí đồng dung dịch từ châm đến ngưng điểm trong quá trình còn dư lại ba loại tạp chất cũng bị hắn phân biệt xuất ra dùng bất đồng thủ pháp chậm rãi tách ra đến tận đây bí đồng dung dịch độ tinh khiết đã tiếp cận cực hạn hắn đem bên trong bọt khí bài xuất sau đó dùng linh lực hỏa áp dung dịch để cho nó chậm rãi làm lạnh như vậy dung dịch nội bộ kết cấu khẩn mật nhất cân đối cũng sẽ không tại làm lạnh quá trình từ trong không khí rót vào tạp chất đến lúc sau rèn luyện lên muốn tiết kiệm đi không ít công phu chiết xuất hết bí đồng Giang Thiên nghỉ ngơi một chút bắt đầu quan sát cực đạo vách tường bằng tinh thể nhìn vừa mới chiết xuất thời điểm có nào rõ ràng sai lầm để uốn nắn đem lãnh ngộ đoạt được tiêu hóa. Hắn lại bắt đầu chết xuất thiên tinh huyền thiết đợi tài liệu. Tuy A Thu giúp hắn mua sắm luyện khí thiết bị, đều là ít có tinh phẩm, nhưng cũng không phải vì hắn lượng thân chế tạo, vô pháp cùng hắn tốt nhất phù hợp, cho nên hắn quyết định trước đem một bộ hài lòng luyện khí thiết bị chế tạo xuất ra. Lo lắng nữa luyện khí đúc đỉnh sự tình đây cũng là tất cả khí đạo học đồ xuất sư lúc trước phải làm sự tình. Tu luyện xong khí đạo, hắn đem thời gian hoa tại luyện hóa hồn hạch, bởi vì hồn lực đạt tới một liền có thể đột phá cựu chuyển luyện hồn quyết đệ tăng chuyển. Hơn nữa theo hồn lực để thăng, hắn cực đạo huyền thân cũng sẽ tăng nhiều. Đây là có thể nhanh nhất thăng chiến lược con đường. ngoại trừ cửu chuyển luyện huyết quyết, Ngư Long biến, lang Thiên kiếm đạo, sinh sát kiếm pháp, bảo thể bản thân ấn, huyết cấm định thân chú đợi vũ kỹ, bị ấn tu luyện cũng không có rơi xuống. Hiện tại, dù cho không sử dụng long chi lực cùng tử long chiến hồn, hắn cũng có thể thi triển xong đẹp cầu long biến. Sinh sát kiếm vực vẫn là hắn chủ công phương hướng, hiện tại sớm đã đại thành, thiếu một cái cơ hội, liền có thể đột phá viên mãn. Bảo thể bản thân ấn quyển thứ nhất đã tu luyện tới vườn đầy tầng thứ, kế tiếp có thể bắt tay vào làm tu luyện quyển hai huyết cấm định thân chú tuy tuyệt ít sử dụng, nhưng tiến cảnh cũng không chậm, Giang Thiên đã đem nó luyện đến đệ tứ phẩm. ngang nhau chiến lược đối thủ có thể nhẹ nhóm định trụ cho dù là võ vương cường giả cũng có thể định trụ mấy trong ngáy mắt ngoại trừ những cái này đối với chiến hồn kỹ hắn cũng một mực ở công tác chuẩn bị chỉ là lo lắng bại lộ từ lòng chiến hồn còn không có bắt tay vào làm tự nghĩ ra ngày hôm nay tuần tra xem xét tư bên trong một tòa khác thất giai trong trang viên tân mộng giao đang thất thần địa nhìn ngoài cửa sổ linh hoàng trong đầu hiện ra giang thiên tự tin hoàn mỹ bộ dáng từ khi tại bắt đầu thi đấu nghi thức trên nhìn thấy giang thiên nội tâm của nàng lại không có bình tĩnh qua nhưng vì không kích thích tần vô địch nàng chỉ có thể cố nén đi gặp giang thiên xúc động tiếp tục lưu lại bên người tần vô địch tuy nàng cùng giang thiên chỉ gặp qua hai lần nhưng từ giang thiên nhìn ánh mắt của nàng có thể biết giang thiên đã đem nàng coi là suốt đời bầu bạn dù cho đối thủ là tần vô địch cũng sẽ không lùi bước nửa bước tại thiên kiếm cung thời điểm bởi vì tần vô địch đối với nàng hy sinh nội tâm của nàng xác thực dây ruột qua nhưng hiện tại nàng nhìn thấu tần vô địch bộ mặt thật còn có cảm nhận được giang thiên tình ý cả trái tim đều đã bị giang thiên chấm giữ chỉ hy vọng nhanh lên thoát khỏi tần vô địch đi cùng giang thiên gặp nhau chật trượng có người ở suy nghĩ về tình yêu a đúng lúc này một đạo trêu chọc thanh em đột ngột địa vang lên đúng là heo ra đột nhiên từ dưới chân của nàng ra ngươi mới tại suy nghĩ về tình yêu nha tân ngộng giao bị heo ra mắc cỡ mặt bỏ bừng phun âm thanh mắng nhưng rất nhanh nàng vừa khẩn trương hỏi heo ra nói sao ngươi lại tới đây có phải là hắn hay không để cho ngươi tới hắn hiện tại như thế nào đây chật chật chật còn nói không có suy nghĩ về tình yêu vừa nhắc tới người ta liền một bộ xuân tâm nộn nhạo bộ dáng thấy được tân ngộng giao khẩn trương bộ dáng heo ra lần nữa cười trêu nói ngươi cái tên này nói chuyện hay là khó nghe như vậy được rồi mau nói cho ta biết có phải là hắn hay không để cho ngươi tới tân ngộng giao vừa thẹn vừa xấu hổ ngầm lấy giận tái đi mắng một câu nhưng lập tức lại lần nữa truy vấn chật chật chật nhìn đem ngươi nhanh chóng còn không chịu thừa nhận heo ra lại rêu cợt một câu rồi mới hồi đáp không sai là ngươi thân mật để cho heo ra ta hắn để cho ta cho ngươi biết để cho ngươi an tâm ở chỗ này nhi không cần lo lắng hắn hắn còn nói cuối cùng có một ngày hắn hội đường đường chính chính mà đem ngươi đón đến bên cạnh hắn hắn thật sự là nói như vậy sao tân mộng giao cảm giác một tia ngọt ngào xông lên đầu lại có điểm không dám tin địa hỏi ngược lại võ giả đối với tình cảm trường khống khác xa phạm nhân có thể so sánh mọi thứ đều biết lý trí quyền sở hữu ruộn đất nhất định được mất cực ít có người vì cảm tình liều lĩnh giang thiên lời nói này hữu tình ý có dũng khí có đảm đương cái nào nữ từ kháng cự được đương nhiên là thật sự theo ra ta phí lao đại lực mới ẩn vào chẳng lẽ là tới trêu chọc người chơi theo ra lỗ mũi chỉ thiên một bộ mười phần khó chịu bộ dáng nói hảo hảo đặc được khẳng định trả lời tần mộng giao nói liên tục hai tiếng hảo tâm tình rất nhanh lánh tính hạ xuống nàng ý niệm trong đầu xoay nhanh hướng heo ra nói theo ra phiền thoái ngươi báo cho giang thiên không biết tại sao hôm qua thiên tần thiên anh đã ly khai cực võ thánh thành trở về nàng đất phong chu tức đạo tại đây đoạn thời gian tần vô địch bọn họ nhất định sẽ không từ thủ đoạn đối phó Hán. để cho hắn nhất định phải cẩn thận một chút còn có hai quan đối phương nhất định sẽ trăm phương ngàn kế chen ép hắn nghĩ tới quan chỉ sợ rất khó để cho hắn chuẩn bị tâm lý cho tốt nhất là cửa thứ ba tần vô địch đem tám phần trở lên tiềm long cấp thiên tài đều lưới tại dưới trướng đến lúc sau nhất định sẽ hạ sát thủ nói cho hắn biết không có mười phần năm chắc tốt nhất không muốn tham gia cam đoan cánh mạng mới là trọng yếu nhất chương 440, đám bốn hợp với ai trật trật trật đều như vậy quan tâm đối phương thật đúng là lưỡng tâm từ ánh ngươi nông ta nông à nghe được lời của tần mộc giao gia lại nhịn không được cười trêu nói lần này tần mộng giao không có phản bác nữa mà là hỏi heo ra giang thiên tình hình gần đây ngắn ngủn hơn một năm thời gian giang thiên vậy mà trở nên cường đại như thế tấn chức tốc độ không thể so với nàng chậm ít nhiều nàng thật sự là hết sức tò mò vậy tiểu tử sự tình a lại nói tiếp lời liền dài quá heo ra giả bộ cái bước bắt đầu nói về giang thiên cùng tần mộng giao chia tay về sau chuyện phát sinh nghe được đại võ quốc xâm lấn lưu vương hậu phản loạn nhất là long ấn bí cảnh chúng phát sinh hết thảy tần mộng giao cả trái tim đều vì giang thiên treo lên sợ hắn sẽ bị rất nhiều cường địch sát hại mà đợi heo gia nói trong nội tâm nàng lại sinh ra một loại áp chế không nổi kiêu ngạo chống đỡ cường địch. tàn sát hoang thú giết võ đế như thế kinh người chiến tích dù cho phóng tầm mắt toàn bộ Long võ đại lục cùng thế hệ cũng là ít lại càng ít như vậy anh hùng được nhân vật là nàng võ nữ, nàng há có thể không tiêu ngạo sứ mạng đã đạt thành heo ra không có ở lâu sau đó trở lại giang thiên trô thất giai trang viên tần tiên anh rời đi cực võ thánh thành nghe được heo ra truyền đến sắc mặt của giang thiên trở nên vô cùng trầm trọng hắn biết do ý vị như thế nào nguyên bản hắn cho rằng tần tiên anh thông gia gặp nhau lâm đang xem cuộc chiến sẽ không đối mặt bất công đánh ngộ có thể bằng bản lĩnh chiến thắng hiện tại xem ra Hắn mong muốn thật sự là thái quá mức lạc quan Tần Thiên Anh đột nhiên quay về Phượng Hoàng Đảo, không biết cùng Tần vô địch có quan hệ hay không. Nếu có quan, vậy người này tuyệt đối là cái đối thủ đáng sợ. Sửa sang lại một chút trong nội tâm manh mối, vẻ mặt Giang Thiên trở nên càng thêm trầm trọng. Tần Thiên Anh vì hy Tổ truyền thừa tìm hắn, nếu như không có Thiên Đại Sự Tình, tuyệt sẽ không tại loại này thời khắc mấu chốt rời đi Cực Võ Thánh Thành. Nếu như hết thể là Tần vô địch chủ tính, trong thời gian ngắn như vậy làm ra động tĩnh lớn như vậy, kia người này thủ đoạn cùng năng lượng cũng quá đáng sợ càng như vậy, hai quan càng phải lấy ra làm cho người hai mắt tỏa sáng thành tích. Thời gian dần qua. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định, trong nội tâm thẩm suy nghĩ nói: Tuy Tần Ngộ Giao nhất định sẽ giúp hắn, nhưng Tần mộng Giao trên tay lực lượng căn bản vô pháp cùng Tần vô địch đánh đồng. Hắn muốn biến nguy thành an, thậm chí đem Tần vô địch diệt trừ, chỉ có nhờ vào Tần Thiên Anh quyền thế. Tuy Vượng Hoàng đảo hắn là phát sinh đại sự, nhưng rất khó nói đây hết thảy không phải là Tần Thiên Anh đối với hắn một cái khảo nghiệm. Cho nên muốn mượn Tần Thiên Anh thế, phải hơn lấy ra đầy đủ lợi thế, thông qua lần này khảo nghiệm mới được. Kế tiếp hắn tu luyện được càng thêm khắc khổ, để bằng mạnh trạng thái nên tiếp lần này nguy cơ cùng tiêu chiến. Tại Tiêm Tu, một tháng qua rất nhanh đi, tất cả mọi người có khả quan tu hoạch. Giang Thiên không chỉ chế tạo ra một bộ gần như hoàn mỹ luyện khí thiết bị, cựu truyền luyện hồn quyết cũng thành công lao đột phá đến đệ tam truyền, bảo thể bản thân ấn quyền hai cũng luyện đến tiểu thành tầng thứ. Khác võ đạo cũng đều có nhảy vọt tiến triển, chiến lược so với mới tới thánh thành thời điểm có to lớn bay vọt đang lúc mọi người trợ lực, hiên viên qua đám người một tháng này quyết trí tự cường, tất cả đều tại đây vài ngày lấy được tam tinh trợ lên đánh giá. Mọi người ngoài ý muốn chính là, bình thường rất ít hiện sơn lộ thủy bạch vũ ngộng đống nhiên nổi tiếng, tỷ số thắng cao tới tám phần nhiều, đã đạt được chuẩn tứ tinh đánh giá đương nhiên, tối làm cho người lao mắt mà nhìn hay là cô phi. Hạ tại trong vòng một ngày đem tinh cấp tăng lên tới ngũ tinh, tỷ số tháng vượt qua chín thành, lần nữa cho thấp phẩm quốc độ thiên tài chỉnh ngay ngắn danh. Tại tất cả thiên tài đều toàn lực chuẩn bị chiến thời điểm, cửa thứ hai cử hành thời gian đúng hạ tới. Hôm nay một ngày, tại trong đại điện dùng qua bữa sáng, mọi người kết bạn hướng cử hành cửa thứ hai thần tượng liên minh tiến đến. Thần tượng liên minh là lòng võ thần chiều xây dựng tượng sư nghiệp bằng hiệu dịu, tất cả tượng sư đẳng cấp đánh giá đều tại thần tượng liên minh tiến hành. Thần tượng liên minh tác dụng cùng người khác tinh điện tương tự, nhưng thế lực càng cường đại hơn, bởi vì nó đem tuyệt đại đa số tượng sư đều lưới ở trong. cũng liền lũng đoạn đại đa số cao giai võ đạo tài nguyên, đem vô số cường giả đều buộc chặt tại bọn họ trên chiến xa chuyển của Tui đốt nẹ không phải là hoàn gia không gặp mặt, Giang Thiên bọn họ mới ra sao thành tu cũng không xa, đón đầu liền đụng chạm thương hiệt thái nhất đám người. Bạch Vân Phi, Thiên Hồng Bảo Ngọc đám người cũng ở đối phương trong đội ngũ hư, một đám ô hợp chi chúng, cũng tốt ý tứ công khai lộ diện. Nhìn thấy Giang Thiên đám người, đối phương trong đám người lập tức có người đau nói đám ô hợp mắng ai. Hiên Viên Qua lập tức tức giận hỏi ngược lại đám ô hợp mắng các ngươi. Đối phương có người đầu xoay chuyển không đủ nhanh, thoát ra hồi đáp ha ha ha Hiên Viên Qua mấy người lập tức ốm bụng cười cười to. chỉ vào đối phương nói, đúng nói một chút không sai, là đám ô hợp đang mang chúng ta. người thương hiệt thái nhất đám người toàn bộ bất tiện mà nhìn trả lời người của hiên viên qua, người kia vừa tức lại sợ, chỉ hiên viên qua chỉ tay run không ngừng đã đủ rồi. thương hiệt thái nhất sợ người này tái xuất xấu, quát bảo ngưng lại một tiếng, đối với giang thiên đám người lạnh lùng nói, các ngươi cũng không cần khoe miệng lưỡi lợi hại cửa thứ hai, thì sẽ biết giữa chúng ta chênh lệch đến cỡ nào to lớn hắn rất trang bức mà nói, nội tình loại vật này cũng không phải là được điểm kỳ ngộ, liền có thể có dưới cái nhìn của bọn họ tu luyện tập nghệ cần hải lượng tài nguyên trao trống cũng không phải giang thiên loại này tiểu quốc quả dân tiêu hao được lên mà bọn họ từ nhỏ nhận lấy tối đỉnh cấp tông sư dạy bảo không tiết giá lớn tu tập tặng nghệ phương diện này tạo nghệ sớm đã đem cùng thế hệ xa xa bỏ qua cho dù giang thiên lại thiên tài ở phương diện này cũng là thuốc ngựa khó đạt đến nếu như đối phương đã tìm tới cửa nếu như không phản bác vài câu đối phương thật sự là cho rằng bọn họ sợ giang thiên thản nhiên nói cửa thứ hai lập tức liền muốn bắt đầu nếu như các ngươi như vậy tự tin vì cái gì điểm này thời gian cũng không chờ muốn không thể chờ đợi được địa ở chỗ này khoe khoang là ngươi nhóm tâm tính thật sự như thế kém cỏi, hay là các ngươi kỳ thật cũng không phải mặt ngoài như vậy tự tin, cho nên muốn gấp khó dằn nổi địa đến so xét chúng ta. Người thương hiệt thái nhất không có ngờ tới Giang Thiên tử phong như thế lợi hại, nhất thời hơi bị chấn nạn, cũng như vừa mới người kia đồng dạng chỉ vào Giang Thiên nửa ngày nói không ra lời, không hề nghi ngờ Giang Thiên lời nói này trực kích chỗ yếu hại của bọn hắn. Bọn họ một phương diện cảm giác mình tạp nghệ vượt xa cùng thế hệ, nhất định có thể thắng, một phương diện khác lại lo lắng vạn nhất vừa bị toàn bộ người trong thiên hạ chế cười. Này hai loại đồng dạng mãnh liệt tâm tình tại trong lòng liên tục cuộn, làm bọn họ trở nên nôn nóng bất an. Như Giang Thiên nói như vậy, tâm tính kém cỏi Giang Thiên, để cho ngươi đánh bạc lại không, dám, ít ở chỗ này khoe khoang nhợ lưỡi. Bạch Vân Phi lập tức cho Thương Hiệt Thái Nhất giải với nói, Thái Nhất điện hạ đan đạo, ngươi cho dù tu luyện nữa 10 năm cũng thúc ngựa khó đạt đến. Ta cũng muốn nhìn xem, đến lúc sau ngươi có thể luyện ra cái gì bất nhập lưu đồ vào tới. Thương Hiệt Thái Nhất đan đạo sư phụ Thanh Vân Đan Tông Liễu Tà Dương, cùng sư phụ của hắn Ngũ Linh Khí Tông vì tử kỳ nổi danh, ở trong Vân Châu đồng dạng là số một tồn tại. Mà Thương Hiệt Thái Nhất đan đạo đã được nó sư vài phần chân truyền, tại cùng thế hệ trung hán hữu đối thủ. Ngoại trừ Thương Hiệt Thái Nhất Thương Hiệt thái Nhu, minh tư thanh huynh đệ, vũ kinh tiêu huynh muội tạp nghệ cũng đều đạt tới hoặc tiếp cận chuẩn đại sư tiêu chuẩn. Còn có hắn so với mọi người tốt hơn khí đạo, hắn tuyệt không tin tưởng, cửa thứ 2 Giang Thiên đám người có thể nhấc lên sóng gió gì. Chương 441, bát phẩm tông sư đều tới. Chương 441, bát phẩm tông sư đều tới không dám đánh bạc. Giang Thiên sẽ không chịu đối phương khiêu khích, hiên viên qua đám người sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Bọn họ chính là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, nhất nhất bị người nói không dám cũng được, Bạch Vân Phi những lời này không thể nghi ngờ vạch trần thương thế của bọn hắn xẻo khó chịu. khó chịu liền cùng buồn hoàng tử đánh cuộc một lần a buồn hoàng tử tùy thời hoan nền các ngươi nhìn thấy hiên viên qua đám người sắc mặt bạch vân phi một bộ mang đánh thắng lợi bộ dáng đắc chí vừa lòng nói bọn họ cũng chỉ có thể trên miệng nói một chút để cho bọn họ đánh cuộc nào có cái này loại lập tức có người phụ hòa nói nghe được những lời này hiên viên qua đám người sắc mặt càng thêm khó coi toàn bộ hướng giang thiên nhìn lại hy vọng hắn có thể tiếp được đối phương đánh cuộc tuy một tháng này đỉnh đạo đột nhiên tăng mạnh nhưng hắn trên tay chỉ có nhị phẩm tổ đỉnh bán vẽ cách điều chế biết rõ bằng cái này rất khó cùng thương hiệt thái nhất đám người tranh phong mà hắn đang đạo mặc dù không tệ nhưng là chỉ là tam phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng cùng đối phương có không nhỏ trên lệnh. Nếu như xúc động tiếp được đối phương đánh cuộc, chỉ sợ chịu càng lớn đục nhã, chỉ có thể bảo trì trầm mặc ha ha ha tới thật sự liền sợ rồi. Quả nhiên là một đám không có loại mềm trứng dái. Chúng ta đi. Kể từ đó, Bạch Vân Phi đám người càng thêm đắc trí, dùng miệt thị ánh mắt tại Giang Thiên bọn người trên thân dò xét một vòng, mới tại thương hiệt thái nhất dưới sự xuất lĩnh nên ngang về phía thất giai trang viên đi ra ngoài bắt vương tử điện hạ, vì cái gì không cùng bọn họ đánh bạc. Đợi đối phương đi xa, Hiên Viên qua tức giận bất bình hỏi Giang Thiên nói bù câu: Ngươi ngu à? Rõ ràng thất bại còn cùng bọn họ đánh bạc. đây không phải là tìm mặt đánh sao vân diệu lập tức kéo lấy hiên viên qua khuyên nủ nhưng hắn lời này vừa ra tâm tình của mọi người khẩn trương được càng thêm xa suốt tuy bọn họ đều minh bạch so với không thoát đối phương cũng rất bình thường ai có thể nguyện ý bị người xem nhẹ ai nguyện ý thua giang thiên an ủi chúng nhân nói bọn họ từ nhỏ nhận lấy tốt nhất tài bồi tiềm lực đã dùng hết mà chúng ta thì bất đồng đợi một thời gian nhất định có thể truy đuổi trên bọn họ giang thiên nói không sai bọn họ tựa như một cái bị rót đầy nước chén mà chúng ta lại là chống không chỉ là hiện tại nước của bọn hắn so với chúng ta nhiều mà thôi cũng không đại biểu bọn họ lấp được so với chúng ta nhiều Mộ Dung Tiểu Điệp cũng an ủi chúng nhân nói: "Nàng mặc dù tại trận đạo trên có không tầm thường tạo nghệ, nhưng là biết không có thể cùng Tương Hiệt Thái nhất đám người so sánh, cho nên cũng chỉ có thể khích lệ mọi người thấy khai mở một chút đúng vậy, chỉ là điều kiện của bọn hắn so với chúng ta hảo mà thôi, không có gì hảo tự ti. Nếu như ta có bọn họ tốt như vậy điều kiện, nói không chừng mạnh hơn bọn họ, có cái gì lý kỳ." Nghe được hai người an ủi, Hiên Viên qua đám người nội tâm dễ chịu một chút, nhao nhao tại trong lòng tự mình quên. Lập tức, bọn họ cũng hướng thần tượng liên minh đi đến. Thần tượng liên minh quy mô cùng phồn hoa trình độ, không chút nào thua ở chúng tinh điện, thậm chí có khi còn hơn. tiến nhập thần tượng liên minh lập tức có hộ vệ đem bọn họ dẫn tới phía sau chừng 10 dặm rộng lớn thần tượng đàn một lát sau tất cả thông qua cửa thứ nhất tiên tài đều tụ tập đến nơi này thời gian vừa đến một đám thần tượng liên minh đại sư tông sư vây quanh tần vô địch cùng tần mộng giao đi đến phía đông trên đài cao an tĩnh ở giữa một vị mặc đồ đỏ bảo hướng mọi người giơ tay ý bảo nói trước ngực của hắn thêu lên một cái khéo léo đan lô phía trên có tám khỏa tinh thần đúng là một vị bát phẩm tông bát phẩm tông ít nhất đều là võ tôn tu vi Theo Giang Thiên biết, toàn bộ Vân Châu cũng không có loại này tồn tại. Hiển nhiên là Vân Châu bên ngoài cao phẩm thế lực đợi tất cả mọi người an tĩnh lại. Bát phẩm Đan Tông nói, bạn tôn cứ gọi Triệu Thiên Phong đến từ Thần Tượng Liên Minh Tổng Bộ vô địch Điện Hạ để ta chủ trì bàn quan. Phía dưới ta cho mọi người giới thiệu một chút cửa thứ hai quy tắc. Chắc không được bộ ngực hắn theo lên tám quả sao? Nguyên lai là Thần Tượng Liên Minh Tổng Bộ, cũng chỉ có vô địch Điện Hạ mới có loại này mặt mũi. Mời được đến loại nhân vật này. Mọi người nghe xong lời của Triệu Thiên Phong, toàn bộ dùng kính nể ánh mắt nhìn nhìn hắn. Thần tượng liên minh tổng bộ không thể nghi ngờ là tượng sư tối cao cung điện, từ nơi ấy ra bắt phẩm đà tông, tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Loại nhân vật này vậy mà đích thân tới tới chủ trì cửa thứ hai, gọi bọn họ có thể nào không kinh sợ vạn quốc tiên tài chiến cửa thứ hai, phân thành hai bước triệu tiên phong nói. Bước đầu tiên, tất cả mọi người phải thông qua nhị phẩm tượng sư trở lên khảo hạch bước thứ hai. Chúng ta hội căn cứ mọi người tài nghệ chỉ định cách điều chế bản vẽ, cũng cung cấp cần thiết tài liệu chỉ cần mọi người tại hạ định trong thời gian hoàn thành cũng đạt tới xứng đáng phẩm chất. Cho dù thông qua cửa thứ hai khảo hạch, chỉ định cách điều chế bước đầu tiên ngược lại không có gì. Nghe được bước thứ hai. không ít người thần sắc đều trở nên trầm trọng vãng giới đều là luyện chế chính mình cách điều chế cho nên bọn họ trước khi đến biết rõ hơn luyện một cái sở trường nhất cách điều chế nghĩ tại bước thứ hai thi thố tài năng bây giờ lại nói muốn chỉ định cách điều chế độ khó không chỉ tăng lên nhỏ tí tẹo bọn họ đương nhiên nhẹ nhõm không lên chỉ định cách điều chế xem ra chúng ta là hoàn toàn không có hy vọng hiên viên qua đám người lại càng là triệt để hết hy vọng đối với bọn họ mà nói muốn thông qua nhị phẩm tượng sư khảo hạch đã rất khó chỉ định cách điều chế khảo nghiệm lại càng là không thể hoàn thành nhiệm vụ được rồi thời gian khẩn cấp mọi người nắm chặt thời gian tiến hành tượng sư khảo hạch ta. Ba ngày sau lại đến nơi này tiến hành cửa thứ hai. Nói xong quy tắc, Triệu Thiên Phong hướng chúng nhân nói: Tuy thần tượng liên minh quy mô khổng lồ, nhưng phải ở trong ba ngày cho trên vạn người đánh giá phẩm cấp, xác thực phải nắm chặt mới được mọi người phân tán hành động a. Cẩn thận một chút, tận lực không muốn cùng người ta xung đột. Rời đi thần tượng đàn, Giang Thiên hướng chúng nhân nói hảo. Hình phủ đám người gật gật đầu, hướng từng người chỗ mục đích tiến đến bắt Vương Tử Điện hạ. Chúng ta dù sao cũng không qua được, còn là cùng lấy ngươi xem một chút náo nhiệt được rồi. Hiên Viên qua lại hướng Giang Thiên nói: Vân Diệu, Chu Mỹ cầm đợi từ 13 quốc người tới cũng không có đi, chờ Giang Thiên trả lời được rồi. Giang Thiên suy tư một chút, đồng ý đề nghị của Hiên Viên Qua. Cửa thứ hai khảo hạch quả thật có điểm khó, bọn họ rất khó thông qua. Ở bên cạnh hắn còn an toàn một chút đi thôi. Chúng ta đi khí đạo phân bộ. Sau đó, hắn mang theo Hiên Viên Qua đám người hướng khí đạo phân bộ tiến đến. Lúc này, Triệu Thiên Phong đã từ biệt Tần vô địch đám người đi đến tượng trưng thần tượng Liên Minh Quyền uy thần tượng tháp các vị lão hưu, đợi lâu. Đi đến thần tượng đỉnh tháp tầng, còn chưa vào nhập trong sảnh, Triệu Thiên Phong liền hướng trong sảnh người cùng cười nói Thiên Phong minh công vụ bề bộn, lý giải, lý giải. Trong sảnh lập tức có người hồi đáp. Trong sảnh có bốn người, Triệu Thiên Phong tới, cũng không có ai đứng dậy đón chào. hiện nhiên cùng hắn địa vị tương đối, nhất là ở giữa Tử Kiểm Đỉnh Tông, khí thế thấp thoáng áp mọi người một đầu, e rằng địa vị còn ở trên Triệu Thiên Phong đợi Triệu Thiên Phong tại Tử Kiểm Đỉnh Tông tay trái ngồi xuống, ngồi ở hắn đối diện Hắc ý Trận Tông nói, Thiên Phong Minh đầu tiên nói trước, lần này có hảo hẳn giống, ngươi cũng không thể cùng chúng ta đoạn. Ngồi ở người này bên trái áo bào màu vàng khí tông cũng phụ hòa nói, đúng vậy ai chúng ta không xa vạn dặm mà đến, điểm này mặt mũi lao triệu nguyên nên cho chúng ta, vừa lòng đệ tử sao mà khó được, nếu như gặp loại này tình hội, bọn họ đương nhiên muốn hảo hảo xem xét một phen nhìn đem các ngươi vui cười, một cái chuẩn lục phẩm châu, có thể có thật tốt hẳn giống. Ngồi ở Tử kiểm Đỉnh Tông đối diện áo bào xanh khôi lỗi Tông sư lại không cho là đúng mà nói. Chương 442, một cái thiết châm. Chương 442, một cái thiết châm, HHO H bảo trận Tông cười miệng nói, đây không phải cao đồ khó tìm mà, có giết nhầm không? Có vương tha à? Lão khô lâu áo bào màu vàng khí Tông thì bất mãn nói, ngươi người này chính là miệng quá độc nếu không có điểm ý muốn, một đám tiểu bối tỉ thí còn có cái gì đáng xem? Đầu tiên nói trước, đến lúc sau có hảo hạt giống ngươi nhưng không cho mớn. Kỳ thật bọn họ nội tâm cũng biết, khôi lỗi Tông sư nói một chút không sai. Vân Châu loại địa phương này tiểu bối rất khó vào khỏi bọn họ pháp nhãn. Bọn họ nói như vậy, một là cho Triệu Thiên Phong mặt mũi, thứ hai là ôm tạm thời vừa nhìn tâm lý. Ngay tại năm vị tông sư đối với bọn họ soi mói thời điểm, Giang Thiên mang theo Hiên Viên Qua đám người đi tới Khí Đạo phân bộ. Lúc này, mấy ngàn tới khảo hạch khí đạo người đều tại Khí Đạo phân bộ bên ngoài hầu. Bạch Vân Phi vậy mà cũng rõ ràng tại liệt vào đó, gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán. Vừa nhìn thấy Bạch Vân Phi, Hiên Viên Qua đám người mặt lập tức trầm xuống, tại trong lòng ngẫm thầm. Bọn họ cho rằng Bạch Vân Phi sớm lấy được tam phẩm luyện khí sư đánh giá, không nghĩ tới còn có thể tới gom góp cái này náo nhiệt như thế nào, không muốn gặp lại buồn hoàng tử sao? Bạch Vân Phi rất cần ăn đòn nói, là ngươi nhóm chính mình không tranh khí, hoán được buồn hoàng tử sao? Bố câu, Vân Diệu, đừng chấp nhận với hắn. Giang Thiên biết một cải vã chuẩn không dứt, lập tức truyền âm chặn lại nói. Bất quá trong lòng hắn cũng hiểu được Bạch Vân Phi người này thật sự là cần ăn đòn, nếu có cơ hội, khẳng định phải hào hào giáo huấn một lần dẫn theo chính mình luyện chế đồ vật. Đến ta bên này, chỉ cần các ngươi luyện chế đồ vật giám định hợp cách, liền có thể thông qua khảo hạch. Không mang đến bên này, đi với ta luyện khí điện tiến hành khảo hạch. Lúc này, hai cái khí đạo đại sư đi ra, đối với mọi người tuyên bố. Lập tức, mọi người phân thành hai nhóm, một hàng đi theo luyện khí điện. Giang Thiên đám người thì đi theo giám khí điện ấn trình tự tìm ngồi bố trí ngồi xuống, đem tác phẩm của các người đặt ở giám khí trên này, chờ đợi giám định. Tiến nhập giám khí bảo hậu, phụ trách chủ trì khí đạo đại sư đối với mọi người phân phó nói. Giám khí điện cùng một ít học viện truyền đạo phòng tương tự, đều có ngàn cái chỗ ngồi, từng chỗ ngồi trước đều có một cái cao đến hai xích giám khí đài. Giang Thiên mang theo hiên viên qua đám người, tại thiên một loạt chỗ ngồi ngồi xuống thình thịch bang bang. Lúc này đã có không ít người đem bọn họ luyện chế đồ vật lấy ra, bày ở giám khí trên này. Những cái này đồ vật lấy linh binh làm chủ, phần lớn là nhị phẩm, nhưng là không hiện tam phẩm. bởi vậy có thể thấy vân châu khí đạo tiêu chuẩn cũng không phải bích lãng hải 13 quốc có thể so sánh tình thịnh hành đợi đại đa số người đều đem tác phẩm bày ra tới có mấy cái thiếu niên mới đưa tác phẩm của mình bày ra dĩ nhiên là tam phẩm thực phẩm mọi người vừa nhìn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc có thể hay không luyện chế thượng phẩm linh khí là phân chia khí đạo thiên phú đường danh giới những người này tuyệt đối sẽ trở thành thần tượng liên minh sủng nhi không sai chủ trì giám khí luyện khí đại sư vừa nhìn cũng lộ ra vẻ tán thành hơn hai tuổi có thể luyện ra tam phẩm thượng phẩm linh khí đã được cho đáng quý tam phẩm mà thôi mà lúc này Bạch Vân Phi lại là một bộ không cho là đúng bộ dáng, đem một trôi mang vỏ kiếm, đao, linh kiếm đặt ở giám khí trên đài thật cuồng vọng. Chẳng lẽ đây là tứ phẩm thượng phẩm? Ngay từ đầu mọi người cho rằng Bạch Vân Phi không biết trời cao đất rộng, nhưng vừa nhìn thấy linh kiếm, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng từ lộ ra khí tức đó có thể thấy được phẩm chất tuyệt đối còn tại đằng kia vài món tam phẩm thượng phẩm linh bình phía trên. Tam phẩm cực phẩm mọi người không dám nghĩ, vậy cũng chỉ có thể là tứ phẩm thượng phẩm linh kiếm. Ồ, cái này liền ngay cả chủ trì giám định luyện khí đại sư cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. lóe lên rơi vào bạch vân phi bên cạnh ken hắn đem linh kiếm chậm rãi rút ra phát ra từng tiếng sáng du dương kiếm âm trên thân kiếm hàn quang bức người quả nhiên là tứ giai thượng phẩm đúng vậy thật sự là rất tốt rút ra linh kiếm vừa nhìn luyện khí đại sư trên mặt kinh hãi càng đậm khen miệng không dứt trời ạ vậy mà thật sự là tứ phẩm thượng phẩm còn bên cạnh đám thiên tài bọn họ lại càng là tại trong lòng cuồng hô bạch vân phi mới hơn 20 tuổi không chỉ vượt cấp luyện chế được tứ phẩm linh kiếm hay là thượng phẩm này khí đạo thiên phú quả thực là người tiên xem ra cửa thứ hai đầu danh là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đó gia hỏa này vậy mà luyện chế được tứ phẩm thượng phẩm linh kiếm, chắc không được lao khiêu khích bắt vương tử điện hạ khá tốt bắt vương tử điện hạ bảo trì bình thản, không có đáp ứng cùng hắn đánh cuộc. mà hiên viên qua đám người lại là đã chân kinh lại vui mừng. bạch vân phi mới hơn 20 tuổi, hay là võ hầu tu vi, liền sớm tấn chức khí đạo đại sư, hay là thượng phẩm khí đạo đại sư, khiến người khác như thế nào cùng hắn đấu. ha ha. mà thôi, cùng hoàng đại sư ngài so với, văn bối còn kém được quá xa. nghe được luyện khí đại sư tán thưởng. cảm thụ được bốn phía thuần một sắc kinh sợ ao ước một quang Bạch Vân Phi cực kỳ trang bức mà cười nói ngươi loại đến tuổi này có loại này khí đạo tạo nghệ đã rất tốt không cần khiêm tốn hoàng đại sư mang theo bức thiết hỏi ngươi tên là gì còn có sư thừa?" hắn động lòng yêu tài muốn nhận Bạch Vân Phi làm đệ tử chỉ là không tốt tùy tiện mở miệng Bạch Vân Phi trong nội tâm lại càng là đắc ý lại giả bộ khiêm tốn mà nói văn bối Bạch Vân Phi lão sư là Vi Tử Kỳ thần tượng liên minh phong hào ngũ linh khí tông ngũ linh khí tông nguyên lai là Vi Tông cao túc chắc không được như thế xuất chúng hoàng đại sư lộ ra nguyên lai like như thế thần sắc vừa cười vừa nói trong nội tâm lại có một loại không vui một hồi thất lạc tượng đạo cao thâm tốt đồ khó được nhưng phàm là lên nhất định niên kỷ tượng sư đều biết vì không để ý tới nghĩ đệ tử mà bờn dầu hắn lại há có thể ngoại lệ các người đâu như thế nào còn không đem đồ vật lấy ra lúc này hoàng đại sư vô ý thấy được giang thiên mấy người lập tức lạnh mặt nói đối với giang thiên hắn cũng không lạ lẫm không chỉ xem qua giang thiên cùng thiên hoa bảo phong cuộc chiến còn thu được vượt qua đầu bí mật lệnh để cho hắn đối với giang thiên chiếu cố tốt vâng đại sư và giang thiên cảm thấy hoàng đại sư ác ý lại không có biểu lộ ra bất mãn tâm tình đem chính mình luyện chế thiết trâm đặt ở giám khí trên đài haha ha, thật sự là kỳ cái ba vậy mà cầm cái thiết trâm tới tiến hành tượng sư khảo hạch Gia hỏa này ra mặt thật đúng là đủ dày bắt vương tử điện hạm như thế nào cầm cái thiết châm vượt qua kiểm tra vừa nhìn thấy thiết trâm mọi người toàn bộ cởi vang liền ngay cả hiên viên qua đám người cũng là vẻ mặt ngạc nhiên thiết trâm cách điều chế cực kỳ đơn giản cho dù là nhị phẩm thiết trâm tài liệu cũng không cao hơn năm loại rất nhiều điện tịch căn bản không thừa nhận nó là nhập phẩm đồ vật giang thiên vậy mà cầm một cái thiết trâm đã tới quan. cũng trách không được mọi người hội sỉ mũi coi thường. lúc này hoàng đại sư cũng mặt lệnh lấy quát lên, ta cảnh cáo ngươi giám khí đại thế nhưng là không lừa được, không có bản lãnh đừng nghĩ cầm chút giáp ngập mặt hàng lừa dối vượt qua kiểm tra. đa tạ đại sư quan tâm, giang thiên trong lòng hiểu rõ. đối mặt chất vấn, giang thiên lại là không tiêu ngạo không xiểm định mà đáp nói, nếu như thần tượng liên minh công chính đối đãi, hắn có thể thoải mái mà đem thực lực chân chính triển lộ ra. hiện tại còn không biết muốn đối mặt như thế nào âm mưu quỷ kế, đương nhiên phải có điều giữ lại mới được. hắn tin tưởng chỉ cần giám khí đại biết hàng, dùng thiết châm liền có thể thông qua nhị phẩm luyện khí sư đánh giá. cho nên không có đem tượng truy cùng lò luyện những vật này lấy ra rất tốt. Thấy Giang Thiên không biết phân biệt, Hoàng đại sư sắc mặt lạnh hơn, hướng phía dưới thuộc nhóm lớn tiếng nói, đem đại trận kích hoạt giảm khí bắt đầu. Chương 443, khi nào cởi kia tấm ra? Chương 443, khi nào cởi kia tấm ra? Vâng, Hoàng trưởng lão. Mấy cái hiệp trợ luyện khí đại sư lên tiếng, đem linh lực rót vào trong mắt trận, đem bao trùm toàn bộ giảm khí điện giảm khí đại trận kích sống lại ong. Một tiếng nhỏ không thể thấy vụ vụ vang lên, Giang Thiên cảm giác mình bị một loại lực lượng thần bí bao phủ, có dũng khí toàn thân cũng bị nhìn thấu cảm giác. Cùng lúc đó Giám khí trên đài cũng sáng lên hơi hơi sáng bóng, Thiết châm đồng dạng bị một cỗ lực lượng bao trùm. Hắn biết, đây là giám khí đại trận tại đối với Thiết châm làm giám định, đồng thời cũng ở thu hoạch hắn linh lực cùng hồn lực đặc tính, lấy phân biệt Thiết châm đến cùng là đúng hay không bút tích của hắn. Bởi vì chỉ cần Thiết châm là hắn chế tác, nhất định sẽ lưu lại hắn lưu lại đặc biệt là ấn, muốn phân biệt hết sức dễ dàng cấp tốc soát. Lúc này, đã có từng đạo vầng sáng từ giám khí đỉnh điện bộ ban xuống, đem không ít người đồ vật theo ở canh kim kiếm, nhị phẩm hạ phẩm, Ly Hỏa kiếm, nhị phẩm hạ phẩm, Tuyết cốt phiến, nhị phẩm hạ phẩm. Sau đó Một nhóm đi quang chữ tại Quang Hoa Trung hiện Hiện, đám đông đồ vật tin tức biển hiện ra đều là chút nhị phẩm hạ phẩm nhìn nhìn những cái này bị giám định ra đồ vật, những người còn lại đều lộ ra, bất quá chỉ như vậy thân xác. Thông thường mà nói, càng là cao giai đồ vật, giám khi đại tác làm ra phán định lại càng thận trọng, cần thiết thời gian cũng liền càng dài. Bọn họ còn không có bị giám định xuất ra, nói rõ phẩm dai so với những người này cao, tự nhiên có dũng khí ưu tú cảm giác xem ra ra hỏa này quả nhiên là nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra, giám khi đại trận liền phản ứng cũng không có, này đống đồ vật nhất định là sát vụn. thấy giang thiên thiết trâm còn không có giám định xuất ra, không ít nhân mã trên tự cho là đúng mà nghĩ đến dưới cái nhìn của bọn họ thiết trâm cách điều chế đơn giản như vậy phẩm giai lại có thể cao đi nơi nào còn không có giám định xuất ra không thể nghi ngờ là phế phẩm bản lòng trượng nhị phẩm thực phẩm linh thần giới nhị phẩm thực phẩm thanh lân lô tam phẩm hạ phẩm bất quá mọi người không có quá nhiều thời gian chú ý giang thiên bởi vì không ngừng có đồ vật bị giám định xuất ra trong đó không thiếu tam phẩm đem lực chú ý của bọn họ hấp dẫn qua hắn thiết trâm bất quá là nhị phẩm lại vẫn không có giám định xuất ra xem ra không phải là cái kia nhi trận pháp xảy ra vấn đề. chính là một cái không tốt giới định phế phẩm nhìn thấy hiện tại thiết châm còn không có bị giám định xuất ra, Bạch Vân Phi cười lạnh một tiếng, không hề chú ý Giang Thiên. Hắn đã nhìn ra thiết châm tối đa nhị phẩm, tuyệt không cho rằng nó đáng giám khí đại trận hao tổn lâu như vậy thời gian, trong nội tâm càng khuynh hướng nó là cái phế phẩm hư. Lúc này, Hoàng đại sư cũng là lỗ mũi chút giận. Hắn thụ mệnh đặc thủ chiếu cô Giang Thiên, tâm lý ít nhiều có chút bóng mở. Nếu Giang Thiên có thực tài liệu thực thì cũng thôi, vì một cái phế vật cũng phải lừng vắt, loại tâm lý này bao phủ, không khỏi cảm thấy thật sự không đáng giá tinh tuyết kiếm, tứ giai thượng phẩm. Tất cả đồ vật bị rất nhanh giám định xuất ra, lại sau một lúc lâu, đỉnh điện rốt cục có một đạo vầng sáng bắn xuống, đem bạch vân phi linh kiếm giám định xuất ra, đưa tới từng trận kinh hô đến tận đây. Ngoại trừ giang thiên thiết trâm, những người khác đồ vật cũng đã giám định hoàn tất vân phi hoàng tử, không hổ là vân châu số một số hai khí đạo thiên tài, xuất thủ chính là bất phạm. Đúng vậy à, vân phi hoàng tử, tiểu đệ vẫn muốn luyện một trôi linh binh, không biết có hay không loại này vinh hạnh xin ngài hỗ trợ lượng thân định chế, hàng đặt theo yêu cầu, một trôi. Lập tức có vô số mã thí tân bút như như thủy chiều hướng bạch vân phi rụng mánh lao tới các vị quá khen, đâu có, đâu có. bạch vân phi trong nội tâm trong bụng nở hoa cũng rất trang bức địa khách khí nói lúc nói chuyện hắn luôn là hưu ý vô ý mà nhìn về phía giang thiên khiêu khích thí vị không cần nói cũng biết bước đầu tiên chấm dứt giám định vì nhị phẩm trở lên thông qua này bước khảo hạch hoàng đại sư nhìn về phía giang thiên lạnh lùng tuyên bố những người khác hết thể đào thải cái gì dựa vào cái gì hiên viên qua đám người ngay xong sắc mặt đều trở nên khó coi rõ ràng giám khí đại trận vẫn còn ở vận chuyển thiết châm là cái gì phẩm giai cũng không có kết luận hoàng đại sư liền tuyên bố khảo hạch chấm dứt quả thực là lấn hiếp người quá đáng hoàng đại sư giang thiên đè xuống lửa giận trong lòng. Hướng Hoàng Đại sư nói, thỉnh lại cho Vãn Bối một chút thời gian, nếu như giảm khí kết quả xuất ra thật không hợp cách, Vãn Bối cũng tốt tâm phục khẩu phục. Như thế nào, ý của ngươi là đối với Hoàng Mỗ phán định cung phục? Hoàng Đại sư lạnh lùng nói, một cái phế phẩm mà thôi, có tư cách gì lãng phí nhiều người như vậy thời gian? Hiên viên qua đám người tức giận tới mức cắn răng, Giang Thiên vẫn không tiêu ngạo không xiểm định mà nói, nếu như không phải là phế phẩm đâu này? Đại sư có thể nguyện thừa nhận nộ phán mang đến hậu quả. Nộ phán mang đến hậu quả, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nghe được lời của Giang Thiên, Hoàng Đại sư sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lạnh lùng hỏi ngược lại. Giang Thiên một câu này tuyệt đối là trực chỉ chỗ hiểm. Vạn quốc thiên tài chiến là long võ thần triều ngàn năm đại kế, chấn mười phần nghiêm khắc. Nếu như hắn thật sự ngộ phán, Giang Thiên ồn nào đi lên, nhưng là phải mất bát cơ vự, không biết trời cao đất rộng đủ vật. Hoàng đại sư là bậc nào thân phận tầm mắt, há có thể liền một cái thiết châm đều nhìn lầm? Không đợi Giang Thiên mở miệng trả lời, Bạch Vân Phi ngay tại một bên âm tinh quay khí nói, hắn cũng nhận định Giang Thiên thiết châm là phế phẩm, rồi lại lo lắng giám định xuất ra cũng không phải là phế phẩm, là lấy ước gì Hoàng đại sư sớm một chút đem giám khí đại trận ngừng nếu như giám định xuất ra phù hợp chức nhị phẩm luyện khí sư phẩm chất, Hoàng ý này thân ra. nghe bạch vân phi vừa nói như vậy hoàng đại sư tâm trạng càng thêm cực đoan hướng phía dưới thuộc nhóm ra lệnh đem giám khí đại trận tắt đi có cái gì trách nhiệm ta thì sẽ một mình gánh chịu vâng trưởng lão mấy cái thuộc hạ nghe xong lập tức ôm quyền đồng ý hướng trận lên trên bục hử nông dân chính là nông dân vĩnh viễn lên không được mặt bàn bạch vân phi vừa nhìn lập tức bỏ đá xuống giếng cao giọng rêu cần nói bắt vương tử điện hạ thế nào nhanh nghĩ biện pháp a hiên viên qua gấp đến độ kiến bỏ trên chảo nóng đồng dạng hướng giang thiên lớn tiếng nói hy vọng hắn nghĩ biện pháp hóa giải trước mắt khốn cục đừng lo lắng không có chuyện gì đâu mà lúc này. Giang Thiên lại nhưng một bộ bình thản lung dung bộ dáng, hướng hiên viên qua đám người nói chẳng lẽ nghe được lời của Giang Thiên, Bạch Vân Phi cùng Hoàng đại sư đều có loại cảm giác không ổn, nhao nhao đem ánh mắt hướng Thiết Trâm quan sát. Quả nhiên, Hoàng đại sư mấy người thuộc hạ còn chưa kịp đem giám định đại trận dựng, liền có một đạo vầng sáng chiếu vào Thiết Trâm không có khả năng. Tại sao có thể như vậy, một cái Thiết Trâm làm sao có thể giám định lâu như vậy? Không đợi vầng sáng trên chữ hiện ra, mọi người liền tất cả trong nội tâm cùng hô. Một màn này thật sự là quá phú hí cái tính, quả thực có chút khảo nghiệm tâm lý của bọn hắn thừa nhận năng lực Thiết châm, nhị phẩm chuẩn cử phẩm. Mà vừa lúc này bảy đại tự từ quang hoa trung hiện hiện quả thật sáng mù mọi người con mắt nhị phẩm chuẩn cực phẩm mọi người miệng há được quả thật có thể nuốt vào một cái trứng ống. cực phẩm đồ vật tự lấy cổ đến nay chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu còn từ trước đến nay không có nghe nói cái nào tượng sư có thể ổn định địa luyện chế ra cực phẩm đồ vật mà có thể luyện chế ra cực phẩm đồ vật không có chỗ nào mà không phải là tượng sư giới quát tháo phong vân tồn tại trị vạn chúng kính ngưỡng một cái 18 tuổi thiếu niên vậy mà luyện chế được chuẩn cực phẩm cái này gọi là người làm sao có thể đủ tin tưởng hoàng đại sư như thế nào ngươi chuẩn bị lúc nào cởi trên người kia tập ra? lúc này Giang Thiên nhìn về phía Hoàng Đại Sư cùng Bạch Vân Phi, nhàn nhạt mà hỏi. Chương 444, trồng cái gì nhân, kết cái đó quả. Chương 444, trồng cái gì nhân, kết cái đó quả. Nếu như đối phương vừa lên tới liền nghĩ chen ép hắn, vừa mới lại dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn, hắn há lại sẽ nói cái gì khách khí đối phương không phải là công bố nếu như thiết chân phù hợp tân chức nhị phẩm luyện khí sư yêu cầu, liền cởi thần tượng liên minh ra sao? Hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem đối phương như thế nào đem những lời này nuốt trở về không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là dám khí đại trận sai lầm. Không phải vậy. chính là người động không thể lộ ra ngoài ánh sáng tay chân nhìn nhìn bảy con chữ hoàng đại sư sắc mặt lúc trắng lúc xanh nửa ngày mới sông giang thiên hét lớn rõ ràng là hắn phán định sai rồi hiện tại ngược lại trả đũa thật sự là không biết xấu hổ đến nhà ta động cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng tay chân nghe được đối phương không biết xấu hổ giang thiên sắc mặt lạnh lẽo nguyên bản hắn thầm nghĩ đánh về mặt của đối phương coi như xong không nghĩ qua thật sự đem sự tình làm tuyệt hiện tại sẽ không đơn giản như vậy hắn hướng hoàng đại sư lạnh lùng nói hoàng đại sư đồ vật có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung đây chính là vạn quốc thiên tài chiến hảo hạch Không phải là ngươi thần tượng Liên Minh một nhà định đoạt hôm nay chuyện này như trước mặt mọi người làm cho rõ, đừng trách ta đem việc này ồn ào đến vô địch điện hạ trước mặt đi, ngươi cần phải biết. Tuy Hoàng đại sư là người của Tần vô địch, nhưng nếu quả thật thế nào, Tần vô địch vì lắng lại dư luận, hơn phân nửa hội hy sinh người này đến lúc sau, hắn cũng muốn nhìn xem Tần vô địch đến cùng là như thế nào sắc mặt hảo, ta cùng cho ngươi trước mặt mọi người khiến cho rõ ràng minh bạch. Hoàng đại sư đương nhiên biết chuyện nghiêm trọng tính, tuy hận không thể một trưởng đánh chết Giang Thiên, nhưng lại không thể không hung ác kêu lên. Hắn thiết bề ngoài như mặt, hướng ấy cái thuộc hạ ra lệnh, đem đại trận một lần nữa kế hoạt. Vâng. Mấy cái thuộc hạ lập tức theo lời đem đại trận tắt đi, trọng khai này khối thiết châm rõ ràng thường thường không có gì lạ, làm sao có thể là chuẩn cực phẩm? Nhất định là giám khí đại trận sai lầm. Mặc dù biết loại khả năng này tính cực tiểu, nhưng Bạch Vân Phi đám người nhưng nhịn không được như vậy tưởng tượng đến. Nếu như Giang Thiên thật sự luyện chế được chuẩn cực phẩm, bọn họ đem xấu hổ vô cùng, đương nhiên hy vọng giám định kết quả là sai sót. Thiết châm, nhị phẩm chuẩn cực phẩm. Dưới loại tình huống này, mỗi một cái chớp mắt cũng không có so với gian nan, có thể gần trăm hơi thở sau khi đi qua, vầng sáng bắn xuống, quang chữ nội dung vẫn giống như lúc không có khả năng. này thiết châm rõ ràng quá bình thường làm sao có thể là chuẩn cực phẩm hoàng đại sư vẻ mặt dữ tợn lóe lên rơi vào giang thiên bên cạnh dùng uy áp chấn áp hắn hung ác âm thanh ép hỏi giang thiên ngươi cho ta thẳng thắn giao cho ngươi đến cùng đùa bỡn hoa chiêu gì đã lừa gạt giám khí đại trận phân biệt hắn dám định không ra thiết châm chỗ bất phàm liền vu cáo ngược giang thiên đùa bỡn mánh khỏe thật sự là vô sỉ tới cực điểm ta đùa bỡn mánh khỏe giang thiên căn bản khinh thường giải thích đối với loại này ngoài miệng hai tờ ra có thể định ngược lại là không hát mọi người nói cái gì cũng vô dụng hắn hướng đối với mới thản nói. thiết châm ngay ở chỗ này, không tin ngươi có thể chậm rãi giám định nếu như ngươi trình độ có hạn giám định không được, cũng có thể thỉnh thần tượng liên minh quyền uy lai giám định ta tin tưởng đường đường thần tượng liên minh, tổng nên có cái hơi có nhãn lượng người, có thể đem thiết châm tại sao là chuẩn cực phẩm giám định xuất ra. thần tượng liên minh cho dù muốn đối phó hắn, cũng dù sao cũng phải giảm điểm thể diện, không có ý tứ trận tròn mắt nói lời bịa đặt. hắn nói như vậy, muốn chính là kích một kích thần tượng liên minh, nhìn bọn họ còn có xấu hổ hay không làm cản. hoàng đại sư nghe xong giang thiên liền thần tượng liên minh đều mang lên, lập tức giận tí mặt, đưa tay muốn đi rút giang thiên bát hai. nếu bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới thần tượng liên minh danh dự hắn không bị cấp trên người rút ra không thể đâu còn lánh tính được lúc này tại thần tượng đỉnh tháp tầng trong đại sảnh mấy cái bát phẩm tông sư đã đã nhận ra bên này động tĩnh triệu hình họ hoàng này làm như vậy tựa hồ có chút không mà nói à thấy hoàng đại sư muốn rút giang thiên mật hai áo bào xanh khôi lỗi tông sư có chút khinh thường mà nói đây là thần tượng liên minh cùng tuần tra xem xét tư sự tình hắn bản không muốn nhúng tay nhưng hoàng đại sư xác thực làm được quá phận để cho hắn đã nhìn không được triệu tiên phong sắc mặt có chút khó coi hắn đương nhiên đây là từ tần vô địch lý chỉ. nhưng hoàng đại sư làm như vậy bộ dáng cũng quá khó nhìn một chút áo bào xanh khôi lỗi tông sư bốn người là thần tượng liên minh tổng mình khách khanh trưởng lão địa vị cao cả hoàng đại sư làm như vậy rất có thể ảnh hưởng bọn họ đối với thần tượng liên minh cách nhìn cũng ảnh hưởng thần tượng liên minh danh dự hắn không thể không hào hào suy nghĩ một chút người này làm việc xác thực không mà nói không xứng với tư cách là liên minh một thành viên để cho chư vị chê cười rất nhanh hắn liền hướng áo bào xanh khôi lỗi tông sư cùng cười nói đã đủ rồi sau đó hắn mặt chầm xuống hướng hoàng đại sư tức giận truyền âm nói lúc này Hoàng đại sư bàn tay cũng sắp rơi xuống Giang Thiên trên mặt, mà Giang Thiên đang muốn bạo khởi phản kích thứ không biết chết sống, dám liền thần tượng liên minh đều mắng. Lần này buồn Hoàng tử nhìn ngươi chết như thế nào. Bạch Vân Phi không biết việc này đã kinh động mấy cái bất phẩm khí tông, vẫn còn ở trong nội tâm vui sướng trên nỗi đau của người khác mà nói. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Thiên liền thần tượng liên minh cũng dám đắc tội, quả thực là ăn tim gầu gan báo, nên chết không có chỗ trôn đã đủ rồi. Nhưng vào lúc này, Triệu Thiên Phong thanh âm từ trên trời giáng xuống, như một trôi cự truy đâm vào Hoàng đại sư trên linh hồn phốc. Hoàng Đại Sư như gặp phải xét án, lập tức thất khiếu phun huyết, tùy thời có thể ngã nhào trên đất thật là khủng khiếp như thế, là tôn giả. Triệu Thiên Phong một tiếng này, không chỉ đem Hoàng Đại Sư chấn động hồn phi phép tán, cũng đem mọi người kinh người mà không còn chút máu thậm chí có tôn giả cho hắn nâng đỡ, chắc không được hắn một mực chấn định như vậy, chẳng lẽ hắn là một vị tông sư cao tốc sao? Mọi người tự cho là thông minh địa suy đoán, nhìn về phía Giang Thiên Mục quang trở nên quái dị lên không có khả năng, vô địch điện hạ muốn đối phó người, ai dám bao che? Lúc này Bạch Vân Phi sắc mặt đường cập có nhiều khó coi, tại trong lòng cuồng hô đánh vỡ đầu của hắn, cũng không nghĩ ra Triệu Thiên Phong tức giận nguyên do Triệu. Triệu Thiên Phong trưởng lão. Hoàng đại sư lúc này mới thoáng thanh tỉnh một ít, nhớ tới là Triệu Thiên Phong thanh âm, lập tức cả kinh toàn thân run rẩy. Triệu Thiên Phong là Bát phẩm đàn tông, so với Vân Châu phân gia mình mình chủ còn cao nhất phẩm, hắn đã tiên đoán được chính mình thê thảm kết cục Giang Thiên, không, Bát Vương tử điện hạ vừa mới là ta quá chủ quan, phán định không ra, mong rằng Bát Vương tử điện hạ giờ cao đánh khẽ hắn đầu góc ngược lại là xoay chuyển cực nhanh, lập tức nghĩ đến nếu như Giang Thiên không truy cứu, nói không chừng sự tình còn có chuyện cơ, vậy mà Vô Liêm sỉ về phía Giang Thiên cầu khẩn này vừa mới. Hoàng đại sư còn muốn rút Giang Thiên bạc hai. Nhưng bây giờ Như Hạ Nhân hướng Giang Thiên cầu khẩn, này kịch tình thật sự xoay chuyển quá nhanh, mọi người không khỏi toàn bộ trận tròn mắt. Giang Thiên bình tĩnh mà nhìn nhìn Hoàng đại sư nói, ngươi nên biết loại cái gì bởi vì sẽ có cái đó quả hắn nhìn hướng thần tượng tháp phương hướng, nhà nhật nói, cho dù ta chịu không truy cứu, e rằng vị kia cũng sẽ không đáp ứng a. Vậy sao, hắn không chịu sao? Hoàng đại sư một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, hơi chút nghĩ sâu, liền biết lời của Giang Thiên một chút không sai. Hắn làm vô xỉ như vậy sự tình, nếu như Triệu Thiên Phong đã ra mặt, lại làm sao có thể nhẹ nhàng bỏ qua, nếu như như vậy, lão tử liền làm tên ngươi nói không chừng vô địch điện hạ nhớ lại ta giết người có công, còn có thể cho một con đường sống. Nhưng lập tức hắn liền ác gan biên sinh, huy trưởng hướng Giang Thiên đỉnh đầu còn ngã xuống, muốn đem Giang Thiên một trưởng đánh giết. Chương 445, Miêu sát võ hoàng kinh động tôn giả. Chương 445, Miêu sát võ hoàng kinh động tôn giả làm càn. Thấy thế Triệu Thiên phong giận tím mặt, có thể thiết cận sinh biến, dù cho lấy thực lực của bọn hắn cũng không cách nào cứu Giang Thiên hư, cho dù tối cường thì như thế nào, không hiểu được tu liễm, còn không phải chỉ còn đường chết. Bạch Vân Phi cũng tại trong nội tâm cơi lạnh, hắn một lòng nghị vãn hồi mặt. lại sợ bị Giang Thiên so với hạ xuống Hoàng Đại sư muốn giết Giang Thiên ở giữa hắn dưới hoài bắt Vương Tử điện hạ Hiên Viên qua đám người lại gấp đến độ ngũ tạm như lửa đốt Hoàng Đại sư là võ hoàng bọn họ không nghĩ được Giang Thiên có biện pháp nào làm sơ chống cự đáng tiếc không ít đồng tình người của Giang Thiên lại là thầm nghĩ đáng tiếc cảm thấy hắn chạy trời không khỏi nắng muốn giết ta nhưng này Giang Thiên lại là chấn định như thường ngư long biến trong lòng của hắn quát lạnh một tiếng sớm đã vận sức chờ phát động ngư long biến trong chớp mắt thúc giục nghiêng khắc hóa thân trở thành Long Nhân Mèo đọc truyện ở biến thân Long Nhân Nhục thể của hắn lực đạo ít nhất mạnh gấp trăm lần, lấy so với thi triển côn bằng 18 biến tốc độ nhanh hơn hướng về sau trợ hiện hồn lực hóa thân, giết cho ta. Tuy hắn nãy tránh không đủ để tránh ra Hoàng đại sư công kích, vậy mà vì hắn công kích tranh thủ thời gian, lập tức hắn đem hồn lực ngưng tụ thành hồn lực hóa thân, hướng đối phương linh hồn cuốn bộ nhào qua làm cản. Mà lúc này đây, Triệu Thiên Phong nổi giận quát, vừa lúc ở Hoàng đại sư trong đầu nổ và gốc. Cùng lần trước đồng dạng, linh hồn của Triệu Thiên Phong lần nữa bị thương nặng, ý thức hỗn loạn chết. Giang Thiên không có ngờ tới Triệu Thiên Phong sẽ như thế hỗ trợ, nhưng loại cơ hội này há có thể bỏ qua, trong nội tâm quát lạnh một tiếng. Hồn lực hóa thân không lưu tình chút nào địa vọt vào Hoàng đại sư hồn hải. Tuy Hoàng đại sư là võ hoàng, nhưng hồn lực cũng không mạnh bằng Giang Thiên ít nhiều, còn có liên tiếp bị thương, căn bản không phải hồn lực hóa thân đối thủ, trong chớp mắt bị giết được hôi phi yên gì ta. Phù phù. Hoàng đại sư kêu thảm một tiếng, một đầu mới ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân liên tục run rẩy. Sau đó thân thể đột nhiên một cái, khí tuyệt thân vong. Hồn lực hóa thân đã có được độc lập suy nghĩ năng lực, sẽ như giỏi trong xương liên tục công kích đối phương linh hồn, hơn nữa có thể tự chủ thi triển ngưng hồn thành binh thủ đoạn. Hoàng đại sư linh hồn trọng thương, há thoát khỏi nó đoạn mệnh tuyệt xác. Hắn một mực đem Giang Thiên coi là kiến hôi, muốn chửi thì chửi, muốn giết cứ giết, kết quả lại bị Giang Thiên một chiêu giết đánh. Loại kết cục này, thật sự là thật đáng buồn buồn cười đã đến thấy được Hoàng đại sư ngã xuống đất thân vong, mọi người căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Giang Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả ngược lại là Hoàng đại sư trong chớp mắt đã chết, loại này tương phản thật sự quá lớn, hắn lại một chiêu đem võ Hoàng giết đi hơi hơi tính táo một chút, Bạch Vân Phi phía sau lưng đều kinh sợ ra mồ hôi lạnh. Hắn thế mới biết, chính mình trêu chọc phải cỡ nào đối thủ đáng sợ dám giết liên minh trưởng lão, Giang Thiên, ngươi là trời. Lúc này, mấy Các Thần Tượng Liên Minh luyện khí Đại Sư toàn bộ hướng Giang Thiên Đại quát lên, nhưng bọn họ chỉ là mặt ngoài hung ác, không có ai một người xông lên trước bắt Giang Thiên, bởi vì bọn họ đều cầm không cho phép Triệu Thiên Phong là cái gì thái độ. Lúc này, tại Thần Tượng đỉnh tháp tầng, Triệu Thiên Phong mặt nhược hàn băng, hắn tuy nghĩ ngăn lại Hoàng Đại Sư hành hung, cũng không hy vọng người của mình bị một cái tiểu đối một chiêu giết chết. Lần này bọn họ Thần Tượng Liên Minh quá mất mặt Tiểu Gia hỏa này không chỉ khí đạo thiên phú không tầm thường, hơn nữa sát phạt quyết đoán, ngược lại là có phần hợp bùn tông vị khẩu. Mà lúc này, áo bảo xanh khôi lỗi tông sư phảng không biết Triệu Thiên Phong sắc mặt khó coi, có chút tán thưởng nói phải không sai. lúc này, cực nhỏ mở miệng từ kiểm đỉnh tông cũng gật đầu khen ngợi. sau đó hắn nói, một cái thường thường không có gì lạ thiết trầm, vậy mà có thể đạt được chuẩn cực phẩm đánh giá cứu nào đó, ngược lại muốn nhìn một chút, hắn khí đạo có cái gì trô đặc biệt. nói xong, cũng không đợi những người khác tỏ thái độ, lóe lên biến mất ô. mấy trong nháy mắt, một hồi gió nhẹ lướt qua, từ kiểm đỉnh tông cứ thế xuất hiện ở trước người giang Tiên vũ vù, vù vù. sau đó, triệu thiên phong bốn người cũng tới đến giám khí trong điện. sự tình đã đến này, triệu thiên phong chỉ có thể dắt mũi nhận, làm sao lướt mặt mũi của Tử kiểm đỉnh tông? hơn nữa bọn họ đều cùng Tử kiểm đỉnh tông đồng dạng. đối với giang thiên thiết trâm rất cảm thấy hứng thú nghĩ tới đây nhìn xem nó đến cùng có cái gì kỳ diệu chỗ trời ạ vậy mà một lần tới năm vị tôn giả cảm nhận được năm người khí tức kinh khủng mấy cái thần tượng liên minh đại sư toàn bộ cả kinh đại khí cũng không dám thờ gấp bạch vân phi đám người lại càng là sợ tới mức lạnh run vậy mà một lần tới nhiều như vậy tôn giả giang thiên cũng hết sức kinh ngạc nhưng hắn nếu so với bất luận kẻ nào đều chấn định bởi vì hắn không có từ trên người mấy người cảm giác được địch ý tình huống hiện tại đã đủ nguy rồi chỉ cần mấy người sẽ không giết hắn liền không có gì phải sợ không sai thấy được giang thiên như thế chấn định tự kiểm định tông trên mặt lộ ra mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, sau đó hắn hướng Giang Thiên khách khí mà nói, tiểu hữu, ta đối với ngươi cái này Thiết Trâm rất cảm thấy hứng thú có thể hay không cho ta xem nhìn. đây là vãn bối vinh hạnh, tiền bối xin cứ tự nhiên. mặc dù đối phương vô cùng khách khí, Giang Thiên lại không có bất kỳ vượt qua, cung kính nói, hắn là người của hai thế giới, biết rõ chỉ có đối với cường giả bảo trì đầy đủ kính nghệ, mới có thể sống đến cuối cùng hô. Từ kiểm Đỉnh Tông không nói thêm lời, đưa tay đem Thiết Trâm hô tới hảo chìm. Thiết Trâm vừa vào tay, hắn liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn. lấy nhãn lực của hắn, Thiết Trâm là cái gì cách điều chế, dùng chính là cái gì công nghệ. tất cả đều vừa nhìn liền rõ ràng vốn lấy thiết châm thể tích phân lượng vượt xa dự tính của hắn ai cũng biết đồng dạng thể tích tài liệu trọng lượng căn bản là nhất trí duy nhất có thể thay đổi biến điểm này là tài liệu nội bộ chặt chẽ trình độ nhưng dù cho do hắn tới luyện chế cái này thiết trâm cũng không có khả năng đạt tới giang thiên loại này trọng lượng này không khỏi làm hắn mười phần ngoài ý muốn nguyên lai like như thế sau đó hắn đem pháp lực cùng hồn lực song song thăm dò vào thiết trâm rất nhanh liền đã xong nhưng. nhưng trên mặt ngoài ý muốn cũng tùy theo biến thành kinh ngạc các ngươi nhìn xem Hắn không có trực tiếp đem chính mình phát hiện nói ra, mà là đem thiết châm đưa cho áo bảo màu vàng khí tông chặt chẽ trình độ vượt qua cực hạn, hơn nữa không hề có sơ hở, điều này sao có thể? Áo bảo màu vàng khí tông nhận lấy vừa nhìn, trên mặt kinh ngạc so với tự kiểm đỉnh tông còn đậm đặc. Hắn cũng tuyệt đối không thể có thể đem một cái thiết châm chế tạo được như thế hoàn mỹ, một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử lại làm được, há có thể không kinh ngạc? Sau đó, hắn lại đem thiết châm đưa cho mấy người khác đã vậy còn quá chặt chẽ, hơn nữa một chút sơ hở cũng không có, tuy khác mấy người đang khí đạo trên không có bọn họ sở trường, nhưng là nhìn ra bên trong từng đạo, tất cả đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Năm cái tông người nhìn về phía Giang Thiên Mục Quang đều trở nên khác thường lên nhiều như vậy tôn giả vì hắn mà đến, còn một bộ rất giật mình bộ dáng. Nếu đem hắn đổi thành ta sẽ có bao nhiêu hảo? Lúc này, người xung quanh nhìn nhìn Giang Thiên, toàn bộ đều vẻ mặt vẻ hâm mộ. Dùng một cái thiết trâm, kinh động năm vị bát phẩm tông sư, loại này vinh quang, bọn họ nằm mơ cũng nghĩ không ra đầu tiên là tại chúng tinh điện nhất cử sông lên Vân Châu tiềm long bảng tốt 100, hiện tại lại đang khí đạo trên đại phóng dị sắc. Tại bọn họ trong nội tâm, Giang Thiên đã trở thành kỳ tích đại danh từ hắn thiết trâm đến cùng có chỗ nào thần kỳ? Vậy mà làm mấy cái tôn giả toàn bộ như vậy kinh ngạc. Thấy như vậy một màn. Bạch Vân Phi nhưng trong lòng không biết là cái gì tư vị, tại trong lòng liên tục thầm nghĩ. Chương 446, Lô Mật Mạc, không đơn giản. Chương 446, Lô Mật Mạc, không đơn nhở phụ hắn tuy rất cao minh, nhưng căn bản vô pháp cùng triệu Thiên Phong đám người đánh động. Nguyên bản hắn cho là mình tại khí đạo trên có thể nghiền ép Giang Thiên, hiện tại xem ra loại ý nghĩ này chỉ sợ có chút buồn cười. Mà lúc này Giang Thiên lại là bình tĩnh như trước, hắn cái này thiết trâm tại công nghệ cách điều chế đều không có quá nhiều chỗ độc đáo. Dù cho có lấy nước của hắn chuẩn cũng không có khả năng làm mấy cái tôn giả kinh ngạc, nhưng phá vọng thân nhãn. có thể khám phá vô căn cứ cùng sơ hở, có thể khiến cho hắn đem thiết châm chế tạo càng chặt hơn gây nên, sơ hở chỗ thiếu hụt ít hơn, khiến cho thiết châm gần như hoàn mỹ. cho nên mấy cái tôn giả kinh ngạc như thế nguyên nhân không sai. lúc này mấy vị tôn giả đã khôi phục lại bình tĩnh, thử kiểm định tông đem thiết châm còn cấp cho Giang Thiên, lần nữa khen ngợi nói. từ thiết châm đó có thể thấy được Giang Thiên kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc, còn có vượt qua cực hạn chặt chẽ cùng gần như không sức mẹ độc môn tuyệt chiêu đặc biệt, tương lai nhất định con đường phía trước vô hạn ngươi đem nơi này thanh lý một chút những người khác tiếp tục khảo hạch." Triệu Thiên Phong chỉ vào Hoàng Đại Sư thi thể hướng một người phân phó một câu, khiến người khác tiếp tục tiến hành khảo hạch. Hoàng Đại Sư có thể nói là gieo gió gặp bão, nếu như hắn lại chỉ trích Giang Thiên, sẽ chỉ làm thần tượng liên minh trên mặt càng khó nhìn, cho nên còn không bằng Bảo trì xứng đáng khí độ vù vù vù. Sau đó, vài gió nhẹ lướt lên, năm vị tôn giả đồng thời biến mất giám định hợp cách thông qua bước đầu tiên khảo hạch, giải tán a. Thủ trưởng bị giết, mấy cái luyện khí đại sư một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, ngắn gọn địa nói một câu, tuyên bố bước đầu tiên khảo hạch chấm dứt. Bất quá nếu như Triệu Thiên Phong không ai truy cứu ý tứ của Giang Thiên, bọn họ đương nhiên sẽ không cường tự xuất đầu đi thôi. Giang Thiên không muốn bị người làm quái vật chiếm ngưỡng, Hướng hiền Viên qua mấy người nói một câu, mang theo bọn họ đi ra giám Khí Điện. Ta muốn tự tin, không thể nhục trí nếu như hắn Thiết Châm là nhị phẩm, nói rõ hắn tối đa tam phẩm, hơn nữa hơn phân nửa vừa mới tấn trước, bởi vì Thiết Châm là mới đánh cửa thứ hai là chỉ định cách điều chế, không phải là dễ dàng như vậy thông qua. Ta nhất định có thể đưa hắn so với hạ xuống. Nhìn nhìn Giang Thiên bóng lưng, Bạch Vân Phi tại trong lòng cho mình động viên nói, hắn rốt cuộc đã là thượng phẩm luyện khí sư. đạo tâm vẫn là tính ổn định muốn hắn triệt để hết hy vọng có thể không dễ dàng như vậy bán linh minh á tất cả đều là chuẩn thực phẩm giá cả cam đoan so với vân phản thương hội tiện nghi bán đồ cổ đều là lên tuổi tác biết hàng mau đến xem nhìn có linh đan thụ linh đan thác mạch đan thối thể đan chữa thương đan giải độc đan thiên phú đan đầy đủ mọi thứ nhìn một cái coi trộm một chút á không biết hôm nay là ngày mấy quay về tuần tra xem xét tư đi qua một tòa quảng trường phía trên vậy mà đoạt đầy bảy quầy hàng võ giả bắt vương tử điện hạ chúng ta đi xem một chút đi hiên viên qua cái này thích náo nhiệt vừa nhìn lập tức dục dịch địa đối với giang thiên nói đi giang thiên gật gật đầu trực tiếp hướng một cái bán tạp hóa quầy hàng đi đến nguyên bản những cái này bày hàng vỉa hè hơn phân nửa là bọn bị bợm giang hồ bán cũng không phải vật gì tốt hắn không muốn lãng phí thời gian nhưng hắn thấy được một cái người quen cho nên muốn đi qua nhìn xem a đây không phải bắt vương tử điện hạ sao thất ninh thất ninh không biết bắt vương tử điện hạ muốn chút gì đó hắn đi đến đối phương còn trước người này ngẩm đầu nhìn lên lập tức dùng và táo xoa xoa tay hoan nghênh nói người này một thân thổ tài chủ cách ăn mặc trên tay mang đầy đủ kim giới chỉ trong miệng cũng toàn bộ đều giang vàng không phải là giang thiên có vài lần duyên phận lô mập mạp là ai ha ha. thấy được lô mập mạp rất thật biểu diễn giang thiên không khỏi ha ha cười cười hắn tuyệt không tin tưởng người này chân tướng mặt ngoài đơn giản như vậy bắt vương tử điện hạ ngươi này cười như thế nào kỳ quái hãi người chẳng lẽ ngươi cảm thấy lục nào đó nghĩ lừa ngươi sao lô mập mạp lập tức một bộ kêu hoan bộ dáng chỉ vào trên quán đồ vật nói ta lục nào đó làm sinh từ trước đến nay mà nói những vật này đều là từ di tích cổ có được chân phẩm liền nhìn ngươi nhận thức không nhìn được hàng ồ vốn giang thiên chỉ là muốn tới sở sở lô mập mạp một nguồn xem hắn đến tột cùng là đường gì mấy không có tại ý hắn hàng vỉa hè trên đồ vật có thể theo tay của lô mập mạp vừa nhìn. lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn trên quán một cái tiểu đỉnh cho hắn một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở Càn Khôn đỉnh nhìn lên đã đến, liền huyết ca kiếm cũng không có thoạt nhìn rất phổ thông a, kỳ quái hắn tồi động phá vọng thần nhãn vừa nhìn, cũng lộ ra vẻ của quái. Bởi vì vậy đỉnh khắp nơi đều là chỗ thiếu hụt, cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ lô mập mạp, đỉnh kia bán thế nào? Nhưng hắn vẫn cảm giác được đỉnh kia bất phàm, liền hỏi Lô Mập Mạp nói đỉnh kia cũng không lẩm bẩm, đây là ta một vị viễn tổ từ một vị đỉnh tông trong lang mộ lấy ra, tức có khả năng cất giấu đỉnh tông truyền thừa như vậy đi, mọi người là đồng hương, ngươi lại là vương tử, ta bán ngươi số này Lỗ Mập Mạp cuồng thổi vài câu, vẻ mặt con buôn bộ dáng, ngụy cười hướng Giang Thiên đưa tay ra chào ý của ngươi là 500 lượng tự kim. Giang Thiên biết hắn nhất định sẽ giao giá trên trời, cố ý nói cái gì. Lỗ Mập Mạp nghe xong, liền giống bị chém đứt cái đuôi đồng dạng, cả người đều bắn lên bắt Vương tử điện hạ, ngài xin, cứ tự nhiên a, ta ở đây không tha cho ngài loại này khách quý. Sau đó hắn thay đổi khuôn mặt, hướng Giang Thiên ôn hòa mà nói, Giang Thiên liền biết hắn có thể như vậy, đương nhiên sẽ không theo hắn tức giận, cười hỏi, vậy ngươi đến cùng muốn bấy nhiêu, mở thực giá. Lỗ Mập Mạp nhưng một bộ xa cách bộ dáng, Nói, 500 mai ngũ phẩm linh hoạch, thiếu một vóc dáng cũng không bán. Cái gì? Mập mạp chết bầm này nghĩ tiền muốn điên rồi. Nghe được hắn khai ra cái giá này, không chỉ Giang Thiên cho rằng nghe lầm, liền ngay cả bên cạnh người bán hàng rong nhóm cũng nhìn quái vật nhìn nhìn hắn. Nếu là có như vậy thứ đáng giá, còn có thể cầm đến hàng vỉa hè đi lên bán A, chỉ cần hướng đấu giá hội trên một treo, không biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn đoạt lấy. Giang Thiên nghiêm trắng nói, lô lão bản, người nói đùa. Tuy hắn cảm thấy tiểu đỉnh này bất phàm nhưng thấy thế nào cũng là tam giai trở xuống đồ vật tuyệt giá trị không được lô mập mạp khai mở cái này giá trên trời bảo vật bán cho người hữu duyên ngươi suất không nổi giá nói rõ không có duyên với nó đi thôi đi thôi đừng chậm trễ lụp nào đó việc buôn bán lô mập mạp bức cách bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn nhưng rất nhanh lại biến trở về nguyên hình không kiên nhẫn địa thúc giục nói ha ha giang thiên rất khẳng định lô mập mạp không giống mặt ngoài đơn giản như vậy cũng không tức giận cười quay người chuẩn bị rời đi hô. lúc này kheo ra bỗng nhiên từ dưới chân của hắn trôi ra kheo ra vậy mà hướng giang thiên nói tiểu tử nghe theo ra sảng khoái để mua mua heo ra tuy nhiều khi không đến điều nhưng lấy điều thời điểm đều mang cho hắn kinh hỉ giang thiên nghe xong không khỏi do dự ai, thế đạo này đến cùng là thế nào nhiều người như vậy đều ánh mắt liền một đầu heo đều so ra kém thấy giang thiên vẫn còn ở do dự Lô mập mạp một bộ thất vọng bộ dáng lắc đầu nói mập mạp chết bẩm heo làm sao vậy đừng tưởng rằng heo ra ta sợ ngươi khiến cho heo ra ta tới tính tình cẩn thận một ngụm đem ngươi những cái này phá đổ vật nuốt trọn heo ra nghe xong lô mập mạp kỳ thị heo lập tức nổi giận nhẹ dựng lên chỉ vào lô mập mạp mắng to hắn tuy trên miệng nói không sợ lô mập mạp nhưng giang thiên như thế nào đều cảm thấy hắn có chút ngoài mạnh trong yếu. Giang Thiên thật sự là không thấy được qua hắn chân chính sợ có ai, xem ra lô mập mạp này thật không đơn giản à. Chương 447, tiểu đình rất thần bí. Chương 447, tiểu đình rất thần bí hảo, ta mua. Giang Thiên cuối cùng quyết định hạ xuống, hướng lô mập mạp gật đầu nói mua. Bát Vương tử điện hạ quả nhiên là nhân trung Long phượng, phần này nhã lực, quyết đoán, khác xa thường nhân có thể so sánh. Lô mập mạp nghe xong, lập tức thay đổi một bộ mặt, hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt cùng cười, luôn không ngừng xoa xoa tay, đem mấy mai nhẫn vàng trà sát được khanh khách dùng đúng, mua. Giang Thiên không có nói nhiều. từ càn khôn đỉnh trung lấy ra 500 khối dây giai linh hạch đưa cho lô mập mạp bởi vì hắn bảo lưu lại lục phẩm linh thuyền, muốn dùng năm sáu giai linh hạch còn có cho càn khôn đỉnh bổ sung năng lượng cũng cần dùng đến cho nên hắn để cho a thu chuẩn bị cho hắn hơn một khối dây giai linh hạch hảo hảo hảo bát vương tử điện hạ thật là có tiền người mai này đỉnh tông truyền thừa bảo đỉnh liền về ngươi rồi tiếp nhận linh hạch lô mập mạp cười đến miệng đều kéo đến sau thay cây liên tục không ngừng mà đem tiểu đỉnh kín đáo đưa cho giang thiên sợ hắn đổi ý bắt vương từ điện hạ chậm rãi đi dạo lúc nào đó nhiên có chút chuyện gấp gác, đi trước một bước đợi giang thiên tiếp nhận tiểu đỉnh hắn một bà xoáy lên trên mặt đất vài bố cây lót như mập con thọ chui ra ngoài ai hiện tại thanh thiếu niên thật là tốt lửa gạn 500 khối dưới dai linh hạch cứ như vậy không có bốn phía người bán hàng rong nhóm vừa nhìn nhao nhao đại giao động đầu của nó chỉ hận chính mình không có sớm một chút gọi giang thiên cái này coi tiền như rắc bắt vương tử điện hạ có muốn đuổi theo hay không lúc này hiên viên qua mấy người cũng vây quanh qua nhìn chằm chằm lỗ mập mạp bóng lưng bất thiện nói Lô mập mập một bộ thấp thỏm không yên bộ dáng không có ai không cảm thấy hắn là lừa đảo không cần chúng ta trở về a giang thiên lắc đầu lỗ mập mạp loại này kỳ nhân cho dù bị gạn cũng làm tiêu ít tiền mua cá nhân duyên, nói không chính xác lúc nào liền có dùng đến đối phương thời điểm. thấy Giang Thiên không có ý định truy cứu, Hiên Viên qua đám người chỉ có thể thôi, một chỗ hướng tuần tra xem xét từ tiền đến. trên đường đi, Giang Thiên đều tại nghiên cứu tiểu đỉnh, phát hiện nó quả nhiên không tầm thường. bởi vì bất kể là linh lực, hồn lực, hay là phá vọng thần nhãn, cũng không thể đem nó hoàn toàn nhìn thấu. Thủy chung như mơ hồ một tầng xương mù đồng dạng, điều này làm hắn trong nội tâm càng thêm ung dung, cũng đúng lô mập mạp càng thêm hiếu kỳ. nhìn bộ dáng của đối phương ở đằng kia bảy quầy hàng, tựa như đặc biệt vì đem tiểu đỉnh bán cho hắn. nếu như tiểu đỉnh thật sự là một vị đỉnh tông truyền thừa, kia người này là cái này gì sao làm, tại sao phải như vậy giúp hắn, bất luận kiếp trước hay là kiếp này, hắn cùng với người này đều không có bất kỳ cùng xuất hiện, điều này thật sự là quá kỳ quái lợn chết tiệt, ngươi có phải hay không biết lai lịch của lô mập mạp? mau trở lại thất giai trang viên thời điểm, giang thiên nhịn không được hỏi heo ra nói, từ heo ra vừa mới thần sắc đến xem, rõ ràng biết chút gì đó, dĩ nhiên muốn từ trong miệng hắn đem lô mập mạp chi tiết móc ra không biết, kia chính là một cái mập mạp chết bẩm, có cái gì kỳ quái đâu A ai ngờ heo da lập tức thể thốt phủ nhận, nhưng hắn hành động vụ Giang Thiên vừa nhìn liền biết hắn là giảng ốc. Bất quá Giang Thiên cũng biết, hắn không chịu nói, ép buộc hắn cũng không có, chỉ có thể thôi. Bất quá trong lòng hắn, đối với lô mập mạp hiếu Kỳ lại tăng lên một cấp bậc. Muốn biết rõ, theo ra lai lịch cũng không nhỏ, làm hắn cũng như thế kiêng kỵ nhân vật, tuyệt không đơn giản như vậy không thèm nghĩ nữa nó, trước đem tiểu đỉnh bí mật móc ra lại nói. Lập tức, hắn dứt bỏ tạm niệm, bắt đầu thử dùng các loại thủ đoạn phá giải tiểu đỉnh thần bí cấm chế. Nhưng vô luận là linh lực, hồn lực, huyết, chân huyết, long chi lực, cứng rắn điện hỏa thiêu đóng băng địa vùi, tiểu đỉnh đều như cũ như xưa. Bất quá làm hắn thoáng chấn an chính là chân huyết cùng long chi lực cũng bị tiểu đỉnh hấp thu hoàn sinh ra một tia hơi yếu ba động cũng không phải là một chút phản ứng cũng không có hắn biết thời bỏ tiểu đỉnh chi mê thời cơ chưa tới liền đem nó thu nhập vào càn khôn đỉnh nghĩ thầm có lẽ nó là tàn phá nói không chừng bị càn khôn đỉnh chữa trị liền có thể cởi bỏ đạo kia thần bí cấm chế bọn họ trở lại thất giai trang viên thời điểm hình phủ đám người sớm đã trở lại hình phủ bọn người nội tình thâm hậu rất nhẹ nhàng thông qua bước đầu tiên khảo hạch bọn họ nói chuyện với nhau một phen sau đó lại tiến nhập tiềm tu trạng thái tiểu đoàn đội thực lực, lực lần nữa nhanh chóng đề thăng chỉ chuyển mắt ba ngày đã trôi qua đến tiến hành cửa thứ hai bước thứ hai ngày hôm nay ăn sáng xong bọn họ dắt tay nhau đi tới thần tượng đàn. lần này chờ ở thần tượng đàn người so với lần trước thiếu đi ba thành trở lên không ít người cũng giống như hiên viên qua đám người đồng dạng tại thần tượng đàn vẻ ngoài nhìn hiển nhiên đều là tại bước đầu tiên bị loại bỏ mau nhìn vô địch điện hạ cùng ngậm Giao thánh nữ tới ngậm Giao thánh nữ thật là xinh đẹp a tại thần tượng đàn kệ trên đội chờ dây lát phía sau chuyển đến một hồi xôn xao giang thiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy tần vô địch kéo theo tần ngậm giao lăng không dám trận tại chỗ mà đến không khỏi một quang lạnh lẽo tần vô địch vẻ mặt mỉm cười mà tần ngậm dao một bộ đạm mạc bộ dáng. Phát giác ánh mắt của hắn, Tần vô địch cùng Tần Mộng Giao song song hướng hắn nhìn lại. Tần Mộng Giao mục quang phức tạp, rất nhanh đem tầm mắt rời đi chỗ khác, mà Tần vô địch thì nhàn nhạt, nhạt địa nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy hơi thở. Tuy Tần vô địch mục quang rất bình thản, nhưng Giang Thiên mười phần rõ ràng, đối phương giết hắn tâm xa xa so với lúc trước còn mãnh liệt hơn. Bất quá khi lấy nhiều người như vậy, Tần vô địch không có lộ ra khát thường, lập tức từ đỉnh đầu hắn đi qua, cùng Tần Mộng Giao song song rơi vào phía trước trên đài cao đáng hận, nên như thế nào mới có thể giúp đỡ Mộng Giao đưa hắn thoát khỏi? Nhìn xa xa Tần vô địch, Giang Thiên lần đầu tâm tình không khống chế được, tại trong lòng thầm hô lên. Bất kể như thế nào. Hắn lại há có thể tiếp nhận nữ nhân của mình một mực đứng ở tử địch bên cạnh, loại khuất phục này, dù cho lấy tâm tính của hắn, cũng rất khó chịu được. Hắn thể nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem thực lực tăng lên, nghĩ biện pháp đem thần vô địch đánh giết, đem mặc lông của hắn chiến hồn cắn nuốt sạch, đem tần mộng giao tự tay đoạt trở lại muốn giết ta. Cảm nhận được Giang Thiên sắc cơ, thần vô địch ánh mắt lạnh lẽo. Tuy thần đế cấm chế dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn hãm hại cao sao thiên tài, nhưng nếu Giang Thiên đối với hắn có ý, liền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau gặp qua vô địch điện hạ, mộng giao thái nữ. Nhìn thấy tần vô địch hai người giá lâm, trên đại cao mấy cái luyện khí tông sư nhau, nhau hành lễ nói, chư vị không cần phải khách khí, Tần vô địch tùy ý mà vẫy tay nói vô địch điện hạ, dao nữ, thiên phong đến chậm một bước, xin hai vị giáng tội. một lát sau, triệu thiên phong cũng chạy tới, hướng tân vô địch hai người bồi tội nói triệu tông công vụ mệt bụng, không cần khách khí, tân vô địch khí độ phi phàm mà nói không sao, tôn giả khách khí, tân ngọc dao thì khách khí mà nói. tuy bởi vì Tần vô địch quan hệ, triệu thiên phong đám người đối với nàng cung kính có thêm, nhưng nàng thủy trung tuân thủ nghiêm ngặt lấy bổn phận của mình, không muốn có nửa điểm vượt qua triệu tông. đến thời gian, bắt đầu đi, nói chuyện với nhau vài câu, tân vô địch hướng triệu thiên phong nói hảo, triệu thiên phong gật gật đầu. Hướng Trung Nhân nói, lập tức bắt đầu bước thứ hai tất cả mọi người ngồi xuống đi. Vâng, tôn giả, mọi người lập tức theo lời ngồi xuống sẹn sẹn. Bọn họ sau khi ngồi xuống, mỗi người phía trước lập tức dạn nước một đường vết rách, sau đó dâng lên một trường đại án, phía trên đầy đủ mỗi người cần thiết tài liệu. Bọn họ nguyên buồn chính là phân gia tạp nghệ sắp xếp, đang đợi đợi trong quá trình, liên quan tin tức đã thống kê đi lên, vật tư cũng chuẩn bị xong, là lấy có thể trực tiếp bắt đầu khảo hạch. C. Chương 448, cách điều chế có chút khó. Chương 448, cách điều chế có chút khó hắn tu quả nhiên là đỉnh đạo. Nguyên bản thấy Giang Thiên không có ở khí đạo đội ngũ, thương thiệt thái nhất, Bạch Vân Phi đám người liền đoán hắn tu chính là đỉnh nói. Lúc này thấy được hắn trên bản tài liệu, càng thêm khẳng định, toàn bộ lộ ra nồng nặc địch khí tại tất cả thượng đạo, đỉnh đạo không thể nghi ngờ là tối cao sâu khó khăn nhất học, chỉ khi nào học tinh, cũng dễ dàng nhất đại phóng dị sắc. Giang Thiên tu dĩ nhiên là đỉnh nói, xác thực cho bọn họ không nhỏ áp lực, sợ lại bị hắn để lên một đầu đỉnh đạo khó như vậy, chỉ định cách điều chế độ khó khác xa khí đạo có thể so sánh, hắn luyện chế thất bại tỷ lệ thật lớn cho dù đã luyện thành, phẩm đối với cũng không tốt đến đi đâu, hà tất sợ hắn. Nhưng rất nhanh Mọi người toàn bộ dùng đồng dạng lý do tự mình chấn ăn nói đúc đỉnh độ khó là luyện khí gấp trăm lần, lấy tuổi của bọn hắn, chỉ định cách điều chế đúc đỉnh, lại hạn định thời gian, độ khó sát thực quá lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, trừ Phi Giang Thiên Đụng phải lại vận, vừa vận đụng phải thuần thục qua cách điều chế, bằng không rất khó có ra vẻ yếu kém biểu hiện thình thịnh thịnh vảnh. Lập tức, tất cả mọi người không hề quan chú Giang Thiên, đem từng người luyện khí dụng cụ lấy xuất ra trời ạ, vậy mà toàn bộ đều ngũ phẩm thượng phẩm. Bạch Vân Phi một tướng luyện khí dụng cụ lấy ra, người xung quanh lập tức kinh hô lên. bọn họ luyện khí dụng cụ phần lớn là nhị phẩm trung hạ phẩm bạch vân phi dĩ nhiên là ngũ phẩm thượng phẩm lẫn nhau tranh lệch không khỏi cũng quá lớn hơn một chút hử thưởng thụ lấy mọi người chấn kinh bạch vân phi dùng khiêu khích mục quang hướng giang thiên nhìn lại nhị giai chuẩn cực phẩm thiết châm thì thế nào vì một lần khảo hạch, hắn đặc biệt thỉnh sư phụ hắn hiệp trợ hắn luyện chế ra một độ ngũ phẩm thượng phẩm luyện khí thiết bị hắn cũng muốn nhìn xem hiện tại giang thiên còn lấy cái gì cùng hắn so với thỉnh thị giang thiên căn bản chẳng muốn phản ứng đến hắn đem thiết trâm lò luyện nung truy những vật này đều đặt ở phía trước trên mặt đất cái khác vài món luyện khí dụng cụ đều cùng thiết châm đồng dạng. nhìn qua cũng không có thần kỳ chỗ hử quả nhiên toàn bộ đều nhị dai, tiểu quốc quả dân chính là tiểu quốc quả dân thấy được giang thiên luyện khí dụng cụ không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ đều nhị dai, bạch vân phi lòng hư vinh lấy được thật lớn thỏa mãn trong nội tâm thầm hư nói tượng sư dụng cụ đối với tượng sư mà nói không thể nghi ngờ mười phần trọng yếu hắn có ngũ phẩm thượng phẩm dụng cụ khởi điểm đã cao hơn giang thiên một mạng lớn nội tâm tránh không được lại bành trướng thỉnh, thỉnh. thời điểm này thương hiệt thái nhất đám người nhao nhao cũng đem dụng cụ xếp đặt xuất ra đều không ngoại lệ đều là ngũ phẩm thượng phẩm bọn họ đều là ngũ phẩm đế quốc gia thế nội tỉnh xa ở trên Bạch vân Phi. hắn có thể bại bởi Bạch Vân Phi ủ. Những người khác dụng cụ Giang Thiên đều không cảm thấy kỳ lạ, lúc Lý Thái Bạch đem dụng cụ lộ ra, hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc T E U I E N C U A T U I N S -E bởi vì Lý Thái Bạch vài món dụng cụ tuy nhìn qua rất phổ thông, lại có một loại đặc biệt ý vượn, lấy hắn kiếp trước tầm mắt đến xem, tuyệt đối là hiếm, có tinh phẩm bộ này dụng cụ không sai. Không riêng gì Giang Thiên, ở đây mấy cái tông sư cũng tất cả đều lộ ra vẻ tán thành, bọn họ cũng nhìn ra Lý Thái Bạch lôi đạo dụng cụ bất phàm chẳng lẽ hắn phong lôi chi đạo, cũng cùng kiếm đạo của hắn đồng dạng xuất chúng sao? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lý Thái Bạch, Giang Thiên không khỏi thầm suy nghĩ đến Phong Lôi chi đạo là một môn rất lạnh cửa tượng nói dùng để chế tác các loại uy lực kinh người lôi châu, cái gọi là lôi châu là dùng đủ loại thủ đoạn đem các loại uy lực khủng bố thiên lôi phong nhập các loại châu trong cơ thể khiến cho có thể chịu võ giả điều khiển tùy thời muốn nổ tung lên là một loại có thể vượt cấp giết người khủng bố hung khí. Bởi vì chế tác công nghệ phức tạp còn có có thể dùng tới luyện chế thiên lôi hiếm thấy hơn nữa thu khó khăn cho nên thị trường cực ít có lôi châu lưu thông. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, Lý Thái Bạch lôi đạo thiên phú kinh người kia người này liền quá đáng sợ đối với uy hiếp của hắn, e rằng không thể so với tần vô địch tiểu ít nhiều cách điều chế ngay tại trên bản Tài liệu cũng tất cả chuẩn bị hai phần, bắt đầu luyện chế a. Lúc này, Triệu Thiên Phong cao giọng hiệu lệnh nói vâng, tôn giả. Những thiên tài nhao nhao lĩnh mệnh, bắt đầu lấy ra trên bản cách điều chế nghiên cứu thanh linh đan, tổng cộng có 113 loại tài liệu, mẹ, đây cũng quá khó khăn. Tam tinh đao, tổng cộng có 33 loại tài liệu, ngũ đại tám tiểu thập tam tổ linh văn, phải đi qua cửu nung tiểu tôi, khó như vậy, làm sao có thể luyện được xuất ra vừa nhìn cách điều chế, đại đa số người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. cách điều chế khó khăn, vừa xa xa dự tính của bọn hắn Thiên trì ánh Trang đỉnh, tổng cộng cần 3511 năm loại tài liệu, liên quan đến nhị giai thần vân năm loại 37 mai, cần dùng đến rèn đúc, rèn luyện, điêu khắc, khảm nạm, lưu độ đợi công. Nghệ Giang Thiên vừa nhìn cách điều chế, cũng như mày, tại nhị phẩm tổ trong đỉnh, Thiên trì ánh Trang đỉnh không thể nghi ngờ là so sánh khó luyện chế một loại khó như vậy, mẹ, này không công bình. Lúc này, hắn phía trước một người tức giận bất bình hét lên đỉnh đạo vốn là khó khăn nhất, bọn họ nguyên lai tưởng rằng thần tượng liên minh hội chọn đơn giản nhất cách điều chế, không nghĩ tới đã vậy còn quá khó. Sắc thực đối với bọn họ rất không công bình, đều nghe cho kỹ, Đan đạo khảo hạch chỉ có hai canh giờ, Khí đạo 6 canh giờ, Khôi lỗi đạo 20 canh giờ, Phù đạo một canh giờ, đỉnh đạo 20 ngày. Lúc này, mấy cái tông sư lại tuyên bố có lầm hay không, thời gian ngắn như vậy, thần tượng liên minh đám này, lão ra hỏa đầu góc đều nước vào sao? Mọi người nghe xong, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, toàn bộ nhịn không được mắng thẩm. Lấy luyện chế thanh linh đan làm thí dụ, muốn đem hơn 100 loại tài liệu tinh luyện chiết xuất, lại dùng đủ loại thủ pháp, theo đủ loại trình tự luyện chế thanh đan, cho dù quen tay cũng phải một canh giờ trở lên. Một cái người học nghề muốn nghiên cứu cách điều chế nghiên cứu thủ pháp phải chú ý từng cái trình tự thời gian cùng thứ tự muốn quen thuộc các loại tài liệu phối hợp dung hợp hai canh giờ căn bản không đủ này đối với tuyệt đại bộ phận người nói đến đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành chỉ có 20 ngày sau nghe nói đúc đỉnh thời gian chỉ có 20 mươi ngày giang thiên cũng lộ ra ngượng nghịu thế lực khắp nơi đúc đỉnh động một tí chính là lấy mấy năm trong khi 20 ngày muốn luyện chế ra một tôn nhị phẩm vật đỉnh hay là lạ lâm cách điều chế thần tượng liên minh quả thật có điểm ép buộc có lầm hay không đây là muốn đem chúng ta tu luyện đỉnh đạo toàn bộ đào thả ư không được ta muốn cầu lấy thân phận luyện khí sư tham gia khảo hạch giang thiên coi như hảo cái khác đúc đỉnh sư tất cả đều tức giận bất bình địa kêu lên này đối với bọn họ xác thực rất không phải bình đưa ra giải quyết trung hồ đồ cái gì đều cho bản tôn yên lặng thấy được phía dưới một mảnh xôn xao triệu thiên phong chỉ mặt khiến trách sau đó sắc mặt hắn hơi trì hoãn trầm giọng nói các ngươi nên biết vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt làm số lượng sao mà rất ít cho nên chúng ta muốn chọn nổ chính là chân chính thiên tài không muốn cảm thấy không công bình lựa chọn tạm nghệ thời điểm các ngươi liền biết đỉnh đạo rất khó khôi lỗi lôi đạo cũng khó khăn nhưng nếu như lúc trước lựa chọn chúng nên có thừa nhận khó khăn giấc mộ Muốn có quyết tâm, có năng lực đem nó phẩm giai tăng lên, tăng lên không ngừng, chính là sự thất bại ấy. đã nói lên các ngươi lúc trước lựa chọn rất ngu nguội thế giới này, không ai hội đồng tình kẻ ngu dốt cùng sự thất bại ấy. Triệu Thiên Phong không khách khí chút nào, cởi trách mọi người một hồi, giọng nói vừa chuyển nói, tương phản các ngươi hẳn là cảm kích buồn mình cung cấp cơ hội tốt như vậy, nếu như không phải là buồn mình hùng hồn, các ngươi đi đâu đi tìm nhiều như vậy đắt đỏ tài liệu luyện tập. chương 449, đắc đạo cùng mất đạo. chương 449, đắc đạo cùng mất đạo dường như hắn nói cũng có đạo lý. nghe được Triệu Thiên Phong lời nói này, mọi người mâu thuẫn tâm lý thấp xuống không ít. Xác thực, cầm khó khăn nhất đỉnh đạo làm thí dụ, thiên trì ánh trang đỉnh tài liệu đều giá trị mấy vạn nhị giai linh hạch. nếu như không phải là thần tượng liên minh tại đại khí thô, bọn họ căn bản không có cơ hội cầm như vậy đắt đỏ tài liệu luyện tập. đúng là cho bọn họ một cái để thăng đỉnh đạo cơ hội thật tốt hay, cho dù khó chịu sẽ làm thế nào đâu, chẳng lẽ thực cùng thần tượng liên minh khiêu chiến A. lập tức, không ít người thở dài một hơi, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cách điều chế. thần tượng liên minh bọn họ không thể chơi vào, vương quốc tấn chức giấy phép đặc biệt làm cũng chỉ có nhiều như vậy, chỉ có thể cam chịu số phận xem ra được vận dụng yên tinh thần rơi. nhìn nhìn trong tay đan vương, bạch vân phi thầm suy nghĩ. Đưa hắn sư phụ cho Lục Phẩm Yên tinh thần rơi kích hoạt lên đọc. Lập tức, một đoàn nhàn nhạt, nhạt ánh xanh rực rỡ đem đầu của hắn bao lấy, làm dòng suy nghĩ của hắn yên tĩnh, nộ tính lấy được thật lớn để thăng Giang Tiên, cho dù ngươi là thiên phú không tồi, đã có thể bằng thân thế của ngươi nội tình, dựa vào cái gì cùng chúng ta quyết tranh hơn thua. Nhìn Giang Tiên liếc một cái, Bạch Vân Phi lần nữa tại trong lòng tự mình giả say mà nói, cho là có yên tĩnh thần rơi, Giang Tiên nghiên cứu cách điều chế tốc độ, khẳng định thúc ngựa khó đạt đến. Sau đó, thương hiệp thái nhất đám người cũng nhao nhao kích hoạt tương tự bảo vật phụ trợ, xa hơn vượt qua bên cạnh tốc độ của con người nghiên cứu cách điều chế. Chỉ có Lý Thái Bạch không có làm như vậy, mà là chỉ bằng vào bản thân ngộ tính lĩnh hội. Ngoại trừ Bạch Vân Phi, thương hiệt thái nhất đám người cũng nhao nhao hướng Giang Thiên biểu lộ cảm giác về sự ưu việt, nhưng Giang Thiên căn bản không có động tính đợi tất cả mọi người tiến nhập vong ngã trạng thái, hắn đem chín thành hơn hồn lực ngưng tụ thành hồn lực hóa thân, tiến nhập cực đạo không gian. Tại bản thể hắn nghiên cứu cách điều chế thời điểm, hóa thân trong đầu liên tục thôi diễn lấy cách điều chế đủ loại chi tiết, rất nhanh, từng đạo cực đạo huyễn thân phân hóa xuất, cuối cùng số lượng cao tới hơn trăm nói. Theo cực đạo huyễn thân tăng nhiều, hắn lĩnh ngộ tốc độ lần nhanh chóng tăng trưởng. Hơn trăm đạo cực đạo huyễn khiến cho hắn lĩnh ngộ tốc độ tăng lên gần nghìn lần, nghiên cứu đỉnh đạo cách điều chế, liền cùng nghiên cứu khí đạo cách điều chế dễ dàng. Vẹn vẹn qua hơn một canh giờ, hắn đã đem cách điều chế hiểu được. Thấy được đại bộ phận phần vẫn còn ở lĩnh hội, vừa không có người go gõ đánh, vì không quấy giày người khác, hắn lại nghiên cứu lên mấy ngàn loại tài liệu. Tuy hắn kiếp trước đọc lướt qua qua khí đạo cùng đỉnh đạo, nhưng rốt cuộc thời gian đã lâu, đối với những tài liệu này đều cần một lần nữa quen thuộc một phen mới được. Hắn một bên phân tích các loại tài liệu phẩm chất cùng đặc tính, một bên nhớ lại tinh luyện rèn đúc phương pháp của bọn nó tài nghệ, chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền hiểu rõ đỉnh phương sao? Thấy hắn giữa đường mở mắt ra. Thương hiệu Thái Nhất, Lý Thái Bạch bọn người thầm suy nghĩ nói không có khả năng, khí phương phức tạp như vậy, làm sao có thể hơn một canh giờ liền hiểu rõ? Có thể là hắn là muốn đối với theo tài liệu nghiên cứu a. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền hủy bỏ suy đoán của mình, bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ được Giang Thiên có cực đạo không gian loại này ăn gian lợi khí rốt cục có thể. Sau đó không lâu, Bạch Vân Phi rốt cục hoàn thành khí phương nghiên cứu, mang theo sắc mặt vui mừng mở hai mắt ra hử, liền tài liệu cũng không nhận ra, e rằng chỉ là nghiên cứu tình phương, muốn mất hết ngươi vài ngày a. Thấy Giang Thiên vẫn còn ở nghiên cứu tài liệu, hắn nhịn không được tại trong lòng cười lạnh nói. Hắn còn tưởng rằng Giang Thiên không nhận ra tài liệu, tại so sánh đỉnh phương xác nhận ta quả nhiên là khí đạo cái thứ nhất hoàn thành. Lập tức, hắn lại đem tầm mắt hướng cùng tổ người nhìn lại, trên mặt tốt sắc càng đậm thừa dịp bọn họ cũng không có hiểu do khí phương, bắt đầu luyện chế a. Đinh, bang bang. Hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, lập tức huy vũ nung truy tan cảnh, vài loại khổ người quá lớn tài liệu. Tài liệu càng nhỏ vượt dễ dàng đun nóng, cho nên dung luyện lúc trước, Tượng sư đều biết đem chúng tan cảnh hào nhau nhau. Nung truy đánh thanh âm rất chói tai, lập tức có người bị hắn đánh thức qua, dùng không khoái ánh mắt nhìn nhìn hắn. Từ chi thế này, cũng có thể thấy được Giang Thiên cùng Bạch Vân Phi làm người cao thấp. Cho dù Bạch Vân Phi Thiên Phú tối cường, tương lai rất khó thực sự trở thành một phương hào hùng, bởi vì hắn dễ dàng trở thành một mất đạo người. dựng nên đông đảo cường địch mau nhìn, hắn Nung Truy cùng Thiết Trâm tại phát sáng, là pháp tắc lạc lớn. Tuy không ít người chán ghét Bạch Vân Phi cách làm, nhưng rất nhanh cũng bị một loại dị trạng rời đi tầm mắt. Bởi vì theo hắn không ngừng huy vũ Nung Truy, Nung Truy cùng Thiết Trâm trên đều sáng lên không ít đặc thù quan phủ, chính là linh khí đạt được qua pháp tắc rèn luyện tiêu chí, pháp tắc là lớn. Nhưng phạm là thượng phẩm đồ vật, tại thành hình thời điểm đều biết đạt được linh lực quan chú. Tình hình cùng võ giả đột phá viên mãn thời điểm tương tự, chỉ có số ít tượng phẩm trung chân phẩm, tài năng dẫn động thiên địa pháp tắc hà lâm, hãn bộ này dụng cụ, hiển nhiên đến tiếp cận chuẩn cực phẩm tầng thứ hiện tại mới biết được bổn hoàng tử dụng cụ là gần như chuẩn cực phẩm chân phẩm sao. Cảm thụ được mọi người kinh sợ ao ước ngục quang, bạch vân phi thật sự là quanh thân khoái khoái. Công nhân có bột mới gột nên hồ, hãn tin tưởng có bộ này chân phẩm dụng cụ, luyện khí tiêu chuẩn có thể đem cùng thế hệ bỏ qua mấy con phố được rồi. Tất cả tài liệu cũng hiểu rõ, có thể bắt đầu dung luyện chiết xuất. Lúc này, giang thiên đã đem hơn ba loại tài liệu cũng khó hiểu một lần, thấy bạch vân phi đám người đã tại tan cảnh tài liệu. cũng lấy ra khối lớn tài liệu tan dã lên hắn làm sao lại bắt đầu xử lý tài liệu, chẳng lẽ hắn thật sự đã đem đỉnh Phương hiểu rõ sao? Thấy được Giang Thiên bắt đầu xử lý tài liệu, không chỉ thương hiệt thái nhất đám người rất giật mình, liền ngay cả mấy cái tông sư cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơn một canh giờ, đem nhị giai Thiên chỉ ánh trăng đỉnh khí phương hiểu được, này quả thực là đầm rồng hang hổ, gọi bọn họ làm sao có thể tin tưởng. Ừ, xem ra hắn bằng vào ngoại hình còn xác nhận không được tài liệu, muốn thông qua loại thủ đoạn này tới rõ ràng mỗi loại tài liệu tính. Mà lúc này đây, Bạch Vân Phi lại tự cho là thông minh nghĩ đến, nhưng hắn rất nhanh liền biết mình đã đoán sai. bởi vì Giang Thiên đem loại tài liệu này toàn bộ tan thành đã xong, đó lấy lại bắt đầu tan cảnh Thiên Tinh Linh Thiết. Thiên Tinh Linh Thiết có thể coi như là Thiên Tinh Huyền Thiết Tinh Hoa, thật là thường thấy tài liệu. Giang Thiên không có khả năng liền nó cũng không nhận ra vậy mà nhanh như vậy liền bắt đầu động thủ. Xem ra lúc trước hắn tiếp xúc qua Thiên Chỉ Ánh Trang đỉnh đơn thuốc. Lúc này, liền ngay cả triệu Thiên Phong cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tại tất cả thiên tài, Giang Thiên lưu cho hắn ấn tượng không thể nghi ngờ là sâu nhất. Bởi vì vậy trên đời có thể làm hắn ách thiệt thòi người không nhiều lắm, Giang Thiên lại có thể coi là một cái hử, coi như ngươi đã dâm vào đại vận. Bạch Vân Phi cũng cho rằng Giang Thiên là trước đó tiếp xúc qua Đỉnh phương, tại trong lòng chua lòm mà nói. Hắn lại không biết, từ lúc nửa canh giờ trước, Giang Thiên đã hiểu được Đỉnh phương, so với hắn hiểu được khí phương còn nhanh đó là cái gì. Bạch Vân Phi vốn không muốn lại vì Giang Thiên phân tâm, nhưng lại tại hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, chợt thấy Giang Thiên lung truy trên có một đạo thâm thủy u quang lóe lên tức thì không có khả năng, không thể nào, nhất định là ta hoa mắt. Thấy như vậy một màn, Bạch Vân Phi tựa như nuốt vào một con rồi chết, biểu tình đừng đề cập có nhiều khó coi. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không chịu thừa nhận trong nội tâm suy đoán, một cái lực điệu tại trong lòng phủ nhận nói đây là Đạo quang, điều này sao có thể? Lúc này, không chỉ là Bạch Vân Phi, liền ngay cả Triệu Thiên Phong đám người cũng trợn tròn mắt. Nếu như vừa mới đạo kia ô quang thật sự là Đạo quang, kia Bạch Vân Phi bộ kia dụng cụ, e rằng liền cho Giang Thiên Bộ này làm phụ gia cũng không xứng. Chương 450, Pháp văn thanh linh đan. Chương 450, Pháp văn thanh linh đan rủi quang là do Thiên Đạo Lạc cấn phát ra, như lúc trước Giang Thiên Bộ túc hoàn mỹ cực cảnh căn cơ, khí hải trùng xuất hiện thần long là cấn, chính là Thiên Đạo Lạc cấn một loại. Bình thường mà nói, võ giả tấn chức cực cảnh, hoặc là đồ vật tấn chức phẩm, chỉ sợ dẫn giới đại đạo thể lý, chỉ có cực tiểu số tình huống mới có thể lưu lại thiên đạo là cấn có thể nói phàm là có thể lưu lại thiên đạo là cấn đều là cực cảnh trung cực cảnh cực phẩm trong cực phẩm giang thiên Nung truy chỉ là chuẩn cực phẩm nếu như xuất hiện đạo quang đó chính là thiên đại chuyện lạ nhất định là ta nhìn sai rồi lúc này bạch vân phi còn đang trong nội tâm liên tục phủ nhận hít mắt nhìn chằm chằm giang thiên Nung truy hy vọng nó rốt cuộc nếu không gây ra động tinh gì có thể lúc này lại có một đạo ô quang từ thiết trâm trên loại da gần như mỏ mấm dọa cặp mắt của hắn hình rồng thiên đạo là cấn lúc này triệu Thiên phong tần vô địch đám người cũng vẫn nhìn giang thiên đồng dạng lộ ra kinh hãi bởi vì bọn họ nhãn lực xa xa so với bạch vân phi đám người mạnh mẽ đều rõ ràng địa thấy được phát ra ô quang là một đạo tinh vi hình rồng lạc ấn long xương tôn vạn linh hình rồng thiên đạo lạc ấn tại thiên đạo lạc ấn trung không thể nghi ngờ là cao cấp nhất tồn tại bọn họ đúng là bị biểu hiện của giang thiên làm kinh sợ không nghĩ hắn thậm chí có mạnh như thế đỉnh đạo thiên phú nhìn nhìn giang thiên thân vô địch mục quang lạnh lùng lấy giang thiên hiện tại biểu hiện đỉnh đạo thiên phú đến xem trình thể thiên phú đã không kém gì thái linh đã trở thành họa lớn trong lòng của hắn không nghĩ tới hắn đỉnh đạo thiên phú cũng kinh người như thế nhìn nhìn giang thiên bình tĩnh bộ dáng. ẩn động giao trong nội tâm cũng vang lên tiếng lôi, lại tận lực gáp chế không có biểu lộ ra. Nang lo lắng, nếu như biểu lộ ra một tia vì Giang Thiên vui mừng thần sắc, hội kích thích Tần Vô Địch không tiếp tất cả mọi giá đem Giang Thiên sát hại hô. Triệu Thiên Phong giao thiệp với khí đạo hơn 1000 năm, vẫn lần đầu gặp được loại này chuyện lạ, đứng không vững nữa, loé lên rơi vào Giang Thiên bên cạnh. Hắn khách khí với Giang Thiên mà nói, "Tiểu huynh đệ, bộ này dụng cụ, ngươi có thể hay không lại mượn lão phu nhìn xem?" Tuy Tần Vô Địch muốn giết Giang Thiên, nhưng với tư cách là thấm đạo hơn 1000 năm lão luyện khí sư, Giang Thiên bộ này dụng cụ đối với hắn có chí mạng hấp dẫn. Bởi vì nếu như hắn có thể biết rõ huyền bí trong đó, khí đạo có thể tiến nhanh một bước trở thành nhấc lên kính ngưỡng cực phẩm khí tông cũng có chút ít khả năng cho nên không cố được nhiều như vậy tôn giả vậy mà đối với hắn khách khí như vậy bốn phía thiên tài thấy như vậy một màn quả thật không thể tin được mắt của mình triệu thiên phong tuyệt đối là có thể áp đảo toàn bộ vân châu phía trên nhân vật vậy mà đối với giang thiên khách khí như thế có thể thấy đạo kia ô quang giá trị đến cỡ nào kinh người chẳng lẽ thật sự là thiên đạo là cân sao thời điểm này sắc mặt của bạch vân phi đừng đề cập có nhiều khó coi hắn một mực ở tự mình tôi ngủ tại trong lòng phóng đại ưu thế của mình mở rộng giang thiên tình thế xấu đến bây giờ mới biết được hắn cái gọi là ưu thế. là cỡ nào buồn cười được rồi. Giang Thiên biết bí mật này giấu giếm không ngừng triệu Thiên Phong gật đầu đáp ứng nói tại sao không có Thiên Đạo là cấn sao? Triệu Thiên Phong vừa nhìn, phát hiện thiết trâm còn cùng lần trước đồng dạng cũng không có cái khác chỗ đặc biệt, căn bản không có Thiên Đạo lạc cấn bóng dáng chẳng lẽ Thiên Đạo lạc cấn chỉ có thể hắn bản thân kích phát? Rất nhanh, hắn nghĩ tới một loại khả năng, mang theo vẻ kinh ngạc hướng Giang Thiên nhìn lại Tiểu Hinh đệ, Thiên Đạo lạc cấn có phải hay không chỉ có chính ngươi tài năng gây ra? Triệu Thiên Phong trực tiếp hỏi Giang Thiên nói vâng. Chuyện của tui chấm nét Giang Thiên gật gật đầu, trực tiếp hướng Nung Truy trung rót vào linh lực, lại còn ở bên trong sắp nhập vào một tia Long Chi lực xoát. Lập tức, Thần Long Lạc cấn bị gây ra, một đạo ô quang tử Nung Truy trên lóe lên tức thì. Lúc trước luyện chế bộ này Dụng Cụ Thời Điểm, hắn không chỉ vận dụng phá vọng thần nhãn, còn ý tưởng đột phát tại linh lực trung sắp nhập vào Long Chi lực. Không nghĩ tới tại thành Dụng Cụ Thời Điểm, đi qua linh lực con chú, tại Dụng Cụ trên đồng dạng xuất hiện Thần Long Lạc cấn, đừng nói là triệu thiên phong đám người, liền ngay cả bản thân hắn, lúc ấy cũng hiểu được mười phần giận mình. Thế mới biết Long Chi lực công dụng, xa xa so với hắn nghĩ còn cường đại hơn quả là thế. thấy được Giang Thiên quả nhiên gây ra Thần Long Lạc ấn, Triệu Thiên Phong lộ ra quả là thế thần sắc, khiếp sợ trong lòng lại càng đậm gấp mấy lần. Bởi vì như vậy không thể nghi ngờ cho thấy Thần Long Lạc Cấn cùng Giang Thiên vô cùng phù hợp. Nếu như Giang Thiên tu Thần Long Lạc Cấn thuộc đại đạo, tuyệt đối là làm ít công to, có thể nói đã nửa chân đạp đến vào thánh giả khóa cửa. Mới mười nhiều tuổi, liền biểu hiện ra thành thánh tiềm chất, loại thiên phú này là bực não kinh người. Ngươi rất tốt, cố gắng lên. Triệu Thiên Phong đè xuống khiếp sợ trong lòng, hướng Giang Thiên gật gật đầu, lóe lên trở lại trên đài cao vô địch điện hạ. Vừa mới triệu mộ thấy cái mình thích là thèm, thất tú. Trở lại trên đài cao. Triệu Thiên Phong hướng Tần vô địch ôm quyền nói, hắn không thể nghi ngờ là nghĩ báo cho Tần vô địch, hắn chỉ là đối với Thần Long Lạc Cấn cảm thấy hứng thú, mà không phải là Giang Thiên người này Triệu Tông đối với khí đạo như thế khao khát, làm vô địch tính nể không thôi, không cần khách khí. Tần vô địch đã đem khiếp sợ trong lòng đè xuống, phong độ tuyệt hảo mà nói, hắn toan tính thật lớn, há có thể bởi vì chút việc nhỏ này, rét lạnh Triệu Thiên Phong đám người tâm đoạn này phong ba cũng không có ảnh hưởng tâm trạng của Giang Thiên, hắn tiếp tục vùng truy tan cảnh tài liệu mau nhìn, thương hiệu Thái Nhất sắp thành đan. lúc này, tại bốn phía xem cuộc chiến người ở nhiên chuyển ra một mảnh xôn xao, dẫn tới vô số người đem tầm mắt hướng thương hiệt thái nhất nhìn lại vụ vụ. đúng lúc này, một đạo linh lực báo lốc trên thương hiệt thái nhất không sinh ra, hướng hắn trong lò đàn quán chú mà đi trời ạ. linh lực quán chú, hắn luyện chế được thượng phẩm đan. mọi người vừa nhìn, tất cả đều kinh hô lên đối với người bình thường mà nói, thiên đạo là cỡn quá lạ, cho khiếp sợ của bọn hắn ngược lại không bằng luyện ra thượng phẩm đan mãnh liệt như vậy phanh. linh lực quán chú quá trình cực ngắn, rất nhanh thương hiệt thái nhất đã hoàn thành thu đan chính tự, một trường cách không vô vào đan lô phần eo một tiếng trầm đục ra. đan lô nắp bị cao cao phun khai mở, từng đạo thanh sắc lưu quang từ trong lò đan kích bắn, bị thương huyệt thái nhất phất tay bắt được từ nửa đô. Đón lấy, hắn đem hơn mười khóa thanh linh đan đặt ở trên bàn khay ngọc bên trong. Những thanh linh đan này từng khỏa bảo quang quấn quẩn, phía trên thấp thoáng có kỳ dị văn lạc, vừa nhìn liền không phải phẩm phẩm pháp tắc đan văn, không chỉ là thượng phẩm, hơn nữa là thượng phẩm trung chân phẩm. Mọi người vừa nhìn thanh linh đan, vẻ kinh ngạc càng đậm. Chỉ định đan vương, thương huyệt thái nhất vậy mà luyện chế được cao như thế phẩm đối với đan dược, hắn đan đạo thiên phú tuyệt không tại võ đạo phía dưới, xuất thân so với bọn họ hảo, võ đạo thiên phú so với bọn họ hảo. đan đạo thiên phú cũng so với bọn họ hảo lớn lên vẫn còn so sánh bọn họ ép mắt biểu hiện của thương hiệt thái nhất thật là khiến một ít từ hàn môn thiên tài tuyệt vọng có những người này áp chế khi nào mới là bọn họ những cái này hàn môn thiên tài ngày nổi danh tuy thương hiệt thái nhất tạo thành không nhỏ hành động nhưng trên trận đám thiên tài bọn họ không có tâm tình quá nhiều chú ý bởi vì bọn họ muốn đầu nhập địa tiến hành khảo hạch lúc này giang thiên còn đang tan thành khối lớn tài liệu khối lớn tài liệu chừng mấy trăm loại phân lượng lại khổng lồ muốn toàn bộ tan thành cũng không nhanh như vậy mau nhìn bạch vân phi muốn định khí. thời gian nhanh chóng trôi qua rất nhanh lại qua cái dư thời cơ bên sân lần nữa vang lên tiếng ồn ào khảo hạch tiến hành bốn cách giờ bạch vân phi rốt cục hoàn thành luyện chế muốn đem 13 ba đạo linh văn định nhập đạo thể ở trong chương bốn trăm năm mươi một nửa đường giết ra một thất hắc mã chương bốn trăm năm mươi một nửa đường giết ra một thất hắc mã ô. tại bạch vân phi đem linh văn định nhập tam tinh đao về sau đồng dạng sinh thành một cỗ linh lực báo lốc hướng trong đao quán chú mà đi trời ạ thật dài linh long lần này linh lực báo lốc quy mô so với thương hiệt thái nhất lớn hơn không ít tiếp tục thời gian cũng càng dài lần nữa đưa tới từng trận kinh hô rất nhanh linh lực quán chú chấm dứt hết thể quy về bình tĩnh tôi Mọi người ở đây cho rằng Bạch Vân Phi hội hoàn thành luyện chế thời điểm, hắn đột nhiên phá vỡ đầu ngón tay, bước bách xuất một giọt chân huyết, lấy nước chảy mây trôi động tác, bôi ở tam tinh đao lưới đao phía trên nòng. Lập tức, toàn bộ thân đao đều vụ vụ, tràn ra mịt mờ huyết quang đây là chân huyết tôi nhận. Thấy như vậy một màn, bốn phía lần nữa một mảnh xôn xao, chân huyết tôi nhận loại này hồi nào thủ đoạn, bình thường chỉ có năm sáu phẩm luyện khí đại sư mới có thể thi triển. Bạch Vân Phi mới võ hậu, liền có thể thi triển ra cao như thế giai thủ đoạn, khí đạo thiên phú sát thực không tầm thường đọc truyện cùng chân huyết tôi nhận thời gian rất ngắn, đợi tay của Bạch Vân Phi chỉ đi lưới đao, hắn đối với tam tinh đao cũng kết thúc. Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy Tam Tinh Đao bị một đoàn quang sương mù bao phủ, tử kính đồng dạng mặt đao, có từng đạo cơn sóng tuyết lạc ấn. Từ lạc ấn rõ ràng trình độ đến xem, phần đối với rõ ràng so với thương hiệt thái nhất thanh linh đan cao hơn một bậc không sai. Nhìn nhìn Bạch Vân Phi trong tay Tam Tinh Đao, không chỉ cùng thế hệ thiên tài đều lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả mấy vị tông sư cũng gật đầu không thôi. Liên tính huống trước mắt đến xem, biểu hiện của Bạch Vân Phi ổn ở trước ba, nghĩ thầm Ngũ Linh Khí Tông vi tử kỳ thật sự là thu một cái đệ tử giỏi giang tiền, cho dù ngươi là tối bất phàm lại có thể thế nào, chẳng lẽ ngươi có thể đem thiên trì ánh trăng đỉnh cũng luyện chế đến gần như chuẩn cực phẩm tầng thứ sao? cảm thụ được mọi người thán phục cùng khen ngợi niềm tin của bạch vân phi lần nữa bành trướng dùng âm lạnh ánh mắt hướng giang thiên nhìn lại từ thần tượng liên minh thái độ đó có thể thấy được bọn họ sẽ không khác nhau các loại tượng đạo khó dễ trình độ chỉ sợ lấy luyện chế ra đồ vật phẩm tương phân cao thấp hắn tuyệt không tin tưởng giang thiên luyện chế ra tổ đỉnh phản đối với có thể cùng hắn tam tinh đao một tranh giành cao thấp. kế tiếp tham dự khí đạo khảo hạch đám thiên tài bọn họ nhau nhau hoàn thành luyện chế đợi khí đạo khảo hạch thời gian vừa đến bảy thành trở lên người hoàn thành khảo hạch cho đến lúc này giang thiên mới đưa tất cả tài liệu tan thành xong bắt đầu dung luyện hồng hắn đem hỏa chủng đầu nhập lò luyện Lấy đặc biệt thủ pháp tối động, trong lò lập tức đã tuôn ra kim sắc hỏa diễm đợi đem lò luyện thiêu sạch đỏ sậm, hắn đem số lượng tối đa thâm hải mẫu đồng đầu nhập trong lò luyện, làm nó lơ lửng tại lò luyện tối trung tâm vị trí. Sau đó hắn lấy nguyên ảo thủ ấn điều khiển linh lực, làm hỏa diễm từ bốn phía vách lò trên hướng thâm hải mẫu đồng trên bị bỏng, khiến cho mỗi khối thâm hải mẫu đồng mỗi một vị trí đều đều bị nóng. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ sử dụng dung luyện hiệu suất tăng nhiều, rất nhanh thâm hải mẫu đồng bắt đầu nóng chảy thật cao vượt qua khống hỏa thủ đoạn. Thấy như vậy một màn, đại bộ phận tiên tài đều lộ ra thán phục này sắc. Giang Thiên một lần mấy ngàn khối thâm hải mẫu đồng đầu nhập vào trong lò luyện, có thể khiến cho mỗi khối thâm hải mẫu đồng như thế đều đều địa bị nóng chỉ là loại này khống hỏa thủ đoạn liền đủ mọi người giật này mình tiểu hài này xác thực không tầm thường. liền ngay cả mấy cái tông sư cũng âm thầm gật đầu nói bọn họ tự hỏi đem tu vi thu lực áp chế đến giang thiên này trình độ khống hỏa cũng làm không được hắn loại trình độ này khống hỏa thủ đoạn lợi hại một chút thì thế nào cửa hải này so với chính là phẩm đối với ngươi có thể hay không đem tổ đỉnh luyện ra hay là hai tiểu nói thấy được mọi người đều bị giang thiên khống hỏa thủ đoạn chấn kinh bạch vân phi tại trong lòng chua lòm mà thầm nghĩ hắn biết rõ giang thiên tượng đạo thiên phú xa mạnh hơn hắn nhưng không chịu hết hy vọng. muốn dùng tình cảnh trên thắng lợi tới lừa mình dối người, Giang Thiên căn bản vô ý chú ý những vật này. Lúc này trong lòng hắn chỉ có lò luyện bên trong thế giới, kết lực đem hết thể làm được tốt nhất, bắt đầu chiết xuất thâm hải mẫu đồng. Chiết xuất thâm hải mẫu đồng phương pháp cùng bí đồng cơ bản giống nhau, nhìn hắn càng đem thâm hải mẫu đồng chiết xuất gần như cực hạn trình độ, toàn trường lần nữa xôn xao. Bởi vì cho dù là Triệu Thiên Phong tự thân xuất mã, cũng không có khả năng đem thâm hải mẫu đồng chiết xuất đến trình độ như vậy. Biểu hiện của Giang Thiên đã đánh vỡ mọi người đối với chiết xuất cực hạn nhận thức trong mắt của hắn coi ô mang chớp động, nhất định là đã thức tỉnh mắt loại thánh thể. cũng chỉ có như vậy, tài năng phân biệt ra chúng ta vô pháp phân biệt rõ đặc chất. Tiểu tử này nếu là đổi nghề luật khí, tuyệt đối có có thể trở thành vị một đời khí thánh, đáng tiếc. Triệu Thiên Phong trước hết nhất tìm được Giang Thiên nghịch thiên như thế nguyên nhân, tại trong lòng thầm suy nghĩ nói. Hắn này âm thanh đáng tiếc, là đáng tiếc Giang Thiên tu chính là đỉnh đạo, cũng là vì hắn cuối cùng sẽ bị tần vô địch gạt bỏ vận mệnh tang tiếc. Thời gian như vậy khẩn cấp, đổi thành cái khác đúc đỉnh sư, chỉ sợ dung luyện một phần tài liệu. Nhưng Giang Thiên cũng không có làm như vậy, mà là đem hai phần tài liệu đồng thời dung luyện, còn có hắn tại chết xuất trên truy cầu Hàn Mỹ, cho nên một dung luyện chính là 7 tháng ngày. Mà lúc này đây, Nhanh đến đúc đỉnh sư đã cái sau vượt cái trước, bắt đầu dung hợp vài loại tài liệu chính, chuẩn bị đúc kim loại đỉnh phôi mau nhìn, hắn Phong Lôi sắp kết thúc. Ngày thứ 8 buổi chiều, bên sân lần nữa truyền ra một hồi xôn xao âm thanh. Mọi người theo tầm mắt của bọn hắn vừa nhìn, chỉ thấy Lý Thái Bạch đang thi triển một bộ tinh thâm thủ ấn, đối với Lôi Châu liên tục phát, mà từ Lôi Châu trung đâm ra Lôi thì đã rất ít, hiển nhiên Phong Lôi đã đến cuối cùng bước ngoặt. Tuy Phong ấn Lôi Châu sử dụng tài liệu cực nhỏ, nhưng thiên Lôi là tối bạo sự vật, muốn đem nó hạ phục, khiến cho trịu võ giả trường khống cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên Phong Lôi cần thời gian chỉ đứng sau đúc đỉnh phong. Thi triển xong một bộ thủ ấn, Chỉ nghe được Lý Thái Bạch thanh quát một tiếng, sau đó một trường giống như nhẹ giống như trọng địa vỗ vào Lôi Châu. Ô ô. Ngay tại bàn tay hắn rơi vào Lôi Châu trên máy mắt, bầu trời cứ thế sinh ra một đạo trăm trượng linh long, gào thét lên hướng Lôi Châu trùng chui vào. Thật dài linh long. Thấy được linh long thật lớn như thế, mọi người tất cả đều vẻ mặt kinh hãi. Lần này linh lực quán chú quy tắc, nếu so với mấy lần trước đều đại, chẳng lẽ Lôi Châu phẩm đối với có thể so với Bạch Vân Phi Tam Tinh đao còn cao sao? Sẽ không đâu, hắn chỉ là linh long lớn một chút mà thôi, không có tương tự chân huyết tôi nhận thủ đoạn, phẩm đối với tuyệt đối không thể có thể vượt qua ta. Lúc này, sắc mặt của Bạch Vân Phi đừng đề cập có nhiều khó coi, tại trong lòng liên tục tự mình an ủi. Hắn vốn cho là chính mình liền thương hiệt thái nhất đều so không bằng, sẽ hỏi định cửa thứ hai thứ nhất, không nghĩ tới nửa đường hội giết ra Lý Thái Bạch chỉnh giáo kim này. Lại nói tiếp, Lý Thái Bạch thật sự là một vị kỳ nhân. Một lúc mới bắt đầu, hắn phong lôi thủ pháp rất mới lạ, có mấy lần thiên lôi đều thiếu chút nữa không khống chế được bùng nổ. Có thể theo thời gian chuyển dời, thủ pháp của hắn trở nên càng ngày càng ra luyện, cuối cùng lực gáp của chúng. Rất hiển nhiên, lúc hắn còn trẻ tinh tu qua phong lôi chi đạo, hơn nữa tiêu chuẩn cực cao, chỉ là có rất lâu chưa từng thi triển trở nên mới lạ mà thôi hắn biết do cửa thứ hai là khảo thi tự nói lại không có sớm ôn lại lôi đạo hiển nhiên là có cường đại tự tin loại người này mọi thứ kiên trì chính mình tiết ấu không là quan ngoại giao mê hoặc tuyệt đối là cái đối thủ đáng sợ soát đang lúc mọi người vẻ khiếp sợ trăm trượng linh long rất nhanh chui vào lôi châu bên trong bỗng nhiên một đạo trói mắt vầng sáng từ lôi châu trên vỡ toang mà ra trời ạ đây là pháp tắc chi quang thấy được này đạo quan hoa mọi người tất cả đều kinh hô lên sắc mặt của bạch vân phi lại trở nên giống như cho tàn biết mình hoàn toàn bị lý thái bạch so không bằng chương 452, Thất tinh huy quang diễm. Chương 452, Thất tinh huy quang pháp tắc chi quang, là pháp tắc rèn luyện đạt tới cực hạn thể hiện, tiến thêm một bước sẽ dẫn dưới đại đạo tẩy lễ. Thương Hiệt Thái nhất cùng hắn Tuất đều dẫn hạ xuống pháp tắc rèn luyện, nhưng rèn luyện tầng thứ, căn bản vô pháp cùng Lý Thái Bạch dẫn ở dưới đánh đồng chuẩn cực phẩm. Không nghĩ tới hắn không hiện sơn lộ thủy, lôi đạo vậy mà cường đại như thế. Đợi pháp tắc rèn luyện chấm dứt, vừa nhìn lôi châu phẩm đối với, liền ngay cả mấy cái tông sư cũng lộ ra dị ngoại vẻ. Lý Thái Bạch ngoại trừ ngay từ đầu lấy ra dụng cụ làm bọn họ chú ý, về sau mấy thiên đô không có ra vẻ yếu kém biểu hiện, sớm đã thối lui ra khỏi tầm mắt của bọn hắn. không nghĩ tới không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng bỗng nhiên mang đến cho bọn họ lớn như thế kinh ngạc vị tiểu huynh đệ này mai này lôi châu bán cho ta thế nào bình tĩnh trở lại một vị tông sư hướng lý thái bạch truyền âm nói chuẩn cực phẩm lôi châu cũng không phải là tốt như vậy tâm đích hắn có một vị rất được niềm vui văn bối muốn mua hạ xuống cho vãn bối bảo vệ tánh mạng nếu như tiền bối thích cầm lấy chính là không cần phiền toái như vậy lý thái bạch bình tĩnh mà đáp đó có thể thấy được hắn cũng không phải là vì lấy lòng tông sư mà là xác thực đem vật ngoài thân thấy nhẹ vô cùng này như thế nào khiến cho cái này đồ cổ là ta còn trẻ thì lấy được Đáng tiếc một mực không có cách nào khác phá giải phía trên tâm chế, có thể thấy là không có duyên với nó đã như vậy, liền đem nó tặng cho người đi. Tông sư ha có thể chiếm một cái tiểu bối tiện nghi, lấy ra một kiện uốn éo góc hình dáng đồ cổ, đưa cho Lý Thái Bạch nói đa tạ tông giả dày ban thưởng. Lý Thái Bạch cũng không có cự tuyệt, thản nhiên tiếp nhận hạ xuống, vật được cũng mất, dưới cái nhìn của hắn chỉ là bình thường, sẽ không làm trong lòng của hắn lên bao nhiêu gợn sóng. Loại này tầm tính, loại này khí độ, dù cho Giang Thiên cũng thua trị kém em không biết biểu hiện của hắn lại sẽ như thế nào, có thể cùng Lý Thái Bạch một tranh giành cao thấp sao? lúc này, mọi người không khỏi toàn bộ đem ánh mắt hướng Giang Thiên Quang. người ở chỗ này, ngoại trừ Giang Thiên, lại không có ai có thể cùng Lý Thái Bạch một tranh giành cao thấp. bọn họ rất chờ mong Giang Thiên thành đỉnh một khắc này tiến đến, nhìn xem đến cùng ai thắng ai thua. Giang Thiên cũng chú ý tới Lý Thái Bạch phong lôi dị tượng, nhưng hắn không có quá nhiều trấn kinh, ngược lại là Lý Thái Bạch về sau biểu hiện, làm hắn trong nội tâm trầm xuống. chết như vậy địch, làm hắn như vác trên lưng, phải nhanh chóng làm cái đoạn mới được. bất quá rất nhanh hắn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tiếp tục đầu nhập địa dung luyện Đông đảo tài liệu ngu ngốc bức. thấy được thời gian đều nhanh hơn phân nửa. Giang Thiên vẫn còn ở ấn bước liền lớp địa dung luyện tài liệu, Bạch Vân Phi tại trong lòng ngán to. Hắn đã thua bởi Lý Thái Bạch, không có địa phương phát tiết, chỉ có thể đem khí vung ở trên người Giang Thiên đến ngày thứ chín thời điểm, Giang Thiên rốt cục đem tất cả tài liệu đều dung luyện hoàn tất, bắt đầu dung hợp vài loại tài liệu chính, vì đúc kim loại đỉnh phôi làm chuẩn bị. Tài liệu chính tổng cộng có năm loại, trong đó lại lấy Thâm Hải mẫu đồng, Thiên tinh linh thiết, canh kem tối đa. Mỗi loại tài liệu đặc tính cũng không đồng dạng, thích hợp hỏa trùng cũng không giống nhau dạng. Nhưng muốn đồng thời khống chế nhiều loại hòa trùng, cũng khiến cho chúng không can thiệp chuyện của nhau vô cùng khó khăn. Cho nên tại dung hợp thời điểm. Tượng sư nhóm đều biết chọn dùng trung dung biện pháp, dùng vô thuộc tính hỏa trùng tiến hành dung luyện. Nhưng nói như vậy, vô pháp đem mỗi loại tài liệu đầy đủ dung luyện, dẫn đến dung hợp không đều đều, sâu sắc thấp xuống dung hợp phẩm chất. Giang Thiên đương nhiên không phải làm như vậy, hắn một lần hướng trong lò luyện đầu nhập vào tầm 10 loại hỏa trùng, nhưng ngay từ đầu thúc dục năm loại, phân biệt đối với năm loại tài liệu tiến hành dung luyện, những thứ khác đủ đông, ở ẩn tại trong lò. Tại cương đại hồn lực cùng cựu chuyển hồn ngự thuật chống đỡ dưới, năm loại hỏa trùng vật nhỏ không đáng, tại trong lò tất cả chiếm một mảnh không gian, đối với năm loại tài liệu tiến hành đến chuẩn xác dung luyện. Cùng lúc đó, hắn dùng linh lực đem tài liệu bao lấy. phòng ngừa tại dung luyện trong quá trình rót vào không khí tạp chất thiên tinh linh thiết thừa nhận cực hạn thấp nhất đem đầy đủ dung luyện hắn đem hỏa ôn bảo trì ở tiếp tục dung luyện tài liệu khác đem năm loại tài liệu toàn bộ dung luyện hết hắn linh lực chấn động đem tất cả dung dịch toàn bộ chấn thành khí vụ hình dáng sau đó tôi xuất một cái linh lực lốc xoáy đem khí vụ đều đều can thiệp cùng một chỗ tuổi còn nhỏ dám dùng khí dung thuật thấy như vậy một màn mấy cái tông sư đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, rất muốn nhìn xem giang thiên kế tiếp sẽ làm sao Khí dung thuật tuy có thể khiến cho tài liệu dung hợp càng thêm đều đều rất nhanh, nhưng là sẽ sử dụng dung dịch rất nhanh làm lạnh, rất có thể còn không có dung hợp đến một chỗ, liền biến thành trạng thái cố định hỏa hạn, biến khéo thành vụn. Không có tuyệt đối nắm chắc, tượng sư sẽ không sử dụng khí dung thuật. Bọn họ rất muốn nhìn xem, Giang Thiên đến tột cùng là tài cao mật lớn, hay là không biết trời cao đất dọc hử? Coi như là sư phụ lão nhân gia ông ta cũng ít dùng khí dung thuật, ngươi một cái định sư cũng dám dùng khí dung thuật, quả thực là cuồng được không có biên. Thấy được Giang Thiên lại dùng ra khí dung thuật, Bạch vân Phi lần nữa tại trong lòng chua lòng mà nghĩ đến, hà nước gì Giang Thiên trang bức không thành phản xấu mặt hồng. Đúng lúc này, Giang Thiên đột nhiên tồi động lúc trước đầu nhập trong lò lại không có sử dụng hỏa chủng, cùng sử dụng dung diễm chi thuật, khiến cho vài loại hỏa chủng dung hòa một chỗ, biến thành một loại hoàn toàn mới hỏa diễm đây là. Thất tinh huy quang diễm, loại này hỏa diễm không phải là thất truyền mà, hắn làm sao có thể thi triển. Vừa nhìn thấy Giang Thiên dung hợp xuất mới hỏa diễm, mấy cái tông sư toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. Sách cổ chung ghi lại thất tinh huy quang diễm đặc tính, bọn họ đương nhiên biết đây là dùng cho khí dung thuật tuyệt hảo hỏa diễm, không chỉ có thể rất tốt khống chế hỏa ôn, hơn nữa thích hợp tiến hành tinh tế điều khiển. Chỉ cần dung hợp kỹ xảo cùng khống hỏa hỏa đoạn đầy đủ cao siêu, có thể khiến cho khí dung thuật tiến hành đến tối nhập vi trình độ, dung hợp hiệu quả hơn xa tại phổ thông lăn lộn dung thuật. Giang Thiên không biết người bên ngoài ý nghĩ, hắn hiện tại đã đem hồn lực cùng phá vọng thần nhãn đều thúc đến cực hạn. Tại phá vọng thần nhãn tầm mắt, hắn chỉ mình có khả năng khống chế thất tinh huy quang diễm đối với hóa khí dung dịch đun nóng, khiến cho đã bảo trì trạng thái dịch cũng sẽ không bị đốt hủy. Hắn cũng không có không rõ ràng mà đem năm loại tài liệu toàn bộ đều đều dung hợp, mà là đem phân thành mấy ngàn phần, mỗi một chủng dung hợp tỷ lệ cũng không đồng dạng. Tuy khí phôi là dùng này năm loại tài liệu hợp kim núc kim loại, nhưng ở khí phôi bất đồng vị trí, cần thiết pha trộn cho cân đối vô cùng tương đồng. Hắn đây là phòng ngừa chu đáo hắn dung hợp phương pháp vậy mà đạt đến cao như thế vượt qua tình trạng thấy được Giang Thiên biểu diễn ở đây Cao Giai Tượng sư toàn bộ lộ ra không thể tưởng tượng vẻ đơn thuần đối với những tài liệu này dung luyện dung hợp thủ đoạn của Giang Thiên đã vượt xa bọn họ những cái này chìm đắm tượng đạo hơn mấy trăm ngàn năm lớp người già theo này phát triển tiếp e rằng không bao lâu nữa sẽ tại tượng trên đường toàn diện vượt qua bọn họ hai ba mươi tuổi khí đạo tông sư từ xưa hiếm thấy ngấp lại đều làm người chấn kinh các bậc tông sư vì cái gì đều một bộ giật mình bộ dáng cùng thế hệ thiên tại phần lớn xem không hiểu Giang Thiên dung hợp tài nghệ kinh người chỗ. nhưng thấy các bậc tông sư kinh ngạc như thế nhìn về phía giang thiên mục quang khẩn trương e rằng so với ngưng trọng thương hiệt thái nhất bạch vân phi đám người toàn bộ sắc mặt khó coi chỉ có ly thái bạch nhất phái bình tĩnh trong hai mắt ẩn có vẻ tán thành ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì ngưng mô hình khuôn đúc đem tất cả tài liệu dung hợp đến cực hạn dùng thất tinh huy quang diễm đem dung dịch nhiệt độ bảo trì ở giang thiên trực tiếp dùng linh lực ngưng tụ thành cường cấu trúc thành đỉnh mô hình khôn đúc c chương định tam năm chương 453, đúc kim loại địch phôi câu định tam phạm nhân đúc kim loại bình thường dùng cắt mô hình khuôn đúc thiết mô hình khuôn đúc các loại tượng sư đương nhiên không sẽ dùng thấp như vậy quả nhiên thủ đoạn tại tượng đạo thường dùng dung dịch linh bùn huyền sắc tố hình tạo mô hình khuôn đúc có thể khiến cho tạo mô hình khuôn đúc chính xác hơn có thể khống chế như giang thiên như vậy trực tiếp dùng linh cương tạo mô hình khuôn đúc thật là cao đoan thủ đoạn không có siêu cường linh lực trưởng khống lực rất khó làm được giang thiên hồn lực đã so ra mà vượt không ít võ hoàng hơn nữa cựu lòng trí tôn quyết linh lực có thể khống chế tính càng mạnh là lấy có thể sử dụng loại này cao dài tượng sư mới có thể sử dụng thủ đoạn Hắn trước đem linh cương ngưng tụ thành dụng cụ phôi thân thể to lớn hình dạng, sau đó làm hồn lực cùng linh lực dung hòa, ngưng tụ thành vô số trôi khắc đao, quay đầu đối với cương mô hình, khuôn đúc tiến hành tinh tế điều khắc. Từ nơi này một chút không khó nhìn ra, hồn sư tại tượng trên đường có gặp may mắn ưu thế. Nếu như không phải là Giang Thiên có siêu cường hồn lực, căn bản không có khả năng duy trì ở cương mô hình, khuôn đúc. Đồng thời, như thế nhanh chóng điệu tinh điều tế chắc. Phổ thông đỉnh sư có rất nhiều tinh tế phù điêu âm khắc sẽ không tại cương mô hình, khuôn đúc, trên trực tiếp tạo hình, mà là dự đoán nô lên lõm, đợi khí phôi thành hình sau lại tiến nhập điều khắc. Nhưng Giang Thiên đối với cương mô hình, khuôn đúc, tạo hình, cơ hồ là một bước đúng chỗ, cố gắng khí phôi thành hình không cần lại làm tạo hình. Bởi vậy, cần thời gian càng lâu, duy trì ở cương mô hình, khuôn đúc, thời gian càng lâu, 10 phần khảo nghiệm hắn linh cương ngưng mô hình, khuôn đúc, chi thuật. Bất quá này đã không phải là hắn lần đầu tiên làm như vậy, lúc trước chế tạo lò luyện, hắn dùng chính là như vậy phương pháp, hiện tại được xưng tụng là cưới xe nhẹ đi đường quen. Lúc hắn đem cương mô hình, khuôn đúc, hoàn mỹ địa hoàn thành, đương nhiên lại đưa tới từng đợt thắng phục Triệu Thiên Phong cũng tự hỏi vô pháp tại đây một bước trên so với hắn làm được tốt hơn không nghĩ tới hắn đỉnh đạo Thiên Phú vậy mà mạnh như thế. Nhìn nhìn Giang Thiên, sắc mặt của Tần vô địch lạnh lùng xem ra không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy mới được à? Thần vô địch tại trong lòng thầm suy nghĩ đến Thiên Phú của Giang Thiên càng tương đại, vượt làm người khác chú ý, hắn muốn giết Giang Thiên lực cản liền có thể càng lớn. Nếu như Giang Thiên lần này có thể thuận lợi đem tổ đỉnh đúc thành, chỉ sợ Thần triều cự đầu đều biết thêm chút chú ý, đến lúc sau hắn muốn giết Giang Thiên lại càng khó khăn. Bọn họ mặc dù là Tần vô cực con nối dõi, nhưng chỉ có vị, không có bao nhiêu thực quyền. Tại Thần chiều, đáng bọn họ kiên kỵ người rất nhiều, hắn tuyệt không hy vọng bởi vì Giang Thiên dựng nên địch nhân như vậy ngọc, ngươi còn nhìn mà, ta muốn quay về tư trong xử lý một ít sự vật. lại nhìn một lát, Tần vô địch hướng Tần mộng Giao ôn nhu nói nếu như điện hạ có việc, vậy không nhìn a. Tần mộng Giao mặc dù biết Tần vô địch không thể nhìn Giang Thiên Hảo, lại cũng không ngờ rằng hắn hội hiện tại độc thủ, cho nên bình tĩnh hồi đáp. sau đó, Tần vô địch hướng Triệu Thiên Phong mấy người nói một câu, mang theo Tần mộng Giao rời đi thần tượng đàn bọn họ khi nào thì đi sao. đem cương mô hình Khôn đúc triệt để xong việc, phát hiện Tần vô địch Tần Mộng Giao không có ở đây, Giang Thiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn không có quá nhiều chú ý những cái này, bắt đầu từng nhóm đem dung dịch rót vào cương mô hình, khuôn đúc. Rất nhanh, mấy ngàn phần pha trộn cho cân đối không đến dung dịch các vị nó vị đem bên trong bọn khí bài xuất. Tại một ít bộ vị hắn lại làm lần thứ hai dung hợp, khiến cho dung dịch pha trộn cho cân đối đều đạt nhanh chóng thay đổi dần, lực đem khiến cho đỉnh phôi phẩm chất đạt tới trạng thái tốt nhất, hoàn thành đỉnh phôi đúc kim loại. Hắn đem đỉnh phôi duy trì ở, vừa chuẩn chuẩn bị vài loại dùng cho ổn định linh văn tài liệu muốn phát họa cơ sở trận văn, linh văn, thần văn. Đợi tiến hành đến một bước này, hiểu đỉnh đạo người nhau nhau tại trong lòng nghĩ đến. Giang Thiên lúc trước biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. bọn họ rất muốn biết tại một ít tối khảo nghiệm đúc đỉnh sư tiêu chuẩn câu biểu hiện của giang thiên còn có thể sẽ không giống lúc trước như vậy hoàn mỹ cương mô hình khuôn đúc như vậy tinh tế nhập vi muốn bảo trì ở từng bộ phận không thay đổi hình đã vô cùng khó khăn mà linh văn dị thường phức tạp phát họa thời điểm không thể có một tia đều rời đi còn muốn cam đoan linh lực công tác liên tục lại càng là khó càng thêm khó cả hai muốn đồng thời tiến hành có nhiều khó khăn có thể nghĩ hô tại động thủ phát họa linh văn lúc trước giang thiên phân ra bảy thành linh lực ngưng tụ thành hồn lực hóa thân đem một hình người khôi lỗi triệu xuất ra sau đó hắn để cho hồn lực hóa thân nhập vào thân hình người khôi lỗi trở thành tượng gỗ của hắn phân thân do khôi lỗi phân thân đem cương mô hình khuôn đúc, cùng khí phôi duy trì ở hắn áp lực giảm nhiều bắt đầu phát hỏa linh văn linh văn là các loại năng lượng lưu truyền thông đạo bộ dáng rất giống là có cây rễ cây trụ cột trên phân ra vô số chi làm chi làm trên lại phân ra vô số vân mảnh bởi vì linh văn muốn rót vào đỉnh phôi từng bộ phận cho nên linh văn chỉnh thể hình dạng cùng đỉnh phôi gần như đồng dạng đồng dạng phức tạp đến thực hạn. có thể tưởng tượng muốn dùng linh lực một tia không kém mà đem phức tạp như vậy linh văn phát hóa ra đến cỡ nào khó khăn nhưng giang thiên phác họa lên lại là nước chảy mây trôi không có một nửa tia chạy chát lần nữa làm cho người thán phục không thôi đem linh văn phác họa hết hắn đem trước đó chuẩn bị cho tốt tài liệu từng cái chấn thành cho bụi đều đều địa bám vào tại linh văn những tài liệu này không chỉ có trợ giúp linh lực tại linh văn giữa dòng chuyển, còn có thể khiến cho linh văn càng thêm ổn định cũng là bởi vì như thế cái này trình tự tại tượng đạo trung được gọi là vững chắc văn định hoàn thành vững chắc văn trong lòng của hắn thầm quát một tiếng dùng linh lực bao lấy linh văn đem nó hướng đỉnh phôi trung định tiến hành vững chắc văn linh văn xen vào hư thật trong đó định nhập đỉnh phôi tất sẽ đối với đỉnh phôi kết cấu tạo thành ảnh hưởng còn có vững chắc văn tài liệu chỉ là bám vào tại linh văn phía trên cũng không có ngưng kết thành chính thể rất dễ dàng chọc ra hạ xuống thấm tạp tại đỉnh phôi dung dịch ảnh hưởng đỉnh phôi phẩm chất cho nên định văn là quyết định tổ đỉnh phẩm chất rất trọng yếu một bước định văn có cái ba chữ bí quyết đó chính là nhanh chuẩn ổn là ý nói linh văn định nhập đỉnh phôi tốc độ phải nhanh phương vị muốn chuẩn không cần có mảy may thiên trái định trụ trong chớp mắt muốn ổn không thể có một tia rung động như vậy mới đưa định văn tác dụng vụ xuống đến thấp nhất giang thiên định văn thời điểm rất tốt thể hiện ba giờ trong chớp mắt linh văn đã định nhập đỉnh phôi không có một tia đều rời đi cũng không có một tia rung động. kế tiếp, hắn bắt đầu phát hỏa trận văn. trận văn tuy cũng rất phức tạp, nhưng so với linh văn cùng thần văn đều muốn đơn giản. còn có hắn có cùng mai trường phong tổng cộng nghiên trận đạo kinh lịch, trận đạo cơ sở vững chắc, đồng dạng rất thuận lợi địa hoàn thành. ba người, thần văn không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. nhưng bởi vì tu luyện bảo thể bản thân ấn xuống qua khổ công, cho nên đối với giang thiên mà nói cũng không phải rất khó. cuối cùng xuất sắc địa hoàn thành này ba cái rất trọng yếu chỉnh tự linh văn, trận văn, thần văn đều đạt đến gần như hoàn mỹ trình độ. tiểu tử này muốn nghịch thiên a. Nhìn, nhìn giang thiên đem cuối cùng một mai thần văn định nhập đỉnh Cùng Linh Văn, Trần Văn Hoàn Mỹ khế đất hợp cùng một chỗ, Triệu Thiên Phong không khỏi tại trong lòng cảm thán nói, một cái 18 tuổi thiếu niên, có thể đem lúc đỉnh làm được tình trạng như thế, thật là có điểm nghe rợn cả người kẻ này bất phàm. Lúc này, tại thần tượng đỉnh tháp tầng trong đại sảnh, tử Kiệm Đỉnh Tông khen ngợi nói, từ bắt đầu khảo hạch đến bây giờ, Giang Thiên biểu hiện không thể bắt bẻ, làm hắn cũng động lòng yêu tài như thế nào, lao Cứu, động tâm rồi sao? Người lúc trước tốt như cũng cùng lão Khôi lỗi đồng dạng, không có đem Vân Châu tiểu bối nhìn ở trong mắt ta. Thế thế, áo bào màu vàng Khí Tông vừa cười vừa nói, mặt ngoài hắn đang che cười Từ Kiệm Đỉnh Tông Kỳ thực trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. Muốn biết rõ, Tử Kiểm đỉnh tông là đại lục có hy vọng nhất tấn chức đỉnh thánh tồn tại. Đối với Thu đệ tử chuyện này, một mực cầm tha thiếu chứ không thèm đổ bỏ đi thái độ. Nếu như hắn đều đối với Giang Thiên tâm động, kia e rằng Thiên Phú của Giang Thiên còn không chỉ bọn họ thấy đơn giản như vậy. Chương 454, Tế đỉnh. Chương 454, Tế nhớ đình nhập cuối cùng một mai thần vân. Giang Thiên dừng lại hỏa diễm, để cho đỉnh phôi chậm rãi ngưng kết đỉnh phôi ngưng kết. Hắn bắt đầu đun nóng dung hợp tài liệu, chế tạo các loại khảm nạm tại đỉnh trên bộ phận. Những cái này bộ phận có thể nhìn thành là một cái đại trận trận pháp đơn nguyên. đem lấy đỉnh phôi Trung Tam vân làm cơ sở, cấu thành một cái tự thành hệ thống trận pháp. Cho nên những cái này bộ phận không chỉ chất liệu không đồng nhất, càng thêm tinh vi, còn cần rất tốt dính liền đỉnh phôi Trung Tam vân, khiến cho cả hai hoàn mỹ dung hợp thành một cái chính thể, luyện chế độ khó cực cao. Mấy ngàn cái tiểu bộ phận, từng cái độ khó đều so với đỉnh phôi đại, không được phép có một tia sai lầm. Nếu như một cái bộ phận phạm sai lầm, tại cuối cùng thành đỉnh thời điểm, đều biết kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, khiến cho toàn bộ tổ đỉnh biến thành một đống sắt vụn đinh đinh đông. Hoàn thành dung hợp chính tự, hắn bắt đầu dùng lung truy đốn tạo. Lần này. Hắn thi triển phá vọng thân nhãn, lại không có sử dụng long chi lực. Tuy hắn muốn thông qua đúc đỉnh hấp dẫn ánh mắt, nhưng cũng không muốn đem tất cả bí mật đều bại lộ, cho nên vẫn là có chỗ giữ lại. Triển khai phá vọng thân nhãn, nung vật liệu nội bộ chỗ thiếu hụt tất cả đều bại lộ tại tầm mắt của hắn xuống. Tuy tiên đạo có thiếu, hắn vô pháp đem những cái này chỗ thiếu hụt toàn bộ bổ sung đầy đủ, nhưng có thể làm chúng tận lực nhỏ đi. Hơn nữa nung vật liệu nội bộ kết cấu hắn cũng vừa nhìn liền rõ ràng, đâu còn chưa đủ chặt chẽ, vô cùng rõ ràng. Loại này hai ưu thế kết hợp cùng một chỗ. khiến cho hắn nung tạo nên đồ vật xa xa so với thường nhân chặt chẽ không tỉ vết hắn mỗi một đũa điểm rơi đều biết thường chú ý có thể khiến cho khí phôi tối cao chỗ hiệu quả hướng tinh phẩm phương hướng phát triển hắn thánh mắt khẳng định cực kỳ bất phàm nhìn nhìn giang thiên không lưỡng lửa địa vung truy mỗi một đũa cũng như này chuẩn xác triệu thiên phong không khỏi thầm suy nghĩ đến bọn họ mặc dù không có phá vọng thần nhãn nhìn không đến khí phôi nội bộ tình huống nhưng từ các loại biểu tượng có thể đoán được khí phôi nội bộ tình huống tự nhiên biết giang thiên đoán tạo kỹ xảo có nhiều rất giỏi đem khí phôi đoán tạo đến gần như hoàn mỹ trình độ giang thiên khiến nó tự nhiên làm lạnh lại bắt đầu đoán tạo kế tiếp bộ phận đảo mắt lại qua hơn 2 ngày. Hắn rốt cục đem tất cả bộ phận đều chế tạo xong, có thể hướng bộ phận trong định nhập Tam Vân. Tuy Tam Vân xen vào nửa hư nửa thực trong đó, nhưng là vô pháp trực tiếp định nhập bộ phận nội bộ, cho nên trước đó còn muốn đem những cái này bộ phận dung luyện thành dung dịch trạng thái. Muốn đem bộ phận dung luyện thành dung dịch, lại không thể cải biến ngoại hình của nó cùng nội bộ kết cấu, đương nhiên rất khó. Nhưng Giang Thiên liền đỉnh phôi cũng có thể gần như hoàn mỹ hoàn thành, điểm này độ khó tự nhiên khó không được hắn. Hắn trước đem linh lực ngưng tụ thành cương mô hình, khuôn đúc, đem bộ phận cố định trụ, sau đó lại cách cương mô hình, khuôn đúc, cho bộ phận chậm chạp đun nóng, thẳng đến đem nó triệt để nóng chảy. Một bước này vô cùng, cũng là bởi vì bộ phận nội bộ bị nóng không đồng đều, sẽ phát sinh biến hình cùng kết cấu biến hóa, cần liên tục dùng linh lực đem loại biến hóa này kịp thời chữa trị, cho nên nhìn như không có chút nào biến hóa, kỳ thật đối với linh lực cùng hồn lực tiêu hao thật lớn. Cho nên cho dù có dũng khí vị trí ưu thế, tại đây một bước, Giang Thiên cũng không cách nào đem nó làm được hoàn mỹ, chờ hắn đem bộ phận hoàn toàn nóng chạy thời điểm, bộ phận phẩm chất đã có nhất định hạ thấp. Nóng chảy, hắn đem dung dịch ổn định lại, lại lợi dụng phá vọng thần nhãn ưu thế, đem lọt vào phá hư bộ vị tận lực chữa trị. Ngay cả như vậy, bộ phận phẩm chất nhưng so ra kém lúc trước. bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đoán tạo tuy định văn phiền toái, nhưng độ chính xác phẩm chất nhưng so với chế tạo cao hơn không ít. trên đời vốn không có tuyệt đối hoàn mỹ sự tình, chờ hắn đem tất cả tiểu bộ phận đều chế tạo hảo, đã qua 13 ngày nhiều. cái khác các đạo khảo hạch sớm đã chấm dứt, liền ngay cả hơn 20 cái đỉnh đạo sư cũng có hơn 10 cái đúc đỉnh thất bại. toàn bộ thần tượng đàn chỉ còn lại giang thiên đợi hơn 10 người tại vạn chúng chú ngủ toàn lực đúc đỉnh. tuy lúc trước nhiều dung luyện một phần tài liệu, nhưng giang thiên vẫn là trước hết nhất đem tất cả lắp ráp bộ phận hoàn thành. tỉ mị kiểm tra rồi một lần đỉnh phôi cùng từng cái bộ phận hắn bắt đầu hướng đỉnh phôi trên liệu lấp bộ phận một bước này chỗ khó không thể nghi ngờ là đem từng cái bộ phận ở giữa linh văn cùng trận văn rất tốt tục tiếp lên nhưng có phá vọng thần nhãn tương trợ giang thiên tại đây một bước trên có thật lớn ưu thế tuy không thể làm được mỗi đạo văn lạc đều hoàn mỹ tục tiếp lại cũng đều tại tiêu chuẩn phía trên không nghĩ tới hắn đỉnh đạo vậy mà đến tình trạng như thế e rằng nếu không là giới hạn trong tu vi quá thấp hắn liền ngũ phẩm tổ đỉnh cũng có thể chủ trì chế tạo loại thiên phú này thật sự quá kinh người Nhìn, nhìn Giang Thiên đem từng cái một bộ phận liệu cài đã đi, gần như không có cái gì tật xấu có thể chọn, Triệu Thiên Phong không khỏi tại trong lòng sợ hãi thán nói: Từ Giang Thiên chế tạo tiêu chuẩn đến xem, đã cùng ngũ phẩm đúc đỉnh đại sư không kém bao nhiêu. 18 tuổi liền đạt đến như thế tầng thứ, tại toàn bộ Long Võ Đại Lục tiểu bối, đều sắp xếp thượng đẳng bất quá đúc đỉnh khó khăn nhất là tế đỉnh, đúc đỉnh sư cao thấp, chủ yếu là do tế đỉnh cao thấp tới bình phán chỉ có tối được thiên hữu đỉnh đạo sư, mới có thể đem quanh mình khí vận đưa tới tối đỉnh, cho nên hắn đến cùng là đúng hay không chân chính đỉnh đạo thiên tài, còn phải nhìn bước cuối cùng này. Nhưng lập tức, Triệu Thiên Phong lại đang trong nội tâm trầm nghĩ. Tổ đỉnh chủ yếu nhất công dụng chính là dùng để trấn áp một phương khí vận, nếu như tại tế đỉnh thời điểm cũng không thể đưa tới đầy đủ khí vận tối đỉnh, đợi đỉnh thành, đối với khí vận chấn áp, nguyên tụ tác dụng cũng mười phần có hạn. Cho nên lúc đỉnh sư trọng yếu nhất một cái thiên phú, hay là thiên hiếu, nhìn có thể hay không đạt được thiên đạo che chở, khiến cho tổ đỉnh cũng bị thiên đạo tán thành đợi giang thiên đem tế đỉnh trước tất cả trình tự hoàn thành, đã là ngày thứ 16 sáng sớm. Mà lúc này đây, toàn bộ thần tượng đàn, mỗi còn lại hai cái lúc đỉnh sư thiên tài vẫn còn ở đúc đỉnh, nó cả người hắn đã toàn bộ tuyên cáo thất bại muốn bắt đầu tế đỉnh. Nhìn nhìn phẩm chất tinh xảo đỉnh khí, Triệu Thiên Phong đám người toàn bộ dùng chờ mong ánh mắt nhìn nhìn Giang Thiên, liền ngay cả Tử Kiểm Đỉnh Tông cũng không ngoại lệ. Nếu như một bước này Giang Thiên còn có thể như lúc trước xuất sắc như vậy, như vậy hắn đem nhất cử danh chấn thiên hạng, mà Tử Kiểm Đỉnh Tông cũng sẽ không chút do dự thu hắn làm đồ đệ. Tử Kiểm Đỉnh Tông đối với Giang Thiên đã mười phần tâm động, sở dĩ chậm chạp không có tỏ thái độ, muốn chính là xác định hắn có hay không có thể đạt được Thiên hiếu, có đủ trở thành đệ tử của hắn tư cách. Bái. kế tiếp, Giang Thiên tắm rửa một phen, mặc vào tế đỉnh chuyên dụng tế phục, bắt đầu vòng quanh tổ đỉnh làm lễ. Loại này làm lễ, đúng là một loại nghi thức, cũng là một loại lôi kéo khí vận thủ đoạn. mà cái gọi là thiên hiếu, chính là đúc đỉnh sư có hay không có thể cùng đa số thiên đạo phù hợp, đem phụ cận đủ loại khí vận đều lôi kéo qua. Cho nên mặc dù tại tế bái đỉnh khí, nhưng Giang thiên trong nội tâm đối với thiên đạo cũng không có quá nhiều kính nể, chú trọng hơn bái đỉnh bí quyết ấn có hay không đắn đo đúng chỗ. Bái đỉnh nghi thức tiến hành khắc dư phút sau, bốn phía bắt đầu nổi lên cuồng phong, lập tức bốn phía linh lực hướng thần tượng đàn phong tuôn ra tới. Cùng lúc đó, vô hình vô tướng khí vận cũng ở thần tượng đàn trên tụ tập, chỉ cho tế đỉnh cuối cùng một khắc, đối với tổ đỉnh tiến hành tẩy lễ rèn luyện. Linh lực càng tụ càng nhiều, cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên linh long. quay đến thiên địa biến hóa cực nhanh xoay tròn lấy hướng đỉnh khí trung chui vào theo linh lực rèn luyện đỉnh khí trên linh quang càng ngày càng thịnh làm linh quang đạt tới cực hạn nó bắt đầu nội liễm đỉnh khí tùy theo trở nên càng ngày càng tẩy luyện tựa như tại tuế nguyệt trường hà trung thấm vào thật lâu xoát lúc linh long cái đuôi lóe lên chui vào đỉnh khí bên trong vô số thần bí văn lạc từ trong đỉnh huyết tán cấu thành một cái đại trận đem xuống quanh mấy trăm dặm đều bao trùm ở trong quyết định đúc đỉnh thành bại thời gian rốt cục tiến đến chương bốn trăm năm mươi lăm sắp thành lại bại ong ong sau một lát một hồi vù vũ âm thanh vang lên Từng miếng thần vân từ trong trận pháp hiện ra, cùng trong thiên địa đủ loại lực lượng thần bí lẫn nhau hô ứng. Những cái này lực lượng thần bí đã có phát tắc, thiên đạo cũng có không ai có thể danh trạng khí vận. Theo tế đỉnh nghi thức tiến hành, loại này hô ứng càng ngày càng máy liệt. Cuối cùng, thần vân trên lan tràn xuất từng đạo vô hình vô ảnh quy tích, cấu thành một cái lưới lớn, đem những lực lượng này lấy về ảo phương thức liên tiếp cùng một chỗ. Liên tại trong chớp mắt, đỉnh khí bên trong thần vân vầng sáng đại tác, khiến cho đỉnh khí thuật nhìn tựa như một cái mini như thái dương. Ngay sau đó, tất cả thần vân đều sinh ra một loại cường đại lực kéo, đem phụ cận đủ loại lôi kéo qua. Hướng đỉnh khí trung quán chú mà đi âm ầm, như hồng thủy thanh âm vang lên, khắp thiên địa đều chấn tự ý, đỉnh khí tùy theo trở nên càng ngày càng chói mắt oanh. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn chuyển ra, một đạo quang trụ tại đỉnh khí bên trong phóng lên trời, xuyên thẳng thương khung vô hạn sâu xa vị trí có thể hay không đạt được thiên hữu, liền nhìn giờ khắc này. Hán tế thiên trụ mạnh như thế thịnh, chắc hẳn thiên hữu trình độ sẽ không quá thấp. Nhìn nhìn phóng lên trời quang trụ, triệu thiên phong đám người mắt lộ ra vẻ chờ mong, trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Ngắn ngủm mấy trong nháy mắt, bầu trời sinh ra từng mảnh mỹ lệ cực quang. Cùng lúc đó, còn có một cỗ mờ mịt hướng thần tượng tháp lưu chuyển mà đến, đến đến rồi. nay một cỗ mà mịt chính là khí vận tại trong đại trận hình thái chúng sẽ phải đối với đỉnh khí tiến hành tẩy lễ từ nơi này hết thể dấu hiệu đến xem giang thiên cực được thiên hữu đỉnh thành về sau rất có thể phẩm đối với cực cao không đúng cho nên người đều cho rằng giang thiên hội nhất cử thành công danh chấn thiên hạ nhưng này thì hắn lại lộ liêu xuất vẻ nghi hoặc bởi vì hắn dùng phá vọng chi nhãn phát hiện tại bầu trời cực cao có một tầng nhàn nhạt màu xám khí lưu bỗng nhiên xuất hiện tuy hắn không biết những cái này màu xám khí lưu là cái gì nhưng rất khẳng định tại tế đỉnh nghi thức không nên có loại chuyện này phát sinh nay cũng không phải một dấu hiệu tốt ổ khí vận tải hàng lâm trong quá trình lan tình huống e rằng không ổn quả nhiên cũng không lâu lắm chuyện không tốt liền phát sinh khán giả lấy mắt thường cũng có thể thấy được khí vận tại rất nhanh tiêu tán quả nhiên là các ngươi rợ trò quỷ giang thiên đem phá vọng thần nhãn tồi đến tận cùng rất nhanh tìm được khí vận tiêu tán nguyên nhân tại phá vọng thần nhãn tầm mắt có thể thấy được tại màu xám khí lưu chỗ sâu trong có từng miếng cực bí ẩn cổ quái thần vân tại đối với khí vận tiến hành quấy nhiễu khiến cho cùng thần vân hô ứng trên diện rộng suy yếu thật lớn thu bút Nhìn nhìn đầy trời khắp nơi đều là màu xám khí lưu cùng cổ quái thần vân, Giang Thiên sắc mặt cực lạnh, bắt đầu sử dụng ra tất cả vốn liếng tăng cường thần vân cùng khí vận hô ứng, lấy triệt tiêu cả hai đối vận khí quấy nhiều đáng tiếc mặc kệ hắn như thế nỗ lực, cũng không thể cùng cổ quái thần vân cấu thành trận thế đối kháng, cuối cùng có chín thành trở lên khí vận tiêu tán vô hình, chỉ có chưa tới một thành khí vận hàng lâm đến thần tượng đàn đối với đỉnh khí tiến hành tẩy lễ âm ầm. Tốt lấy tiên điệu tán thành, một thành khí vận sao đủ, cũng không lâu lắm đỉnh khí biến kịch liệt rung động giang rắc sắt Giang Thiên cố hết sức ổn định cục diện, đáng tiếc đỉnh khí rung động cuối cùng càng ngày càng mệt mễ, cuối cùng đỉnh khí vô pháp thừa nhận. Từng đạo vết dạng như tia chớp thông thường tại đỉnh khí trên dạng nước, cuối cùng biến thành trên đất khối vụn vốc. Tại đỉnh khí vỡ vụn trong chớp mắt, Giang Thiên chịu nghiêm trọng phản vệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, thân thể lung lay sắp đổ, tế đỉnh thất bại. Phản vệ giống như Triệu Thiên Khiển, nếu như không phải là hắn là hoàn mỹ tăng cơ, còn có kiểu chuyển luyện hồn quyết luyện đến đệ tam truyền, lần này phản vệ liền có thể muốn cánh mạng của hắn tại sao có thể như vậy? Triệu Thiên Phong, Tử Kiểm Đỉnh Tông đám người đều là vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Giang Thiên đều cùng đủ loại thiên đạo cực kỳ phù hợp, hẳn là cực được thiên hưu mới đúng. làm sao có thể đột nhiên chịu khổ tăng tác, này căn bản nói không thông chẳng lẽ nhớ tới loại nào đó khả năng? Triệu Thiên Phong bọn người lộ ra kinh hãi, bất quá ai cũng cũng không nói thấu Nếu thật là Tần vô địch đối phó Giang Thiên, đây chính là phạm vào lòng võ thần đế tần vô cực lệnh cấm, liên quan đến thật lớn. Nếu như không có mười phần nắm chắc, bọn họ tuyệt sẽ không tùy ý tuyên so với miệng, bởi vì ai cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu náo động bắt vương tử điện hạ. Nhìn thấy Giang Thiên bị thương như thế trọng, Hiên Viên qua đám người tất cả đều vẻ mặt kinh sợ gấp vẻ, không kịp khảo hạch quy củ, hướng thần tượng đàn trên phóng đi không. Quan trọng hơn, Giang Thiên sợ mọi người lo lắng, đè nén đau đớn. dung dọn hướng bọn họ an ủi hử, động tác võ thuật đẹp chơi tốt nhất xinh đẹp có làm được cái gì không được thiên hữu ngươi nhất định chính là cái đồ bỏ đi không chỉ tại đỉnh đạo không hề có tương lai đợi tu luyện tới võ đế trở lên cảnh giới tu vi cũng sẽ khó có tiến thêm mà lúc này đây bạch vân phi cũng tại trong nội tâm vui sướng trên nôi đau của người khác mà nghĩ đến xuất hiện ở trước đó biểu hiện của giang thiên thật tốt quá đã làm hắn có chút đạo tâm dao động hiện tại giang thiên đã thất bại hắn đương nhiên muốn tận lực hạ thấp giang thiên đem đạo tâm sơ hở tu bổ tốt giang thiên nếu như muốn chữa thương thỉnh kết cục đi chữa thương để tránh ảnh hưởng những người khác khảo hạch. lúc này thấy nhân viên qua bọn người xông lên thần tượng đàn một cái tông sư làm khó địa nói với giang thiên tiền bối ta còn muốn đúc đỉnh có thể hạ xuống chữa thương sao giang thiên mạnh mẽ chịu đựng hỏi hắn đương nhiên biết như vậy không tốt muốn xác định một chút tông sư để cho hắn kết cục dụ ý còn muốn đúc đỉnh tông sư nghe xong nhữ mày không tính dung luyện tài liệu giang thiên lần đầu tiên đúc đỉnh chọn bỏ ra 7 ngày nhiều hơn nữa vẫn chưa hết thành tế đỉnh nghi thức hiện tại cách chấm dứt khảo hạch chỉ còn bốn ngày nữa không được làm sao có thể tới kịp một người kiên trì cố nhiên là hảo nhưng không hiểu được xem xét thời thế liền khó tránh khỏi làm cho người ta không thức thời ấn tượng. Ừ, biết rõ không còn kịp rồi còn muốn chết chống đỡ, ngại mặt ném đến còn chưa đủ sao? Nhìn Tông sư như mày, Bạch Vân Phi lại đang nội tâm chua lòm địa mang thầm. Lần khảo hỏi này, tối khoe khoang không thể nghi ngờ là Giang Thiên, hắn vốn cho là mình mới là tuyệt đối vai chính, kết quả trở thành phụ gia, như thế nào nuốt xuống được này? Miệng ác khí ai? Thấy được Giang Thiên kiên trì bộ dáng, Triệu Thiên Phong đám người tất cả trong nội tâm thở dài một hơi. Bọn họ đương nhiên biết Giang Thiên tế đỉnh thất bại, sự tình xuất có nguyên nhân. Bất quá Giang Thiên tối không phục lại có thể thế nào? Nếu như Tần vô địch có thể khiến hắn lần đầu tiên tế đỉnh thất bại, lần thứ hai như cũ có thể. giang thiên lại kiên trì lại có ý nghĩa gì bắt vương tử điện hạ giang thiên coi như hết ngươi bị thương quá nặng đi mà hiên viên qua đám người thì lo lắng quên nhủ chịu thiên khiển cũng không có dễ dàng như vậy phục hồi như cũ nếu như giang thiên tiếp tục đúc đỉnh nhất định thương thế nhất định sẽ chuyển biến xấu nếu là thật đuổi tại khảo hạch chấm dứt trước lần nữa tới đỉnh nếu đã thất bại lần nữa chịu thiên khiển nhất định sẽ thân tử đạo tiêu không cần lo lắng không nắm chắc ta sẽ không làm vô vị địa dãy rủa yên tâm đi thời điểm này trên mặt của giang thiên mới khôi phục một tiêu huyết sắc lần nữa hướng hiên viên qua đám người an ủi ngươi đi xuống trước chữa thương a Kỳ thật để cho Giang Thiên kết cục chữa thương Tông Sư cũng rất đồng tình hắn, cuối cùng đồng ý nói đa tạ tiền bối. Giang Thiên hướng Tông Sư nói lời cảm tạ một tiếng, tại Hiên Viên qua đám người trộn lẫn đỡ, đi xuống Thần Tượng Đàn. Hạ xuống Thần Tượng Đàn, hắn ngắn gọn theo sát Hiên Viên qua đám người nói vài câu, sau đó bắt đầu chữa thương. Hắn muốn cho Tần Vô địch biết, hắn không phải là tốt như vậy chèn ép hãm hại, càng là không cho hắn bỗng nhiên nổi tiếng, hắn càng phải khiến cho thiên hạ phải sợ hãi. Chương 456, Đỉnh Thánh Truyền Thuyết. Chương 456, Đỉnh Thánh Truyền Thuyết Giang Thiên, ngươi không sao a? Lúc này, Mộ Dung Tiểu điệp nhưng không yên tâm hỏi. tại những người này, nàng cũng coi là quan tâm nhất Giang Thiên, nhưng đủ loại nguyên nhân, nàng không nguyện ý tại chúng trước mặt biểu lộ ra. chỉ có ngay tại lúc này mới có thể chân tình lo lắng Giang Thiên hội lưu lại không thể khỏi hẳn Nội thương không có việc gì. Giang Thiên trong nội tâm ấm áp, mặt ngoài lại bình thản hồi đáp. bởi vì trí nhớ của kiếp trước, hắn đối với mộ dung tiểu điệp không có khả năng không có chút nào cảm giác khác thường, nhưng hắn quyết trí thể muốn truy cầu võ đạo, chỉ có thể đem nhi nữ tình trường ném ở bên. Huống chi, lúc này nơi đây, nếu là hắn trần trừ, như thế nào không phụ lòng tần mộng, giao? hai người đều có các tâm sự, không có nói thêm nữa, Giang Thiên bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Vận chuyển cựu Long trí Tôn quyết, hắn lặng yên vận dụng một tia Long chi lực, cường hóa chữa thương hiệu quả. Quả nhiên, ẩn chứa Long chi lực linh lực tiến nhập vết thương, thương thế rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. xa xa so với chỉ dùng linh lực nhanh gấp bội Giang Thiên. Lúc này, tại thần tượng đàn xa xa, Á Thu đang lo lắng mà nhìn Giang Thiên. Tại văn Phạm Thương Hội, nàng bệ bụng nhiều việc, nhưng chỉ cần có danh dỗi đều biết rút thời gian đến xem Giang Thiên đúc đỉnh tiến triển. Nàng nguyên lai tưởng rằng hôm nay Giang Thiên hội đúc đỉnh thành công, không nghĩ tới thứ nhất liền thấy được Giang Thiên phá đỉnh, lọt vào phản phệ một màn. Nàng vốn định tiến lên đi dò xét nhìn Giang Thiên, hãy nhìn đến dung tiểu điệp khẩn trương bộ dáng. cuối cùng không có tiến lên nữ hải tử luôn là rất mất cảm nàng biết giang thiên tại làng tránh nàng nhìn thấy những ngày này mộ dung tiểu điệp tổng dùng đặc biệt ánh mắt nhìn nhìn giang thiên giang thiên đối với mộ dung tiểu điệp cũng bất đồng tại cái khác nữ hải còn tưởng rằng giang thiên là vì mộ dung tiểu điệp mới không muốn tiếp nhận nàng Kỳ thật cái này rất dễ dàng chứng thực nhưng trong nội tâm nàng kiêu ngạo làm nàng không muốn làm như vậy đến tột cùng là ai tại nhằm vào hắn lúc này nàng sắc mặt khẽ biến thành lạnh trong nội tâm thầm suy nghĩ đến nàng từ lúc sinh ra liền đã thức tỉnh tiên huyễn ma đồng tử tuy so ra kém phá vọng thần nhãn nhưng là có nó chỗ độc đáo cho nên cũng nhìn ra một ít dị thường, biết Giang Thiên tế đỉnh thất bại, tuyệt đối có ngoại bộ nhân tố quấy nhiều xem ra phải mời sư phụ hỗ trợ mới được. Suy tư một lát, nàng trong lòng có quyết đoán, không muốn bỏ nhìn Giang Thiên liếc một cái, rứt khoát rời đi thần tượng đàn. Nàng biết rõ Giang Thiên là trọng tình trọng nghĩa người, một ngày nào đó sẽ minh bạch nàng thâm tình, nàng muốn làm Giang Thiên kia cái ở sau lưng yên lặng duy trì Giang Thiên nữ nhân đạo mắt lại đi qua nửa ngày, Giang Thiên đem thương thế khôi phục 67 thành, đứng dậy hướng thần tượng đàn trên đi đến. Hắn dĩ nhiên muốn đem thương thế toàn bộ khôi phục hảo lại đi đúc đỉnh, đáng tiếp thì không đáng hắn hử, vô tri. Nhìn thấy hắn lần nữa hướng thần tượng đàn đi đến, bạch vân phi đám người tất cả đều xì mũi coi thường bọn họ nguyên lai tưởng rằng giang Tiên nói còn muốn đúc đỉnh chỉ là nhất thời xúc động tỉnh táo lại sẽ ngoan ngoan tiếp nhận thất bại giang thiên vậy mà thật sự là như thế dứt khoát lần nữa kích thích bọn họ nào đó dây thần kinh kỳ thật bọn họ cũng không biết bọn họ hội nghĩ như vậy liền là bởi vì chính mình khuyết thiếu giang thiên loại này không đụng nam tưởng không quay đầu lại sức mạnh hồn lực hóa thân chỉ còn lại 4 ngày thời gian giang thiên không dám lãng phí một hơi thời gian vừa về tới vị trí cũ liền phân ra hai đạo hồn lực hóa thân ngưng tụ một đạo hồn lực hóa thân cần tiêu hao năm mươi hồn lực hắn hiện tại có hơn 100 hồn lực. cho nên có thể ngưng tụ hai đạo hồn lực hóa thân vụ vụ vụ đón lấy hắn đem tất cả từ long ấn bí cảnh lấy được hình người khôi lỗi toàn bộ phóng ra đem hai đạo hồn lực hóa thân vụ cận tại phẩm chất tốt nhất hai cô phía trên ngưng hồn thành linh sau đó hắn đem còn lại hồn lực toàn bộ hóa thành hồn lực nhập vào thân những người khác hình khôi lỗi phía trên hiện tại chỉ còn lại bốn ngày thời gian dùng thông thường thủ đoạn tuyệt đối không có khả năng hoàn thành đúc đỉnh cho nên hắn quyết định sử dụng vô cùng biện pháp giành giật từng giây hoàn thành đúc đỉnh đinh vụ vụ hắn thúc giục long chi lực phụ trách trọng yếu nhất bộ phận do hồn lực hóa thân khống chế linh hồn phụ trách có thể đảm nhiệm bộ phận bắt đầu bằng nhanh đến nhanh trong chế tạo đỉnh khí có một lần chế tạo kinh nghiệm hiện tại hắn có thể nói là nhẹ xe đường quen thuộc còn có vận dụng long chi lực tuy hồn lực bị phân tán nhưng thuận lợi hoàn thành rất nhiều trình tự đáng giận vậy mà nhanh như vậy nhìn nhìn giang thiên khống chế tầm mười chiếc hình người khôi lỗi chia nhau hành động xa hơn vượt qua lúc trước tốc độ chế tạo đỉnh khí bộ phận bạch vân phi đám người sắc mặt lần nơi trở nên hết sức khó coi bọn họ mới từ giang thiên không thức thời tìm được một chút cân đối lại phát hiện hoàn toàn là mình tại Ý dâm. tự nhiên không vui cho dù ngươi là có thể đem đỉnh khí chế tạo gấp gáp xuất ra thì thế nào truy cầu tốc độ tất sẽ giảm xuống phẩm chất hử lần trước đều đã thất bại lần này lại càng là thua không nghi ngờ nhưng lập tức bạch vân phi đám người tất cả trong nội tâm nghĩ đến bọn họ cũng không biết có long chi lực công hiệu thần kỳ bộ phận phẩm chất không sáng không có hạ thấp ngược lại so với lần trước tốt hơn nhanh như vậy phẩm chất vậy mà so với lần trước khá tốt tại sao có thể như vậy triệu thiên phong đám người nhãn lực khẳng định không phải là bạch vân phi đám người có thể so sánh thấy giang thiên rất nhanh đánh tạo nên bộ phận so với lần trước khá tốt tất cả đều lộ ra kinh hãi giang thiên lần trước biểu hiện đã có thể nói hòa mỹ vậy mà còn ẩn tàng át chủ bài thật sự quá làm bọn họ kinh ngạc không dám nghĩ như nếu để cho giang thiên lớn lên hắn đỉnh đạo sẽ đạt tới hạng gì cao độ đinh đinh đông đông nhưng càng làm các bậc tông sư ngoài ý muốn sự tình phát sinh tại bọn họ cho rằng bộ phận đã chế tạo đến tận cùng thời điểm giang thiên còn đang chuyên chú chế tạo phản phất cực hạn vĩnh viễn không cực hạn không có khả năng này không hợp lý nhìn nhìn giang thiên đem đủ loại bộ phận phẩm, phẩm chất không ngừng nâng cao triệu thiên phong đắng người nhịn không được tại thẩm nghĩ trong lòng bọn họ không biết giang thiên có long chi lực loại này lịch thiên lực lượng Căn bản vô pháp lý giải hắn dựa vào cái gì có thể đem bộ phận chế tạo được như thế hoàn mỹ. Nửa ngày nhiều, có chút tương đối đơn giản bộ phận đã đạt tới cực hạn ô ô ô. Tại Giang Thiên đỉnh chỉ chế tạo trong chớp mắt, bốn phía bỗng nhiên sinh ra linh lực báo lốc, hướng bộ phận trùng quẩn chú mà đi yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt, chẳng lẽ lại là một cái nhất trần đỉnh thánh sao? Thấy như vậy một màn, Triệu Thiên Phong bọn người lộ ra vẻ kinh hãi, biểu hiện của Giang Thiên thật sự quá nguy thiên. Chỉ là bộ phận xong việc, vậy mà liền dẫn hạ xuống linh lực quẩn chú, toàn bộ Long Võ đại lục, chỉ có cực tiểu số đỉnh tông có thể làm đến, cho dù Tử kiểm đỉnh tông cũng không được. Như Giang Thiên còn trẻ như vậy, liền đã đạt thành loại này tiên phong. Gần vạn năm chỉ có đỉnh đạo thánh giả nhất Trần Đình Thánh, Long Võ Thần Triều vận đỉnh cựu phẩm, tập trung lúc ấy tối phụ nổi danh đỉnh Tông đỉnh Thánh hợp lực luyện chế, nhưng phẩm chất nhưng chỉ đạt tới thượng phẩm, dẫn đến toàn bộ đại lục, nhưng có vượt qua ba thành khí vận không có bị chấn áp. Cho nên mũ nồi hơn một năm, hình Dung Thần Triều náo động không ngừng, tấn vũ cực đau đầu không thôi. Thẳng đến hơn hai năm trước nhất Trần Đình Thánh hoành không xuất thế, tại chưa đủ ba trăm tuổi, lấy sức một mình đem vận đỉnh hai độ tế luyện, khiến cho vận đỉnh phẩm chất đạt tới chuẩn cực phẩm, mới đưa toàn bộ Long Võ Đại Lục khí vận chấn áp. Khiến cho long võ đại lục thế cục dần dần đỉnh đỉnh đem long võ vận đỉnh tôi luyện đến chuẩn cực phẩm không lâu sau, nhất trần đỉnh thánh liền lấy võ thánh tu vi, sớm đột phá đỉnh thánh, lại qua hơn 100 năm, liền phá không thành thần mà đi, đã trở. Thành long võ đại lục gần trong vạn năm tối truyền kỳ nhân vật. Giang thiên tuổi còn nhỏ, vậy mà liền đã đạt thành cùng nhất trần đỉnh thánh đồng dạng thiên phong, triệu thiên phong đám người căn bản không dám nghĩ như hắn tiền đồ có nhiều rộng lớn. Trưng 457, vong trần đỉnh đạo c Vong Trần Đỉnh Đạo Cơ Sở Thiên Đỉnh Đạo Thiên Phú vậy mà nghịch thiên như thế, đáng tiếc lúc này Tần Vô Địch tại tại chỗ rất xa chú ý Giang Thiên khảo hạch, lúc này vậy mà lộ ra huyện tiếp thần sắc. Nếu như hắn sớm biết Giang Thiên có nghịch thiên như thế đỉnh đạo thiên phú, hắn nhất định sẽ nghĩ cách hóa giải cùng Giang Thiên ở giữa ấn đoán, nghĩ cách đem Giang Thiên thu làm chính mình dùng đương nhiên. Hắn cũng biết, cho dù hắn lòng dạ lớn nhất, cũng rất khó đem Giang Thiên lôi kéo ở tuy ngươi đỉnh đạo thiên phú xác thực làm cho người giật mình, nhưng bằng vào những thủ đoạn này cũng không đủ để đem Mao Tôn bố trí xuống thâu thiên trộm vận đại trận phá vỡ. Mấy hơi thở, sắc mặt của Tần Vô Địch khôi phục chìm lạnh, trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. bên cạnh hắn ít ỏi vị tôn giả, mỗi người đều có một môn tuyệt chiêu đặc biệt Mao tôn là một vị chuẩn bát phẩm trợ tông, hắn vải bố thâu thiên Trộm vận đại trận há lại tốt như vậy phá giải. tần vô địch tuyệt không tin tưởng, giang thiên bằng vào đỉnh đạo liền có thể đem thâu thiên trộn vận đại trận phá vỡ, dĩ nhiên quyết định đợi chấm dứt khảo hạch, dùng không tiết giá lớn đem giang thiên diệt trừ. hắn tự nhận là kiêu hùng hạng người, nếu như không thể nhận về chính mình dùng, lẫn nhau còn có ân oán, đương nhiên muốn đem giang thiên bóp chết trong trứng nước còn chưa đủ. không chỉ tần vô địch cho rằng như vậy, giang thiên cũng biết rõ, bằng vào hiện tại điểm này để thăng còn chưa đủ để lấy phá vỡ thâu thiên trộn vận đại trận phong tiêu. sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không có buông tha cho, bởi vì hắn trong nội tâm còn có một đường hy vọng. Rất nhanh, hắn bài trừ tạm niệm, cố gắng đem hết thệ làm được. Cực hạn đảo mắt đã qua ba ngày rưỡi, lúc này Giang Thiên lần nữa hoàn thành tế đỉnh trước hết thệ công việc, chỉ chờ đem trạng thái khôi phục hảo, liền có thể bắt đầu tế đỉnh hắn vậy mà thật sự làm được rất nhiều say mê tượng đạo người một mực canh dự ở thần tượng đàn bên cạnh, thấy được hắn tại ngắn ngủn bên trong chế tạo ra có thể nói hoàn mỹ đỉnh khí, toàn bộ một bộ như tại giấc mơ biểu tình. Ba ngày nhiều đem nhị phẩm thiên chỉ ánh trăng đỉnh luyện chế ra, bọn họ chưa từng nghe qua. chớ nói chi là chế tạo đến cao như thế phẩm chất cho dù ngươi là tối cường thì thế nào, đắc tội vô địch điện hạ, ngươi nhất định là bi kịch kết thúc. Lúc này, Bạch Vân Phi lần nữa xuất hiện tại thần tượng đan bên cạnh, lần nữa chua lòm mà thầm nghĩ, những ngày này hắn đã nghe được một ít đồn đại, thấp thoáng đã biết Giang Thiên lần trước đúc đỉnh thất bại không có đơn giản như vậy, suy đoán ra là tần vô địch tại đối phó Giang Thiên, trong nội tâm đừng để cập đến cỡ nào giải hận còn không có bỏ niêm phong, chẳng lẽ thật muốn buông tha cho sao? Một lát sau, Giang Thiên đã khôi phục đỉnh phong trạng thái, hồn lực hướng càn khôn đỉnh bên trong tìm đòi, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng bất kể như thế nào. đều muốn thử một lần thật sự không được lại bông tha cho không mượn nhưng rất nhanh trong mắt của hắn lại lộ ra vẻ kiên nghị đứng dậy bước nhanh hướng đỉnh khí đi đến cho dù không là lần khảo hạt này hắn cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy tế đỉnh cơ hội coi như thâu thiên trộm vận trận là một hồi nghiêm khắc khảo nghiệm lần nữa tế đỉnh ấn quyết của hắn càng thêm trôi chảy hết thể làm được càng thêm hoàn mỹ nửa ngày tế thiên trụ lần nữa phóng lên trời đem dưới chín tầng trời thiên đạo chi lực cùng khí vận tất cả đều dẫn hạ xuống quả nhiên lại ra cũng không có kỳ tích phát sinh, làm khí vận hạ thấp một đoạn khoảng cách. Thâu thiên trộm vận đại trận lại một lần lặng yên khởi động, đem thiên đạo chi lực cùng khí vận ngăn cách bên ngoài, lấy thần bí phương thức đánh cắp 8 phần trở lên khí vận. Tuy Giang Thiên đem hết toàn lực, có thể hàng lâm xuống khí vận nhưng chưa đủ hai thành. Loại kết quả này sát thực làm cho người khó có thể tiếp nhận muốn đã thất bại ai, hy vọng hắn biết khó mà lui a. Nhìn nhìn thần tượng đàn trên tình hình, cứu họ đỉnh tôn tại trong lòng than thiết nói. Hắn đối với Giang Thiên thực động lòng yêu tài, nhưng biết rõ chính mình cũng không có tư cách giáo sư Giang Thiên, không dám lần nữa có thu đồ đệ chi niệm. Hắn cũng rất muốn cứu Giang Thiên. có thể đối địch với tần vô địch, rất có thể muốn bước lên cùng toàn bộ Long Võ thần triều là địch bảo hiểm, hắn không thể không nghĩ lại mà làm sao ầm ầm. Tế đỉnh lại tiến hành một lát, đỉnh khí lần nữa bởi vì hàng lâm khí vẫn chưa đủ, kịch liệt rung động. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, lần này Tế đỉnh lại đem lấy thất bại chấm dứt bắt vương tử điện hạ, vung tha đi, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi luôn. Lúc này, Chu Mỹ cầm cái thứ nhất khích lệ Giang Thiên nói, tại mấy nữ hải tử, lòng của nàng là tối mềm, sợ Giang Thiên lại kiên trì hội bị thương lần nữa đúng vậy à bắt vương tử điện hạ. đừng thanh toán truy cập trệ nụ ạ nét để đọc chuyện hiện tại người nào không biết ngươi đỉnh đạo thiên phú hết tuyệt thiên dưới hiên viên qua đám người cũng nhao nhao khích lệ giang thiên nói giang thiên là bọn họ dê đầu đàn để cho bọn họ cho dù ở vân châu cái này đại trên võ đài cũng có thể hánh diện địa là người bọn họ thà rằng chính mình chết đi cũng không hy vọng giang thiên có cái gì sơ suất xem ra chỉ có thể bỏ qua lúc này giang thiên cũng biết không có thể kiên trì nữa không khỏi có chút thất lạc mà thầm nghĩ hai lần đúc đỉnh đều chút xuống hắn to lớn tâm huyết cho dù không là đủ loại thế tục nguyên nhân hắn cũng không nguyện ý như vậy buông thả cho nhưng hắn cũng không phải loại kia khư khư cố chấp người, huống chi trên người lưng đeo quá nhiều, cũng không khỏi được hắn tùy hưng long. Nhưng vào lúc này, càng khôn đỉnh bên trong bỗng nhiên chuyển ra một hồi ba động, từ lỗ mập mạp trong tay mua tiểu đỉnh vậy mà nhẹ nhàng rung động lên. Từ khi Giang Thiên đem nó để vào trong đỉnh không gian, nó liền một mực ở chậm rãi lột xác, rốt cục tại đây cuối cùng bước mặt đột phá loại nào đó gông cùng xiển xích thật tốt quá. Giang Thiên đại hỉ, chậm dần tế đỉnh ý thức, cố hết sức đem cục diện ổn định, đem hồn lực ngưng tụ thành hồn lực hóa thân, lóe lên tiến nhập trong đỉnh không gian đuổi. Hiện tại tiểu đỉnh trở nên không hề cùng dạng, nhìn qua phong cách cổ dần, dào. Thấp thoáng cùng Càn Khôn đỉnh có một hai phân ra tương tự, tại đỉnh ngọn nguồn có một cái bụi chữ bụi. Thấy được bụi chữ, Giang Thiên thấp thoáng bắt lấy một điểm gì đó, nhưng cẩn thận vừa nghĩ, lại bắt không được mặt mày trước mặc kệ những cái này. Rất nhanh, hắn đem những cái này không quan trọng ý niệm trong đầu đè xuống, đem hồn lực thăm dò vào tiểu trong đỉnh. Vong Trần đỉnh đạo cơ sở thiên hắn hồn lực vừa tiến vào tiểu đỉnh, lập tức tiếp thu đến một cỗ tin tức, vậy mà thật sự là một thiên đỉnh đạo chuyển thừa vong Trần đỉnh đạo. Nghĩ đến bốn chữ này, Giang Thiên lộ ra vẻ hồi ức, hắn tựa hồ đối với mấy chữ này có chút ấn tượng mặc kệ nó, xem trước một chút nội dung như thế nào, có thể hay không địch chuyển thế cuộc trước mắt. rất nhanh, hắn lần nữa đem trong nội tâm nghi ngờ đè xuống, bắt đầu lĩnh ngộ vòng trần đỉnh đạo cơ sở thiên hảo tinh diệu đúc đỉnh ký pháp. hắn hơi chút lĩnh ngộ, lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ vòng trần đỉnh đạo cơ sở thiên bên trong đỉnh đạo, xa xa so với hắn đọc lướt qua tinh diệu gấp trăm lần. nếu như đem chi hiểu được, e rằng không nên lấy phá vọng thần nhãn cùng lòng chi lực, liền có thể chế tạo xuất ngang nhau phẩm chất đỉnh khí. lúc trước hắn còn tưởng rằng lô mập mạp là tại lừa bịp hắn, hiện tại xem ra đối phương thật sự là hắn đưa bảo đồng tử hắn đến cùng là ai, vì cái gì đặc biệt đem tiểu đỉnh bán cho ta? chẳng lẽ hắn đã sớm biết trước lúc này cục diện sao? nghĩ đến. Giang thiên đối với thân phận lô mập mạp không khỏi càng thêm tò mò đối phương địa vị, chỉ sợ còn xa tại Lâm Thi Yên sư phụ phía trên, không biết tại sao muốn như vậy giúp hắn, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải là truy nguyên thời điểm, hắn rất nhanh đọc qua vong Trần đỉnh đạo cơ sở thiên, cuối cùng tại phần cuối thời điểm thấy được tế đỉnh, cơ sở thiên quả nhiên có tế đỉnh thiên, thật tốt quá. Hắn thật sự là mừng rỡ, lập tức tiến nhập cực đạo không gian, bắt đầu dốc lòng lĩnh lộ vong Trần đỉnh đạo tế đỉnh cơ sở thiên. Chương 458: Tuyệt địa phản kích, một đóng đô. Chương 458: Tuyệt địa phản kích, một đóng đô. Hồn lực hóa thân tiến nhập cực đạo không gian, rất nhanh phân hóa xuất trên trăm chiếc cực đạo hóa thân, lấy thường nhân nghìn lần tốc độ lĩnh ngộ lên. Tuy tế đỉnh đối với Giang Thiên áp lực thật lớn, nhưng hắn cải biến sách lược, bất quá có công chỉ cầu không qua, thuận lợi kiên trì tới đem tế đỉnh cơ sở thiên lĩnh ngộ đến ban đầu thông thời điểm rốt cục hảo. Không nghĩ tới tế đỉnh cơ sở thiên càng như thế cao thâm, có cực đạo không gian phụ trợ lĩnh ngộ lên nhưng như thế khó khăn. Đình Chỉ lĩnh hội vẻ, Giang Thiên trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Tuy tế đỉnh cơ sở thiên hắn lĩnh ngộ một thành nhiều, nhưng chỉ là này một thành hơn thu hoạch, liền đủ làm hắn tế đỉnh chi thuật để thăng gấp mấy lần để cho ta tới thử một chút. Thời gian cấp bách, Giang Thiên không dành suy nghĩ nhiều, bắt đầu dựa theo lĩnh ngộ tế đỉnh chi đạo tế luyện đỉnh khí chuyện gì xảy ra, hắn tế luyện đỉnh khí ấn quyết bỗng nhiên thay đổi, ai cũng không ngờ rằng hắn hội ngay tại lúc này đạt được đỉnh đạo vô thượng truyền thừa, hắn một thi triển tế đỉnh cơ sở thiên, mọi người lập tức lộ ra vẻ kính nghi hào tinh diệu tế luyện thủ pháp, hành ra vừa nhìn, lại tất cả đều lộ ra chấn kinh, bọn họ đương nhiên biết tế đỉnh cơ sở thiên không có nhiều phàm hắn bộ này thủ pháp, tựa hồ cùng một bụi đỉnh thánh như xuất một lò, chẳng lẽ hắn lấy được nhất trần đỉnh thánh truyền thừa? Lúc này cứu họ đỉnh tông trong nội tâm lại càng là lên sóng to gió lớn. Lúc trước nhất trần đỉnh thánh tại thần đều lần thứ hai tế luyện long võ và đỉnh, hắn vừa gặp còn có, may mắn ở một bên quan sát, gặp qua nhất trần đỉnh thánh tế đỉnh thủ pháp, liếc thấy tay của giang thiên phương pháp cùng một bụi đỉnh thánh có cùng nguồn gốc. Hơn nữa trong lòng của hắn còn có một cái cảm giác cổ quái, tuy giang thiên tế đỉnh tài nghệ cùng một bụi đỉnh thánh như trời với đất, nhưng hắn vậy mà cảm thấy giang thiên bộ này thủ pháp tựa hồ còn cao hơn một bậc. Cho nên hắn suy đoán, giang thiên lấy được bộ này thủ pháp là nhất trần đỉnh thánh phá giới trước khi phi thăng lưu lại truyền thừa, tại vốn có trên cơ sở làm nhất định tinh tiến hắn vậy mà lấy được đỉnh đạo vô thượng nhận chuyển, chẳng lẽ thật sự có thể sáng tạo kỳ tích? phá vỡ bầu trời này đạo gông cùng xiềng xích sao nhìn xa xa giang thiên cứu họ đỉnh tông trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia lửa nóng chờ mong có thể chứng kiến một vị vừa tấn cấp đỉnh thánh quật khởi mở đầu này chính là hạng gì vinh hạnh hả lúc này tân vô địch cũng phát hiện giang thiên tế luyện thủ pháp biến hóa hồn lực hướng thâu thiên trộm vận đại trận trên tìm tòi thần sắc trở nên có chút lạnh nếu như tại tình huống này dưới giang thiên nhưng tránh thoát khống chế của hắn nhất định sẽ có vô số người cầm quyền đối với giang thiên chạy theo như vị Hắn làm hết thảy đều sẽ trở thành trợ Giang Thiên leo lên đỉnh phong chân đệm, vậy hắn đem biến thành người trong thiên hạ trò cười ta cũng muốn nhìn xem ngươi có nhiều người tiên. Hắn lại nhớ tới tại chỗ, tiếp tục chú ý Giang Thiên tế đỉnh, tuyệt không tin tưởng Giang Thiên thật có thể phá vỡ thâu Thiên trộm vận đại trận. Nhưng rất nhanh, làm hắn không muốn tiếp nhận một màn phát sinh. Theo Giang Thiên tế luyện tiến hành, tế thiên trụ quy mô càng ngày càng kinh người, dẫn giới khí vận phạm vi cũng càng lúc càng rộng, hơn nữa đột phá phong tỏa tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn hai trở thành hai thành nửa, ba thành ba phần rưỡi theo khí vận tỷ lệ để thăng. Triệu Thiên phong đám người ở trong nội tâm yên lặng ký tính nói. Hàng lâm khí vận vượt qua năm thành, đỉnh khí liền có khả năng rèn luyện thành vận đỉnh. Bọn họ thật muốn biết, Giang Thiên cùng Mao Tôn giữa hai người không công bình cuộc chiến, đến cùng sẽ là hạng gì kết cục vậy mà lấy được thượng cổ đỉnh đạo truyền thừa. Bản tôn ngược lại là xem thường hắn. Lúc này, bầu trời một đám mây màu phía trên, bố trí xuống thâu thiên trộm vận đại trận Mao Tông sắc mặt có chút khó coi. Bất quá hắn không có lại mặt lại thêm mạnh mẽ trận pháp, để cho hắn xuất thủ đối phó một cái tiểu bối, hắn đã cảm thấy có phần. Nếu động thủ lần nữa chân, chuyến đi không làm cho người ta cười đến dụng răng không thể bốn thành nữa. Nhanh năm trở thành, thật có thể đột phá năm thành sao? Theo thời gian trôi qua. Hàng lâm khí vận càng ngày càng nhiều, ở đây không ít người tâm đều treo lên, phảng phất tế đỉnh chính là bọn họ, này đối với bọn họ là quyết định sinh tử đánh một trận bắt vương tử điện hạ, Giang Thiên, cố gắng lên a, nhất định phải chịu đựng. Hiên viên qua đám người tự nhiên càng thêm khẩn trương, tất cả trong nội tâm vì Giang Thiên yên lặng cầu khẩn. Bọn họ tuyệt đối không có ngờ tới Giang Thiên đỉnh đạo lại đột nhiên để thăng nhiều như vậy, cảm giác toàn thân huyết dịch đều nhanh thiêu đốt lên, vô pháp tưởng tượng nếu như Giang Thiên thành công, bọn họ sẽ là hạng gì mừng rỡ hưng phấn đề thăng hạng, xem ra rất khó đột phá năm thành, đáng tiếc. Mọi người ở đây cho rằng Giang Thiên muốn sáng tạo kỳ dị thời điểm. Thiêu thiên trộm vận đại trận bắt đầu phản công, khiến cho khí vận tỷ lệ dừng lại không tiến. Triệu Thiên phong đám người không khỏi âm thầm thất rẻ. Bọn họ cả đời đều tại truy cầu thượng đạo đích đỉnh phong, tần vô địch muốn đem Giang Thiên loại này đỉnh đạo kỳ tài gắt bỏ. Dưới cái nhìn của bọn họ cùng đốt đàn nấu hạc không có gì khác nhau bằng vào đỉnh đạo, muốn đột phá bản tôn trận pháp phong tỏa, nói dễ vậy sao? Thấy được Giang Thiên tế tôn thế rốt cục dừng lại, mà họ trận tông không khỏi nhẹ thở ra một hơi, có chút lừa mình dối người mà nghĩ đến tại sao dừng lại. Sau một lúc lâu, liền ngay cả Hiên Viên qua đám người cũng phát hiện tình huống có ổn, nao nao ngẩng đầu nhìn trời đỉnh, vẻ mặt vẻ lo lắng. Tuy tế đỉnh không phải là bọn họ, mấy lần chuyển hướng hạ xuống, bọn họ lại như đã trải qua mấy trận cuộc chiến sinh tử đồng dạng, một mực lo được lo mất, chờ đợi lo lắng. Lúc này Giang Thiên lại là không có động tĩnh, tiếp tục thi triển tế đỉnh cơ sở thiên tế đỉnh. Tại tế đỉnh đồng thời, hắn một mực dùng phá vọng thần nhãn chú ý thâu thiên trộm vận đại trận biến hóa ngay tại lúc này. Tế luyện sau nửa canh giờ, hắn chờ đợi cơ hội rốt cục xuất hiện, trong mắt thần quang lóe lên. Vong trần đỉnh đạo trên ghi lại, tế đỉnh, thành đỉnh đều muốn giảng thiên thời, hơn nữa nhìn trời thì trình bày cực tường tận. Trong đó nội dung quan trọng chính là đủ loại thiên đạo thiên tượng đối với tế đỉnh ảnh hưởng. tiến tới phân tích ra khi nào mới là thích hợp tế đỉnh thành đỉnh thiên thời bằng hắn bây giờ tạo nghệ đương nhiên vô pháp suy ra kế tiếp thiên thời sẽ ở khi nào xuất hiện nhưng lĩnh hội tế đỉnh cơ sở thiên nhìn trời thì trình bày muốn dùng phá vọng thần nhãn bắt lấy một cái thiên thời cũng không khó lúc này hắn cảm giác bốn phía linh lực tăng lên không ít hơn nữa thiên đạo vật khí cũng đều có một tiêu biến hóa vi diệu không thể nghi ngờ là tế đỉnh cơ sở thiên trùng chỗ thuật linh chiều thiên thời ấn bởi vậy hắn không chút do dự thi triển ra một cái chưa từng có phức tạp ấn quyết một ấn khấu tại đỉnh khí phần eo ấn quyết này là cơ sở thiên đóng độ ấn là tế đỉnh đến cuối cùng dùng để giải quyết dứt khoát trung cực thủ lão theo đóng đô ấn khấu đỉnh khí kịch liệt rung động từ ở trên lan ra mà ra trận pháp cùng thần vân tất cả đều sinh ra một loại thần kỳ biến hóa ooo ngay sau đó đỉnh khí bốn phía linh lực báo lốc đại tác sau đó hàng lâm khí vận lần nữa tăng vọt lên hảo tinh diệu đóng đô ấn khí vận vậy mà lần nữa tăng vọt đi lên thấy được giang thiên thi triển ra đóng đô ấn triệu thiên phong đám người cảm xúc lại không tự chủ sụp sôi phản phất trở lại tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm tại sao có thể như vậy đây không phải là thật cảm giác bốn phía thiên địa lực lượng đống nhiên nồng đậm mấy thành nhìn nhìn lại mấy cái tông sư biểu tình Bạch Vân Phi biểu tình đừng đề cập có nhiều khó coi, tại trong lòng hét lớn. Hiện tại hắn mới biết được, chính mình căn bản liền cho Giang Thiên sách dày cũng không xứng vậy mà thực bị hắn làm được. Lúc này sắc mặt của Tần vô địch cũng khó coi, tuy hắn làm được 10 phần bí ẩn, nhưng người có ý không khó đẩy ra là hắn tại nhằm vào Giang Thiên, này vốn đã có tổn hại hắn thanh danh. Nếu như lại để cho Giang Thiên tuyệt địa phản kích thành công, vậy hắn đều bị người chế nhạo, tại Long vo Thần triều địa vị đem rất xuống ngàn trượng. Chương 459 người thần bí xuất thủ tương trợ. Chương 459 người thần bí xuất thủ tương trợ ầm mầm. Mọi người ở đây chứng kinh. Bầu trời đột nhiên cứ thế sinh ra từng trận kinh lôi, hàng lâm khí vận đột nhiên đột phá cái nào đó điểm giới hà đông. Nhất thời, đỉnh khí đại phóng hào quang, tựa như một cái chói mắt thái dương. Cùng lúc đó, đỉnh khí chất ngọn nguồn bắt đầu loại nào đó kinh người lột xác, trở nên cùng thiên địa, thiên đạo, khí vận càng thêm phù hợp, tựa như lấy được tân sinh hắn vậy mà thật sự thành công. Thấy như vậy một màn, các vị tông giả cũng biết Giang Thiên Tế đỉnh thành công sắp tới, sắp nhất cử danh chấn thiên hạ sẽ không đâu. Hắn sao có thể thành công mà bạch vật vi, lại như sử dụng hết toàn thân khí lực đồng dạng, trực giác được thân thể từng trận như luôn ra. Từ khi cùng Giang Thiên xung đột bắt đầu. Hắn một mực dùng đủ loại phương thức tới duy trì chính mình cảm giác về sự ưu việt, lúc này phát hiện những phương thức này là bực nào bực cười, đạo tâm hoàn toàn bị đỉnh khí tách ra chói mắt vầng sáng nghiền nát Mao Tôn, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều phải đem ngăn cản hắn bằng không e rằng chúng ta kế tiếp cũng sẽ không quá thoải mái. Lúc này, Tân vô địch rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, hướng Mao Tôn lạnh lùng truyền lệnh nói, trong mắt hắn, địch nhân chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Như là đã bắt đầu đối phó Giang Thiên, há lại sẽ cho thủ đoạn mình thiết lập cái gì hạn mức cao nhất vậy do điện hạ phân phó. Mao Tôn hờ hững hồi đáp, tuy hắn cũng muốn tự tôn, nhưng cùng bị người trong thiên hạ chế nhạo so sánh, hắn hà rằng lựa chọn tạm thời đem tự tôn buông xuống khai mở. Lập tức, trong lòng của hắn thầm quát một tiếng, trong chớp mắt đem Thâu Thiên Trộm Vận Đại trận uy năng tăng lên tới cực hạn. Thâu Thiên Trộm Vận Đại trận là Bát giai đại trận, không thẹn Thâu Thiên danh tiếng, vừa mới hắn tồi động uy năng chưa tới một thành. Hiện tại uy năng tăng lên gấp 10 trở lên, như vô ý, Giang Thiên dẫn ở dưới khí vận một kia cũng sẽ không hàng lâm hô. Quả nhiên, tiếp theo trong mấy mắt, trên trời kinh lôi đột nhiên ngừng lại, Hàng Lâm khí vận bắt đầu giảm mạnh, mà đỉnh khí bởi vì không chiếm được khí vận tẩy lễ, lần nữa chịu thiên địa bài xích, bắt đầu không bị khống chế địa loạn lên. mắt thấy Giang tiên muốn dẫm vào lần đầu tiên tế đỉnh vết xe đổ đáng giận, cảm nhận được Thâu Thiên trộm vận đại trận biến hóa, Giang Thiên tâm trong trước mắt chìm đến bụng ngọn nguồn, chỉ có thể đem hết khả năng ứng đối trận này kinh biến phốc. Loại biến hóa này, tựa như một đứa con nít bỗng nhiên bị một trôi đại truy nện xuống, tuy cố hết sức né tránh, lại căn bản không chịu nổi một kích, tiếp theo trong nháy mắt đã bị phản phệ được thất khiếu phun huyết bát vương tử điện hạ. Hiên Viên Qua đám người thấy thế, toàn bộ gấp đến độ sắc mặt thảm đạm, liều lĩnh về phía thần tượng đản trên phóng đi ai trời cao đấu kỳ anh tài. Chúng Tông sư thấy thế, lại tất cả trong nội tâm than tiếc. Như Giang Thiên loại này đỉnh đạo thiên tài, vạn năm khó được vừa ra. Như vậy chết non thật sự quá đáng tiếc, đáng tiếc bọn họ đều là lòng Võ Thần triều này giá cự trên xe thừa lúc người, lại đáng tiếc cũng không có khả năng vì Giang Thiên đối địch với Tần Vô Địch. Dù cho nghĩ, cũng không có loại năng lực này hơi quá đáng. Cứu họ đỉnh tông nhưng trong lòng thì lòng đầy căm phẫn, thực hận không thể xuất thủ đem tâu Thiên Trộm vận đại trận phá vỡ. Giang Thiên không thể nghi ngờ là hắn gặp qua nhân trung, một người duy nhất thiên phú có thể cùng nhất Trần Đỉnh Thánh sánh ngang, hắn cả đời say mê đỉnh đạo, há nguyện thấy vậy kỳ tài bị dùng ám thủ đoạn bóp chết ha, ha cũng không đo cân nặng cân lượng của mình, dám cùng vô địch điện hạ đấu, quả thực là đốt đèn lồng tiến sĩ, tìm thì tại cứu họ đỉnh tông tại làm thiên nhân giao chiến thời điểm bạch vân phi cũng tại trong nội tâm của thiếu của hắn đạo tâm tại giang thiên kinh diễm đỉnh đạo thiên phú nghiền áp nếu như giang thiên bị thiên đạo phản vệ mà chết đạo tâm liền có thể chậm rãi khôi phục lại tự nhiên ước gì giang thiên chết sớm bị phản vệ mà chết ngược lại tránh khỏi lại tốn tâm tư lúc này tần vô địch ánh mắt cực lạnh hắn đối với giang thiên đã mất đi tính nhẫn mạch giang thiên tại cách tần vô địch không xa một gian tĩnh thất tần Mộng giao lấy tại cửa sổ thấy được giang thiên thê thảm bộ dáng lại là lung lay sắp đổ. Lúc này, nàng mới hiểu được Giang Thiên tại nàng trong suy nghĩ có nhiều trọng yếu, nàng thật không biết, nếu như Giang Thiên có cái gì không hay xảy ra, chính mình nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ cùng tần vô địch đồng quy vu tận sao? Có thể như thế nào mới có thể làm được, Giang Thiên? Lúc này, A Thu, mộ dung tiểu điệp đợi cũng là mặt mày thất sắc. Các nàng đều đem một lòng thắt ở trên người Giang Thiên, nếu như Giang Thiên chết rồi, thương tâm trình độ chỉ sợ sẽ không so với tần mộng giao nhẹ ít nhiều có ít người a, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Mọi người ở đây cảm thấy Giang Thiên hẳn phải chết thời điểm, Tần Vô Địch cùng Mao họ Trận Tông đám người trong thai bỗng nhiên vang lên một đạo nhỏ như mỗi kêu kêu thanh âm ai. Tần Vô Địch cùng Mao họ Trận Tông đồng thời cả kinh, toàn bộ đem hồn lực huynh xảo tối động, nghị khóa chặt thanh âm ngọn nguồn Mao Tôn, ngươi khóa chặt hắn sao? Vài lần không có bất kỳ phát hiện nào, Tần Vô Địch thần sắc chìm lạnh về phía Mao Tôn truyền thanh nói không có. Mao Tôn thanh âm trầm trọng, hắn biết, lần này bọn họ đã trúng thiết bản. Hắn tập trung vào không đúng phương phân vị, có nghĩa là đối phương là võ thánh, cũng không phải hắn trêu chọc được lên võ thánh sao? Sắc mặt của Tần Vô Địch cũng có chút khó coi. Lấy địa vị của hắn, con điều động không được võ thánh nếu như nói lời thật sự là võ thánh vậy hôm nay bọn họ nhất định phải thua phá cho ta đúng lúc này một đạo kiểu tiếng sấm rền thanh âm tại bọn họ hồn hải nổ vang làm bọn họ tất cả đều như hỏng bét xét cán xoẹt lập tức tựa như một đạo vô hình kinh lôi từ phía trên đỉnh bùng nổ thâu thiên trộm vận đại trận bị như tờ giấy mảnh xé rách phần vỡ đá tại thâu thiên trộm vận đại trận phá vỡ trong chớp mắt nguyên bản bị đánh cắp vận khí cùng tiên đạo chi lực cứ thế xuất hiện tại thần tượng đan phía trên như cuồn cuộn hồng lưu hướng đỉnh khí trên trúc mà đi đỉnh khí chịu bài xích lập tức tiêu thất giang thiên chịu áp lực giảm nhiều dần dần đem cục diện ổn định cuối cùng từ trong quỷ môn quan nhặt về một cái mạc phốc ô mà lúc này vừa mới ở trên người giang thiên dậy thì một màn hoàn mỹ địa ở trên người mao tôn tái hiện hắn như gặp phải xét cắn thất khiếu phun huyết một đầu từ trên tầng mây trồng xuống như hạn hành tây chạy đến cắm vào mặt đất bộ dáng đường đề cập có nhiều chật vật đáng đời người bình thường nhìn không đến một màn này nhưng há thoát khỏi đông đảo tông sư pháp nhãn tất cả trong nội tâm mắng thầm, một cái bát phẩm trật tông xuất thủ đối phó một cái không được hai mươi từ đã không tin tưởng tiến đến trình độ nhất định Giang Thiên bằng bản lãnh của mình đột phá trận pháp phong tỏa, người này vẫn còn có mặt đem trận pháp để thắng, thật sự là không biết xấu hổ đến nhà, đã chết cũng không đáng được có bất kỳ thương cảm A a Lúc này, thân vô địch cũng dễ chịu không được đi đâu. Hắn mặc dù không có chịu phản vệ, thế nhưng âm thanh phá cho ta tựa như chấn hồn chi xét làm linh hồn của hắn gần như tan vỡ, ra thú gầm rú nửa ngày mới làm linh hồn dần dần bình thường trở lại vụ vụ. Đem linh hồn bình thường trở lại, hắn tựa như hít thở không thông nhanh hơn phải chết đi ra thú, miệng mở lớn liều mặt thở. Hắn chưa từng cảm thấy tử vong rời đi gần như vậy qua đáng hận hắn đến tận cùng là, là gì? Sau lưng vì cái gì có loại nhân vật này đỡ. Khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt của Tần Vô Địch trở nên vô cùng ấm lãnh, tại trong lòng thầm suy nghĩ đến, Giang Thiên có loại này chỗ dựa, hắn rốt cuộc không có sinh tử dư đoạt tâm lý ưu thế, không thể không thận trọng cân nhắc, lấy thiên phú của Giang Thiên, thực lực của mình ưu thế còn có thể báo trì bao lâu? Ô, ô, NG, mà lúc này, Giang Thiên tế đỉnh tình thế rất nhanh hướng hảo, đỉnh khí trên vầng sáng càng ngày càng thịnh, hơn nữa cực kỳ linh tính địa sóng gió nổi lên, phảng phất đỉnh khí thật sự có được sinh mệnh. Chương 460, thượng thanh tú bảng đứng đầu bảng. ngắn ngủn mấy trong trước mắt từ đỉnh khí trên diễn sinh ra trận văn thần vân khí vận và đủ loại hưu hích tại tôi đỉnh lực lượng hợp thành một cái kim quang đại phóng cự đỉnh tại đỉnh khí phía trên vô cùng có vận luật địa xoay tròn chìm nổi chu thiên đủ loại lực lượng bị cự đỉnh nhanh cả thôn vệ làm lực lượng của nó tích góp đến cực hạn thời điểm bầu trời một cái vô hình thông đạo bị mở ra đủ loại vô thượng khí vận cùng thiên đạo chi lực từ trong đó quán chú hạ xuống xuyên thấu qua cự đỉnh gia trì tại đỉnh khí cùng trên người giang thiên đạt được loại này loại vô thượng khí vận cùng thiên đạo chi lực gia trì đỉnh khí lộ sắc càng thêm rất nhanh hoàn toàn cùng phương này thiên địa phù hợp cùng một chỗ đồng dạng. bởi vì thế đỉnh phản vệ mà lưu lại nội thương rất nhanh cấp lại, hơn nữa thân thể cùng linh hồn được nhận được một loại huyền diệu tối tôi, tuy không thể trực tiếp để thăng lực đạo cùng hồn lực, lại khiến cho lực đạo của hắn cùng hồn lực uy năng càng mạnh thiên đạo tẩy lễ. thấy như vậy một màn, đông đạo tông sư không khỏi lộ ra kinh sợ ao ước vẻ, cùng võ giả tấn chức cực cảnh đồng dạng, thiên đạo tẩy lễ là thiên địa đối với đỉnh ký một loại tối cao tán thành, có nghĩa là lần này thành đỉnh cực có khả năng là cực phẩm. lúc trước bạch vân phi đám người dẫn ở dưới linh lực quan chú, cùng lúc này thiên đạo tẩy lễ căn bản không thể so sánh nổi, giang thiên loại này lõa xác, tựa như đỉnh ký hướng tổ đỉnh có thể khiến cho hắn cùng thiên địa đại đạo càng thêm phù hợp, phát triển không gian càng thêm rộng lớn, tương lai hội được ích lợi vô cùng. Loại này rèn luyện chỉ có thiên tài đúc đỉnh sư tài năng hưởng tụ đến, các vị tông sư có thể nào không hâm mộ? ông. làm hết thể đạt tới cực hạn thời điểm, một tiếng kiếp người tâm hồn vù vù âm thanh vang lên, phía trên cự đỉnh đột nhiên co rụt lại, lóe lên khắc sâu vào đỉnh khí ở trong. Trong nay mắt vầng sáng thu lại, đỉnh khí trở nên thần quang nội liễm, toàn thân là bóng loáng ám đồng sắc, tựa như bong bóng qua cây chậu đồng dạng, nhìn qua cũng không có bao nhiêu thần kỳ chỗ. Cùng lúc đó. Nó cùng xung quanh 200 trăm dặm phương viên thiên địa, thông qua rất nhiều vô hình dạng buộc liên hệ cùng một chỗ, dấu diếm dấu vết mà đem khí vận hoàn mỹ chân trụ, chậm rãi đem chi hút vào trong đỉnh soát. Mọi người trả lại không kịp do xét tổ đỉnh đến tột cùng là cái gì phẩm giai. Bầu trời đột nhiên sinh ra một đạo kim sắc màn sáng, tình hình lại cùng ban đầu ở chúng tinh điện phát sinh tình huống một chút giang thiên. 18 tuổi lẻ 6 tháng, luyện chế ra cực phẩm nhị giai thiên chỉ ánh trăng đỉnh phá vỡ 2351 năm trước do Trần Linh lập nên tối cao kỷ lục, vì Vân Châu Long võ kỳ nguyên đến nay đệ nhất đỉnh đạo thiên tài tự động tấn thăng làm Vân Châu tự thanh. Tú bảng đứng đầu bảng. Đứng hàng Long Võ Tượng Thanh Tú tổng bảng đệ 137 vị, thường lệ thần tượng giá trị 10 triệu điểm. Ngay sau đó, từng dãy quang chữ từ màn sáng nổi lên hiện, nhất thời làm mọi người kinh sợ ngây người trời ạ, dĩ nhiên là cực phẩm. Vân Châu đệ nhất đỉnh đạo thiên tài, Tượng Thanh Tú bảng đứng đầu bảng, Long Võ Tượng Thanh Tú tổng bảng đệ 137. Trời ạ, 10 triệu điểm thần tượng điểm. Một lát sau, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhao nhao tại trong lòng kinh hô. Vô luận là loại nào tượng nói, cực phẩm đều là rất khó đột phá cảnh giới, có thể luyện chế ra cực phẩm đồ vật tự sư, đều là thiên tài trong thiên tài, không khỏi chịu vô tận kinh ngưỡng Ai cũng không ngờ rằng Giang Thiên sẽ ở như thế bất lợi cục diện, nhất cử đem định khí chế tạo thành cực phẩm điều này thật sự là quá xuất người dự kiến bề ngoài cực phẩm, hắn vậy mà luyện ra cực phẩm tổ đỉnh. Nhìn nhìn cực phẩm hai chữ, Bạch Vân Phi hai mắt thất lễ, hai chân như nhụt ra, một cái giẫm cổ ngồi ở phía sau trên thạch đôn. Thượng phẩm luyện khí sư liền cho cực phẩm đúc đỉnh sư sách dày tư cách cũng không có. Lần này đạo của hắn tâm là hoàn toàn bị nghiền nát, không còn có một tia khôi phục khả năng vậy mà lên long võ tượng thành tú bảng tổng bảng. Nhìn nhìn con chữ, thân vô địch đồng dạng là sắc mặt khó coi, thân tượng liên minh cùng người khác tinh điện đồng dạng. một cái nhiệm vụ rất trọng yếu chính là tuyển chọn tượng đạo thiên tài, cho nên cũng có cùng người khác tinh điện đồng dạng bảng danh sách, tỷ như nhất giai tượng sa bảng, nhị giai tượng thanh tú bảng, tam giai tượng rồi bảng, này mấy cái bảng danh sách long võ tổng bảng, toàn bộ long võ thần triều quyền quý đều nhìn chăm chăm. Giang Thiên đột nhiên xuất hiện, nhất cử lên tới long võ tượng thanh tú bảng tổng bảng đệ 137 vị, hơn nữa là một vị đúc định sư, đủ làm vô số cường giả đối với hắn chạy theo như vị, không chút nào khoa trương nói, Giang Thiên đối với long võ thần triều giá trị đã không chút nào thua ở hắn tần vô địch. trừ phi là hắn tại sắp tới bên trong đem giang thiên đánh giết bằng không còn muốn sát hại giang thiên chính là ngàn vạn khó khăn càng là như thế lại càng không khó tha cho người sống sót tân vô địch lạnh lùng nghĩ đến cưỡng chế linh hồn kinh sợ còn xuất lại đủ loại đau đớn hướng tuần tra xem xét từ chỗ sâu trong đi đến bất kể như thế nào hắn đều muốn không tiếc giá lớn đem giang thiên diệt trừ vô luận là hắn có thể trực tiếp điều động lực lượng hay là gián tiếp có thể mượn lực lượng hắn đều muốn toàn bộ điều động hắn vậy mà thật sự thành công a a nhìn, nhìn giang thiên đứng thành màn sáng triển lộ lấy vô hạn phong quang tận mộng Giao vui đến phát khóc Bất chi bất giác vệt nước mắt xẹt qua khuôn mặt hắn thành công, hắn thật sự làm được. Cùng lúc đó, A Thu cùng mộ dung tiểu điệp cũng là vui vẻ ra mặt, so với chính mình thành công còn cao hứng hơn bắt vương tử điện hạ. A. Thành công giàu. Hiên viên qua đám người lại càng là hoan hô tung tăng như chim sẻ, biểu hiện của Giang Thiên, thật sự là quá cho bọn họ phát triển mặt. Bọn họ là tương lai cực phẩm đỉnh tông thân tín, nhìn về sau còn có ai dám khi nhục bọn họ 10 triệu thần tượng điểm. Ở đây tự sư, không khỏi ao ước mộ Giang Thiên lấy được ban thưởng Thần tượng điểm cùng tiềm long giá trị giá trị tương tự, không chỉ có thể dùng tới hối đoái khan hiếm tượng đạo tài nguyên, còn có thể dùng để thuê cao gia tượng sư, trao đổi đến đủ loại tượng đạo bất truyền bí mật. Có này 10 triệu điểm tiềm long giá trị, Giang Thiên tại tấn chức ngũ phẩm trận đạo đại sư lúc trước cũng không buồn không có tượng đạo tài nguyên đến tận đây, cửa thứ hai khảo hạch đã toàn bộ chấm ứng dứt, đầu danh là Giang Thiên. Mọi người tản, trở về chuẩn bị cửa thứ ba cứ điểm tranh đoạt chiến a. Lúc này Triệu Thiên phong cưỡng chế khiếp sợ trong lòng tuyên bố, nghe được hắn tuyên bố, mọi người lại nhưng lưu luyến không rời mà nhìn Giang Thiên cùng mới xuất lô cực phẩm thiên chỉ ánh trắng đỉnh, chậm chạp không muốn rời đi thần tượng đàn. giang thiên đúc đỉnh quá trình bấp bên phong hồi lộ chuyển kỳ phong nổi lên thật là khiến người dư vị vô cùng loại này tiên phong bỏ qua hôm nay ngày sau trở lên đi đâu tìm giang thiên tiểu đệ tuyên bố khảo hạch sau khi chấm dứt triệu thiên phong ba bước cũng làm hai bước rất nhanh đi về hướng giang thiên cao giọng hô không biết tiền bối có gì chỉ giáo giang thiên cũng không có vì chính mình đúc ra cực phẩm tổ đỉnh dương dương tự đắc nhưng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn hồi đắp là như thế này triệu thiên phong vậy mà lộ ra không có ý tứ địa thần sắc chấm trước một sử trí tử mới chỉ vào tổ đỉnh đạo Ta nghĩ đại biểu thần tượng liên minh tổng minh mua xuống đỉnh này không biết giang thiên tiểu đệ có thể cam lòng bỏ những thứ yêu thích. Hắn đại biểu thần tượng liên minh mua phải không giả? Nhưng cuối cùng hắn muốn đem chính mình đem cái vị này nhị giai cực phẩm tổ đỉnh mua xuống. Hắn tuy nhậm chức tại thần tượng liên minh, sau lưng đồng dạng có không nhỏ thế lực, cũng có 10 phút yêu con nối dõi. Cực phẩm tổ đỉnh có thể hoàn mỹ chấn áp một phương khí vận, có thể bảo vệ một phương thế lực thịnh vượng phát đạt. Nếu như có thể đem cái vị này nhị giai cực phẩm tổ đỉnh bỏ vào trong túi, không khác cho hậu nhân chuẩn bị một phần bất hủ cơ nghiệp tiểu huynh đệ. Cái vị này tổ đỉnh cứu nào đó cũng rất thích, không bằng ta cùng với triệu huynh đấu giá, người trả giá cao được. Như thế nào? Giang Thiên đang muốn trả lời, cứu họ đỉnh tông lóe lên xuất hiện ở trước mặt hắn, cười ha hà địa nói với hắn, Cực phẩm tổ đỉnh giá trị không thể lường được, có thể nộn nhưng không thể cầu, ai không muốn đem nó bỏ vào trong túi? Chương 461, Bảo đỉnh tặng gia nhân. Chương 461, Bảo đỉnh tặng gia nhân này Giang Thiên có chút khó khăn, hắn tuy không muốn lấy lòng ai, nhưng là không muốn một lần đắc tội hai vị cường giả cái vị này tổ đỉnh, bởi vì lấy được xong phần khí vận tu luyện, cho nên trở thành cực phẩm, được xưng tụng là cơ duyên xảo hợp nếu như lại luyện một lần, bất định có thể luyện ra cử phẩm, mà đỉnh khí là xã tắc trọng khí. Dù cho dùng càn khôn đỉnh tầm bổ, muốn tấn chức cực phẩm cũng rất khó. Cựu Long Hộ Quốc Đỉnh tuy lai lịch bất. phàm, nhưng rốt cuộc có không trọn vẹn. Tốt nhất là mang về Ma Vân, dùng để thay thế Cựu Long Hộ Quốc Đỉnh. Giang Thiên trong nội tâm cân nhắc, quyết định ai cũng không bán. Ma Vân Vương vì Ma Vân khổ tâm kinh doanh cả đời, hắn muốn đem cực phẩm Thiên Chỉ Ánh Trăng đỉnh coi như lễ vật đưa cho phụ thần, để cho người nhà cao hứng, cao hứng hai vị bát phẩm tông sư đều muốn mua hắn luyện chế tổ đỉnh. Hắn vậy mà một bộ không quá nguyện ý bộ dáng thấy như vậy một màn, người bên ngoài nhưng trong lòng thì kinh sợ ao ước không thôi. Luyện chế đồ vật bị hai vị bát phẩm tông sư trở thành trí bảo. đây là vinh diệu bực nào bắt vương tử điện hạ lúc này a thu cũng hướng giang thiên đã đi tới a thu cô nương giang thiên lập tức thu hồi suy nghĩ mang theo nụ cười hướng a thu hô tuy hắn không thể tiếp nhận a thu cảm tình nhưng đối với phương chỗ làm gây nên làm hắn cảm động hết sức cho nên đối với a thu tình cảm cùng với khác nữ hải cũng không đồng dạng a thu đi thẳng vào vấn đề mà nói bắt vương tử điện hạ ta rất thích cái vị này tổ đỉnh ngươi có thể đem nó bán cho ta sao nàng biết giang thiên thật là lập trường rất kiên định người có lẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong nàng cùng giang thiên cảm tình cũng sẽ không nợ hoa kết quả cho nên muốn cất chứa cái vị này, cực phẩm thiên chỉ ánh trăng đỉnh với tư cách là tình cảm bằng nắm hai vị tiền bối. Nghe được lời của A Thu, Giang Thiên tâm ý đã quyết hướng triệu Thiên Phong cùng cứu họ đỉnh tông nói, thật sự không có ý tứ A Thu cô nương cùng với ta là đồng hương, hơn nữa đối với Giang Thiên tương trợ rất nhiều, ta nghĩ đem đỉnh này tặng cùng A Thu cô nương, lấy bày ra lòng biết ơn, kính xin hai vị tiền bối thông cảm. A Thu giúp hắn rất nhiều, hắn một mực chưa từng biểu thị lòng biết ơn. Nếu như A Thu đã mở miệng, tự nhiên không có bất cứ chút do dự nào ha ha. Ta hiểu, ta hiểu. cứu họ đỉnh tông vậy mà dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn nhìn giang thiên cùng a thu cười hì hì hồi đáp ta cũng hiểu sẽ không quấy rầy giang thiên tiểu đệ các ngươi triệu thiên phong cũng cười gật đầu nói rất hiển nhiên bọn họ đều cho rằng giang thiên cùng a thu là lưỡng tình tương duyệt muốn mượn này tổ đỉnh đưa tình tay tử gia nhân từ trước đều là giai thoại bọn họ đương nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng này này làm giang thiên có chút xấu hổ mà a thu trên mặt lại bay lên hưởng hạ bất quá đồng thời a thu trong nội tâm còn có một tiếng nào một là giang thiên muốn đưa nàng tổ đỉnh hai là rốt cục có người nói ra nội tâm của nàng nàng đối với giang thiên tình cảm không hề chỉ là dấu sâu ở trong nội tâm bắt vương tử điện hạ cảm ơn lễ vật của ngươi nàng cũng không có cự tuyệt giang thiên gửi tặng mà là thoải mái địa tiếp nhận hạ xuống giang thiên làm tổ đỉnh là tạ lễ mà trong lòng nàng đây là hai người đỉnh ước chi vật nàng hội đem cái vị này tổ đỉnh một mực thu ở bên người thẳng đến nàng cùng với giang thiên hay hoặc là nàng chết đi giang thiên tặng nàng một tôn đỉnh nàng đem chính mình cả đời cũng làm làm quá đáp lễ tâm ứng như đỉnh nguyên lai hân yêu là nàng thấy giang thiên không chút do dự cự tuyệt hai vị tôn giả đem tổ đỉnh đưa cho a thu mộ dung tiểu điệp trong nội tâm hơi hơi hiện đau khổ nếu như giang thiên thật sự là cựu thế tình khoản nợ chi chủ nàng như vậy yên lặng canh giữ ở bên cạnh lại tính là gì chẳng lẽ hắn cũng thích không nếu như là thật sự ta nên làm cái gì bây giờ mà lúc này tần mộng giao đồng dạng là lo được lo mất nàng cùng giang thiên tuy có gia thiện chi thân nhưng lẫn nhau cùng một chỗ thời gian quá ngắn nàng không nắm chắc giang thiên sẽ không kiếm niềm vui mới giang thiên cũng không biết tần mộng giao cùng tâm tình của mộ dung tiểu điệp cùng a thu hàn huyên bài câu hiên viên qua mấy người liền nhịn không được vô cùng cao hứng địa vây quanh qua giang hình chúc mừng lúc này hình phủ mấy người nhao nhao hướng giang thiên chúc mừng nói tất cả trong nội tâm vui mừng lúc ấy lựa chọn lúc trước cùng Giang Thiên kết giao cùng tại về sau cùng Giang Thiên kết giao quan hệ là hoàn toàn khác nhau bởi vì bọn họ xem như Giang Thiên bé nhỏ chi hiếu mà những người khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu hôm nay trận này tiên phong ảnh hưởng bắt vương tử chúc mừng Tề Hãn sư huynh muội cũng hướng Giang Thiên chúc mừng nói bọn họ gia nhập cái này tiểu đoàn đội là hướng về phía cơ vô song mà đến tuyệt đối không nghĩ tới Giang Thiên đỉnh đạo thiên phú cũng sẽ như vậy người tiên sau đó mọi người một bên trò chuyện một bên hướng tuần tra xem xét tư đi đến mà A Thu thì trở về Vân Phạm Thương Hội Hiện tại cách cử hành cửa thứ ba đã chỉ có vài ngày, bọn họ thế đơn lư bạc, còn phải hào hào chuẩn bị một phen mới được Bạch Vân Phi. Bởi vì cái gọi là không phải là oan gia không gặp mặt, mọi người mới ra thần tượng liên minh, vậy mà đụng phải thất hồn lạc phách Bạch Vân Phi. Giang Thiên chẳng muốn phản ứng loại người này, Hiên Viên Qua đám người cũng không nguyện vương tha lấy lại danh dự cơ hội, lập tức hướng đối phương đi tới. Hiên Viên Qua cười lạnh nói, "Bạch Vân Phi, đừng thấp lấy cái đầu cùng Tôn Tử đồng dạng, a ngươi lúc trước không phải là rất thần khí mà, luôn muốn cùng Bát Vương tử điện hạ đánh bạc, hiện tại như thế nào sợ rồi?" Thấy Bạch Vân Phi mặt đen lên không lên tiếng, Vân Diệu cũng ở một bên đánh chó mù nói. đúng vậy à, vật gì? một cái thượng phẩm khí đạo sư, dám cùng cực phẩm đỉnh đạo sư đánh bạc, mắt thật sự là đủ mục đích. các ngươi, bạch vân phi bị sặc đến mặt lúc trắng lúc xanh, lòng bàn tay bị móng tay đâm phá cũng không biết, hận không thể ngay lập tức đem hiên viên qua bọn họ một trưởng chủ chết làm gì, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, muốn đánh nhau phải không sao? hiên viên qua chính là cái đau đầu, lập tức xông bạch vân phi ôm lấy ngón tay nói, hắn không tin lấy giang thiên hiện ảnh hưởng, bọn họ ăn thiệt rồi, gì đem sự tình làm đại, đem bạch vân phi hảo thu thập một hồi, khó hiểu lúc trước phẫn hận vân phi hoàng tử, chúng ta đi thôi. thấy Bạch Vân Phi một bộ tức điên phổi bộ dáng, hắn người đứng phía sau lập tức co nhũ. Bọn họ nhìn ra được, những cái kia các bậc tông sư đối với Giang Thiên Thế nhưng là thưởng thức cực kỳ, cũng không muốn bị cái nào đó tông sư chạy tới giáo huấn một lần kéo kẹt chi. Bạch Vân Phi đem răng cắn được kéo kẹt chi loạn hưởng, lại không dũng khí động thủ, cuối cùng chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi ngoan ngoãn bỏ đi ha ha ha, không có tác dụng đâu kinh sợ hàng còn muốn cùng bắt vương tử điện hạ so với phỉ, bằng ngươi cũng muốn. Nhìn thấy Bạch Vân Phi kẹp lấy cái đuôi đào tẩu, Hiên Viên qua đầu tiên là cười ha hả, cuối cùng phun nước miếng mắng to. Nhớ ngày đó Bạch Vân Phi là bực nào dỡ. nhưng bây giờ liền cãi lại cũng không dám thật sự là quá hạ giận vô địch điện hạ để cho ngươi ngay lập tức đi tuần tra xem xét tư không nói giang thiên đám người lại nói bạch vân phi vừa mới rời đi giang thiên đám người không xa trong thai liền vang lên một tiếng đạm mạc hiệu lệnh vô địch điện hạ cho mời bạch vân phi cả kinh nhất định là vì đối phó giang thiên nhưng rất nhanh hắn phản ứng kịp tại trong lòng oán hận mà thẩm nghĩ giang thiên cho dù ngươi là tối nghịch thiên thì như thế nào không hiểu được là người đắc tội vô địch điện hạ đúng là vẫn còn đột tử kết thúc bạch vân phi ưu ám tâm lại thấy được một tia của minh tại trong lòng giọng căm hận nói dưới cái nhìn của hắn. Giang Thiên cho dù có thiên đại bổn sự, cũng không có tư cách cùng Tần vô địch đấu. Nếu như Tần vô địch lập ý muốn tiêu diệt Giang Thiên, Giang Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. ước gì Tần vô địch lập tức xuất thủ đem Giang Thiên tiêu diệt. Chương 462, trăm sáu mươi hai, mạch nước ngầm máy liệt. Chương 462, trăm sáu mươi hai, mạch nước ngầm máy lì hết mở. Một lát sau, Bạch Vân Phi đi tới tuần tra xem xét tư chỗ sâu trong một tòa trong đại điện. Mà lúc này, Tam Đại Đế quốc mấy cái đế tử đế nữ cùng với đông đảo tứ phẩm quốc gia cổ thiên tài sớm đã tụ tập một nhà đợi chính chủ Tần vô địch giá lâm để cho các vị đợi lâu. Một lát sau, Tần vô địch đi tới, hướng các vị mỉm cười nói thương hiền thái nhất, Mộ gặp qua vô địch điện hạ, mọi người không dám vượt qua, vội vàng đứng dậy ôm quyển chào không cần khách khí. tân vô địch nhất phái thân thiện bộ dáng, đối với mọi người khoát tay nói vô địch tới vân châu đã lâu, đáng tiếc một mực không có cơ hội cùng các vị gặp mặt nhận thức một phen. hiện tại vừa gặp vạn quốc thiên tài chiến, tất cả mọi người tại thánh thành liền công chúng vị mời đến tâm sự. chủ khách ngồi xuống, tân vô địch hướng chúng nhân nói nhận được vô địch điện hạ triệu kiến, là chúng ta vinh hạnh, điện hạ có gì chỉ thị cứ việc phân phó. trước mặt tân vô địch thương hiệt thái nhất nào dám vô lễ, vội vàng hướng hắn bể ngoài chúng nói, bọn họ đương nhiên minh bạch, tân vô địch tìm người qua. Không có đơn giản như vậy các vị quá lo lắng." Tân vô địch cười nói, "Ta thỉnh các vị, chỉ là muốn cho mọi người khuyến khích cố gắng lên." Hắn nhìn giống như công chính nói, "Tất cả mọi người là Vân Châu chính thống thế lực đại biểu, ta hy vọng mọi người có thể chân thành hợp tác, lấy được lý tưởng thành tích, có cơ hội vì quốc gia của mình tranh thủ đến tấn thăng danh hạch rốt của các quốc gia đều là Thái Thượng Thánh Vũ Thần Đế Sách phòng, mà vô địch lại là Vân Châu tuần sát sứ nếu các vị biểu hiện không lý tưởng." Thái Thượng Thánh Vũ Thần Đế lão nhân gia ông ta trên mặt không ánh sáng, vô địch cũng không nên hướng lão nhân gia ông ta báo cáo kết quả công tác. Hắn lời nói này, có thể nói là nói cẩn thận, dù cho tần ngột giang ở đây, cũng không thể trách hắn dùng quyền nhu tư, mượn những người này đao giết giang thiên điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định chân thành hợp tác, tất không làm điện hạ thất vọng. chính nhân lập tức vẻ mặt trang trọng hồi đáp, nếu như không có lúc trước đủ loại tin đồn, bọn họ đương nhiên sẽ đem tần vô địch lời nói này đơn thuần coi như gõ khuyến khích. nhưng có lúc trước tần vô địch cùng giang thiên đủ loại đồn đại, tần vô địch nói như vậy là ý đồ gì, bọn họ liền không thể không hào hảo nghĩ kỹ được rồi. tất cả mọi người là người trẻ tuổi, vô địch liền không dài dòng, mọi người trước giải trí một chút, ở lại sẽ lại cử hành hiến hội, mọi người khỏe hảo nhận thức một chút. tần vô địch có một chút kích tức, lập tức giang rộng ra chủ đề. Sau đó, trong đại điện ca múa mừng cảnh thái bình, mọi người chơi đến đã khuya mới từng người tàn đi. Nhưng mọi người rời đi tuần tra xem xét tư, cũng không có thật sự tàn đi, mà là rất an ý địa lấy người của Tam đại đế quốc cầm đầu, đi tới thánh thành lớn nhất tiêu kim quận tiên lai cư. Mượn tầm hoan tác nhạc che lớp, mọi người âm thầm truyền âm giao lưu thái nhất hình, ngươi cảm thấy vô địch điện hạ đến cùng là có ý gì, chúng ta nên làm như thế nào mới tốt? Minh Tư Thanh cầm bất định chủ ý, âm thầm hỏi Thương Hiệt Thái Nhất nói Giang Tiên. Thương Hiệt Thái Nhất một bên cùng bên cạnh mỹ nữ vui đùa, một bên truyền âm hồi đáp. hạ hắn nói, chỉ cần có thể diệt trừ Giang thiên bất kể thế nào làm đã thành. diệt trừ Giang Thiên, bốn chữ này, toàn bộ trong lòng mọi người liên tục vòng qua vòng lại. Tần vô địch nói một chút không sai, bọn họ là Vân Châu chính thống thế lực đại biểu, nếu như bị Giang Thiên cái này lớp người quê mùa đã đoạt đi tân chức danh ngạch, trên mặt sắc thực không ánh sáng. Cho nên bất kể là vì mình, hay là vì Tần vô địch trí chỉ, đều phải đem Giang Thiên diệt trừ mới được. Trong trước một lát sau, Thương Hiệt Thái Nu đối với mọi người truyền âm nói, không bằng như vậy cửa thứ ba chúng ta trước liên hợp lại, đem những cái kia lớp người quê mùa toàn bộ đáp khỏi chợ đi, sau đó lại công bình cạnh tranh, như thế nào đây? Hay là Thái Nu đến nữ túc trí đam mưu, như thế rất tốt. Mọi người lập tức phó cùng nói, Thương Hiệt Thái Nhu nói, không thể nghi ngờ là tối có thể thực hiện phần thắng tối cao biện pháp, tự nhiên là được nhiều người ủng hộ cứ quyết định như vậy đi Thương Hiệt Thái nhất đánh nhịp nói, mọi người lại tận lực nhiều liên hệ một ít tam phẩm quốc gia cầu người, cam đoan tuyệt đối không sai cửa thứ ba ngay từ đầu, lập tức dọn bãi. Hảo! Mọi người nhao nhao gật đầu nói. Chỉ có võ thông thạo không yên lòng ứng phó trong lòng mỹ nữ, không có tỏ thái độ. Hắn cảm thấy Thương Hiệt Thái nhất đám người làm như vậy, không khỏi rất không phải quan thải, có chút vì giang thiên tiếp nhưng hắn cũng không có công khai phản đối hắn có thể không cùng mọi người thông đồng làm vậy nhưng không thể không cân nhắc sau lưng vũ long đế quốc với tư cách là đế quốc đế tử hắn không thể toàn bộ bằng chính mình yêu thích làm việc càng không thể hành động theo cảm tình mọi người uống được đã khuya mới tàn đi từ bọn họ tách ra lên một cỗ phong sắt giang thiên mạch nước ngầm liền mọi nơi tôn ra mọi người nắm chặt tu luyện a cửa thứ ba e rằng không yên ổn trở lại thất giai trang viên giang thiên vẻ mặt trịnh trọng về phía mọi người nói hắn tuy không biết tần vô địch bày xảy ra lớn như vậy trận chiến để đối phó hắn nhưng biết rõ đạo đối phương tuyển sẽ không thiện vậy thôi, tâm tình vô cùng mặt ngoài trầm trọng lấy bọn họ điểm này thế lực, liền một cái tứ phẩm quốc gia cổ đều so ra kém, càng đừng đề cập cùng tam đại đế quốc chống lại chúng ta biết. Mọi người cũng không một độn, minh mạch cục diện không ổn, rất nhanh đều tiến nhập tính thất tu luyện. Giang Thiên lại không có lưu ở thất giai trang viên, đợi mọi người bắt đầu tu luyện, hắn rời đi thất giai trang viên, hướng chúng tinh điện tiến đến. Chúng tinh điện ngoại trừ là thiên tài so đấu đại sân khấu, hay là hoàn toàn xứng đáng tu luyện thánh điện. hắn lấy được hơn 30 vạn tiềm long giá trị, lại đối mặt khiêu chiến thật lớn, đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một phen mới được vị cô nương này, có thể hay không xin hỏi một chút, quý điện có chút cái gì tài nguyên tu luyện? đi đến chúng tinh điện đại điện, giang thiên đi đến quầy hàng bên cạnh hỏi một cái đang trực cô gái nói nguyên lai là bắt vương tử điện hạ giang thiên trong vòng một ngày vọt tới cựu tinh sáng tạo từ trước tới nay chỉ đứng sau thải linh thành tích nữ tử đương nhiên nhận ra hắn, nàng lập tức nhiệt tình địa giới thiệu nói ta điện có huyết thể hồn kỹ ý năm tháp phân biệt đề thăng huyết mạch thân thể linh hồn vũ kỹ ý cảnh có thất đại thượng cổ bí cảnh có thể cung cấp mọi người rèn luyện tầm bảo ngoài ra còn có dấu theo tu hào bảo phẩm kỳ ba cát cung cấp các loại công pháp vũ kỹ cùng bảo vật giới thiệu xong nữ tử còn bổ sung bát vương tử điện hạ. năm tháp cùng bảy đại bí cảnh đều là lần nhanh chóng không gian, cũng có thể rất nhanh tăng thực lực lên a. cảm ơn cô đương, ta biết. giang thiên hướng cô gái nói tạm một tiếng, trong nội tâm đã có quyết đoán. tại hồn tu phương diện, hắn vừa mới đột phá không lâu sau, có thể có thể bài trừ đi hồn tháp, mà huyết mạch của hắn rất khó để thăng, chỉ sợ huyết tháp tác dụng cũng 10 phần có hạn, cho nên cũng có thể bài trừ. mà ký tháp, ý tháp công hiệu, e rằng so ra kém cực đạo không gian, tu luyện vật tư cũng không thiếu, không cần đi ba các đội vật gì. Cho nên hắn quyết định đi thất đại thượng cổ bí cảnh thử một chút, nhìn xem có thể hay không ở bên trong được cái gì cơ duyên, đạt được trọng đại đột phá phù hợp. Từ biệt đang trực nữ tử, hắn rất nhanh đi tới bảy đại bí cảnh chỗ thất tinh cốc đứng lại. Hắn vừa tới đến thất tinh cốc bên ngoài, lập tức có một cái phụ trách thủ hộ chấp sự lớn tiếng quát làm nói: "Nơi này là chúng tinh điện trọng địa, không nghiệm rõ ràng thân phận, sẽ không tha đi Giang Thiên. Vừa nhìn thấy là Giang Thiên, phụ trách thủ hộ chấp sự biểu tình rõ ràng nghiêm túc. Chương 463, Tiểu mập mạp lô Hâm Chương 463, Tiểu mập mạp lô ngoại châu, không có tần vô địch làm không được sự tỉnh. cũng không có hắn sai khiến không được người tuy hắn cái gì cũng không nói nhưng có ít người ước lượng sở tâm ý của hắn đã cùng người phía dưới gọi qua cái này phụ trách thủ hộ chấp sự hiển nhiên là chịu vượt qua đầu chỉ thị hắn đối với giang thiên lạnh lùng nói hiện tại bảy đại bí cảnh nhân số đã đủ muốn vào đi thử luyện qua vài ngày lại đến nhân số đã đủ sao giang thiên trong lòng biết rõ ràng lại không có vật trần quay người liền hướng năm tháp đi đến nếu như đối phương dám trận tròn mắt nói lời bịa đặt hiển nhiên là nhận được phía trên bảy mưu đặc kế ở chỗ này cùng hắn cãi vã chỉ sợ khiến cho chính mình trên mặt khó coi hắn ha có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này Nếu như vào không được bảy đại bí cảnh, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, ý định đi ý tháp thử một chút, nhìn có thể hay không nhất cử đột phá kiếm vực. Có thể hắn lần nữa thất vọng, không chỉ ý tháp người tìm kiếm nghĩ cách làm khó dễ hắn, không cho hắn thì ý tháp tu luyện, các bốn tháp cũng là như thế, hắn tại chúng tinh điện vòng vo đường này, toàn bộ đều, đều đều lãng phí thời gian. Chúng tinh điện cũng không hiện chính nghĩa chi sĩ, nhưng cho dù những người này có dũng khí, có thể lại có ai đấu qua được tần vô địch, tần vô địch, ngươi cho rằng dùng loại này lên không được mặt bàn chiêu số, liền có thể đem ta bóp chết sao? Giang Thiên lạnh lùng nghĩ đến, rời đi chúng tinh điện đối phương càng là chèn ép hắn. Hắn càng phải cường thế phản kích, hắn muốn cho tần vô địch minh bạch, hắn Giang Thiên cũng không phải mặc người đắn đo mềm như trái hồng. Ngay tại Giang Thiên muốn chạy về thất giai trang viên thời điểm, phía trước bỗng nhiên có hai cái mập mạp đã đi tới, đúng là Lô mập mạp mang theo một cái cùng hắn có vài phần tương tự tiểu mập mạp. Lô mập mạp đối với Giang Thiên nói: "Tiểu tử, sắc mặt có chút khó coi ai như thế nào, có phải hay không chịu cái gì nghẹn cốt sao?" "Không có gì." Giang Thiên há lại thích kể khổ người, nhàn nhạt hồi đáp. Bất quá hắn biết đối phương không phải là người bình thường, ngược lại không có cự nhận xa ngàn giảm ra, hay là cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu. nói nhăng nói cội Hàn Huyên vài câu, Lô Mập Mạp gom góp qua thần thần bí bí địa đối với Giang Thiên nói, ta biết có cái địa phương không hề sai cơ duyên, ngươi có thể đi thử một chút, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngẫm lại vong trần đỉnh đạo sự tình, Giang Thiên trong nội tâm khẽ động, hỏi Lô Mập Mạp nói đây là cháu của ta Lô Hâm. Lô Mập Mạp không có trước nói điều kiện, mà là chỉ vào bên cạnh Tiểu Mập Mạp hướng Giang Thiên giới thiệu nói. Tiểu Mập Mạp lập tức lấy lòng mà nói, Thiên ca hảo, ta là Lô Hâm, các bằng hữu cũng cứ gọi ta Thám Kim. Mặt hắn mập trắng mập trắng, tựa như mới ra lung màn đầu đồng dạng, không có một cái nếp nhăn ngươi hảo. Giang thiên hướng gật đầu nói. Hắn có dũng khí trực giác, cái này Tiểu Mập Mạp cùng thúc thúc hắn đồng dạng, chỉ sợ cũng rất không đơn giản. Lúc này Lô Mập Mạp mới lên tiếng, điều kiện của ta chính là ngươi phải mang hầm tử một chỗ, cửa thứ ba cũng phải mang lên hắn. Tiểu Mập Mạp lập tức ở một bên ôm quyền cùng cười nói, Thỉnh Thiên Ca chiếu cố nhiều hơn. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Giang Thiên lập tức gọn gàng mà linh hoạt mà đáp đáp. Tiểu Mập Mạp thực lực không tại tề hắn mấy người, tặng không tới cơ duyên, vì cái gì không muốn, vậy hảo, đi theo ta. Nói định, Lô Mập Mạp mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức mang theo Giang Thiên hai người rời đi cực võ thánh thành, hướng tây biên côn Ngô sơn mạch tiến đến. côn ngô sơn mạch cách cực võ thánh thành hơn ba ngàn tròn chừng vạn dặm phương vườn là một mảnh ít hai lui tới vùng thiếu văn minh chi địa. cái dư thời cơ ba người đi tới côn ngô sơn mạch đông lộc làm giang thiên giật mình chính là lỗ mập mạp thúc cháu biểu hiện rõ ràng chỉ có võ hầu giai đoạn trước thực lực lực chân lại không chút nào yếu hơn hắn hơn nữa hắn vậy mà nhìn không ra bọn họ là như thế nào ẩn giấu thực lực thật sự là kỳ quặc quái gợ ở nơi này nhi hướng côn ngô sơn mạch chỗ sâu trong chạy hơn nghìn dặm lỗ mập mạp chỉ vào một cái tràn ngập sương mù tím sơn cốc nói với giang thiên ở đây giang thiên lập tức tồi động hồn lực hướng trong sơn cốc tìm kiếm nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường đến đây đi lỗ mập mạp cũng không có giải thích mà là mang theo hai người xâm nhập sương mù tím hướng sơn cốc chỗ sâu trong đi đến rất nhanh bọn họ đi tới một mảnh dưới vách núi đá lỗ mập mạp nhìn nhìn bầu trời nói với giang thiên tiểu tử rất nhanh sẽ thời tiết thay đổi lúc sấm đánh ngươi liền biết ta là cái gì nói vậy trong không hề sai cơ duyên xét đánh giang thiên lộ lên nghi ngờ cơ duyên cùng có đánh hay không xét có quan hệ gì bất quá hắn cũng không phải loại kia thiếu kiên những người cũng không nhiều hỏi đang ở phụ cận tìm tảng đá ngồi xuống hắc hắc thiên ca Thời điểm này, Tiểu Mập Mạp lô hâm lại cùng qua, hướng hắn lấy lòng mà cười nói. Tiểu Mập Mạp hỏi Giang Thiên nói, "Thiên ca, tiểu đệ năm nay 17, ngươi bao lớn?" "18." Giang Thiên ngắn gọn hồi đáp tập thể 2 tuổi. Tiểu Mập Mạp đột nhiên nháy mắt ra hiệu mà nói, "Thiên ca, ngươi có bạn gái sao?" Nhóm muội tử cái miệng nhỏ nhắn đến cùng ngọt không ngọt. Giang Thiên bị này Tiểu Mập Mạp hỏi được không lời, gia hỏa này tuổi còn nhỏ, tâm địa gian rảo cũng không ít, "Thiên ca, ngươi liền nói cho ta một chút nha." Tiểu Mập Mạp lại là không buông không bỏ, vừa giống như hiếu kỳ bảo bảo hỏi. bọn họ cũng nói nhóm muội tử cái răm cổ sở tới sở lui rất thoải mái thiên ca ngươi tìm được đến đây mà có phải hay không có chuyện như vậy khục khục giang thiên không phải là đồng dạng xấu hổ vội vàng làm ho hai tiếng ngay trước chính mình thúc thúc mặt gia hỏa này cũng không biết khiêm tốn một chút thật sự là kỳ cái ba khục lỗ mập mạp cũng xanh mặt ho khăn nói hiển nhiên đối với tiểu mập mạp như vậy mất mặt rất không thoải mái lỗ mập mạp khục hắn tiểu mập mạp không sáng không sợ ngược lại bất mãn thầm nói khục cái gì khục ngươi cũng không phải không có đi tìm nữ nhân đừng cho là ta không biết ngươi mỗi ngày buổi tối ra ngoài lêu lồng cái gì còn không phải đi tìm những cái kia đại ngực lớn cái dám của nữ nhân hừ lô mập mạp sắc mặt càng kém hất lên ống tay áo trực tiếp đi này đối với thúc cháu cũng thật sự là một đôi kẻ dở hơi hô tên kia cuối cùng đi kìm nén mà chết heo ra ta lô mập mạp đi rồi heo ra bỗng nhiên từ giang thiên giới chân chui ra quá bực tức mà nói nhìn dáng vẻ của hắn không phải là đồng dạng kiên kỵ lô mập mạp ổ, ở đâu ra tiểu heo mập lại vẫn hội miệng phun tiếng người nhìn thấy heo ra tiểu mập mạp tựa như phát hiện đại lục mới lập tức mang theo lô thai của nó nói ba ngươi nói ai là tiểu heo mập heo ra nhìn ngươi mới là tiểu heo mập Kheo ra kiên kỵ nhất người khác bóp nó đẹp hai, đập mà đem tiểu mập mạp thủ đã khai mở, thân sắc bất thiện địa hét lên được rồi đều đừng cãi. Thấy hai người vừa thấy mặt đã lẫn nhau bóp, Giang Thiên có chút đau đầu, lập tức ngăn lại. Hắn thật không nguyện tưởng tượng, về sau hai cái này kẻ dở hơi đi theo bên cạnh, sẽ có bao nhiêu phiền phái muốn nơi đó lý ô ô. Đúng lúc này một hồi gió lạnh thổi lên, sơn giã đang lúc thì khí trời thay đổi bất thường giang ra sát. Ngay sau đó, từng Đạo Ngân xà luận vũ đem chọn cái sơn cốc theo trở thành tử ngân sắc mau nhìn. Lúc này tiểu mập mạp bỗng nhiên chỉ vào trên vách núi đá hét lớn đây là cái gì? Giang Thiên cùng Kheo ra vừa nhìn. chỉ thấy tại lôi quang chiếu xạ trên vách núi đã đột nhiên xuất hiện một bộ vô cùng tráng lệ bức họa của tròn. chương 464, sơn hà xã tắc đồ chương 464, sơn hà xã tắc đồ đây là sơn hà xã tắc đồ thấy rõ đồ trên cảnh tượng giang thiên không khỏi lộ ra vẻ mặt nay đồ truyền thuyết tại long võ đại lục truyền lưu đã lâu nghe nói này đồ là một kiện trí bảo bên trong có thiên địa tầm bổ thiên nhân có thể hóa sinh vật vật nghe chức năng này cùng càng khôn đỉnh hiển nhiên vài phần chỗ tương tự cũng không biết có phải hay không là chân tướng truyền thuyết như vậy nguy hiểm chẳng lẽ sơn hà xã tắc đồ liền ẩn nấp ở này mảnh vách núi về sau giang thiên không khỏi nghĩ đến nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy cái này thật sự là một cột thiên đại cơ duyên bảo bối tốt phát phát cái này chúng ta phát lớn hơn giang thiên đang tại phòng đoán theo ra hai mắt tỏa ánh sáng hét lên làm giang thiên càng thêm thừa nhận suy đoán của mình theo ra cái khác không được đối với bảo vật hữu giác tuyệt đối là nhất lưu hắn đều cho rằng sơn hà xã tắc độ là bà bối vậy không kém đi nơi nào muốn như thế nào mới có thể tiến vào đâu này nhưng kế tiếp giang thiên liền nhữ mày đúng vậy à muốn như thế nào mới có thể tiến vào đâu này tiểu mập mạp lô hâm cũng gãi cái hót thầm nói Tuy Lôi Quang đem sơn hạ xã tắc đồ hiển hóa xuất ra, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy có con đường có thể tiến nhập trong đó. Bọn họ rất có thể muốn không vui một hồi hử, này có cái gì khó? Nhìn ngươi heo ra ta, mà heo ra lại là một bộ không cho là đúng bộ dáng, hướng dưới mặt đất một ghim liền chui vào, cũng không biết nó đi nơi nào ầm ầm Có thể sau một lúc lâu, khắp thiên địa liền đều địa chấn động lên, rất nhanh vách núi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái bảy màu luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy trong không ngừng tràn ra không gian ba động, hiển nhiên là một cái không gian truyền tống nhập khẩu. xem ra thông qua nó có thể tiến nhập sơn hà xã tắc đồ nội bộ hưởng heo ra ta đại cố sức khí còn không mau qua giang thiên hai người đang gõ lượng heo ra bỗng nhiên từ luồng khí xoáy ngoại trôi ra hướng hai người không kiên nhẫn địa thuốc dục nói đối với tầm bảo hắn thế nhưng là so với bất luận kẻ nào đều nhu cầu danh lợi đi chúng ta đi qua đi giang thiên cũng muốn sớm một chút tìm tòi đến cùng hướng tiểu mập mạp lô hâm thua tay nói vâng thiên ca tiểu mập mạp lập tức hấp tấp theo ở phía sau hướng luồng khí xoáy chạy tới một bộ chỉ nghe lệnh giang thiên bộ hả nhưng vào lúc này giang thiên trong nội tâm khẽ động bỗng nhiên buông ra hồ lực hướng tại chỗ rất xa tìm kiếm có người tới rồi sao tiểu mập mạp cũng đã nhận ra dị thường, đồng dạng vông ra hồn lực tìm hiểu là bọn họ khóa chặt người tới sắc mặt của giang thiên có chút ngưng trọng tới đúng là lý thái bạch cùng tuyết phi phi hai người này được công nhận cùng thương hiệt thái nhất đám người đồng nhất cấp bậc tuổi trẻ cực giả hơn nữa hắn cùng với lý thái bạch thân đoán gút mắc cực sâu việc này e rằng khó có thể bỏ qua thiên ca làm sao vậy bọn họ rất mạnh sao thấy giang thiên sắc mặt bất tiện tiểu mập mạp nói liên miên cẩn nhằn mà hỏi không có việc gì chúng ta đi vào trước hắn cùng với lý thái bạch trong đó dù sao cũng phải có cái đoạn lấy tính cách của giang thiên. Hã có thể phòng thủ mà không chiến vụ vụ vụ. Rất nhanh, bọn họ tiến nhập luồng khí xoáy, bị đưa vào một mảnh thần bí không gian thời gian lưu tốc thật nhanh. Khôi phục thanh tỉnh, Giang Thiên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Mảnh không gian này thời gian lưu tốc ít nhất so với ngoại giới nhanh gấp trăm lần. Cũng chính là, bên ngoài mới qua một ngày, trong này đã qua một trăm ngày. Hiện tại cách cử hành cửa thứ ba còn có bảy tám ngày. Nếu như toàn bộ đứng ở mảnh không gian này, không sai biệt lắm có thể tu luyện hai năm cho dù không chiếm được bảo bối gì, lợi dụng nơi này thời gian lưu tốc, mau chóng đem thực lực tăng lên cũng không tệ. Giang Thiên thầm suy nghĩ, đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại đây là một mảnh thái cổ thế giới. Hắn lúc này đứng ở một mảnh trên đỉnh núi, phía trước khắp nơi là vực sâu tuyệt bích. Tại vực sâu xương trắng tuyệt bích, thưa thất mọc ra không ít mạnh mẽ cổ thụ, nhất phái hiểm trở khí tức cũng không biết trong này có bao nhiêu. Theo ra cùng tiểu mập mạp đi đâu? Giang Thiên trong nội tâm nghĩ đến, tung ra hồn lực tìm hiểu một phen, nhẹ nhàng khẽ điểm mũi chân, như đầu thanh hạ hướng phía dưới phương vực sâu trượt xuống mà đi vù, vù vù Gió nhẹ tại bên thai thổi qua, hắn rất nhanh tiến nhập trong sương mù khói trắng, một cái ngũ thải tân phân thế giới tiến nhập tầm mắt của hắn. Dưới vực sâu là một mảnh nhiêu vùng quê. Tuy nhiệt độ khá thấp, lại dài khắp đặc biệt hoa cỏ, không ít đều là quý hiếm linh dược. Giang Thiên cũng không có nóng lòng đi thu thập những cái kia linh dược, hắn ý định trước đại khái hiểu rõ một chút khắp không gian, lại quy hoạch hai năm qua thời gian nên làm cái gì bây giờ. lê Hắn dọc theo vực sâu đi về phía nam hơn 10 dặm, trong hai bỗng nhiên vang lên một tiếng rầm rĩ gọi. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là một cái trường một cái diễn võ trường đại bích nhãn kim điêu, hướng hắn hung dữ địa tấn công mà đến. Nay đầu bích nhãn kim điêu là tứ giai viên mãn cảnh giới, toàn thân lưu chuyển lên tí ti kim sắc lôi quang, vừa nhìn liền không phải loại lương tiền hảo. Ngư Long Biến, gặp được loại này hung vật Giang Thiên lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức thi triển Ngư Long Biến, hóa thành một mảnh ngàn trượng từ dao, hướng đối phương bốn mà đi. Lê e e e. Bích nhãn kim điêu bản năng cảm thấy nguy hiểm, cái cổ vũ bùng nổ, mãnh liệt đem khí tức tăng lên tới cực hạn, hướng Giang Thiên liều mạng tấn công qua chiếu. Giang Thiên ha có thể cùng một đầu dẹp mao xúc sinh khắc khí, vung lên chân trước liền hướng đối phương bắt đi qua. Hắn hiện tại thi triển là hoàn mỹ Cầu Long Biến, thân thể chọn cường hóa ba ngàn lần, thân thể lực đạo đã đạt đến trình độ khủng bố, dù cho này đầu Bích nhãn kim điêu huyết thống nếu so với ngoại giới cao hơn gấp mấy lần. cũng không e sợ cùng nó cứng đối cứng vật lộn lê e e e giang thiên vừa ra kích bích nhãn kim điêu cũng cảm giác được to lớn uy hiếp lập tức thét chói thai vang lên trợn hiện hướng một bên muốn tìm kiếm giang thiên sơ hở kiếm tiện nghi phá vọng thần nhãn khai mở tại hóa giao hình thái vũ khí các loại vận dụng không được thần thông lại là không bị ảnh hưởng giang thiên không tâm tình cùng nó dây dưa trực tiếp tồi động phá vọng thần nhãn tiến thêm một bước mở rộng ưu thế trực tiếp nghiền ép bích nhãn kim điêu đự. c tại phá vọng thần nhãn tầm mắt bích nhãn kim điêu động tác tràn ngập sơ hở tuy tốc độ cực nhanh lực đạo cũng mười phần bố nhưng cũng không lâu lắm đã bị Giang Thiên xé rách phòng tuyến, một chảo đánh vào trên lưng, lông vũ bay loạn, kêu thảm hướng phía dưới rơi xuống răng rác. Giang Thiên há có thể nâng tay, vốn lượn thân hình rối ra, một ngụm đem bích nhãn kim điêu phần cổ hai thành hai đoạn xì xào. Đem bích nhãn kim điêu cái cổ cắn đứt, hắn không chút do dự đem toàn thân nó huyết đều lút xuống. Quát yêu thú chân huyết có thể khiến cho huyết mạch của hắn tăng lên, hắn há có thể lãng phí đem bích nhãn kim điêu chân huyết luyện hóa, hắn khôi phục chân thân, tiếp tục hướng nam tiến đến. ngắn ngủn vài trăm dặm lộ trình, hắn vậy mà trước sau gặp đầu tứ hậu kỳ trở lên trên cổ yêu thú, cùng với một đầu ngũ dai mới vào đầu thi cái khác vài đầu khá tốt đầu kia ngũ dai xong đầu ăn thi ngạc chiến lược so với liệt diễm kim sư toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn hắn cũng là phế đi cựu như nhị hồ chi lực mới đưa nó đánh giết bất quá cao mạo hiểm liền có cao hồi báo ăn thi ngạc chân huyết hiệu quả so với liệt diễm kim sư khá tốt làm hắn đem mảnh không gian này trở thành đề thăng huyết mạch phúc điện cứ như vậy hắn tại mảnh không gian này trung điên cuồng liệt sát nói một cái đã qua mấy tháng đi qua mấy tháng này liệt sát hắn huyết mạch nồng độ trọn vẹn tăng lên bốn ly nhiều đều nhanh theo kịp ngao liệt chân huyết, huyết phách hiệu quả thật mạnh huyết sát khí tức ngày hôm nay hắn đang tìm tìm con ngồi, đột nhiên cảm giác được một cô tuyệt cường huyết sát khí tức đập vào mặt, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. trước kia từ trước đến nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, cũng không biết là hung là cát. chương 465 tử địch giắt tay chương 465 tử địch giắt tay siêu siêu nhưng rất nhanh hắn liền hạ quyết tâm hướng huyết sát chi khí ngọn nguồn tiến đến. từ trước đến nay mạo hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, huyết sát chi khí ngọn nguồn rất có thể có lớn lao cơ duyên, hắn ha chịu bỏ qua một mảnh huyết hà. rất nhanh một mảnh lao nhanh sông lớn ánh vào tầm mắt của hắn, trong sông lưu chuyển vậy mà toàn bộ đều máu tươi này huyết hà đến cùng từ đâu mà đến. Giang Thiên nghĩ đến, dọc theo bờ sông hướng thượng du ngược dòng tìm hiểu, trải qua mấy ngàn lần giết chém mấy chục đầu chuẩn ngũ dai trở lên trên cổ yêu thú, rốt cục đi tới huyết hà ngọn nguồn. Này đầu huyết hà cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là từ một mảnh trong hư không đột nhiên chạy ra, ai cũng không biết trong hư không đến cùng có cái gì trong sông máu tươi cùng sinh linh huyết dịch không khác, nó ngọn một chỗ, nhất định có huyết thuộc trí bảo, bằng không không có khả năng liên tục không ngừng địa chạy ra máu tươi thầm suy nghĩ. Giang Thiên không chút do dự, một đầu đâm vào huyết hà, ngược dòng hướng tuôn ra nó trong hư không trôi vào, tiến nhập huyết hà, trước mắt hoàn toàn biến thành một mảnh đỏ thẫm, chót mũi tràn ngập dày mùi máu tươi. trong hư không phảng phất vô biên vô hạn, hồn lực căn bản dò xét không đến biên duyên, đúng là một mảnh rộng lớn biển máu. nhưng vừa mới về phía trước bơi nửa dặm, Giang Thiên nhìn gặp dị thường. tại phía trước, lại nổi một đầu chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc kỳ quái ngao đây là bị một kích chặt đứt, trên vết thương còn còn sót lại lấy lăng lệ kiếm khí, xem ra hơn phân nửa là Lý Thái Bạch gây nên. đến gần không tra một phen, Giang Thiên thi đấu thế đã hiểu rõ, biết Lý Thái Bạch đã trước hắn một bước tiến nhập hư không trong biển máu ảo ảo hắn không do dự, thu liễm khí tức, tiếp tục hướng biển máu xâm nhập lẹn đi đối với bọn họ tới chiến lực mà nói, mảnh không gian này không tính là có bao nhiêu. Hắn cùng với Lý Thái Bạch trong đó sớm muộn sẽ có đánh một trận. Nếu như lại để cho Lý Thái Bạch đạt được trong biển máu cơ duyên, vậy hắn lại càng là thua không nghi ngờ, bất kể như thế nào cũng không thể tiện nghi đối phương. Càng đi tới, trong biển đồng bệnh yêu thi càng nhiều, tâm tình của Giang Thiên cũng càng trầm trọng. Những cái này chết đi huyết thuộc yêu thú, không thiếu ngũ giai trung hậu kỳ, hơn nữa chiến lược khác xa phổ thông yêu thú có thể so sánh, lại đều bị một kiếm chém giết, có thể thấy Lý Thái Bạch chiến lực mạnh mẽ đến hạng gì trình độ. Nếu như hắn không có đoán sai, đối phương tinh cấp tuyệt sẽ không thấp hơn thất tinh, đã có được võ hoàng hậu kỳ chiến lực, lấy thực lực của hắn bây giờ, rất khó chiếm được tiện nghi. Bất quá càng là như thế, hắn càng kiên định, như cũng cẩn thận về phía trước tìm kiếm ầm ầm, lại về phía trước tìm mấy trăm dặm, trong biển máu ám sóng tôn ra, từng trận như sấm rền tiếng vang truyền đến. Giang Thiên tồi động phá vọng thần nhãn vừa nhìn, chỉ thấy phía trước có một tòa to lớn huyết sắc cung điện, Lý Thái Bạch đang cùng một mảnh huyết sắc dao long chiến đấu kịch liệt. Này huyết dao là ngũ giai thất trọng trở lên cảnh giới, tiếp cận chuẩn lục giai chiến lực, ép tới Lý Thái Bạch đỡ trái hở phải hảo tinh diệu kiếm đạo kiếm của hắn vực, e rằng đã đạt tới viên mãn tầng thứ. Tuy Lý Thái Bạch đang ở hạ phong, thấy được hắn xuất thủ, Giang Thiên lại là thầm giận mình. lấy thực lực của hắn, e rằng tại Lý Thái Bạch trên tay qua không được mấy chiêu, hắn thà rằng lựa chọn cùng Thương Hiệt Thái nhất đám người là địch, cũng không muốn đối mặt Lý Thái Bạch, bởi vì người này kiếm đạo thật sự là quá đáng sợ Giang Thiên. Lúc này, Lý Thái Bạch cũng phát hiện Giang Thiên, sắc mặt lạnh lẽo. Lưu Vương Hậu vì hắn, trả giá rất nhiều, lại bị Giang Thiên hành hạ đến chết, thù này tất báo. Bất quá lúc này, hắn xem như bản thân khó bảo toàn, còn phải để phòng Giang Thiên bỏ đá xuống giếng muốn giết ta. Cảm nhận được Lý Thái Bạch sát cơ, Giang Thiên đồng dạng sát cơ lại tác, hiện tại loại này cục diện, không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho hào hảo soạn. Hắn lập tức toàn lực thi triển côn bằng mười biến hướng hai bên vòng chiến tới gần chỉ cần có cơ hội sẽ hướng Lý Thái Bạch hạ sát thủ hống thấy Giang Thiên hướng nó tới gần huyết sắc giao long trong mắt hung quang đại tác lo lắng nhìn huyết sắc cung điện liếc một cái giống giận hướng Lý Thái Bạch điên cuồng tấn công đi qua nó cho rằng Giang Thiên là Lý Thái Bạch trợ thủ muốn mau sớm chấm dứt một cái địch nhân bảo trụ huyết sắc trong cung điện bảo vật hạ nguyên bản Giang Thiên cũng không có tính toán đi huyết sắc cung điện thấy được huyết sắc giao long ánh mắt lại cải biến chủ ý từ huyết sắc vẻ mặt giao long không khó nhìn ra nó lúc này thủ hộ huyết sắc cung điện mà trong cung điện tất có bảo vật hiện tại nó bị Lý Thái Bạch cướp lấy chẳng phải là đoạt bảo tuyệt hảo cơ hội, hào hào soạn. vì vậy hắn lập tức cải biến phương hướng, vòng quanh vòng tròn hướng huyết sắc cung điện cuồn lược mà đi nghĩ kiểm tiện nghi. thấy được giang thiên cử động, lý thái bạch trong mắt thần quang lóe lên, vậy mà tốc độ cao nhất thi triển thân pháp hướng rời xa huyết sắc cung điện phương hướng bỏ chạy. hắn biết rõ, huyết sắc giao long tối nhớ thương chính là huyết sắc trong cung điện bảo vật, chỉ cần uy hiếp của hắn giải trừ, đối phương kiều hận sẽ chuyển rời đến trên người giang thiên hống. quả nhiên, huyết sắc giao long đuổi theo ra hơn mười dặm, ngửa mặt nổi giận gầm lên một tiếng, ném lý thái bạch hướng huyết sắc trong cung điện cuồn sông mà đi đang chết. giang thiên không có ngờ tới lý thái bạch như vậy quả quyết hơn một giờ dư thời gian cũng không coi cho hắn một lòng không khỏi thẳng tắp chìm xuống dưới huyết sắc trong cung điện không thể nào là một mảnh đường bằng thẳng mạng muội xung vào rất có thể liền bảo vật cũng không có nhìn thấy đã bị huyết sắc dao long cuốn lấy đến lúc sau nhân vật hoàn toàn đúng điều ngư ông đắc lợi liền biến thành lý thái bạch chạy trốn hắn quyết định thật nhanh lập tức cải biến phương hướng hướng huyết sắc cung điện một chỗ khác bỏ chạy lấy hiện tại loại này cục diện hắn cùng với lý thái bạch ai cũng đừng nghĩ đạt được huyết sắc trong cung điện cơ duyên hống huyết sắc giao long phẫn nộ bừng bừng nhưng cũng không có đi truy đuổi giang thiên mà là giống dẫn trở lại huyết sắc cung điện chỗ sâu trong cũng không biết huyết sắc trong cung điện đến cùng có bảo bối gì huyết sắc giao long đã vậy còn quá quan tâm giang thiên tiếp như vậy chúng ta ai cũng chiếm không được tiện nghi lúc này lý thái bạch vậy mà hướng giang thiên truyền âm nói không bằng chúng ta trước liên thủ đem này nghiệt long diệt trừ lại tất cả bằng bổn sự tranh đoạt cơ duyên như thế nào liên thủ giang thiên nhìn nhìn lý thái bạch chậm chạm không có trả lời thực lực của đối phương rất mạnh lẫn nhau lại có đại thủ cùng như vậy liên thủ không khác bảo hộ lột ra hảo nhưng một lát sau hắn gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp lẫn nhau giao phong, không nhất định phải sinh tử đối với hướng. Ngươi lựa ta gạt cũng là một loại phương thức. Nếu như đối phương ra chiêu, hắn há có thể phòng thủ mà không chiến vậy hảo. Lý Thái Bạch gật gật đầu, trong mắt lại có một tia tỉnh táo tương tích vẻ. giữa bọn họ quả thật có tử thủ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn thưởng thức Giang Thiên. kể từ bây giờ hắn nắm giữ tin tức đến xem, Giang Thiên đúng là một cái đáng xem trọng liếc một cái đối thủ ở lại sẽ ta tại phía trước hấp dẫn tầm mắt của nó. ngươi tại một bên tìm cơ hội. Lý Thái Bạch cũng không có tính toán chi ly. Hướng Giang Thiên nhàn nhạt địa nói một câu, trực tiếp triển khai thân pháp hướng huyết sắc trong cung điện lao đi. Loại tình huống này, hắn vậy mà nguyện ý xu phòng, ít nhiều làm Giang Thiên có chút ngoài ý muốn hảo. Nhưng rất nhanh, Giang Thiên âm vang hữu lực hồi đáp. Hắn từ trước đến nay không làm việc trái với lương tâm, nếu như đối phương quang minh lỗi lạc, hắn há lại sẽ hưởng làm tiểu nhân hống. Lý Thái Bạch rất nhanh vọt vào huyết sắc cung điện, thấy hắn lần nữa vào cùng khiêu khích, huyết sắc giao long giận tí mặt, toàn thân huyết lân dựng đứng, từ trong nội cùng cuồn quẩn ra. Chương 466, đại chiến huyết giao. Chương 466, đại chiến huyết giao hống. Vọt tới Lý Thái Bạch phía trước, huyết long giao long lần nữa phát ra gào thét, há mồm phun ra một đạo nước chảy xiết, hướng Lý Thái Bạch cuốn mà đi. Này đạo nước chạy xiết hiện nhiên không có đơn giản như vậy trừ máu tươi gặp được nó vật thể cũng không có âm thanh tăng giã có kinh người ăn mòn lực thất tuyệt kiếm pháp lý thái bạch động tác gọn gàng, trực tiếp dùng gần như hoàn mỹ thất tuyệt kiếm vực đem thân thể bảo vệ sau đó chém ra từng đạo kiếm quang hướng nước chạy xiết kích chém mà đi kiếm pháp của hắn không chỉ uy năng kinh người hơn nữa như thơ như vẽ làm cho người toàn bộ tỉnh say mê giang thiên chưa bao giờ đã từng gặp như thế mỹ diệu biến pháp chút bất chi bất giác hoàn toàn đã quên kiếm pháp nguy hiểm tâm thần đều bị hấp dẫn qua tâm tình theo lý thái bạch kiếm pháp không ngừng phập phòng khó trách gọi thất tuyệt kiếm pháp nguyên lai là có thể tại chút bất chi bất giác làm cho người thất tình tràn lan mặc hắn cắt làm thịt cảm nhận được uy hiếp cựu chuyển luyện hồn quyết tự phát vận chuyển bảo vệ linh hồn sau khi tỉnh lại giang thiên toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly nếu như vừa mới lý thái bạch ở trước mặt hắn tánh mạng của hắn đã ném đi trăm ngàn lần chỉ là kiếm chiêu liền đáng sợ như thế nếu như bị thất tuyệt kiếm vực bao phủ chính là hạng gì hung hiểm lý thái bạch không hổ là thất tuyệt kiếm vương danh sừng nếu như không phải là phí thời gian hơn hai mươi năm khẳng định đã sớm danh chấn thiên hạ hống Chịu thất tuyệt kiếm pháp ảnh hưởng Huyết sắc tâm tình của Giao Long trở nên vô cùng cuồng loạn, toàn thân chiến lực không hề có giữ lại địa khuynh tiết, hướng Lý Thái Bạch điên cuồng tấn công mà đi. Nó mỗi nhất kích lực đạo, chừng mấy vạn giao có thể luôn là bị Lý Thái Bạch xảo diệu hóa giải, vô pháp đối với Lý Thái Bạch tạo thành thương tổn quá lớn. Tuy Lý Thái Bạch kiếm pháp tinh diệu, lực công kích cũng siêu cường, nhưng cùng huyết sắc Giao Long động một tí mấy vạn giao chiến lực so sánh, còn có nhất định chi lệch. Cho nên cục diện lần nữa hám vào Giang Thiên vừa tới thời điểm tình hình, huyết sắc Giao Long đem Lý Thái Bạch ép tới không thở nổi cầu long biến. Giang Thiên biết rõ, nếu như không thi triển ra một chút thực bản lĩnh, liền lần lượt cả hai biên tư cách cũng không có. trực tiếp thi triển ra hoàn mỹ cầu long biến hóa thành một mảnh trường dài ngàn trượng từ sắc cầu long hướng huyết sắc giao long cùng đánh tới chỉ có hắn từ chính diện giúp đỡ lý thái bạch chia sẻ một bộ phận áp lực đối phương mới có chế tạo tuyệt sát cơ hội hống thấy giang thiên hướng nó phóng đi huyết sắc giao long giận tím mặt một bên cùng lý thái bạch chiến đấu kịch liệt một bên cùng vũ giao vĩ hướng giang thiên quét ngang qua này quét qua lực đạo ít nhất vượt qua ba vạn dao nếu như giang thiên bị nó quét trúng nhất định sẽ trực tiếp nổ thành huyết vụ nộ long chảo giang thiên ha có thể khoanh tay chịu chết lập tức dẫn bạo bộ phận long chi lực thi triển yêu kỹ nộ long chảo hướng đối với phương nên kích đi qua Nộ Long chảo đối với lực đạo tăng phúc vượt qua gấp 10, còn có Long chi lực hiệu quả đặc biệt, hắn một kích này chiến lực không chút nào yếu hơn huyết sắc giao long, một tiếng ầm vang vang lên, huyết giao cái đuôi bị cao cao bắn lên, hắn cũng ô về phía phía sau vội vàng thối lui ra ngoài thật mạnh chiến lực, ban đầu ở tinh chiến cung, hắn quả nhiên không có đem hết toàn lực. Thất tuyệt kiếm pháp, thất tuyệt loạn thần. Nhìn thấy Giang Thiên siêu cường chiến lực, Lý Thái Bạch ánh mắt ngưng tụ, trận thi triển thất tuyệt kiếm pháp tối cường chiêu số, hướng huyết giao sơ hở điền cuồng tấn công đi qua. Nguyên bản huyết giao phòng ngự được vô cùng tốt, sơ hở cực nhỏ, nhưng cùng Giang Thiên đối chiến một chiều, thân thể không khống chế được, sơ hở bị khuyết đại ra gấp trăm lần. chính là Lý Thái Bạch phản kích tuyệt hảo cơ hội hống huyết giao đương nhiên biết đến thắng bại lập phán thời điểm nổi giận gầm lên một tiếng một khỏa huyết long long châu từ trong miệng kích bắn hướng Lý Thái Bạch kiếm chiêu trên cuồng đụng đi qua long châu thấy được huyết giao phun ra long châu Lý Thái Bạch cùng Giang Thiên vừa vui mừng kinh hãi là long châu đối với huyết giao mà nói tương đương với yêu binh có thể trên diện rộng để thăng nó chiến lực. vui mừng chính là long châu là khó gặp bảo bối là dùng để luyện chế hồn binh cực phẩm tài liệu nếu như Giang Thiên có thể đạt được này long châu hắn tại hồn tu phương diện chiến lược ít nhất có thể tăng vọt gấp 10 lui Lý Thái Bạch minh bạch, bằng chính mình chiến lược, căn bản ngăn không được Long Châu va chạm, không chút do dự, lập tức hướng về sau cuồng lui mà đi ô. Hắn phản ứng rất nhanh, Long Châu đánh vào không trung, ô ô tiếng kêu kỳ quái lấy bắn ra mấy ngàn chỗ sát. Thất tuyệt kiếm pháp, thất tuyệt chú tâm, Long Châu thất bại. Lý Thái Bạch như hơi bụi bay tới huyết giao phía trước, lần nữa một kiếm hướng sơ hở của đối phương trên công tới nộ long chảo. Gần như trong cùng một lúc, Giang Thiên lóe lên rơi vào huyết giao bên kia, cũng làm một chảo hướng đối phương cuồng kích đi qua. Huyết giao Long Châu không hề giống hồn tu hồn binh như vậy khống chế tự nhiên. Đánh ra một lần, phải trở lại trong cơ thể một lần nữa xúc thế, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua này một vòng quý giá tiến công cơ hội ầm ầm ầm. Rất nhanh, bọn họ cùng huyết giao chiến thành một đoàn. Hai người tuy là lần đầu tiên hợp tác, phối hợp lại là thần kỳ ăn ý, lại cùng huyết giao đại chiến mấy trăm hiệp khó phân thắng bại. Giao chiến mấy trăm chiêu, bọn họ đều lộ ra vẻ mệt mỏi, mà huyết giao lại không có bao nhiêu ảnh hưởng tiếp tục như vậy không được. Phong ấn, khai mở. Như là nói với Giang Thiên, vừa giống như đang nói phục chính mình, trên người Lý Thái Bạch đột nhiên truyền ra một hồi cổ quái ba động. Lập tức, khí tức của hắn rất nhanh tăng lên, ngắn ngủn mấy trong chớp mắt, nhục thể của hắn lực đạo liền tăng lên hơn gấp bội, đạt đến kinh người năm giao nhiều. Hắn mới vào võ vương, thân thể lực đạo liền đạt đến cùng thương hiệt thái nu tương đối trình độ, nội tinh mạnh làm lòng người kinh sợ long chi lực, dẫn bạo. Giang Thiên cũng biết kéo dài xuống đối với bọn họ cực bất lợi, lập tức đem long chi lực toàn diện dẫn bạo, đem ngư long biến tăng lên tới hoàn mỹ giác long biến, thân hình biến lớn một vòng lớn, chiến lực trong chớp mắt tăng vọt ba thành nhiều sát. Hai người át chủ bài đồng xuất, hướng huyết dao cùng giết đi qua, rất nhanh đem huyết dao giết đến mình đẩy thương tích. tuy huyết giao chiến lực nhưng ở trên bọn họ nhưng bọn họ đối chiến cơ nắm chắc khác xa huyết giao có thể so sánh là lấy có thể nhất cử chuyển bại thành thắng hống thấy tình thế không ổn huyết giao gào thét một tiếng vậy mà quay đầu liền hướng huyết sắc cung điện chỗ sâu trong bỏ chạy huyết sắc cung điện là xào huyệt của nó có rất nhiều có thể cung cấp lợi dụng điều kiện nó đương nhiên muốn lui vì tiến trốn chỗ nào thất tuyệt kiếm pháp thất tuyệt chu tâm lý thái bạch hà có thể mặc hắn chạy thoát bỗng nhiên thi triển một loại toàn thân thân pháp hóa thành liên tiếp hư ảnh mấy trợt hiện ngăn lại huyết sắc giao lòng đường đi một kiếm hướng đối phương điên cuồng chém đi qua hắn một kiếm này Nếu so với lúc trước thi triển đều lăng lệ vài phần, một kiếm chiến lực lại cũng đột phá ba vạn giao nộ long trảo. Lúc này, Giang Thiên đương nhiên sẽ không nương tay, lần nữa dẫn bạo lòng chi lực, một trảo hướng huyết giao đỉnh đầu cuồng nắm lấy. Hắn bây giờ là hoàn mỹ giác long hình thái, thân thể lực đạo vượt qua 1500 giao, còn có nộ long mươi 40 mươi lần tăng phúc, chiến lực nhất cử đột phá năm vạn giao, đã có thể uy hiếp được huyết giao cánh mạng hống. Thấy hai cái đối thủ đều bộc phát ra siêu cường chiến lực, huyết giao trong mắt lóe ra điên cuồng hào quang, lại cho hướng Lý Thái Bạch đánh ra huyết sắc long châu siêu siêu. Thất tuyệt kiếm pháp, thất tuyệt chiến miên. Lý Thái Bạch đã sớm tại đề phòng một chiêu này. Chấp liên tục hai lần tránh đi Long Châu công kích, lóe lên rơi vào huyết giao đối diện, một kiếm chém đúng ra, kiếm quang như bông miên mưa xuân hướng huyết giao bao phủ mà đi hống. Một kiếm này nhìn qua thường thường không có gì lạ, huyết giao lại cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, hôn trào cùng sử dụng hướng lý thái bạch điên cuồng tấn công đi qua vẹo. Hồn lực hóa thân, đoạt xá. Tại huyết giao cùng lý thái bạch chiến đấu đến khí thế ngất trời thời điểm, giang thiên loại quỷ mị lóe lên chui vào huyết giao phía sau cổ, ngưng tụ thành hồn lực hóa thân, hướng đối phương hồn hải điên cuồng tấn công đi qua. Chương 467, biến thành cầm tù nô. Chương 467, biến thành cầm tù nổ huyết giao linh hồn, tương đối thân thể vốn yếu hơn một ít, còn có chịu thất tuyệt kiếm pháp ảnh hưởng, sơ hở thật lớn. Giang Thiên một chiêu này, có thể nói là một kiếm pháp hầu, huyết giao linh hồn không có chống cự bao lâu, đã bị hồn lực hóa thân đoạt xá. Tuy huyết giao linh hồn đã chết, nhưng có hồn lực hóa thân liên nhập vào thân, thân thể cũng không hề lập tức chết đi, hiện tại nó liền tương đương với là Giang Thiên phân thân sát. Đem huyết giao khống chế trước tiên, Giang Thiên lập tức thẩm quát một tiếng, ngự sử nó hướng Lý Thái Bạch điên cuồng tấn công đi qua. Giữa bọn họ ước định là liên thủ đối phó huyết giao, hiện tại huyết giao đã bị hắn khống chế, định đã mất đi hiệu lực. hiện tại đã tiến nhập tất cả bằng bổn sự tranh đoạt cơ duyên thời điểm hắn há có thể nhân từ nương tay sắt nộ long chảo mặc dù tại khống chế huyết giao công kích lý thái bạch nhưng mặt ngoài giang thiên còn đang công kích huyết giao lấy mê hoặc lý thái bạch hạ. nhưng bị giang thiên khống chế huyết giao thủy trung có không đồng dạng như vậy địa phương lý thái bạch lập tức lộ ra hầu nghi vẻ còn phát cái gì lăng nhanh công kích nó a bây giờ còn không phải là tốt nhất tập kích lý thái bạch thời điểm thấy hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ giang thiên lập tức hét lớn sát thất tuyệt kiếm pháp thất tuyệt loạn thần lý thái bạch sắc mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh huy kiếm hướng huyết giao đón đánh đi qua. Giang Thiên tận lực bắt trước huyết giao công kích phương thức công kích lý Thái Bạch, đảo mắt bọn họ lại cùng huyết giao ác chiến hơn 10 chiều. Rốt cục, tại hiện lên huyết giao một lần chí mạng cắn xé thời điểm, Lý Thái Bạch lộ ra một cái sơ hở chí mạng cơ hội. Giang Thiên trong nội tâm vui vẻ, lại giấu giếm thanh sắc, tiếp tục khống chế huyết giao hướng Lý Thái Bạch sơ hở công tới. Mà bản thân hắn, nhưng giả bộ như một bộ toàn lực công kích huyết giao bộ dáng, tùy thời chuẩn bị giúp đỡ huyết giao bộ đạo sát. Nộ Long trảo, dùng huyết giao đem Lý Thái Bạch tới không trở nổi, hắn rốt cục bắt lấy một cơ hội, lóe lên rơi sau lưng Lý Thái Bạch, một chảo hướng đối phương đánh tới. Lúc này lý thái bạch chính diện lâm huyết giao tuyệt sát mà sau lưng hết thẻ lui lại cũng bị công kích của hắn phong kín nếu như không như ý nhất định bị hắn cùng với huyết giao liên thủ đánh giết cựu chuyển đoạt linh thuật cùng lúc đó hắn thi triển cựu chuyển đoạt linh thuật khống chế long châu hướng lý thái bạch vành kích đi qua huyết giao khống chế long châu tuy chiến lược căn mạnh lại không có dùng cựu chuyển hồn ngự thuật khống chế như vậy thuận buồn xuôi do giang thiên ngươi quả nhiên khống chế huyết giao đúng là làm ta lau mắt mà nhìn thất tuyệt không gian khai mở mà lúc này lý thái bạch xa xa so với giang thiên dự kiến chấn định nhàn nhạt địa nói qua linh kiếm vung lên vậy mà mở ra một mảnh kiếm đạo không gian. Ngươi giấu được cũng sâu. Hống, Lý Thái Bạch đột nhiên biểu hiện ra siêu cường chiến lược, Giang Thiên cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, lạnh lùng nói một câu, trong chớp mắt thúc giục Tử Long chiến hồn hoàn thành hoàn mỹ ứng Long biến. Bởi vậy, nhục thể của hắn cường hóa trọn sáu ngàn lần, còn có nội Long chạo tăng phúc, chiến lược nhất cử đột phá mười vạn dao sắt, thất tuyệt kiếm pháp, thất tuyệt chu tâm. Cảm nhận được Giang Thiên công kích cường đại, Lý Thái Bạch thần sắc cứng tụ, không muốn nói cái gì nữa, toàn lực tối động thất tuyệt không gian đem Giang Thiên trói buộc lại, thi triển ra tối cường một kiếm, hướng huyết giao điên cuồng chém đi qua trượng. Ngay tại Giang Thiên cho rằng thủ đoạn của hắn đã toàn bộ xuất thời điểm. Chỉ nghe được hắn quát nhẹ một tiếng, một loại vô cùng lực lượng cường đại cứ thế tuôn ra, trong trước mắt gia tăng tại huyết giao trên người, làm động tác của nó đột nhiên dừng một chút. Loại này có thể làm địch quân động tác đột nhiên chậm chạp thủ đoạn, không thể so với huyết cấm định thân chú kém bao nhiêu, hẳn là huyết kỹ, bí ấn các loại. Nhưng Lý Thái Bạch vậy mà không để lại dấu vết đều thi chiến xuất ra, đây quả thật là làm cho người rất ngoài ý muốn can kết. Huyết giao động tác một chậm, đủ cải biến hết thảy, Lý Thái Bạch kiếm thế như bạch cầu qua khe hở, trực tiếp xuyên qua nó sơ hở, chém tại nó đầu vài chỗ chỗ hiểm phốc. Trong chớp mắt, máu tươi tiêu sảng, huyết giao sinh cơ rất nhanh trôi qua. Giang Thiên mặc dù cố hết sức khống chế, nhưng không khống chế được về phía hạ xuống. Kiếm đạo không gian đối với tăng Phúc, khiến cho Lý Thái Bạch chiến lược so với điều kiện tiên quyết thăng lên không dưới gấp 10, còn có hắn còn thi triển chậm chạm kỹ thuật, huyết giao há lại hắn hợp lại chi lực, hiện tại tới phiên ngươi. Thất Tuyệt Kiếm Pháp, Thất Tuyệt Chu Tâm. Một kiếm đem huyết giao chém giết, Lý Thái Bạch nhàn nhạt nói một câu, thi triển ra một chiêu mạnh nhất hướng Giang Thiên tận trạm đi qua. Tại Thất Tuyệt không gian dưới áp chế, Giang Thiên chiến lực bị suy yếu gấp bội, một kiếm này đã nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng của hắn huyết cấm định thân chú. Đối mặt tuyệt cảnh, Giang Thiên trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, kết lực né tránh đồng thời cực nhanh thi triển huyết cấm định thân chú hiện tại hắn chiến lược xa không bằng đối phương muốn lập bàn chỉ có dựa vào cái này hắn coi là trung cực lá bài tẩy kỹ thuật đây là huyết cấm định thân chú thấy được giang thiên thi triển ấn quyết lý thái bạch trong mắt lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới giang thiên vậy mà hội loại này kỹ thuật chậm nhưng hắn cũng không có cho giang thiên bất cứ cơ hội nào đôi môi hé mở một cỗ vô thượng lực lượng trực tiếp hàng lầm ở trên người giang thiên đưa hắn trói buộc lại làm tốc độ của hắn giảm nhiều chữu giang thiên động tác một chậm của hắn kiếm thế lập tức xuyên qua giang thiên phòng tuyến tia chấp hướng giang thiên mi tâm đâm tới đã xong. Giang Thiên biết hẳn phải chết, trong nội tâm không khỏi có vài phần lên thê lương. Hắn mặc dù biết võ đạo chi lộ tràn ngập hung hiểm, tùy thời có khả năng nga xuống, nhưng hắn còn có quá nhiều chuyện chưa dứt, Hạ Cam Tâm hiện tại sẽ chết. Hắn đoán được Lý Thái Bạch lĩnh nộ kiếm đạo không gian, cũng biết hắn khẳng định còn ẩn tàng khác thực lực, cũng làm hảo ứng đối hết thảy tình thế nguy hiểm chuẩn bị. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương còn có làm cho người chậm chạp kỹ thuật, chỉ có thể nuốt hận bị thua suy Giang Thiên còn chưa tới được làm ra quá nhiều điều chỉnh, suy điệu một thanh âm vang lên lên, Lý Thái Bạch mũi kiếm đã đâm rách mi tâm của hắn, nhưng làm hắn vô cùng ngoài ý muốn là Ngay tại mũi kiếm muốn đâm vào thần phụ thời điểm, đột nhiên bất động bất động, Lý Thái Bạch vậy mà không có một kiếm đưa hắn ám sát ngươi muốn làm gì? Không có chết, Giang Thiên cũng không có buông lòng một hơi, mà là lạnh lùng hỏi Lý Thái Bạch nói lưu lại ngươi còn có một chút dùng ta muốn tại linh hồn ngươi trên loại điểm cấm chế, không muốn chết tốt nhất không ngươi lộn xộn. Lý Thái Bạch nhàn nhạt nói một câu, sau đó xuyên thấu qua linh kiếm, dùng linh lực cùng hồn lực tại linh hồn của Giang Thiên trên gieo xuống cấm chế. Giang Thiên tâm thẳng tắp chìm xuống dưới, lại không có phản kháng, bất kể như thế nào, tình cảnh hiện tại chúng quy so với chết tốt không ít. Cho tới nay, đều là hắn dùng đủ loại cấm chế khống chế người khác. Không nghĩ tới hôm nay lại biến thành bị người cầm chế người. Tục ngữ nói thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, xem ra thật sự là một chút không sai đây là thái cổ cầm chế, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể trực tiếp gạt bỏ linh hồn của ngươi, ngươi tốt nhất không muốn thăm dò ta điểm mấu chốt. Lý thái bạch thủ pháp tinh xảo, rất nhanh đã loại hết cầm chế, hướng Giang Thiên bình tĩnh mà cảnh cáo nói. Sau đó hắn đối với bảo trì im miệng không nói Giang Thiên nói, ngươi tại phía trước mở đường, đi đem trong nội cung bảo vật lấy ra. Hảo. Bây giờ quan trọng nhất là sống sót, do đường không lội đến Tôn Nghiêm cùng nguyên tắc, Giang Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức triển khai thân pháp hướng Huyết Sắc trong cung điện lao đi. Hắn đã dò xét qua, Lý Thái Bạch tại linh hồn trùng cấm chế bí ẩn mà chặt chẽ, tuyệt không có phá giải khả năng đó là cái gì. Rất nhanh, bọn họ một trước một sau đi tới Huyết Sắc cung điện hạch tâm hình tròn trong đại điện, bị đại điện trung ương một đoàn huyết quang bao bọc sự vật hấp dẫn tầm mắt. Chương 468, may mắn đào thoát. Chương 468, may mắn đào thoát đây là Thánh Long huyết phách. Thấy được trong huyết quang sự vật, Giang Thiên cùng Lý Thái Bạch đều lộ ra sắc mặt kinh hỉ. cái gọi là thánh long là chỉ chân long trung tương tự thánh thể võ giả tồn tại chúng trời sinh có được cường đại thần thông khác xa tầm thường đồng loại có thể so sánh mà thánh long huyết phách thì là do chúng chân huyết ngưng tụ mà thành tuyệt đối là để thăng huyết mạch vô thượng trí bảo có truyền huyết sương thánh long huyết phách có thể để thăng thánh huyết đan phẩm chất không biết có phải hay không là thật sự tỉnh táo lại giang thiên yên lặng nghĩ đến bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn cho đến hiện tại còn không có luyện chế thánh huyết đan nếu như thánh long chân huyết thật sự có thể để thăng thánh huyết đan phẩm chất kia phải nghĩ biện pháp đem nó thu tới tay mới được đi đem nó cho ta với tay cầm lúc này lý thái bạch hướng hắn nhàn nhạt địa ra lệnh mèo giang thiên không có kháng cự đề cao cảnh giác hướng đại điện trung ương lao đi bọn họ trong dự liệu hung hiểm cũng không có xuất hiện giang thiên rất thuận lợi mà đem thánh long huyết phách lấy hạ xuống cho hắn cũng không có ý đồ mang theo bảo mà chạy khuôn mặt bình tĩnh mà đem thánh long chân huyết giao cho lý thái bạch trong tay lý thái bạch cũng không nói thêm gì trực tiếp đem thánh long chân huyết tu vào lúc này giang thiên mới lên tiếng thánh long chân huyết đối với ta rất trọng yếu ta muốn một bộ phận thế nào ngươi mới bằng lòng cho ta lý thái bạch tự hồ ngờ tới hắn sẽ nói như vậy nhất phái bình tĩnh nói chỉ cần ngươi giao ra huyết cấm định thân chú. ta có thể phân ra một nửa cho ngươi. Hảo. Giang Thiên suy tính mấy hơi, sau đó quyết đoán gật đầu nói, tuy hắn tuyệt đối không muốn giao Ra Huyết Cấm Định thân chú, nhưng biết rõ chính mình linh hồn bị quả chế, vô pháp ngăn cản Lý Thái Bạch đạt được nó, còn không bằng lưu manh một chút, dùng nó để đổi điểm thật sự chỗ tốt cho. Một lát sau, hắn đem phục chế Hảo Huyết Cấm Định thân chú đĩa ngọc giao cho Lý Thái Bạch, nếu như quyết định, đương nhiên muốn làm giòn một chút Hảo, cái này cho ngươi. Tiếp nhận đĩa ngọc kiểm tra rồi một lần, Lý Thái Bạch lộ ra vẻ hài lòng, sau đó đem một bản Thánh Long huyết phách cho Giang Thiên. nay khối thánh long huyết phách chừng dưa hấu lớn như vậy một nửa đã đầy đủ bọn họ sử dụng trọn đủ tui nét cảm ơn tiếp nhận thánh long huyết phách giang thiên nói với lý thái bạch đối phương vô dụng lợi dụng linh hồn câm chế tới bốn hắn hiện tại lại như ước cho hắn thánh long huyết phách xác thực biểu hiện ra đầy đủ phong độ không cần lý thái bạch bình thản trả lời một câu không hề chú ý giang thiên bông ra hồn lực hướng bốn phía tìm kiếm đồng dạng giang thiên cũng bông ra hồn lực tại trong cung điện tỉ mỉ tra khống huyết sắc cung điện quy cách cực cao nói không chừng còn có khác bảo vật đương nhiên muốn tra xét rõ ràng một phen đi thôi nhưng bọn họ kế tiếp cũng không có bao nhiêu phát hiện xác định trong cung điện xác thực không có khác bà bối lý thái bạch nói với giang thiên một câu dẫn đầu lướt ra ngoài từ biển máu quy mô đến xem huyết xác cung điện vị trí cũng không phải là hạnh tâm thánh long huyết phách cũng không phải sinh thành biển máu cùng huyết hạ nguyên đầu huyết thuộc trí bảo khác có vật khác cho nên kế tiếp bọn họ tiếp tục tại trong biển máu tìm kiếm hy vọng tìm đến tiêu kiện huyết thuộc trí bảo có thể bọn họ lần nữa thất vọng rồi bởi vì xa hơn bên trong biển máu không gian trở nên mê loạn bọn họ căn bản vô pháp phán đoán phương hướng cùng tự ly luôn là vòng quanh cái nào đó vòng tròn đặc quanh rất hiển nhiên biển máu chân chính tâm. có siêu cường tâm chế, vừa xa xa bọn họ có thể phá giải phạm trù đương nhiên, bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì, tìm kiếm trên đường lại tìm được vài chỗ cùng huyết sắc cung điện đồng cấp chỗ, lấy được vài kiện huyết thuộc tính bảo vật xem ra cơ duyên chưa tới, cương cầu không đến, đi thôi. Nhiều lần do xét không có kết quả, Lý Thái Bạch biểu hiện ra rộng rãi một mắt, nói với Giang Thiên Hạo. Giang Thiên gật gật đầu, cùng sau lưng Lý Thái Bạch hướng biển máu ngoại bơi đi. Khách quan tại Sơn Hà xã tắc đồ, huyết thuộc chí bảo tranh lệch khá xa, tại không có được Sơn Hà xã tác đồ trước, bọn họ đương nhiên không lại ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. kế tiếp Lý Thái Bạch khống chế Giang Thiên. Tại thần bí trong không gian bốn phía lang bạn, đã trải qua không ít đại chiến, cũng đã được không ít cơ duyên. Cứ như vậy, hai người tại thần bí trong không gian liên tục lang bạn, đảo mắt lại qua nửa năm ở trong quá trình này, Giang Thiên một mực ở khổ tư đối sách, hy vọng có thể đem trên linh hồn cấm chế phá giải, có thể cấm chế xa xa so với hắn tưởng tượng cường đại, mà thôi tâm trí của Lý Thái Bạch cùng thực lực, hắn căn bản không có thừa dịp cơ hội, chỉ có thể nhục nhẫn phụ trọng, tiếp tục chịu đối phương phân công đồng thời, trong lòng của hắn cũng hết sức kỳ quái, rõ ràng giữa hai người có không đội trời chung đại thủ, Lý Thái Bạch lại không có chút nào trả thù dấu hiệu, hay là nói tại đây bình tĩnh biểu tượng còn cất dấu càng thêm đáng sợ âm như quỷ tế, heo ra. hôm nay giang Tiên đang tìm tư như thế nào đảo thoát lý thái bạch không chế, đung nhiên cảm ứng được heo ra phương vị. chuẩn xác mà nói, là cảm ứng được heo ra truyền thống trận hoàn phương vị. hắn rất tốt không chế được tâm tình của mình, không có biểu hiện ra một tia dị thường, kỳ thật trong nội tâm vô cùng lo lắng heo ra hội hướng bên này dựa đi tới. bởi vì như vậy đồng dạng nhất định sẽ kinh động lý thái bạch, bỏ lỡ lần này tuyệt hảo đảo thoát cơ hội. khá tốt vận khí đứng ở hắn bên này, không biết tại sao heo ra cũng không có dựa đi tới, hắn bắt đầu không để lại dấu vết về phía heo khởi sướng truyền thống hạ. ngay từ đầu. Lý Thái Bạch bị hắn đã lừa gạt, nhưng ở trận hoàn sắp kích hoạt thời điểm, rốt cục thức tỉnh đến dị thường, mắt lộ ra hàn quang hướng Giang Thiên trầm trầm hô. Giang Thiên không chút do dự, trong chớp mắt tiến nhập cực đạo không gian, chỉ ở ngoại giới để lại một cái màu xám lốc xoáy độc lập không gian. Thật sự là thật lớn cơ duyên. Thấy được cực đạo không gian, Lý Thái Bạch lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ độc lập không gian giá trị tuyệt không kém Giang Sơn xã tát đồ. Nếu như sớm biết Giang Thiên có như thế trí bảo, hắn tuyệt sẽ không mặc kệ giữ lại đến bây giờ vụ vụ. Mà lúc này Giang Thiên đoán ra thời gian, nhiên trở lại ngoại giới hô. Lý Thái Bạch còn chưa kịp vận dụng bất kỳ thủ nào. chuyên tống trận hoàn liền kim quang lóe lên liền người mang hoàn biến mất hắn đối với giang thiên giám thị rõ ràng tùng lỏng thực nhanh nhưng cực đạo không gian tồn tại quá vượt quá dự liệu của hắn là lấy bị giang thiên giết đi trở tay không kịp hồn lực che chắn Chuyên tống đến heo ra bên cạnh giang thiên trước tiên mở ra hồn lực che chắn đem linh hồn trùng điệp bảo vệ hồn lực che chắn là hồn lực hộ thuẫn tiến hóa hình thái đối với linh hồn bảo hộ so với hồn lực hộ thuẫn mạnh mẽ suốt gấp một chỉ có đột phá cựu truyền luyện hồn quyết tầng thứ ba mới có thể thi triển có hồn lực che chắn còn có giữa lẫn nhau cách xa nhau mấy trăm dặm, hắn có thể tạm thời ngăn cách Lý Thái Bạch đối với linh hồn kiểm chế Thiên Ca. Làm sao vậy? Ngươi như thế nào một bộ cận trương bộ dáng? Lúc này Giang Thiên trong thai vang lên lô hâm thanh âm không có gì. Bị Lý Thái Bạch không chế cũng không phải là cái gì sáng dọi sự tình. Giang Thiên không muốn nhiều lời, bình thản hồi đáp a. Lô Hâm biết Giang Thiên chưa nói lời nói thật, lại tức thời địa không có hỏi tới, vẫn là một bộ chỉ nghe lệnh Giang Thiên bộ dáng tiểu tử. Ngươi tới vừa vặn. Chúng ta phát hiện kia phó đồ vị trí đang khổ nổi không có biện pháp gác thủ. Lúc này theo ra lóe lên rơi vào Giang Thiên trên vai. đối với hắn hưng phấn mà nói phát hiện sơn hà xã tắc đồ giang tiên nghe xong thật sự là mừng rỡ mảnh không gian này rất có thể là sơn hà xã tắc đồ diễn sinh nếu như đạt được sơn hà xã tắc đồ liền có thể chúa tể mảnh không gian này nhất cử đem lý thái bạch gạt bỏ chung kết làm người cầm tù nô vận mệnh chương 469, trăm chế thánh huyết đan chương 469, trăm luận chế thánh huyết đan không được đi theo heo ra bọn họ xông về trước vài dặm giang tiên bỗng nhiên ngừng lại như sơn hà xã tắc đồ loại này trọng bảo xuất thế nhất định sẽ dẫn phát dị tượng rất có thể bọn họ còn không có đắc thủ lý thái bạch liền chạy tới vậy hắn sẽ lần nữa biến thành cầm tú nô, cho nên hiện tại cần gấp nhất, trước tiên là đem Lý Thái Bạch cấm chế phá giải đi, mà không phải cân nhắc khác Tiểu Tử, ngươi thì thế nào? Thấy Giang Thiên đỗng nhiên dừng lại, Heo ra không kiên nhẫn mà hỏi, hắn đối với tầm bảo thế nhưng là quá mức nhu cầu danh lợi, cho rằng Giang Thiên muốn nửa đường bỏ cuộc, tự nhiên cao hứng không nổi là như vậy Giang Thiên không có dầu diếm, sẽ cùng Lý Thái Bạch gút mắt nói ra. Sau đó hắn hỏi Heo Gia cùng Lô Hâm nói, các ngươi giúp ta nhìn xem, có biện pháp nào không đem ta trên linh hồn cấm chế bài trừ mất? Heo Gia tuy rất trêu cho bức nhưng lẫn nhau kết giao lâu như vậy, Giang Thiên đối với hắn rất tin tâm. Về phần lô hâm, hắn trực giác đối phương sẽ không hại chính mình, cũng lựa chọn tín nhiệm thiên ca, này đạo cấm chế rất phiền thoái, dính đến số mệnh chi đạo, ta phá giải không được, không có ý tứ à. Một lát sau, lô hâm hướng Giang Thiên không có ý tứ mà nói đúng vậy, theo ra cũng không giúp được ngươi, tiểu tử, lần này ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Lúc này, theo ra cũng lắc đầu đầu nói liên quan đến số mệnh chi đạo. Giang Thiên trong nội tâm chầm xuống. Số mệnh chi đạo là thần bí nhất đại đạo một trong, lấy hắn bây giờ tầm mắt cùng thực lực, căn bản không có khả năng phá giải chỉ có thể đi một bước hướng từng bước, có Thánh Long huyết phách, nói không chừng có thể luyện chế ra cực phẩm Thánh huyết đan, có lẽ sẽ có mới chuyển cơ. Giang Thiên biết không có thể để mình tinh thần xa sút hạ xuống, ngựa chết quyền làm ngựa sống ý, ý. tự mình an ủi mà nghĩ đến đi lấy sơn hà xã tắc đồ lúc trước, ta phải trước luyện một lò đan, đi thôi. Hắn hướng heo ra hai người đơn giản địa nói một câu, mang theo bọn họ hướng tây nam mặt đại sơn tiến đến, sau đó không lâu tại một cái bí ẩn trong động đá vôi ngừng lại ta muốn luyện chế Thánh huyết đan. ra, Tam Kim Các người giúp ta tại phụ cận cảnh giới nếu có người đến lập tức cho ta biết tại trong động đá vôi tìm cái thích hợp luyện đan chỗ giang thiên hướng heo ra hai người nói hảo thiên ca đi thôi heo ra Lô hâm lập tức gật đầu nói thấy heo ra dầm gì một bộ không thoải mái bộ dáng trực tiếp dắt lấy hắn cựu vã ngoại bảo. không biết tại sao heo ra tại ai trước mặt đều chảnh vãi lộ ở trước mặt hắn lại khách khí rất nhiều bị mạnh mẽ kéo ra ngoài cũng không thấy giống to kêu to hô Heo ra hai người sau khi rời khỏi đây giang thiên đem trạng thái điều chỉnh tốt linh lực một cuốn lấy ra đan lô cùng một dược tại khô Lúc này, 100 quả thánh huyết tinh phách toàn bộ quanh quần lấy 7 màu bà quang, hiện nhiên đã tiến hóa đến hoàn mỹ nhất trạng thái rất tốt. Thấy được hoàn mỹ thánh huyết tinh phách, Giang Thiên lòng tin tăng nhiều, bắt đầu chiết xuất dược liệu. Thánh huyết đan sở dĩ chân quý, là vì dược liệu khó được, kỳ thật đan phương cũng không phức tạp. Dù cho Giang Thiên khắp nơi gắng đạt tới hoàn mỹ, cũng hoàn thành được 10 phần thuận lợi không biết thánh long huyết phách có phải thật hay không có thể để thăng thánh huyết đan phẩm chất. Đem thánh long huyết phách tinh hoa để luyện ra tới, Giang Thiên hơi có do dự. Thánh long huyết phách đối với thánh huyết đan tác dụng, tồn tại trong truyền thuyết, cũng không có dược điển rõ ràng đi lại, hắn làm như vậy, có thật lớn mạo hiểm mà kệ. muốn thoát khỏi lý thái bạch trưởng khống chỉ có vương tay đánh cược một lần nhưng rất nhanh hắn quả quyết đem thánh long huyết phách tinh hoa sáp nhập vào thánh huyết tinh phách tinh hoa bên trong lấy hắn đối với thánh huyết đan dược tính lý giải thượng phẩm thánh huyết đan còn chưa đủ để lấy khiến cho linh hồn sản sinh thay biến nếu muốn thoát khỏi lý thái bạch trưởng khống duy nhất trông cậy vào vạn năm khó gặp cực phẩm thánh huyết đan cho nên lần này luyện đan hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng đem tất cả nước thuốc tinh hoa dung hợp là quyết định luyện đan thành bại mấu chốt hắn cẩn thận khống chế hơn 10 loại hỏa chủng, gắng đạt tới đem hỏa hầu trưởng đến hoàn mỹ trình độ dung hợp thời gian trước sau cũng không dám có chút sai lầm tiểu tử, chậm đã. ngay tại Giang Thiên đem tất cả nước thuốc hoàn mỹ địa dung hợp đến cùng một chỗ thời điểm, Hèo Gia đột nhiên đi đến loa. Thính Hèo Gia ta tiền bối tử thiếu nợ ngươi, thiện nghi tiểu tử ngươi, không đợi Giang Thiên mở miệng, hắn loa địa phun ra một khối tứ giai sinh mệnh tinh hoa, cực khó chịu địa ném cho Giang Thiên. Phun ra tứ giai sinh mệnh tinh hoa, hắn rõ ràng nguyền vải rất nhiều, hiển nhiên hắn bản thân đối với sinh mạng tinh hoa vô cùng nhỉ lại cảm ơn. Giang Thiên trong nội tâm ấm áp, một giọng nói cảm ơn, đem tứ giai sinh mệnh tinh hoa dùng nước súc sạch sẽ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem luyện hóa, cũng dung nhập vào nước thuốc tinh hoa bên trong họng. Tại sinh mệnh tinh hoa dung nhập nước thuốc tinh hoa nháy mắt, nước thuốc tinh hoa lập tức truyền ra một cỗ thần kỳ ba động. Phía trên bảo quang rạng rỡ, tràn ngập một cỗ linh động sinh cơ hảo. Cảm nhận được nước thuốc lô xác, Giang Thiên lòng tin gấp trăm lần, bắt đầu lấy độc vật tấn ký rèn luyện nước thuốc. Loại này rèn luyện, cùng tế đỉnh có tương tự chỗ, chính là dẫn giới có lợi ích lực lượng đối với nước thuốc tiến hành tẩy lễ rèn luyện, khiến cho tiến thêm một bước lô xác. Thay đổi phổ thông luyện đan sư, một bước này đều biết cẩn thận từng ly từng tí, sợ xuất sai lầm. Nhưng có cường đại đỉnh đạo với tư cách là cơ sở, rèn luyện nước thuốc căn bản khó không được Giang Thiên, rất nhanh liền đem nước thuốc rèn luyện đến hoàn mỹ trình độ. Có đôi khi, bộ phận gia tăng chưa hẳn chẳng khác nào tổng cả chi cùng, mặc dù hắn đem mỗi một bước đều làm được thập toàn thẩm mỹ, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm Thánh huyết đan. Bởi vì quá hoàn mỹ đồ vật, luôn là bị trời ghét, không dễ dàng như vậy đạt sinh. Kế tiếp, hắn lại thuận lợi hoàn thành ngưng đan cùng thành đan chính tự, chỉ còn lại một bước cuối cùng, tế đan. Vốn tại phổ thông đan đạo, là không có tế đan một bước này, đến thành đan liền kết thúc. Nhưng hắn hiện tại thi triển là đỉnh đan đạo, thu nạp đỉnh đạo vô cùng nhiều tinh hoa, cho nên tại cuối cùng, cũng có được tương tự tế định chỉnh tự. Suất Tế đỉnh hắn cũng có thể cử trọng ngược khinh địa hoàn thành, tế đan tự nhiên khó không được hắn. Theo hắn tế luyện tiến hành, bốn phía linh lực càng tụ càng nhiều, làm linh lực bão lốc lớn đến trình độ nhất định, xoát điệu một thanh âm vang lên lên. Một đạo tế đan trụ sông lên trời lên đương nhiên, chúng quy mô đều còn lâu mới có thể cùng lúc trước tế luyện cực phẩm thiên chỉ ánh trăng đỉnh so sánh ô. O o, o. n lập tức đủ loại vô thượng lực lượng theo tế đan trụ hàng lâm đến đan lô phía trên, đối với trong lò đan dược tiến hành thần kỳ rèn luyện, khiến cho chúng phẩm chất liên tục lộ sắc xem ra tiểu tử này thật muốn luyện ra cực phẩm thánh huyết đan. Nhìn xa xa giang thiên tế đan, theo ra thầm suy nghĩ đến. nó không nghĩ tới Giang Thiên Đan đạo cũng đến mạnh mẽ như vậy trình độ hất hất, xem ra có cực phẩm Thánh Huyết Đan ăn. Lúc này, Lô Hâm lại xoa xoa tay, một bộ nước miếng đều muốn truyền ra bộ dáng. hắn cũng cho rằng lần này cần luyện ra cực phẩm Thánh Huyết Đan giang giác. hết thề đều tại hướng hảo phương hướng phát triển. ngay tại Tế Đan muốn thuận lợi lúc kết thúc, thiên địa vẹn vẹn tối sầm, một đạo thiên lôi sẽ rách trời xanh hướng Đan Lô cuộn bộ xuống Đan Kiếp. thấy được này đạo thiên lôi, Giang Thiên trong lòng ba người đồng thời toát ra cái chữ này mắt. muốn luyện chế ra cực phẩm Thánh Huyết Đan quả nhiên không có dễ dàng như vậy, xem ra lão Thiên Gian nên xuất thủ đem hủy diệt nó. chương bốn Đan Kiếp hung mãnh chương 470, đan kiếp hùng mãnh phong đan quyết. Thấy được thiên lôi hàn xuống, Giang Thiên trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, như ảo ảnh đánh ra một bộ phong đan quyết đan kiếp là cảm ứng được thánh huyết đan khí tức mà sinh, phong đan quyết có thể đem thánh huyết đan ngăn cách, có thể từ trên căn bản suy yếu thiên lôi cường độ. Nhưng loại này suy yếu, đối với kế tiếp thiên lôi hữu hiệu, không có khả năng suy yếu này đạo đã hàng xuống thiên lôi, cho nên bằng vào một chiêu này còn chưa đủ để lấy làm hắn bảo trụ này, lô thánh huyết đan tinh huy tích lôi trượt, khai. Bất quá hắn nếu như ý định luyện chế cực phẩm thánh huyết đan há lại sẽ không có chút nào chuẩn bị lập tức lại từ trong lòng lấy ra một khối tam giai thượng phẩm tinh huy tích xét trận trận bàn đem trận pháp khởi động phân phật phân phật một tiếng trận màn rất nhanh mở ra như một bả tinh quang lập loẹ dù lớn đem này phiến thiên địa hộ ở phía dưới giang giắc, nhưng làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện thiên lôi cực nhanh đánh xuống tinh huy tích lôi trận liền một cái chớp mắt cũng không có ngăn trở đã bị thiên lôi trực tiếp xé rách đừng nói tích xét liền ngay cả chỉ hoãn một chút tác dụng cũng không có tạo được tiểu tử ngươi nhanh cho heo ra ta nghĩ biện pháp a Thấy như vậy một màn heo ra cùng lô hâm đều dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh một lò cực phẩm thánh huyết đan ý vị như thế nào bọn họ rất rõ thật sợ mình chịu không được loại đà kích này đã vậy còn quá mạnh mẽ giang thiên cũng là phía sau lưng lạnh cả người này đạo tiên lôi mạnh vượt xa xa dự tính của hắn luyện đan thành bại ngay tại này nhất cử hồn trâm bán kinh sợ về kinh sợ suy nghĩ của hắn cũng không có loạn lập tức ngự xử hồn châm hướng tiên lôi nghịch bắn đi hồn trâm đương nhiên không phải là thiên lôi đối thủ thế nhưng như thế nào cũng có thể suy yếu nó vài phần uy năng hơi bị thủ đoạn chia sẻ một chút áp lực anh hồn trâm tốc độ cực nhanh rất nhanh bắn chúng thiên lôi bị oanh thành một đạo ánh lửa bùng nổ làm giang thiên ba người sắc mặt khó coi chính là thiên lôi suy yếu cơ hội có thể không cần tính nếu như ấn võ giả chiến lược tới tính toán thiên lôi uy năng e giảm vượt qua ức giao, đừng nói không bảo vệ được thánh huyết đan liền ngay cả giang thiên cũng sẽ bị hoành đến nỗi ngay cả cặn bát đều không còn xuất ra ngay cả như vậy giang thiên cũng không có buông tha cho tâm nhiệm vừa động đem tất cả khôi lỗi toàn bộ phóng ra cho ta đụng lập tức hắn không chút do dự điều khiển khôi lỗi người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng thiên lôi nghịch sông mà đi ầm ầm ầm như từng đạo lôi đình nổ vang khôi lỗi đụng một cái đến thiên lôi toàn bộ hóa thành cho bụi. tam gia khôi lỗi, Tác dụng cũng cùng hồn châm đồng dạng, tác dụng vô cùng có hạn. Mà lúc này đây, thiên lôi cách mặt đất đã chưa đủ ngàn trượng, không cần nửa hơi thời gian, liền có thể nơi đây san thành bình địa cho ta tổ trận sông. Lúc này, không phải là thiên lôi chết, chính là hàn vong. Giang Thiên đâu còn chú ý được cái khác, không chút do dự, khống chế 36 chiếc tối cường khôi lỗi, cấu thành cực phẩm thiên cương chiến trận, hướng lên trời lôi cùng tiến lên ầm ầm. Qua trong giây lát, khôi lỗi cấu thành cực phẩm thiên cương chiến trận cùng thiên lôi giao kích, như xếp thông thường tại bầu trời bùng nổ. Lần này, tình huống cuối cùng khá hơn một chút, thiên lôi uy năng bị suy yếu một thành. bất quá lúc này Giang Thiên ba người không có một cái nhẹ nhóm được lên, dùng những cái này khôi lỗi cấu thành cực phẩm thiên cương chiến trận, liền võ hoàng cũng có thể đấu một trận. vậy mà chỉ có thể suy yếu thiên cương ít như vậy uy năng, trận chiến này chỉ sợ là lành ít giữ nhiều không quản được nhiều như vậy. huyết ca kiếm, long châu, cho ta xuất kích. Giang Thiên đã không có lựa chọn nào khác, đồng thời ngự sử huyết ca kiếm cùng long châu, thiêu thân lao đầu vào lửa hướng thiên lôi phóng đi oanh oanh. hai tiếng tiếng nổ vang lên lên, long châu bị thiên lôi tích được chia năm bảy, huyết ca kiếm tất bị oanh được hướng phía dưới cùng xạ qua, mà làm cho người lúc tuyệt vọng. lúc này thiên lôi bảo tồn uy năng vẫn vượt qua thành. đối với Giang Thiên ba người mà nói cũng không có suy yếu không có gì khác nhau chẳng lẽ chỉ có thể trốn vào cực đạo không gian sao? Không được, nếu như ta tiến vào cực đạo không gian, Thiên Lôi mất đi mục tiêu, nhất định sẽ khoa chặt heo ra cùng lô hâm, bọn họ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nội tâm ý niệm trong đầu xoay nhanh, Giang Thiên nghĩ đến một cái có thể bảo vệ tính mạng biện pháp nhưng lập tức liền hủy bỏ. Bán đứng đồng bọn, chỉ lo thân mình sự tỉnh, hắn tuyệt đối làm không được huyết cấm định thân chú. Tuy lúc trước ai cũng không có thử qua nhưng hắn quyết định thử một chút, cực nhanh thi triển huyết cấm định thân chú, có lẽ có thể tranh thủ một chút thời gian soát. Tại Thiên Lôi cách đỉnh đầu chưa đủ 300 trượng. huyết cấm định thân chú lóe lên đánh ra đánh chúng vào thiên lôi hữu hiệu sao lúc này giang thiên ba người tâm toàn bộ treo lên nếu như huyết cấm định thân chú nhìn trời xét vô dụng kia giang thiên làm như vậy cùng tìm chết không có khác nhau bởi vì thời gian còn lại đã không đủ hắn làm cái gì để trụ nhưng ngay sau đó vẻ mừng như điên liền từ giang thiên trên mắt vẫn ra bởi vì thiên lôi vậy mà đột nhiên dừng lại huyết cấm định thân chú hiệu quả nếu so với hắn tưởng tượng hào gấp trăm lần phá vọng thần nhãn khai mở bất quá giang thiên cũng không có lãng phí thời gian ngay lập tức đem phá vọng thần nhãn chạy đến tự hạn ý đồ khám phá thiên lôi nguyên. Thiên Lôi cũng là do các loại năng lượng cấu thành, không có khả năng không có nhược điểm cùng chỗ thiếu hụt. Hắn muốn tìm xuất Thiên Lôi cháo môn, điểm yếu, hảo. Thấy được Thiên Lôi bị định trụ, theo ra cùng lôi hâm đầu tiên là người, lập tức cao giọng trầm trồ khen ngợi, nhau nhau thi triển ra tất cả vũ liếng, hướng lên trời lôi cuồn công đi qua sinh sát kiếm pháp, Thiên địa huyết ca. Lúc này, Giang Thiên cũng kiệt lực tiếp được phản xạ xuống huyết ca kiếm, thi triển Thiên địa huyết ca hướng Thiên Lôi nhược điểm cùng chỗ thiếu hụt công tới ầm ầm ầm Thiên Lôi tuy bị định trụ, nhưng uy năng không giảm chút nào, thế công của bọn hắn trong chớp mắt cho buổi yên diệt. Bất quá đi qua lần này kiệt lực công kích. Thiên Lôi uy năng lại thấp xuống một thành nhiều, hiện tại đã chỉ còn sáu được không đến. Xoẹt. Nào đó trong nấy mắt, huyết cấm định thân chú uy năng bị mãnh nhiên xé rách, Thiên Lôi hướng Giang Thiên đỉnh đầu cuồng bổ xuống liều. Hoàn Mỹ ứng Long biến. Lúc này muốn vào cực đạo không gian, nhất định sẽ hại chết heo ra cùng lô hâm. Giang Thiên cắn răng một cái, trực tiếp hóa thành một mảnh thông thiên tử dao, dội ra dao vị hướng lên trời lôi cuồng đảo qua. Thi triển xong đẹp ứng Long biến, nhục thể của hắn cường hóa sáu ngàn lần, hình thể lại khổng lồ như vậy, nói không chừng có thể trọi cứng ở Thiên Lôi một kích bất tử oanh. Lẫn nhau cự ly đã rất gần, còn có hóa dao Giang Thiên hình thể đại tốc độ nhanh. rất nhanh thiên lôi liền đánh vào giao vị phía trên suy suy suy, bị thiên lôi đánh trúng, giao vị tựa như liệt hỏa trung giấy dao, rất nhanh biến thành hư vô hống. loại thống cổ này, người bên ngoài căn bản vô pháp lĩnh hội. giang thiên đau đến toàn thân run rẩy, nhưng không chút do dự đem thân hình rối thẳng, đem cực nhanh kích ở dưới thiên lôi ngăn trở suy suy suy. tuy lúc này thân thể của hắn trường dài mấy ngàn trượng, nhưng trong nháy mắt đã bị thiên lôi cắn được chỉ còn ngắn ngủn một đoạn, lập tức muốn liền long đầu đều không bảo vệ được thiên ca. ngươi đừng quản chúng ta, ngươi không phải là có không gian trí bảo mà, mau vào đi a. thấy như vậy một màn, tiểu mập mạp trong mắt lệ quang chốc động. Hướng Giang Thiên điên cùng hét lên nói, hắn đương nhiên minh bạch, Giang Thiên chết như vậy chống đỡ, phải không nghĩ liên lụy hắn cùng với Heo Gia đúng vậy à, tiểu tử, đừng chết chống đỡ à, Heo Gia ta còn có thể đảo đất ta. Lúc này, Heo Gia cũng hướng Giang Thiên hét lớn, bọn họ như thế nào nguyện ý nhìn nhìn Giang Thiên vì bọn họ hy sinh. Chương 471, thấy người có phần. Chương 471, thấy người có phần hống. Ngay tại ba người đều cho rằng Giang Thiên chết chắc rồi thời điểm, đột nhiên một tiếng vô cùng tức giận rồng ngâm từ Giang Thiên hồn hải truyền ra bèo. Ngay sau đó tử quang lóe lên, tử long chiến hồn từ hồn hải kích bắn, lóe lên vọt tới thiên lôi phía dưới. một ngụm liền đem thiên lôi nuốt xuống tử long chiến hồn. lần đầu tiên thấy được tử long chiến hồn, lô hâm chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không hiện lộ cỡ nào chấn kinh. tựa như hắn sớm đã biết đây hết thảy, chỉ kém thấy tận mắt chứng nhận tử sát chân long chiến hồn, ngoại trừ nhan sắc, cùng vô địch điện hạ mặc long chiến hồn giống như lúc. mà lúc này, tại mấy trăm dặm, một đạo khác thân ảnh thấy được tử long chiến hồn, trong mắt cũng lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. nay đạo thân ảnh ăn mặc trắng đón như ngọc váy dài, chính là cùng lý thái bạch đồng hành tuyết phi phi. nàng vậy mà gặp qua tần vô địch mặc long chiến hồn, liên tưởng đến cả hai trong đó hoặc là có loại nào đó liên quan sát. tử long chiến hồn xen vào hư thật trong đó. nó cũng không thể ngăn trở thiên lôi. ngay sau đó thiên lôi lại cực nhanh hướng giang thiên bổ xuống thiên ca tiểu tử. thiên lôi rất nhanh liền đánh vào trên người giang thiên, lô hâm cùng heo ra đều cho rằng hắn chết chắc rồi, tất cả đều la thất thanh lên suy suy suy. nhưng làm cho người không tưởng được chính là, lúc này thiên lôi đối với giang thiên thân hình phá hư suy yếu gấp trăm lần, không ít lực lượng đều xông vào thân thể của hắn chỗ sâu trong. thoát nhìn, thiên lôi phảng phất liền giống bị tử long chiến hồn thoát thai hoàn cốt hống. đúng lúc này tử long chiến hồn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lóe lên chui vào giang thiên trong cơ thể. Tuy theo. Thân thể của Giang Thiên rất nhanh thoát biến, trong nháy mắt lại biến thành một mảnh hoàn mỹ ứng long, chỉ là thân hình so với trước nhỏ hơn mấy chục lần suy suy suy. Thiên Lôi lần nữa kích ở trên người hắn, lại như từ sắt thủy lưu từ trên người của hắn lướt qua, chui vào phía dưới trong lò đan. Nguyên bản cuồng bạo vô cùng năng lượng, lúc này càng trở nên như xuân phong ôn hòa, đi qua nó rèn luyện thánh huyết đan đan hương càng ngày càng đậm hơn đan kiếp vốn là một thanh kiếm hai lưỡi, ngăn không được liền đan hủy người vong, ngăn trở liền song song đạt được thăng hoa. Nếu như Giang Thiên đem Thiên Lôi chung cuồng bạo lực lượng tất cả đều hóa giải, còn dư lại đương nhiên là đối với hắn cùng thánh huyết đan rất có ích lợi lực lượng giang Bất quá lúc này cao hứng còn hơi sớm, bởi vì bầu trời lại có một đạo thiên lôi đánh xuống đan kiếp ít, thì 3 năm đạo thiên lôi, nhiều thì hơn 10 đạo, vừa mới chỉ là đã vượt qua đạo thứ nhất đan kiếp mà thôi nộ long chảo. Chịu Phong đan quyết ảnh hưởng, đạo thứ hai thiên lôi yếu đi nghìn lần, đạo thứ nhất đều nâng lấy, Giang Thiên ha có thể bỏ mặc đạo thứ hai tàn sát bừa bãi, lập tức phản sung mà lên, thi triển nộ long chảo hướng lên trời lôi của mình đi qua suy suy suy. Hắn một chảo này đánh ra, long chảo trên thậm chí có tử long lôi quang lưu chuyển, so với trước uy năng càng mạnh mấy phần đi qua, vừa mới đạo kia thiên lôi lễ. thân thể của hắn có một loại vi diệu lột xác không chỉ vừa mới lưu lại thương thế toàn bộ khỏi trong cơ thể còn chất chứa hạ xuống đủ loại thiên lôi vô thượng lực lượng oanh đạo thứ hai thiên lôi chỉ có mấy chục vạn dao đã ngăn không được hoàn bị ứng long biến trạng thái ở dưới giang thiên oanh một tiếng nổ mạnh truyền ra thiên lôi bị đánh tan chỉ còn lại hưu hích lực lượng từ trên người hắn chạy qua cuối cùng chui vào trong lò đan kế tiếp lại giáng xuống năm đạo thiên lôi cũng bị giang thiên thuận lợi hóa giải sau đó thiên tượng thay đổi bất thường toàn bộ bầu trời trở nên một mảnh nắng giáo sáng sủa tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua có người tâm tình của tuyết phi phi ba động quá lớn nguy cơ vừa qua giang thiên ba người lập tức cảm thấy sự hiện hữu của nàng http choenu hạ thuật siêu. tuyết phi phi hiển nhiên không muốn cùng giang thiên ba người đối mặt lập tức thi triển thân pháp thối lui ra khỏi ba người giác quan phạm vi rốt cuộc là người nào là lý thái bạch hay là tuyết phi phi giang thiên thần sắc nghiêm trọng tử long chiến hồn sự tình nếu chuyển tới tần vô địch trong hai đối phương khẳng định không tiếc tất cả mọi giá đưa hắn mất mất vô luận lý thái bạch hay là tuyết phi phi đều không là bằng hữu của hắn tình huống có chút không ổn đây cũng là vì cái gì vừa mới hắn đến cuối cùng bước mặt cũng không có sử dụng tử long chiến hồn nguyên nhân. bị thiên lôi bổ chết chính là chỉ là ba người bọn họ nếu như bị tần vô địch biết hắn có được từ lòng chiến hồn e rằng cùng hắn có quan hệ người một cái cũng khó khăn lấy may mắn thoát khỏi hô bất quá hắn biết hiện tại đuổi theo cũng đuổi không kịp đối phương chỉ có thể đi một bước tính một bước giải trừ ngư lòng biến lóe lên rơi vào đan lô bên cạnh anh chỉ thấy hắn một trưởng vỗ vào đan lô phân bụng nắp lọ phóng lên trời đón lấy chín đạo đẹp đẽ hồng sắc lưu quang từ trong lò kích bắn mà ra thu Này chín đạo hồng quang chính là cựu khỏa thánh huyết đan hắn linh lực một cuốn, đem toàn bộ thu nhập vào lòng bàn tay tiểu tử nhanh cho ngươi chút. lúc này, kheo ra cực nhanh vọt tới giang thiên bên cạnh, bị kích động nói đúng vậy à, thiên ca, nhanh lấy ra nhìn xem à. thật vất vả luyện ra một lò cực phẩm thánh huyết đan, bọn họ dĩ nhiên muốn mở mang mắt thấy được rồi. giang thiên cười đáp một câu, như ngôn đưa bàn tay mở ra, đem cửu khỏa thánh huyết đan hiện ra. nay cửu khỏa thánh huyết đan toàn thân đỏ thẫm, đồng làm vinh dự làm, phía trên có bảy đạo tím đậm xét hình dạng cùng tinh thần văn thần lôi đan văn. thấy được xét hình dạng cùng tinh thần văn, kheo ra cùng lô hâm đều lộ ra vẻ mừng như điên, có cao cấp như thế đan văn, cửu khỏa thánh huyết đan không thể nghi ngờ đều là cực phẩm, hơn nữa phẩm đối với cực cao không sai. nhìn nhìn trong tay thánh huyết đan. Giang Thiên cũng lộ ra nụ cười. Bình thường mà nói, một lò Thánh Huyết đan có thể xuất hai ba khỏa liền rất tốt. Lần này không chỉ ra cửu khỏa, còn tất cả đều là cực phẩm, thật sự là lợi nhuận quá thấy người có phần. thiết được. Nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, đem hai khỏa cực phẩm Thánh Huyết đan đạn cho Heo Ra cùng lô hâm tích cô. Heo Ra vừa tiếp xúc với qua cực phẩm Thánh Huyết đan, một ngụm liền nuốt xuống ngươi như vậy hầu gấp làm gì? Đúng vậy a, Heo Ra, ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh a? Giang Thiên nhịn không được mắt trợn trắng, lô hâm cũng dắt Heo Ra chỉ trích nói, nếu như có người biết bọn họ ở chỗ này. đương nhiên không lâu sau lưu lại heo ra hiện tại liền nuốt vào thánh huyết đan không phải đợi lấy đối phương đến thăm hay làm phiền sao tiểu tử lúc ngươi heo ra là các ngươi một khỏa nho nhỏ thánh huyết đan còn không đáng cho ngươi heo ra ta chuyện bé xé ra to nhưng làm giang thiên hai người mở rộng tầm mắt chính là heo ra khí tức vậy mà rất nhanh tăng lên sau đó rất nhanh chìm xuống tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua quái thai thật không biết bụng của nó là cái gì làm được giang thiên không khỏi thầm mắng heo ra bụng thật sự nghịch thiên nó nói trong bụng của nó thai nghén lấy một kiện trí bảo chẳng lẽ là thật nhưng ngay sau đó trong mắt của hắn liền lộ ra ánh mắt mong chờ phận không thể đem heo ra bụng xé ra đến xem chúng ta đi. Bất quá bây giờ cần gấp nhất chính là tìm một chỗ đem cực phẩm thánh huyết đan luyện hóa, hắn không có chi ngoại sinh cảnh, mang theo heo ra hai người hướng sơn mạch chỗ sâu trong. Mấy khắc, bọn họ tại một cái ngăn cách khí tràn ngập trong sơn cốc ngừng lại tích cô. Sau đó, bọn họ tìm một cái bí ẩn thạch trồng chất ngồi xuống, an vào cực phẩm thánh huyết đan bắt đầu luyện hóa. Thời gian càng dài linh hồn cấm chế càng khó phá giải, có thể hay không đem lý thái bạch gieo xuống cấm chế bài trừ, thành bại ngay tại này nhất cử. Chương 472, Thiên lôi thánh thể, thiên lôi thánh hồn. Chương 472, thiên lôi thánh thể Thiên Lôi Thánh hồn anh nuốt vào cực phẩm Thánh huyết đan, kinh người dược lực tựa như núi lửa phun trào lên. Giang Thiên Cố hết sức vận chuyển cựu Long Chí Tôn quyết đem luyện hóa, khiến cho dung nhập trong huyết mạch, lập tức huyết mạch thừa số rất nhanh lỗ sắt lên. Phổ thông huyết mạch thừa số tiến hóa thành tổ huyết thừa số, tổ huyết thừa số thì tiến hóa thành huyết mạch thần vân, ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, huyết mạch thần vân số lượng liền ra tăng lên gấp hai ba lần đoán chừng chờ hắn đem thánh huyết đan dược lực toàn bộ luyện hóa, huyết mạch nồng độ hội vượt qua năm phần, đã so với cảm giác lúc tỉnh tăng lên bảy tám lần. Hiện tại nếu như hắn lại đi thức tỉnh, huyết mạch quang trụ hội vượt qua năm trượng. đã là trung đẳng huyết mạch, triệt để thoát khỏi loại kém huyết mạch ô danh. Nhưng cực phẩm thánh huyết đan công hiệu còn không chỉ như vậy, bởi vì nó dược lực còn ẩn chứa vô cùng tinh thuần sức thiên lôi. Tại giang thiên luyện hóa dược lực trong quá trình, chúng cùng nguyên bản chất chứa ở trong cơ thể giang thiên sức thiên lôi hội tụ đến một chỗ, hoàn toàn dung nhập giang thiên huyết nhục bên trong, khiến cho thân thể của hắn phát sinh một loại vi diệu lột xác. cuối cùng sinh ra một cỗ vạn tà khó xâm lược lượng, hướng linh hồn chậm rãi chạy tới, làm giang thiên kinh hỉ chính là trên linh hồn cấm chế gặp được loại lực lượng này, vậy mà như xuân tuyết chậm rãi tan rã lên thật tốt quá. Giang Tiên tinh thần đại chấn, lập tức thi triển đủ loại pháp môn, dẫn đạo cố lực lượng này đem Lý Thái Bạch gieo xuống linh hồn cấm chế tiêu trừ cấm chế đã tiêu trừ, nhưng còn có một cố lực lượng vô hình vô ảnh tiềm phục tại linh hồn bên trong, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Nửa ngày, Giang Tiên luyện hóa toàn bộ dược lực cùng sức thiên lôi, khỏe miệng lộ ra một tia căng chặt. Hắn còn tưởng rằng sức thiên lôi sinh sôi lực lượng thần bí có thể đem cấm chế toàn bộ phá vỡ, không nghĩ tới khó như vậy làm, hay là để lại hậu họa. Lưu ở linh hồn hắn bên trong hơn phân nửa là lực lượng của số mệnh, xem ra chỉ muốn thoát khỏi Lý Thái Bạch khống chế, còn không có đơn giản như vậy trước mặt kệ nó. dường như nục thể của ta cùng linh hồn đều đã có đáng mừng lột xác trước hết để cho để ta xem một chút nhưng rất nhanh hắn liền đem trong nội tâm gánh nhiều số tán bắt đầu cảm thụ kiếp lôi thối thể cùng cực phẩm thánh huyết đan mang cho hắn chỗ tốt chi chi chi tại hắn đồng thời điều động linh lực cùng hồn lực thời điểm một loại rất nhỏ dòng điện âm thanh truyền ra trong cơ thể của hắn cùng linh hồn của hắn thậm chí có một loại cao quý chính là điện mang lưu chuyển thiên lôi thánh thể thiên lôi thánh hồn tỉ mỉ vừa cảm thụ hắn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên thiên lôi thánh thể là cùng tinh thần thánh thể đồng cấp thánh thể Mà thiên lôi thánh hồn lại càng là tồn tại trong truyền thuyết linh hồn lỗ xác hắn tuyệt đối không ngờ rằng thánh huyết đan sẽ mang lại cho hắn kinh người như thế lỗ xác cựu long thần thể tuy mạnh nhưng chiến lược bạo phát không bằng thiên lôi thánh thể sau này hắn sức bật sẽ càng thêm kinh người Mà thiên lôi thánh hồn tuy còn không biết có chỗ tốt gì nhưng chắc hẳn mang đến chỗ tốt tuyệt sẽ không tại thiên sét dưới thánh thể không nghĩ thánh huyết đan như vậy thần hiệu chắc không được thiên hồng bảo ngọc không từ thủ đoạn muốn đem nó luyện chế ra hắn một mực tiềm phục tại đối phương trận doanh bên trong lấy hắn tài trí chắc hẳn đã đứng vững góp chân còn có thải linh đến lúc sau nhất định sẽ cho tần vô địch bọn họ một cái sâu sắc kinh hỉ giang thiên thầm suy nghĩ. tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, hướng lô hâm nhìn lại thiên ca, ngươi cũng luyện hóa đã xong à? lúc này lô hâm cũng mở mắt, cười ha hả hỏi giang thiên nói vâng. đi, đi các ngươi phát hiện sơn hà xã tắc đồ địa phương. giang thiên cần đánh lượng ánh mắt nhìn lô hâm liếc một cái, nhìn không ra hắn có thay đổi gì, thấy hắn không có muốn nói ý tứ, dẫn đầu rời đi sơn cốc. sau đó tại heo gia cùng lô hâm chỉ dẫn, bọn họ đến đến khả năng có dấu sơn hà xã tắc đồ vị trí thiên ca, heo gia nói sơn hà xã tắc đồ liền dấu ở này mảnh sơn dã có thể chúng ta xông mấy lần cũng bị ngũ gia yêu thú phát giác, ngươi có cái gì không biện pháp tốt? đi đến một đạo Sơn lĩnh. lô hâm chỉ vào phía trước đối với giang thiên nói ngũ ra yêu thú vẻ mặt giang thiên có chút nghiêm trọng từ lô hâm cầu khí nơi này ngũ ra yêu thú không chỉ một đầu muốn tìm được sơn hà xã tắc đồ e rằng không dễ dàng như vậy như vậy đi giang thiên nghị nghị đối với hai người nói ba người chúng ta mục tiêu quá lớn dễ dàng kinh động yêu thú không bằng ta ở phía trước dò đường các ngươi sau đó theo tới có việc liền dùng truyền thống trận hoàn tụ hợp hảo lô hâm biết giang thiên tiềm hành bản lĩnh không sai rất dứt khoát địa tiếp nhận đề nghị của hắn vậy hảo cái này trận hoàn ngươi cầm lấy luyện hóa ta đi trước một bước giang thiên không nói thêm lời lấy ra một cái truyền tống trận hoàn giao cho Lô Hầm, thu liễm khí tức về phía trước tiềm hành đi qua tiểu tử, sơn hà xã tắc đồ hội biến ảo thành một phương sơn thủy, nếu như ngươi gặp được cảnh sắc đặc biệt xinh đẹp địa phương, nhiều hơn lưu ý một chút. Giang Tiên lặn ra mấy trăm trượng, theo ra đối với hắn truyền âm nói. Nhìn ra được, Khâu Gia cũng không có đối với Lô Hâm hoàn toàn tín nhiệm, những chuyện này cũng không có nói với Lô Hâm biết. Tuy Giang Tiên trực giác Lô Hâm không có vấn đề gì, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai, không để lại dấu vết địa trả lời một câu, tiếp tục hướng trước vào. Mà Heo Gia cùng Lô Hầm thì rất lại phía sau mấy trăm dặm, cẩn thận đi theo phía sau hắn đi qua này hơn một năm tu luyện còn có trước đây linh hồn lột xác hắn giác quan so với trước cường đại gấp mấy lần đại đa số ngũ gia yêu thú cũng bị hắn tránh đi dù cho có kinh động cũng bị ba người bọn họ liên thủ giết chết rất nhanh vòng quanh sơn dã vòng vo nhiều vòng nặng nề tiên linh khí lướt qua một ngọn núi lĩnh giang thiên đột nhiên có dũng khí hai mắt tỏa sáng cảm giác bởi vì phía trước sơn sơn thủy thủy đều tràn ngập một loại nồng đậm tiên linh khí liền giống như một phương tiên cảnh trích lạc phàm trần chẳng lẽ nơi này là do sơn hà xã tác đổ huyền hóa ra tới sao giang thiên trong nội tâm khẽ động cẩn thận về phía trước lẻn đi. Sơn Hà xã tắc đồ loại này cho bảo, khẳng định có cường giả thủ hộ, hắn cũng không muốn vui quá hóa buồn. Thế nhưng làm cho người ngoại ý muốn chính là, hắn vòng quanh này Mạnh Sơn Thủy phản phản phục phục tìm tòi vài chục lần, cái gì cũng không có phát hiện, lại không thấy một tia cấm chế dấu vết, cũng không có cái gì yêu thú quái vật xuất hiện, tựa như thật sự chỉ là một phương tiên linh khí phong phú sơn thủy heo ra, Sơn Hà xã tắc đồ có phải hay không ở chỗ này? Tìm không được đáp án, Giang Thiên truyền tới heo ra bên cạnh hỏi tiểu tử, ngươi không tin ta sao? Heo ra lại bất mãn hết sức mà nói, "Heo ra ta dám chịu Định Sơn sông xã tác đồ ngay ở chỗ này, chỉ là tiểu tử ngươi nhãn lực quá kém." nhìn không ra trong đó huyền cơ mà thôi nhìn không ra trong đó huyền cơ sao giang thiên chưa cùng heo ra tranh luận tôi động phá vọng thần nhãn hướng bốn phía dò xét đi qua ý đồ từ bốn phía năng lượng biến hóa tìm đến cấm chế dấu vết để lại có thể làm hắn thất vọng chính là hắn đi khắp này mảnh sơn thủy từng góc hẻo lánh hồn lực đều đã tiêu hao hết mấy trăm lần vẫn không có bất kỳ phát hiện nào tiếp tục như vậy không được có lẽ là cơ duyên còn chưa tới cưng cầu không đến dù sao còn có một năm thời gian không bằng thuận theo tự nhiên ở chỗ này biên tu luyện biên tìm hắn cũng không phải toàn chui vào sừng châu toàn chui vào người cũng không bắt buộc Ngay tại một tòa tối cao trên ngọn núi tìm mảnh vết núi, bắt đầu tu luyện Sinh sát kiếm pháp, Thiên địa huyết ca. Đi qua qua một năm này tu luyện, hắn thiên địa kiếm vực sớm đã đột phá viên mãn, cho nên hắn đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tu luyện Sinh sát kiếm pháp, hy vọng có thể nhanh chóng đột phá kiếm đạo không gian tầng thứ tại cửa thứ ba tranh đoạt trung đại phóng dị sắc. Chương 473, Sinh sát kiếm đạo không gian. Chương 473, Sinh sát kiếm đạo không gian Sinh sát kiếm pháp, sinh tử dư đoạn. Đem Thiên địa huyết ca nhiều lần đánh bóng, hắn bắt đầu thử tự nghĩ ra đệ nhị chiêu Sinh kiếm pháp, gần 300 đạo kiếm thức chém ra, kiếm quang chớp lên, sắc cơ nghiêm nghị. chiêu này sinh tử dư đoạn hắn đã cấu tứ lối suy nghĩ thật lâu cơ sở kiến thức tổ hợp đã cơ bản xác định đáng tiếp thủy trung như thiếu chút gì đó vô pháp bạo phát mong muốn chiến lược bất quá tức tính như thế uy năng đã không chút nào yếu hơn thiên địa huyết ca nếu như một ngày kia bản tù thì thiếu uy năng tuyệt không phải thiên địa huyết ca có thể so sánh lại đến sinh tử dư đoạn hắn lần lượt thi triển sinh tử dư đoạn thỉnh thoảng còn tiến nhập cực đạo không gian tối diễn kiếm chiêu rất nhanh thành thục lên lần trước tự nghĩ ra thiên địa huyết ca lại không có cực hạn tại lăng thiên kiến thức lần này hẳn là dùng mở rộng thả tư duy cũng không nhất định nhiều lần thử giang thiên thủy trung cảm thấy kém một chút cái gì dừng lại tu luyện ngồi ở bên vách núi nhìn qua phía tây lạc nhật nghĩ đến lạc nhật chậm rãi tây chìm chậm nhìn căn bản không phát hiện được nó tại hẳn xuống nhưng kỳ thật vô luận cỡ nào cường đại ngoại lực cũng không cách nào ngăn cản nó rơi xuống thế nhìn nhìn tĩnh động kết hợp lạc nhật giang thiên như bỗng nhiên hiểu được một điểm gì đó lúc trước hắn kiếm chiêu một mặt truy cầu kiếm thức tổ hợp trôi chạy cùng thi triển tốc độ lại không để ý đến động tính thích hợp tốc độ thỏa đáng đạo lý khiến cho chiêu này sinh tử dư đoạn thiếu đi vài phần đại khí to lớn bố cục nguyên lai like như thế ta hiểu được nghĩ thông suốt điều này hắn có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác hôn loạn suy nghĩ bỗng nhiên trở nên rõ ràng sinh sát kiếm pháp sinh tử dư đoạn tại trong lòng tỉ mỉ thôi diễn một phen hắn một lần nữa bắt đầu đánh bóng sinh tử dư đoạn theo lần lượt thi triển kiếm pháp của hắn trở nên động tĩnh thích hợp bình tĩnh mang theo một cỗ không thể chống cự đại thế tựa như diêm vương nhất định canh ba chết không thể lưu lại người đến canh năm rốt cục có thêm vài phần sinh tử dư đoạn phái đoàn sinh sát kiếm pháp sinh tử dư đoạn mấy tháng sau hắn lại một lần nữa thi triển sinh tử dư đoạn tất cả kiếm thức vậy mà trùng hợp cùng một chỗ biến thành đại đạo đến giản một kiếm đi qua thời gian dài thôi diễn đánh bóng hắn rốt cục đem sinh sát kiếm pháp kiếm thứ hai hoàn mỹ địa khai sáng xuất ra hô Tại hắn triển khai một kiếm này đồng thời, hô một thanh âm vang lên lên, kiếm của hắn vực đống nhiên cùng bốn phía không gian dung hợp cùng một chỗ, biến thành một mảnh độc lập không gian. Hắn vậy mà tại hoàn thành kiếm pháp khai sáng đồng thời, nhất cử đột phá đến kiếm đạo không gian tầng thứ, ngưng tụ thành sinh sát kiếm đạo không gian, thật tốt quá. Dù cho lấy hắn bình tĩnh, lúc này cũng là tươi cười giản dỡ, có dũng khí hánh diện cảm giác ổ. Ngay tại hắn mừng rỡ không thôi thời điểm, hắn chợt phát hiện không gian tựa hồ cất giấu một cỗ kỳ lạ ba động. Cỗ ba động này mười phần yếu ớt, nếu không phải hắn ngưng tụ thành sinh sát không gian, cùng không gian ngăn cách nhỏ hơn, căn bản không có khả năng phát giác được phá thần nhãn, khai mở trong lòng của hắn vui vẻ, lập tức tôi động phá vọng thần nhãn hướng truyền ra ba động phương hướng nhìn lại quả là thế. tại phá vọng thần nhãn tầm mắt, hắn nhìn thấy từng sợi nhàn nhạt quang xương ngủ, trong nội tâm không khỏi càng thêm ung dung. phương này sơn thủy quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy, cực có khả năng là do sơn hà xã tác đồ hiện hóa ra tới. hiện tại như là đã có ngấn có thể tìm ra, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể tìm được thu nó biện pháp những cái này quang xương ngủ lực đạo, tựa hồ cũng là rất cường đại đạo chi lực. xem ra nơi này đảo giác đều là do đại đạo chi lực diễn sinh mà thành, muốn phá giải không có đơn giản như vậy nhưng rất nhanh. hắn liền bình tĩnh lại. bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu những cái kia quang sương mù những cái này đại đạo chi lực đều là kim mộc thủy hỏa thổ phong xét băng này tám loại thuộc tính ngũ hành cộng thêm ba dị tại sinh sắt trong không gian nhiều lần dò xét qua đi giang thiên lộ ra như nghĩ tới cái gì này tám loại thuộc tính nhất định là phá giải ảo giác mấu chốt heo ra tam kim mảnh không gian này cất giấu ngũ hành ba dị tám loại thuộc tính đại đạo chi lực trầm tư suy nghĩ không có tìm được phá giải ảo giác biện pháp giang thiên nói lên rơi vào hai đồng bạn bên cạnh hỏi các ngươi có cái gì phá giải ảo giác biện pháp sao tiểu tử sớm đã nói với ngươi những cái này vật ly kỳ cổ quái đừng hỏi heo ra ta heo ra lập tức lắc đầu nói một bộ đau cả đầu bộ dáng ngũ hành ba dị lô hâm nghe xong cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì hắn hướng giang thiên nói ta nghe ta thúc nói sơn hà xã tác độ nội bộ không gian có tám khu vực tựa hồ cũng là ngũ hành ba dị bắt đại thuộc tính tám loại đại đạo tri lực có phải hay không cùng này tám khu vực có quan hệ tám khu vực giang thiên như là bắt lấy cái gì lại thủy trung tranh lệch một tầng cửa sổ không thể xuyên phá thiên ca ngươi nói này tám loại đại đạo tri lực có phải hay không từ tám khu vực trong truyền gia lúc này lô hâm hỏi giang thiên nói đúng vậy ta như thế nào đần như vậy lâu này Lô Hâm những lời này thật sự là một lời bừng tỉnh người trong động. Giang Thiên lập tức vô bắp chân hồi đáp được rồi. Các ngươi tiếp tục làm việc, ta xem có thể hay không tìm ra chúng ngọn nguồn. Lập tức hắn hướng heo ra hai người nói một câu, lần nữa mở ra sinh sát không gian, bắt đầu ngược dòng tìm hiểu mỗi loại đại đạo chi lực ngọn nguồn. Nếu như Lô Hâm giả thiết thành lập, liền có cơ hội từ đại đạo chi lực chạy ra thông đạo tiến nhập sơn hà xã tắc độ nội bộ, hay hoặc là đem loại nào đó đại đạo chi lực ngăn chặn, bài trừ thảo giác. Có thể làm hắn thất vọng chính là, này tám loại đại đạo chi lực cũng không có rõ ràng chạy về phía đồng bên mỉa mỉa, trận trước trận, rất khó tìm đến ngọn nguồn đúng rồi. Nếu là ảo giác, phương hướng khẳng định bị suy tạc, cũng không thể nói rằng tám loại đại đạo chi lực chưa có xác định chạy về phía chỉ cần ta tỉ mỉ so sánh, nhất định có thể thông qua giữa lẫn nhau liên quan, tiến tới tìm được chúng ngọn nguồn. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem trong nội tâm thất vọng hễ quét là sạch, tiếp tục chấn tác tinh thần bắt đầu tìm kiếm lên. Kế tiếp thời gian mấy tháng, chỉ cần không còn, hắn liền nghiên cứu tám loại lực đạo lưu truyền quy luật cùng liên quan, đối với hào diệu bên trong hiểu rõ được càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng tiếp cận thành công hẳn là ở nơi này phụ cận. Ngay nọ buổi chiều, Giang Thiên men theo đủ loại dấu vết để lại, đi tới một mảnh sông ngọn ngôn, trên mặt lộ ra ung dung vẻ Tam Kim, Heo Gia, các người mau tới hỗ trợ. Chúng ta ở chỗ này bố trí xuống ngăn cách đại trận, nhìn có thể hay không đem thủy hành đại đạo chi lực phong tỏa. Hắn quay đầu lại hướng Heo Gia hai người truyền âm nói hảo. Thiên Ca, có cái gì muốn ta giúp đỡ? Lô Hâm lập tức chạy tới hỏi tiểu tử, không phải đã nói rồi những cái này loạn thất bát tao sự tình không muốn tìm người Heo Gia ta sao? Heo Gia lại bất mãn nói Tam Kim, ngũ hành cấm tiệt đại trận ngươi hội vài bộ A, Qua bên kia đem những này trận pháp đơn nguyên bố trí xuống. Giang Thiên đem một ít trận pháp đơn nguyên giao cho Lô Hâm, dặn dò một câu, không sao cả địa đối với Heo Gia nói. Không tìm ngươi có thể a đến lúc sau lấy được sơn hà xã tất đổ ngươi cũng đừng khóc hô muốn bảo. Hừ, một chiêu này không thể nghi ngờ giờ đến rồi heo ra đích tử viện, mặt hắn lập tức kéo đến lao giải. Giang Thiên sẽ không thực cùng hắn so đo, bắt đầu tay bố trí ngũ hành cấm tiệt đại trận hô. Ngũ hành cấm tiệt đại trận chỉ là tứ giai trận pháp, căn bản khó không được bọn họ. Rất nhanh một tầng bình trướng vô hình liền khuyết trương mở đi ra hữu hiệu. Ba người bông ra hồn lực tìm tòi, tất cả đều lộ ra sắc mặt kinh hỉ, bởi vì thủy hành đại đạo chi lực đều bị khóa tại trận đạo không gian ở trong. Chương 474, thần bí Chương 474. Thần bí thạch tháp ảo ảo. Lúc này, sông ngòi truyền đến một hồi tiếng nước chạy thiên ca, các người nhìn. Lô Hâm chuyển mục vừa nhìn, lập tức vẻ mặt kinh hỉ địa chỉ vào sông ngòi hướng Giang Thiên hai người nói. Giang Thiên hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia sông ngòi mực nước đang tại rất nhanh hạ thấp, chỗ đầu nguồn đã lộ ra lòng sông mau nhìn, cây cối cũng bắt đầu héo rũ. Lúc này, Lô Hâm còn gọi là nói. Giang Thiên hai người vừa nhìn, phát hiện bốn phía cây cối quả nhiên tại rất nhanh héo rũ, trong nháy mắt này Mạnh Sơn Giã đã trở nên một mảnh tử tinh. Đúng lúc này, vang một tiếng vang lên, bọn họ trước mắt thế giới trong chớp mắt sụp đổ một tòa thạch tháp. Đợi bọn họ khôi phục thị giác, một tòa thạch tháp xuất hiện tại bọn họ trước mắt, cửa tháp hơi khai mở. Thạch ngoài tháp xem cổ xưa, đường cong đơn giản, tổng cộng có 99 tầng mèo. Rất hiển nhiên, Sơn Hà xã tác đồ bản thể ở nơi này tòa trong thạch tháp, không đợi Giang Thiên hai người phản ứng kịp, theo ra đã vèo trôi vào. Gia hỏa này, phá cấm thời điểm không chịu hoa khí lực, đoạt bảo thời điểm so với ai cũng chạy trốn nhanh, thật không biết nên nói như thế nào hắn hảo đi, vào xem. Sau đó, Giang Thiên cùng Lô Hâm cũng bảo chỉ cảnh giới tiến nhập bên trong thạch tháp. Sơn Hà Sa tác đồ loại này cho bảo, nói không có cường giả ngấp nghé bọn họ là tuyệt đối không tin. tuy hiện tại không có phát hiện động tinh gì nhưng cẩn thận một chút trùng quy không sai bất quá làm cho người ngoài ý muốn chính là trong thạch tháp vậy mà vô cùng đơn giản ngoại trừ một đạo thang lầu lượn quanh tường mà lên cũng không có dư thừa đồ vật nếu như sơn hà xã tác đồ thực tại trong tòa tháp tuyệt đối là dễ như trở bàn tay không nghĩ tới bọn họ lần này vận khí tốt như vậy người đến giang thiên hai người nhặt cấp mà lên rất nhanh leo lên hơn 30 tầng đúng lúc này giang thiên đuôi lông mày dương lên bởi vì hắn phát giác một đạo khí tức cực nhanh tới gần mảnh không gian này ngoại trừ bọn họ chỉ có lý thái bạch cùng tuyết phi phi mà hai người này đều rất khó đối phó này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì heo ra ngươi cùng Tam Kim đi gặp một hồi bọn họ ta đi lấy đồ vật Giang Thiên rất nhanh có quyết đoán hướng heo ra hai người truyền thống nói hắn bị Lý Thái Bạch gieo xuống cấm chế còn có lưu hậu họa, không có tuyệt đối nắm chắc hắn không muốn thay vì đối mặt biện pháp tốt nhất là lấy được sơn hà xã tắc đồ quyền công chế đem Lý Thái Bạch hai người vây ở mảnh không gian này trong Lô Hâm chiến lược không thể so với hắn kém bao nhiêu có heo ra cùng phối hợp tin tưởng ngăn chặn đối phương một lát không khó hảo Lô Hâm biết Giang Thiên vì cái gì làm như vậy lập tức từ trước đến nay người nên đón nó, nó chậm trễ không đến sớm không tới Hết lần này tới lần khác muốn lúc này heo ra nếu không lột ra của ngươi ra liền không phải heo, heo ra lại là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Nguyên bản hắn cho là mình sẽ đích thân đoạt được sơn hà xã tác đồ, kết quả ngộng đẹp công giá chẳng, há có thể có cái gì tốt sắc mặt siêu siêu siêu? Giang Thiên mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cực nhanh hướng đỉnh tháp lao đi, chỉ có nhanh chóng đoạt được cũng luyện hóa sơn hà xã tác đồ, bọn họ mới có một kia thắng được cơ hội đến. Sau mấy hơi thở, Giang Thiên xông lên tầng cao nhất, đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại, phía dưới tất cả tầng đều không có vật gì. Nếu như sơn hà xã tát đồ thực tại trong tòa tháp, khẳng định liền tại tầng làm sao có thể không có? Nhưng làm hắn thất vọng chính là, tầng cao nhất vậy mà không có cái gì, lần này bọn họ thật sự là tính sai không thể nào, kia mạnh sơn giã rõ ràng là sơn hà xã tác đồ huyền hóa ra tới, nó khẳng định ngay ở chỗ này phá vọng thần nhãn, khai mở. Giang thiên bằng đại định lực để mình tỉnh táo lại, tôi động phá vọng thần nhãn hướng bốn phía nhìn lại. Có thể làm hắn thất vọng chính là, đừng nói sơn hà xã tác đồ, trong tháp liền một chút dấu vết để lại cũng không có tại sao có thể như vậy. Sắc mặt của Giang Thiên trở nên có chút khó coi, nếu như người tới là Lý Thái Bạch, lấy bọn họ chiến lược e rằng đấu không lại, trừ phi hắn bây giờ lập tức ném heo ra cùng lô hầm chạy thoát, vàng không rất có thể sẽ bị đối phương nô dịch ta nhất định là không để ý đến cái gì. Nhưng Giang Thiên Hà có thể như vậy buông tha cho, lập tức để xuống hỗn loạn tâm trạng, bắt đầu hồi ức thạch tháp từng cái chi tiết tại thạch tháp có 8 cái môn hộ, bốn phía có 8 cánh hoa huề, không biết có phải hay không cùng sơn hà xã tắc độ 8 khu vực có liên quan. Rất nhanh, hắn nghĩ tới vừa phá vỡ hảo cảnh là thấy tình hình, đang do dự có phải hay không nên trở về khi đến mặt không thể do dự. Hắn lại đánh ra thạch trong tháp bộ liếc một cái. xác định không có bỏ sót cái gì, quả quyết hướng tháp dưới lao đi, các ngươi đến cùng cất giấu như thế nào bí mật đâu này. Đi đến ngoài tháp, Giang Thiên nhìn chằm chằm Hoa hề cùng môn hộ, trong nội tâm suy nghĩ như điện nếu như chúng thật sự cùng tám khu vực có quan hệ, khẳng định như vậy tại đại đạo chi lực dấu vết sinh sát không gian. Hắn rất nhanh bắt lấy mấu chốt, mở ra sinh sát không gian, dò xét cửa tháp bên trong năng lượng ba độ. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, cửa tháp bên trong chỗ đặc thù gì cũng không có, căn bản không có đại đạo chi lực tung tích mẹo. Hắn lóe lên rơi vào chỗ gần Hoa Huệ bên cạnh, hy vọng tìm đến tám loại đại đạo chi lực tung tích quả là thế. Rất nhanh Hắn trong tầm mắt xuất hiện một mảnh thanh sắc quang sương ngủ, chính là một hành đại đạo chi lực kéo. Sau đó, hắn lại rơi vào một cái khấp cánh hoa huề bên cạnh rõ xét, rất nhanh đem tám cánh hoa huề đều rõ xét mấy lần tám cánh hoa huề quả nhiên tất cả có một loại đại đạo chi lực, có thể hay không đạt được sơn hà xã tắc đồ, mấu chốt liền ở trên chung có thể chúng đến cùng cất dấu bí mật gì, muốn làm như thế nào tài năng đạt được sơn hà xã tắc đồ đâu này? Hắn nhất thời không có tìm được tám cánh hoa huề sơn hà xã tắc đồ trực tiếp liên quan, không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Người tới đang tại tốc độ cao nhất chạy đến, rất nhanh sẽ cùng heo ra bọn họ tao nộ, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. mỗi một hơi đều là quyết định thắng bại, mấu chốt đây là cái gì? Đông nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn tại hoa huề rào chắn nhìn lên đến một ít đặc thù đường vân, lấy hắn trận đạo tiêu chuẩn không khó nhìn ra, đây là loại nào đó viễn cổ trận văn xem ra mấu chốt ở nơi này chút trận văn, nói không chừng chỉ cần đem phía trên trận pháp phá vỡ, liền có thể trưởng khống sơn hà xã tắc đồ trên mặt hắn lộ ra sắc mặt vui mừng, bắt đầu toàn bộ tình đầu nhập nghiên cứu rào chắn trên trận văn, những cái này trận văn hắn tiếp trước đọc lướt qua qua, muốn biết, rõ ràng là cái trận pháp gì chắc có lẽ không rất khó khăn đây là tiên thiên bắt quái mê hình trận, thật tốt quá. Quả nhiên, sau một lúc lâu. hắn nhận ra trận văn lai lịch bắt đầu toàn lực phá giải đại trận hảo rất nhanh đệ nhất cánh hoa huệ trên trận pháp bị hắn phá vỡ hoa huệ biến thành một đoàn xương mù điều này hiển nhiên là một cái nhéo cậu mà khi hắn ý đồ tiến nhập bên trong lại phát hiện có một loại to lớn kháng cự lực bài xích hắn làm hắn khó có thể tiến thêm nói không chừng nhiều phá giải mấy cái là được rồi hắn tuy tâm lo heo ra hai người nhưng lại không thể không chấn định lại rất nhanh phá giải những thứ khác hoa huệ khá tốt trước lạ sau quen phá giải đệ nhị cánh hoa huệ tốc độ nhanh không ít qua không được nữa khác Hắn liền phá vỡ bốn cánh hoa huệ, tấn bài xích lực suy yếu biên độ đến xem, chỉ cần lại phá vỡ hai mảnh hoa huệ, liền có thể tiến nhập trong xương ngũ giang thiên. Nhưng vào lúc này, hắn trong thai vậy mà vang lên Lý Thái Bạch nhàn nhạt thanh âm. Như vậy ngắn ngủi thời gian, theo ra cùng Lô Hâm liền thua bởi trong tay người này, nếu như không muốn bằng hữu của ngươi có việc, tốt nhất lập tức dừng tay. Giang Thiên đang tại tâm niệm chợt chợt hiện, Lý Thái Bạch lại bình thản về phía hắn truyền âm nói, một bộ giết hình dạng của hắn. Chương 475, mất cái này được cái khác mất công này được công kia. Chương 475 mất cái này được cái khác mất công này được công kia lý thái bạch ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn động thủ với bọn họ giang thiên sắc mặt khó coi chỉ có thể dừng tay sau đó không chút do dự hướng xa xa bỏ chạy nếu như tiếp tục phá trận đối phương nhất định sẽ dùng heo ra bọn họ uy hiếp hắn không muốn bước đối phương đi cực đoan húng chi đối phương đã cách hắn rất gần dù cho muốn tiếp tục phá trận cũng cũng không đủ thời gian nhưng nếu lưu lại bởi vì linh hồn còn sót lại hậu họa căn bản không cứu được heo ra bọn họ sẽ đem mình cũng bồi thường tiến vào cho nên hiện tại hắn chỉ có chạy trốn xa lưu được núi xanh lại nghĩ cách cứu heo ra bọn họ hắn đi rồi Lý Thái Bạch rất nhanh đi tới thạch tháp bên cạnh, một bộ nhẹ xe đường quen thuộc bộ dáng, rất nhanh đem còn lại hai mảnh hoa hề phá vỡ, sau đó tiến vào trong sương mù hô, ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, hô địa một thanh âm vang lên lên, Lý Thái Bạch một lần nữa trở lại ngoại giới O O O, mà ngay sau đó, bốn phía linh lực báo lốc đại tác, trước mắt thế giới rất nhanh tan rã, rất hiển nhiên, Lý Thái Bạch đã được Sơn Hà xã Tắc đổ, lại còn lấy được khống chế của nó quyền đáng giận, tuy biết rõ kết quả sẽ là như vậy, Giang Thiên nhưng nhịn không được thầm hận không thôi, Sơn Hà xã Tắc là cùng càn khôn đỉnh cùng giai trí bảo, khó khiến cho hắn trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong đạo lý càng thêm trôi chảy. vậy mà đã rơi vào lý thái bạch loại này kình địch trong tay hắn há vui vẻ được lên ngươi không cần chạy trốn ta không có ý định đem ngươi thế nào lúc này lý thái bạch vậy mà nhàn nhạt địa nói với giang thiên chỉ cần ngươi tại cửa thứ ba hảo hảo biểu hiện chưa từng không thể thả bọn họ cửa thứ ba hảo hảo biểu hiện giang thiên vẻ mặt vẻ cổ quái nhìn nhìn lý thái bạch hắn thực không hiểu nổi đối phương muốn chơi cái gì cho hề thương hiệt thái nhất đám người như vậy nể trọng lý thái bạch hắn muốn đạt được một mai giấy phép đặc biệt làm tuyệt đối không khó căn bản không cần phải bí mật chơi cái gì trò hề có thể nếu không phải vì giấy phép đặc biệt lệnh hắn có lý do gì tại cửa thứ ba làm phong làm mưa chẳng lẽ này căn bản chính là tại cố làm ra vẻ huyền bí sao siêu siêu siêu có thể lý thái bạch căn bản không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian rất nhanh liền triển khai thân pháp biến mất oanh giang thiên một trưởng đem bên cạnh núi đá oanh được tan cảnh hắn làm sao không muốn xông tới cùng lý thái bạch quyết chiến sinh tử nhưng biết rõ dưới loại tình huống này liền một tí thắng được cơ hội cũng không có hắn sống hai đời còn chưa bao giờ có lần đó như hiện tại như vậy bất thức trơ mắt nhìn nhìn người khác đem đồng bọn của mình bắt đi cái gì cũng làm không được này đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã lý thái bạch ta khuyên ngươi tốt nhất không nên thương tổn heo ra cùng tam kim bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn ra lớn hắn mạnh mẽ làm chính mình tỉnh táo lại hướng Lý Thái Bạch lạnh lùng truyền âm nói chuyện này hắn sẽ không cứ như vậy được rồi nhất định sẽ tại cửa thứ ba hung hăng còn lấy nhăn sắc đem heo ra cùng lô hâm cứu ra A. Lý Thái Bạch trả lời lại là có cũng được mà không có cũng không sao cởi lập tức rất nhanh biến mất phản phất Giang Thiên uy hiếp đối với hắn căn bản không đáng mỉm cười một cái hoàn toàn không có để trong lòng siêu siêu siêu đối phương đi rồi Giang Thiên cũng hướng cực võ thánh thành tiến đến hiện tại Sơn Hà xã tắc đồ đã bị Lý Thái Bạch mang đi thời gian lưu tốc đã khôi phục bình thường. Hắn phải mau chóng đuổi trở về vì cửa thứ ba chuẩn bị không đúng. Nhưng một lát sau, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác nơi này thời gian lưu tốc nhưng không có hoàn toàn khôi phục, còn muốn so với ngoại giới mau hơn không ít chẳng lẽ trong lòng của hắn khé động, lộn vòng thân hình, hướng thạch tháp cực nhanh lao đi thời gian lưu tốc biến hóa, đến cùng là đúng hay không bởi vì ngươi lên đâu này. Nhìn nhìn thạch tháp, Giang Thiên lộ ra vẻ trầm tư. Sơn Hà xã tắc độ bị Lý Thái Bạch lấy đi, thời gian lưu tốc lại còn là so với ngoại giới nhanh, cho thấy nơi này nhưng có một cái trọng bảo tại lên làm. Ngoại trừ chỗ này thạch tháp, hắn còn muốn không ra còn có cái gì như là bảo vật hô. Hắn không hề gió xét, lóe lên rơi vào tháp. Vậy mà một trường đặt tại tháp trên tường. các phương thức hắn vừa mới cũng đã thử qua. Hắn chuẩn bị trực tiếp luyện hóa một chút thử một chút. Đáng tiếc làm hắn thất vọng chính là, mặc kệ hắn như thế nào thử, hết thảy đều là đã đá chìm đáy biển, liền ngay cả lòng chi lực cũng không dùng được hồn lực hóa thân cho ta nhập vào thân. Hắn nhưng chưa từ bỏ ý định, lại ngưng tụ thành hồn lực hóa thân, hướng trong thạch tháp chui vào, làm cho người dự kiến không được. Hồn lực hóa thân vậy mà phần thuận lợi địa tiến nhập thạch trong tháp bộ, nhưng rất nhanh cùng hắn cắt đứt liên quan, giữa lẫn nhau chỉ còn một tia như có như không cảm ứng luyện cho ta hóa. Nhưng không biết tại sao. Giang Thiên lại có một loại cùng thạch tháp cộng minh cảm giác, lần nữa thi triển lúc trước thử qua thủ đoạn, ý đồ đem luyện hóa. Làm hắn không dám tin là, linh lực của hắn rất nhanh va và chạm vào một tầng thần bí công chế, cũng thuận lợi đem luyện hóa hô. Hô một thanh âm vang lên lên, thạch tháp vậy mà trở nên chỉ còn tức hơn lớn nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay hắn không biết nó đến tột cùng là bảo bối gì. Mất cái này được cái khác mất công này được công kia, Giang Thiên trong nội tâm dễ chịu một chút, không khỏi thầm suy nghĩ đến. Có thể làm hắn thất vọng chính là, mặc kệ hắn như thế nào thử. cũng không thể trưởng không thạch tháp, tựa như chỉ là một kiện đồ chơi nếu như có thể từ lớn như vậy trở nên nhỏ như vậy, vậy nó khẳng định không phải là phổ thông đồ vật. về sau lại chậm dãi nghiên cứu chính là hắn là cầm được thì cũng không được tính cách, rất nhanh đem thạch tháp thu vào cản khôn đỉnh bên trong, hướng cực võ thánh thành tiến đến siêu siêu siêu. hắn vừa đi không lâu sau, lại có một đạo thân ảnh cực nhanh lướt đến, đúng là Lý Thái Bạch đi mà quay lại xem ra là bị hắn phải đi, không biết thạch tháp đến cùng là bảo bối gì, cùng Sơn Hà giả tác đồ lại có quan hệ gì. Lý Thái Bạch nói lầm bầm một câu, không có ngừng lại, lần nữa rời đi, hiện lộ mười phần tiêu xái. Hiển Nhiên. Hắn cũng từ thời gian lưu tốc đoán được thạch tháp bất phàm, thế nhưng so với Giang Thiên muộn một bước, Giang Thiên một đường không có ngừng lại, rất nhanh trở lại thất giai trang viên bắt Vương tử điện hạ, người cuối cùng trở lại. Hắn vừa mới tiến trang viên, Hiên Viên Qua lập tức tiến lên đón chào, kinh hỉ kêu lên. Hiện tại cách hắn rời đi cực võ thánh thành đã qua 6 ngày nhiều, ngày mai sẽ phải tiến hành cửa thứ ba khảo hạch, cũng trách không được Hiên Viên Qua đám người đám người nóng lòng lử ta trở lại. Giang Thiên gật gật đầu, hỏi, những người khác đâu? Bọn họ đều đang tu luyện, ta đi gọi bọn họ xuất ra. Hiên Viên Qua cao hứng bừng bừng về phía trong trang viên chạy tới, đem Vân Hạ bọn người kêu ra giang Thiên. bắt vô tử nhìn thấy giang thiên cơ vô song đám người rõ ràng thở ra một hơi đều hướng quanh hắn qua bây giờ là tình huống như thế nào giang thiên trong nội tâm cảm động lại không có biểu lộ ra mà là hỏi chúng nhân nói tân vô địch thương hiệt thái nhất đám người tuyệt đối sẽ không bông tha cho đối phó hắn hắn muốn biết rõ ràng thế cục bây giờ giang huỳnh Tề hãn hồi đáp có tin tức xưng thương hiệt thái nhất đám người đã đem tất cả tam phẩm tứ phẩm quốc độ người đều tụ tập đến dưới trướng cũng ban tiếng một khai chiến muốn đem chúng ta quét ngang xuất hiện có chuyện này giang thiên sắc mặt khó coi Hắn biết đối phương nhất định sẽ lấy nhiều khi ít, nhưng không nghĩ tới biết làm được như vậy, tuyệt đối phương tụ tập tất cả tam phẩm trở lên quốc độ thiên tài, chừng mấy ngàn người chi chúng, bọn họ muốn chống cự căn bản là châu châu đá xe đúng vậy à, tình huống bây giờ đối với chúng ta mười phần bất lợi, Giang huynh ngươi có cái gì không đối sách? Lúc này, hình Phủ cũng hàm chứa lo lắng hỏi. Bọn họ đã thảo luận qua rất nhiều lần, đều cảm thấy lần này không có một tia cơ hội, nhưng hắn nhưng hy vọng Giang Tiên có thể cho mọi người mang đến hy vọng. Chương 476, rõ giật trước lúc bảo vệ Chương 476, rõ giật trước lúc báo về không có. Giang thiên lắc đầu nói, nếu như chỉ là thương hiệp thái nhất đám người liên hợp hắn còn có năm chắc cùng đối phương đấu một trận hiện tại đối phương tụ tập nhiều ngày như vậy mới bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào hắn hướng chúng nhân nói bọn họ muốn nhằm vào chỉ cá nhân ta được rồi chúng ta hay là chia nhau hành động a để cho hắn cứ như vậy nhận thua, hắn khẳng định mặc kệ nhưng hắn không nguyện ý liên lụy người bên ngoài cho nên quyết định một mình hành động một mình hành động tuy khó tránh khỏi thế đơn lượt bạc nhưng tính linh hoạt cũng mạnh mẽ rất nhiều không cần vì mọi người lo lắng cố kỵ cũng sẽ ít đi rất nhiều giang hình bát vương tử điện hạ như vậy sao được hình phủ cơ vô song Hiện viên qua đám người nghe xong, tất cả đều lộ ra cấp thiết vẻ. Cứ điểm tranh đoạt chiến dự vào là đoàn đội phối hợp, Giang Thiên một thân một mình hành động, có thể làm gì? Mộ Dung Tiểu Điệp như mày nói, "Giang Thiên, như vậy căn bản không thể giải quyết vấn đề trừ phi ngươi không tham gia cứ điểm tranh đoạt chiến, bằng không lấy chúng ta cùng quan hệ của ngươi, bọn họ há có thể đơn giản vùng tha chúng ta?" "Đúng vậy a, Giang Thiên." Cơ Vô Song lập tức gật đầu nói. Mộ Dung Tiểu Điệp nói rất có đạo lý, trừ phi bọn họ hiện tại liền đi hướng Tần Vô Địch về ngoài trung, bằng không đối phương tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Vốn lấy tính tình của các nàng, có ai cam tâm hiện tại đi quịt thẻ lưỡi ra liếm Tần Vô Địch? cái này là ta cân nhắc không chu toàn. Giang Thiên biết các nàng nói rất có đạo lý, tâm tình áp lực, nhưng lại không thể không khống chế tốt tâm tình. Trầm Ngâm mấy hơi thở, hắn hướng chúng nhân nói, muốn ta rời khỏi tuyệt đối không thể có thể ta sẽ đi theo tần vô địch bọn họ nói rõ ràng, để cho bọn họ không muốn nhầm vào mọi người. Nếu như mọi người rời đi, ta tuyệt sẽ không kỳ quái mọi người. Nói xong, hắn đưa mắt hướng mọi người thấy đi, xem ai ý định rời đi bắt vương tử điện hạ. Ngươi làm cái gì vậy? Hẳn là ngươi xem không nổi chúng ta sao? Hiên Viên qua một bộ sốt ruột phát hỏa bộ dáng, quả quyết nói, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao cho dù bắt vương tử điện hạ ngươi đuổi. Ta hiên viên qua cũng sẽ không đi đoạn đường này. Các người giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, có cái khó khăn bỏ chạy, vậy chúng ta hay là người sao? Vâng, chúng ta không đi, cùng lắm thì cùng chết. Lúc này, Vân Diệu đợi từ Bích Lãng Hải tới Thiên Tài cũng chém đinh chặt sắt về phía Giang Thiên nói: Bọn họ tôn nghiêm, vinh quang, địa vị đều là Giang Thiên cho. thà rằng cùng Giang Thiên cùng nhau chết trận, cũng không muốn buông tha cho một tưởng, kẹp lấy cái đuôi trở lại 13 quốc đi làm cái loại người bình thường tính chúng ta một cái. Lúc này, Thanh Phủ, Cô Phi, Cơ Vô Song, Mộ Dung Tiểu Diệp mấy người cũng hướng Giang Thiên gật đầu nói: Bọn họ đều là ý chí kiên định, trọng tình trọng nghĩa hàng người. hà có thể vào lúc đó vứt bỏ giang thiên mà đi bị thế nhân phỉ nhổ cũng coi như chúng ta một cái vốn tề hãn có chút do dự nhưng thấy được cơ vô song muốn lưu lại cũng quả quyết gật đầu nói vậy hảo giang thiên trong nội tâm cảm động hết sức lại không có biểu lộ ra nhàn nhạt, nhạt gật đầu nói sau đó hắn hướng chúng nhân nói tề huynh hình huynh thượng binh phạt ngưu phiền thoái các ngươi tổ chức mọi người khỏe hảo nghiên cứu một chút cứ điểm chiến trường địa hình nhìn có hay không có thể cung cấp chúng ta thủ vững địa phương đi cái này rất đơn giản tề hắn đáng người đáp giang thiên lại hướng mấy cái cô bé nói tiểu điệp vô song phiền thoái các ngươi dẫn đội đi nói bơi một phen cho thấy chúng ta cùng thương hiệt thái nhất bọn họ dốc sức chiến đấu đến cùng quyết tâm tận lực chiêu dụ nguyện ý gia nhập chúng ta trận doanh người ngoại trừ mưu lược gia du cũng rất trọng yếu thương hiệt thái nhất đám người hành sự cực cưng mạnh khẳng định có không ít đối với bọn họ hận thấu xương người địch nhân địch nhân chính là bằng hữu những người này khẳng định phải tranh thủ lại đây hảo cơ vô song đám người tự nhiên minh bạch đạo lý này lập tức gật đầu đáp được rồi mọi người chia nhau hành động à ta cũng muốn đi vân phàm thương hội làm ý chuyện giang thiên lại cùng mọi người thương nghị vài câu sau đó chia nhau hành động rời đi thất gia trang viên thiên hồng bảo ngọc rời đi thất gia trang viên không lâu sau Giang Thiên liền phát giác Thiên Hồng Bảo Ngọc tiến nhập hồn lực cảm giác phạm vi chủ nhân. Thiên Hồng Bảo Ngọc cũng không có dựa đi tới, mà là tiến nhập một gian tự quán, thông qua tâm ngữ hướng Giang Thiên truyền âm. Hắn bị Giang Thiên không chế linh hồn, có thể trực tiếp thông qua tâm ngữ nói chuyện với nhau, không sợ bị người bên ngoài dò xét đến chuyện gì. Không có chuyện trọng yếu, Thiên Hồng Bảo Ngọc sẽ không mạo hiểm đến đây thấy hắn. Giang Thiên trầm giọng hỏi ba ngày trước, Tần vô địch đã phái người tiến đến Bích Lãng Hải, chỉ cần chủ nhân và không giới giấy phép đặc biệt lệnh, bọn họ sẽ xuất binh đem mười ba quốc bị diệt. thiên hồng bảo ngọc thanh em giống như đạo sấm sét giữa trời quang tại giang thiên trái tim vang lên cái gì dù cho lấy tâm trí của giang thiên nghe xong cũng là lập tức thất thố sắc mặt trở nên hết sức khó coi nếu như hắn không thể tại cứ điểm tranh đoạt trong chiến đấu lấy được một chỗ nhỏ e rằng dùng hai ngày toàn bộ ma vân vương tộc đều biết bị tần vô địch tàn sát một quang đây là hắn lo lắng nhất cục diện không nghĩ tới bây giờ liền biến thành sự thật ta biết hắn cắn răng trả lời một câu thanh em không chứa một tia nhiệt độ hắn đã hạ quyết tâm vô luận trả giá bao nhiêu giá lớn cũng phải đem tần vô địch diệt trừ tô cùng ma vân vương là hắn nghịch lân Tần vô địch vậy mà sử dụng ra loại này diệt tộc ngon chiêu, nếu không mau chóng đem đối phương diệt trừ, mỗi đêm hắn ha có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng Vân phàm Thương Hội tiến đến. Đến nơi này một bước, hắn đã không cố được nhiều như vậy, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Cùng đối phương đấu cái cá chết lưới rách bắt Vương Tử điện hạ, sao ngươi lại tới đây? Hắn mới vừa gia nhập Vân phàm Thương Hội, A Thu liền cảm ứng được, lập tức vẻ mặt thần sắc lo lắng ra đón. Hiển nhiên, nàng đã nghe được một ít không tốt tiếng gió A Thu cô đường. Lần này ta là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Tiến nhập bí thất, Giang Thiên đi thẳng vào vấn đề mà nói. A Thu hỏi. Ta có thể đến giúp cái gì? Giang Thiên nói, đây là của ta sao bài, tiềm long giá trị cùng thần tượng giá trị đều tại phía trên, đây là 200 trăm khỏa lục phẩm linh hoạch. Ta nghĩ thỉnh ngươi giúp ta tuyên bố một cái đặc cấp nhiệm vụ, muốn người giúp ta đối phó thương hiệt thái nhất đám người. Rõ ràng giúp đỡ am giúp đỡ cũng có thể giá cả ngươi giúp ta làm chủ, không phải sợ dùng tiền. Nói qua, hắn đem tối thứ đáng giá đều giao cho A Thu. Trận này trận chiến, hắn phải thắng, bằng không sẽ vạn kiếp bất phục, há có thể keo kiệt những cái này vật ngoài thân. Hảo, ta sẽ mau chóng đem nhiệm vụ tuyên bố ra ngoài, để cho bọn họ thông qua vân phạm làm cùng ngươi liên hệ. A Thu biết sự việc liên quan trọng đại, đem sao bài cùng linh hạch cất kỹ, hướng Giang Thiên gật đầu nói mặt khác còn có một việc, Giang Thiên hỏi A Thu nói, "Giúp ta tìm xem, các ngươi thương hội có hay không thiên lôi thánh điện, có lời ta mua một phần." Ngươi chờ một chút, ta làm cho người ta tra một chút." A Thu nói một câu, vội vàng rời đi bí thất cho. Một lát sau, nàng trở lại bí thất, đem một khối ngọc dám đưa cho Giang Thiên cảm ơn. "Vậy nhờ cậy ngươi rồi, ta còn có việc trước trở về. Hiện tại cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm, phải giành giật từng giây." Giang Thiên cảm ơn một tiếng, hướng ra phía ngoài tiến đến bắt Vương tử điện hạ, "Ngươi muốn bảo trọng a." a thu đuổi theo không yên tâm dặn dò tình thế như vậy nghiêm trọng nếu như không phải là giới hạn trong thân phận vô pháp thăm gia nàng thật muốn cùng giang thiên một chỗ kể vai chiến đấu không có chuyện gì đâu yên tâm đi giang thiên trong nội tâm ấm áp bình tĩnh mà trấn an một câu ra tốc lướt đi vân phạm thương hội trở lại thất giai trang viên hắn lấy ra thiên lôi thánh điện bắt đầu tu luyện đồng tu hai loại công pháp đối với người bình thường rất khó đối với song thánh thể thiên tài lại là dễ như trở bàn tay hắn phải nhanh một chút đem thiên lôi thánh điện tu thành phát huy ra thiên lôi thánh thể ưu thế chương bốn đại chiến mở ra thân hãm lớp lớp vòng đây. Chương 477, đại chiến mở ra, thân hám lớp lớp vòng vì hắn này một tu luyện, chính là một trận mượn. Thiên Lôi Thánh Điện muốn là là trời lôi thánh thể lượng thân chế tạo, thượng thủ hết sức dễ dàng. Còn có nơi này có thất giai tụ linh trận, trong tay hắn lại có phong phú linh hạch có thể cung cấp tiêu xài, đợi đến Hưng Đông, hắn đã đem Thiên Lôi Thánh Điện tu luyện đến tương đương với võ tướng trung kỳ trình độ. Lấy loại này tiến độ, chắc hẳn không đến vài ngày, liền có thể truy đổi trên tu vi tầng thứ đi thôi, chúng ta đi cứ điểm chiến trường. Đám đông tụ tập lại, đơn giản trao đổi vài câu, Giang Thiên đem người hướng cứ điểm chiến trường tiến đến. Cơ vô song đám người tối hôm qua chiêu dụ không ít người, nhưng bất tiện đến thất giai trang viên, chỉ có thể chờ đến cứ điểm chiến trường lại tụ hợp. Cứ điểm chiến trường tại cực võ thánh thành mấy ngàn dặm, đợi bọn họ đi đến thời điểm đã là mặt trời rực rỡ cao chiếu. Bất quá cửa thứ ba bắt đầu thời gian là vào lúc giữa trưa, bây giờ còn có đầy đủ thời gian. Cứ điểm chiến trường là một mảnh nguyên thủy sơ dã, chừng gần vạn dặm rộng lớn, hoàn toàn có thể cung cấp bọn họ thỏa thích phát huy. Bọn họ đến cứ điểm chiến trường thời điểm, thiên hồng bảo ngọc lại cũng tại nhập khẩu phụ cận. Nhìn thấy giang thiên, thiên hồng bảo ngọc đem người đón, một bộ khí độ bất phàm bộ dáng, không thể không nói. nếu như nếu luận mũi về dung nhan cùng khí độ, ngoại trừ Lý Thái Bạch cùng Giang Thiên, vạn quốc thiên tài trùng cũng không có ai có thể so ra mà vượt hắn Giang Thiên Thiên Hồng Bảo Ngọc hướng Giang Thiên thẳng như nói, Thái Nhất Đế Tử để ta cho ngươi chuyển cái miệng tin tức nếu như ngươi không hy vọng thân bằng gặp chuyện không may, tốt nhất lập tức rời khỏi cửa thứ ba truy đuổi. Thiên Hồng Bảo Ngọc đồng dạng xuất quá vô tận hải, lại biểu hiện ra siêu tuyệt tài trí, là đến đây chiêu hàng không có hai nhân tuyển âm thầm, hắn thì dùng tâm ngữ hướng Giang Thiên nói, chủ nhân bọn họ đã biết ngươi cùng Á Thu Cô nương quan hệ, lúc này e rằng đã phái người đem Á Thu Cô nương bắt, lại, đáng hận. Giang Thiên một bộ không cho là đúng bộ dáng. nhưng trong lòng thì lựa giận ngốc trời a thu đối với hắn tình thâm nghĩa trọng bất kể như thế nào hắn phải nghĩ cách mang nàng cứu ra nhưng bây giờ vô luận từ chỗ nào phương diện mà nói đối phương đều chiếm thượng phong tuyệt đối mặc kệ hắn làm như thế nào đều vô sự vô bổ không có khả năng tự loạn trật cước hắn đệ xuống lửa giận giọng căm hận đối với thiên hồng bảo ngọc nói người đi báo cho thương hiệt thái nhất nếu như hắn dám động người nhà của ta bằng hữu một cọng lông măng cuối cùng có một ngày ta muốn để cho hắn gấp trăm lần hoàn lại âm thầm hắn thì dùng tâm ngữ âm thanh lạnh lùng nói có cái tin tức về a thu lập tức cho ta biết vâng chủ nhân Thiên Hồng Bảo Ngọc hồi đáp chúng ta đi. Sau khi nói xong, Giang Thiên vung tay lên, đem người hướng cứ điểm chiến trường nội bộ đi đến. Tân vô địch vì đối phó hắn, đem hết các loại ám chiêu, hiện tại lại dùng hắn quan tâm nhất người đến uy hiếp hắn, nếu như không tại cứ điểm tranh đoạt trong chiến đấu diễn một hồi cho hay, há có thể không phụ lòng đối phương một mảnh hậu ý, Giang Thiên, hy vọng ngươi không muốn vì thế khắc quyết định hối hận. Thiên Hồng Bảo Ngọc cũng không có dây dưa. Hắn biết rõ thương hiệt thái nhất đám người để cho hắn tới truyền tấn mục đích là nhiễu loạn tâm tình của Giang Thiên, rất nhiều thứ cũng không thể tuyên so với miệng, muốn Giang Thiên chính mình lĩnh hội đi theo ta. Đi đến cứ điểm chiến trường nhập khẩu. Một cái chúng tinh điện trưởng lao đón, lạnh lùng hướng Giang Thiên đám người nói: "Vì để tránh cho ngay từ đầu liền phát sinh hỗn chiến, kẻ chủ trì hội đem người dự thi phân tán bố trí, những người khác đi đến cứ điểm chiến trường cũng sẽ có chuyên gia dẫn đạo." Chúng tinh điện trưởng lao trở mọi người một mực về phía trước, đi mấy ngàn dặm, vậy mà đi tới cứ điểm chiến trường trọng yếu nhất vị trí. Cứ điểm chiến trường tổng cộng có mấy ngàn cứ điểm, căn cứ giấy phép đặc biệt làm số lượng, lần này bắt đầu sử dụng hơn 50 cái. Theo thứ tự là 30 nhị phẩm cứ điểm, 15 cái tam phẩm cứ điểm, 7 tứ phẩm cứ điểm, hai ngũ phẩm cứ điểm, một cái chuẩn lục phẩm cứ điểm. Cứ điểm phân bố càng đi bên trong phẩm cấp càng cao ba cái phẩm cấp tối cao cứ điểm liền tại mang vị trí này là tốt nhất bao hiệp lúc này giang thiên đám người sắc mặt đều khó coi vì đối phó bọn họ tân vô địch liền loại này ám chiêu đều xử đi ra thật sự là hèn hạ tới cực điểm được rồi liền ở chỗ này chờ ai chúng tinh điện trưởng lao đối với giang thiên đám người lạnh lùng nói vào lúc giữa chưa tài năng hành động kẻ vọng động đào thải luận xử. biết giang thiên đám người mặt lạnh gật đầu nói đối phương là kẻ chủ trì có quyền quyết định bọn họ đi lưu lại dù cho trong nội tâm nhất cũng không thể chỉ có thể cắn giang chịu được mọi người phóng khai tâm thần đợi đối phương đi xa Giang Thiên mặt lộ vẻ quá quyết vẻ, hướng Hiên Viên qua đám người nói bắt Vương Tử Điện hạ lẫn nhau hợp tác đã lâu, Hiên Viên qua đám người đương nhiên minh bạch hắn muốn, lập tức vẻ mặt lo lắng muốn khuyên can thời gian không nhiều lắm. Nghe ta, nhanh! Cục diện bây giờ vô cùng nguy cấp, mỗi một hơi đều rất trọng yếu. Giang Thiên nửa mang ra lệnh, á. Hiên Viên qua đám người biết tâm ý của hắn đã quyết, chỉ có thể theo lời phóng khai tâm thần vụ vụ vù, vù. Lập tức Giang Thiên linh lực một cuốn, đem bọn họ toàn bộ đưa vào cực đạo không gian, chỉ để lại cơ vô song, Hình Phủ, cô Phi, Thế Hãn, Tư Đồ Huyền Hồng ở bên ngoài. tại năm người kinh ngạc trong ánh mắt giang thiên nói nếu như ta không có đoán sai chúng ta đã bị đối phương trùng điệp bao vây được xưng tụng chắp cánh khó tránh khỏi hắn thành âm thanh nói mấy vị muốn rời khỏi hiện tại còn kịp không ta sẽ không rời khỏi trước hết nhất mở miệng chính là cô phi thanh âm của hắn đạm mạc mà kiên định ta cũng sẽ không rời khỏi hình phủ thanh âm lại cùng hắn búa kỹ đồng dạng không nói ra được dứt khoát hai người bọn họ đều là ý chí kiên định hạng người sớm đoán được khả năng đối mặt cái gì há có thể không chiến trở ra ta không nổi xuất lúc này cơ vô song cũng ngự khí kiên định mà nói cảm ơn giang thiên trong nội tâm cảm động hướng ba người nói lời cảm tạ nói sau đó hắn hướng tề hắn hai người nhìn lại, hỏi, tế huynh, tư đồ cô đường, các ngươi lâu này? ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường lui sao? Tề hắn cùng tư đồ uyển hồng trao đổi một ánh mắt, mang theo một tia tự rêu nói, hắn làm hết thảy, cũng là vì cơ vô song, có thể cho dù hắn sắp là này trả giá sinh mệnh giá lớn, cơ vô song đối với hắn cũng không có nửa điểm cảm giác, chẳng phải cảm thấy trung trọng. vậy hảo giang thiên nhìn về phía bốn phía, đối với năm người nói, từ nơi này đến thiên yêu cốc có hơn 3.000 ngàn dặm, để cho chúng ta mở một đường máu, hảo, mở một đường máu, hình phủ năm người cũng chém đinh chặt sắt mà nói. thiên yêu cốc là bọn họ tỉ mỉ chọn lựa thủ vững tri địa trong cốc có thần bí thái cổ cầm chế võ giả tiến nhập trong đó đều biết biến thành yêu thú chỉ có thể bằng thân thể cùng bản năng tác chiến vũ kỹ đợi thủ đoạn toàn bộ hội mất đi hiệu lực càng trọng yếu hơn là trong cốc khắp nơi đều có ngũ dai trở lên thái cổ yêu thú võ giả tiến hành trong đó tùy thời có thể biến thành yêu thú đồ ăn giang thiên tự tin bằng nhục thể của hắn tầm thứ chỉ cần trốn vào trong cốc liền có thể dựng ở thế bất bại đi rất nhanh đã là vào lúc giữa trưa giang thiên yêu báo nhảy lên ra ngoài siêu siêu, siêu. hình phủ năm người cũng theo sát phía sau hướng thiên yêu cốc tiến đến làm tề hãn sư huynh muội kinh ngạc là giang thiên bốn người thân pháp đều vô cùng không tầm thường tuy bọn họ đã vận dụng ba mươi thực lực nhưng có thể nhẹ nhõm đuổi kịp nguyên bản bọn họ cho rằng cô phi cùng hình phủ thực lực cùng bọn họ trên lệnh khá xa hiện tại xem ra là hoàn toàn nhìn lầm năm người tốc độ cực nhanh sau một lát đã tiềm hành mấy trăm dặm có người đã có thể sắp tiến nhập một mảnh đồi núi giang thiên bỗng nhiên lông mày dâng lên lại có hơn 200 người hướng bọn họ cao tốc cắt qua chương 478, không thể buông tha dũng giả thắng chương bốn không thể buông tha dũng giả thắng đi giang thiên năm người lập tức cải biến phương hướng Phía bên trái phía trước lao đi đối phương giác quan so với bọn họ kém hơn một chút, thẳng đến bọn họ chạy ra hơn 10 dặm, mới phát ra qua, điều chỉnh phương hướng chặn đường bên trái cũng có người. Tuy kéo ra cùng đối phương cự ly, nhưng Giang Thiên năm người nhẹ nhõm cung lên, bởi vì lại có hơn 200 người từ trái phía trước chặn đường qua. Không cần phải nói, lúc này bốn phương tám hướng đều có người hướng bọn họ bao vây qua, hơn nữa không chỉ một đạo vòng vây, bọn họ muốn đào thoát chỉ sợ khó như lên trời hình hình, cô hình, phóng khai tâm thần. Giang Thiên quyết định thật nhanh, vừa chạy vừa hướng hình phủ hai người truyền âm nói: hai người tốc độ quá chậm chỉ có thể trước thu vào cực đạo không gian đợi đào thoát lại nói phục bọn họ gieo xuống sinh tử cấm hảo hình phủ hai người lập tức phóng khai tâm thần biểu hiện ra đối với giang thiên tuyệt đối tín nhiệm hô giang thiên linh lực một cuốn, đem bọn họ thu nhập vào cực đạo không gian hết tốc lực tiến về phía trước sau đó hắn không ngừng nhắc đến nhanh chóng hướng đối phương bao hiệp gặp kẽ hở chung chui vào ngay từ đầu tề hắn hai người còn có thể đội kịp nhưng lúc giang thiên đem tốc độ để thăng gấp hai về sau liền cùng được có chút cố hết sức hắn làm sao có thể nhanh như vậy tề hắn trong lòng hai người thất kinh bọn họ mặt ngoài chỉ là ba tứ tinh. Kỳ thật chí ít có 6 thất tinh tiêu chuẩn, hơn nữa còn ẩn tàng tu vi, dù cho cùng Thiên Hoa bảo Phong so sánh, cũng sẽ không thua kém, không có ngờ tới cùng Giang Thiên chênh lệch sẽ lớn như vậy siêu siêu siêu. Bây giờ không phải là phân tâm thời điểm, hai người lập tức toàn lực đuổi theo Giang Thiên đối phương mặc dù có mấy trăm người, nhưng tốc độ có thể đạt tới cái tầng thứ này không nhiều lắm, lại lo lắng bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng bị bọn họ từ lỗ hổng chung chui ra ngoài. Nhưng lại tại ba người thở ra một hơi thời điểm, phía trước khí tức một hồi ba động, lại có mấy trăm người cứ thế xuất hiện tại bốn phía, đem bọn họ bao vây lại. Hiển nhiên là trước đó mai phục tại nơi này, đằng sau hai đội đội ngũ cũng đuổi theo không bỏ, tùy thời có thể đuổi theo, còn muốn từ trong vòng vây chui ra đi đã không hề có khả năng Giang Thiên, lần này ta cũng muốn nhìn ngươi chạy đi đâu. Lúc này, một người mang theo nhẹ răng cười đem người từ bọn họ ngay phía trước đánh tới, vậy mà chính là đạo tâm bị Giang Thiên nghiền nát Bạch Vân Phi ở bên cạnh hắn, có mười mấy cái đến từ tứ phẩm quốc gia cổ thiên tài, chiến lực đều mười phần bất phàm. Tại bọn họ nhìn thứ nhất, lần này Giang Thiên đám người chắp cánh khó tránh khỏi, chết chắc rồi xác. Thân ham trước cảnh, Giang Thiên ba người trao đổi một ánh mắt, tất cả đều buộc phát ra tuyệt cường chiến ý. hướng phải phía trước một đám hơi yếu địch nhân đánh tới nay đội địch nhân chỉ có mười mấy tứ phẩm quốc gia cổ thiên tài còn dư lại đều đến từ tam phẩm quốc gia cổ thực lực so với bạch vân phi này độ yếu hơn gấp mấy lần giang thiên đều như vậy ngươi cảm thấy vùng vây dây chết có ý nghĩa sao thấy được giang thiên ba người lộn vòng phương hướng bạch vân phi lại là một bộ mẹo vẩn chuột bộ dáng âm âm thanh têu gào nói vòng vây nhỏ như vậy chỉ cần giang thiên đám người bị ngăn trở một lát bọn họ sẽ truy đuổi Hắn cũng không tin chi kia đội ngũ như vậy vô năng dưới loại tình huống này còn để cho giang thiên ba người chạy đi bọn họ không chỉ điểm này người Những người khác cực có khả năng giấu ở không gian bảo vật đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Ở vào Giang Thiên ba người ngay phía trước lĩnh đội lại không nhẹ nhàng như vậy, hướng người bên cạnh trầm giọng ra lệnh. Người này gọi cổ phát chiến lược còn ở trên bạch vật vi cùng Thiên Hoa Bảo Phong là cùng một tầng lần thiên tài. Bọn họ đem Giang Thiên đám người làm cho vội vã như vậy, Giang Thiên đám người nhất định sẽ làm vây khôn thu đấu, hắn cũng không muốn vì lấy lòng thương hiệt thái nhất đám người đem mạng nhỏ bồi thường vô song. hình hình, ta muốn phóng ra các ngươi đã tới. Hai bên tốc độ cực nhanh, mắt thấy muốn đánh giáp lá cả, Giang Thiên hướng cực đạo trong không gian truyền âm nói hảo. Mọi người một mực ở lo lắng Giang Thiên ba người, lập tức cùng kêu lên hồi đáp vụ vụ vụ. Giang Thiên không nói thêm lời, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ phóng ra sát. Không đợi mọi người tỉnh táo lại, Cổ Phác liền đem người cực nhanh đánh giết qua tổ tam tài chiến trận, Sắt. Giang Thiên ba người há có thể để cho bọn họ làm bị thương đồng bạn, lập tức cấu thành tam tài chiến trận hướng đối phương đánh tới. Biết rõ cứ điểm tranh đoạt chiến sẽ là một hồi ác chiến, Giang Thiên há có thể không có chút nào chuẩn bị, sớm đã chuẩn bị hơn 10 bộ đồ cực phẩm trận bài, phân phát cho mọi người. Thực lực đối phương cao thấp không đều, trước hết nhất công tới chỉ có Cổ Phác mấy người. bọn họ đạt được cực phẩm tam tài chiến trận tăng phúc chiến lực tăng vọt mới thành giống như tường đồng vách sắt đem đối phương ngăn lại cực phẩm chiến trận cảm nhận được chiến trận uy năng cổ pháp mấy người sắc mặt trở nên có chút khó coi căn bản không có ngờ tới giang thiên đám người trong tay sẽ có loại bảo bối này cực phẩm chiến trận thì thế nào giết cho ta đến bọn họ cái tầm thứ này ai mà không tâm trí cực kiên hàng người cổ pháp mấy người lập tức khua lên toàn lực cùng giang thiên ba người giao chiến tuy giang thiên không có sử dụng át chủ bài nhưng để hãn hai người đều biểu hiện ra không kém hơn cổ pháp chiến lực trong lúc nhất thời đối phương căn bản không công phá được phòng tuyến của bọn hắn tổ trận sắt Mà lúc này, cơ song không dám người nhau nhau tỉnh táo lại, cấu thành chiến trận hướng địch quân đánh tới. Bất quá đồng dạng, đối phương rất lại phía sau thiên tài cũng chạy tới, bọn họ nhất thời lâm vào quả nan địch chúng cục diện thế hình, tuyển Hồng cô đương, Hình Hình, Vũ Song, Tiểu Điệp, chúng ta tổ chiến trận, Cô Hình, các ngươi tổ 12 địa chi chiến trận. Đối mặt tình thế nguy hiểm, Giang Tiên hiện lộ hết sức trấn định, hướng mọi người lãnh tinh truyền âm nói. Bọn họ 6 người chiến lược tối cường, cấu thành cực phẩm chiến trận liền giống với lưới đao, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem đối phương chiến tuyến cắt vỡ một mảnh lỗ hổng hào. Tất cả mọi người biết, sinh tử tôn vong liền nhìn trận chiến này, lập tức theo lời đổi trận sát. Đội trận sẽ có một cái ngắn mũi lỗ hồng, cổ pháp đám người há có thể bỏ qua, lập tức cùng giết qua giết cho ta. Giang Thiên há có thể để cho bọn họ thực hiện được, quát lạnh một tiếng, ba tôn hồn lực hóa thân cùng nào, trực tiếp hướng cổ pháp ba người hồn hải công giết đi qua. Đi qua ở trong sơn hà xã tắc đồ khổ tu, hắn hồn lực đã đột phá 300, hồn tu chiến lược xưa đâu bằng này đáng hận. Hồn lực hóa thân công kích không thể nghi ngờ 10 phần nguy hiểm, cổ pháp mấy người mặc dù không có lập tức tan tác, nhưng là cả kinh trận cức đại loạn sát. Bọn họ này vừa loạn Giang Thiên đám người đã thừa cơ hoàn thành gây dựng lại, đang đằng sát khí về phía đối phương giết lại đi qua bí huyết kiếm, sinh sát kiếm pháp, thiên địa huyết ca. Đến lúc này, Giang Thiên ha có thể nhân từ nương tay, đưa tay hướng huyết ca trên thân kiếm một vòng, một kiếm hướng cổ phát bên trái một thiên tài chém tới thật kinh người kiếm thế. Hắn một chiêu này so với tinh chiến thì ít nhất mạnh gấp ba. Cảm nhận được hắn một kiếm này uy lực, cổ phát đám người tất cả đều cực kỳ hoảng sợ sát Đối phương còn chưa kịp làm ra điều chỉnh, chỉ nghe được sát địa một thanh âm vang lên lên. Đối thủ của Giang Thiên đã bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn đáng hận. Thấy như vậy một màn. Sắc mặt của Bạch Vân Phi đừng đề cập có nhiều khó coi. Hắn vốn là muốn lợi dụng cơ hội này tự tay đem Giang Thiên chém giết, tận khả năng tu bổ đạo tâm, không nghĩ tới vừa động thủ Giang Thiên liền cho hắn một cái bạt hai vang dội đi qua ở trong sơn hà xã tắc đồ gần 2 năm đánh bóng, bách thức kiếm kiếm thức đã tăng lên tới gần tới 400, thiên điệu huyết ca cũng tùy theo tăng lên tới hơn 300 thước, uy năng khác xa lúc trước có thể so sánh. Còn có có bí huyết kiếm cùng cực phẩm chiến trận tác phúc, đột nhiên làm có dễ, đối phương há lại Giang Thiên hợp lại chi địch không muốn chết đều theo ta sát. Trong nội tâm cuối cùng một tia cảm giác về sự ưu việt bị chém chết, cổ pháp gầm lên một tiếng. Tỷ lệ nước cờ 10 người triển khai bỏ mạng đánh giết. Chương 479, một cái giá lớn bằng máu. Chương 479, một cái giá lớn bằng máu tuyệt cổ kiếm pháp, phách tuyệt muôn đời. Cổ pháp biết Giang Thiên thực lực tối cường, vì vậy sử dụng ra tối cường chiến lực, sử dụng kiếm đạo lĩnh vực bao lại Giang Thiên, một kiếm hướng hắn nổi giận chém mà đi. Hắn một kiếm này, chứa hai vạn giao chiến lực, thay đổi người bình thường nhất định sẽ bị một kiếm chém thành hai nửa đáng tiếc hắn gặp phải là Giang Thiên, chiến lược sớm đã đột phá năm vạn giao, ứng đối lên không hề có áp lực sinh sát kiếm pháp, quyền sinh sát trong tay. lần đầu thi triển quyền xanh sắt trong tay đối phó với địch, một kiếm liền nên đánh tới ken sát. Quyền xanh sắt trong tay so với thiên địa huyết ca lăng lợi rất nhiều, tuy vận dụng mấy thành chiến lực, nhưng là không phải là cổ pháp có thể ứng phó. Trong chớp mắt chạm phá kiếm của đối phương màn vấp vấp. Mọi người không có thấy rõ ràng Giang Thiên có hay không chém chúng cổ pháp, lại nghe đến thổi phù một tiếng vang lên, cổ pháp thân hình lập tức cắt thành hai đoạn cổ pháp. Cổ pháp đồng bạn nhất thời kinh hãi, sớm biết Giang Thiên chiến lược khủng bố như thế, bọn họ tuyệt sẽ không làm cái này chim đầu đàn thật đáng sợ kiếm pháp. Hồi tưởng Giang Thiên vừa mới kia một mảnh, địch quân mọi người trên trán toàn bộ toát ra mồ hôi sao. Giang Thiên một kiếm này, lực đạo rõ ràng chỉ có 2000 dao, lại bạo phát ra gần gấp 20 bi lực, thật sự là làm cho người rất kinh hai sát. Hiên viên qua đám người lại là tinh thần đại trấn, toàn bộ hướng đối phương liều mạng đánh tới ken ken két. Đao quang kiếm ảnh, huyết quang bắn tung tóe, hai bên lẫn nhau có thương tích vòng a. Ngay tại Giang Thiên mấy người mau đem đối phương chiến tuyến xé rách, một tiếng kêu đau truyền ra, đến tử 13 quốc Hàn Thi thi bị đối phương một kiếm xuyên qua trái tim. Tuy Giang Thiên chiến lực lực cáp quần hùng, nhưng đối với dù sao đối phương nhiều người xuất gấp mấy lần, không có khả năng đem tất cả đồng bạn đều che chở lên thi thi. Chu mỹ cầm chúng nữ cùng hàn thi thi quan hệ tốt nhất lập tức lại rơi đầy mặt thi thi tào thái lại như gặp phải xét cắn hai mắt trong chớp mắt trở nên đỏ bừng ở chung lâu như vậy hàn đối với hàn thi thi sớm đã sinh ra tình cảm nhìn thấy người trong lòng lâm nạn há có thể không thống khổ sắt. mặc dù biết đao kiếm vô tình nhưng thấy được đồng bạn bị giết không có người nào có thể lạnh nhạt vị trí chi, chi toàn bộ khua lên toàn lực hướng địch quân đánh tới aa đối phương chiến tuyến vốn đã gần như tan vỡ giang thiên đám người hàm phẫn xuất kích, chiến lược tăng vọng, trong chớp mắt đem đối phương ép tới không hề có lực thủ liên tiếp truyền ra kêu thảm thiết các ngươi đi trước ta tới bọc hậu. đem đối phương đánh tan. giang thiên nói một tiếng hướng hàn thi thi cực nhanh mà đi dù cho hàn thi thi đã không có cứu chữa chỗ trống nếu như đồng bạn một hồi cũng không thể đảm nhiệm nàng trần thi nơi đây bắt vương tử điện hạ giang thiên cẩn thận mọi người biết giang thiên chiến lược tối cường do hắn bọc hậu thỏa đáng nhất chỉ phải mang theo lo lắng về phía trước lao đi không muốn chết đều tránh ra cho ta mọi người vừa lui chỉ còn lại giang thiên một người đối mặt với đối phương hai ba mươi người nhưng giang thiên không sáng không hề sợ hãi ngang nhiên hướng đối phương quát lệnh nói này đối phương tuy người đông thế mạnh lại mục quan giao hòa, không có ai dám tiến lên nửa bước lấy giang thiên lực muốn kéo hướng cái đẹp lương thật sự quá dễ dàng Bọn họ không muốn mạo hiểm như vậy hô. Giang Thiên nhìn mọi người, linh lực một cuốn, đem Hàn Thi Thi thu nhập vào trong đỉnh không gian. Trong đỉnh không gian có chủng chủng thần kỳ lực lượng, có thể bảo vệ linh hồn của Hàn Thi Thi tạm thời bất diệt, nói không chừng còn có thi cứu cơ hội vô song, tiểu điệp, các ngươi tiến vào. Cất ký Hàn Thi Thi, Giang Thiên rất nhanh truy đuổi lên đồng bạn, hướng Cơ Vô Song đám người nói hô. Cơ Vô Song đám nhân mã trên phóng khai tâm thần, hắn linh lực một cuốn, đem các nàng cũng đưa vào trong đỉnh không gian. Cơ Vô Song cùng mộ Dung tiểu điệp đều có không tệ ý đạo nền tảng, tự nhiên sẽ tận lực cứu giúp Hàn Thi Thi đáng hận thấy được cổ pháp đội ngũ liền ngăn trở một lát cũng không có làm được sắc mặt của bạch vân phi đừng đề cập có nhiều khó coi giang thiên chiến lực đã mạnh đến nổi làm hắn tuyệt vọng cùng vượt được ta hết tốc lực tiến về phía trước những người khác sau đó chạy đến hắn cũng coi như có vài phần quyết đoán lập tức lớn tiếng quát làm nói vâng mọi người cao giọng đồng ý có được võ hoàng hậu kỳ trở lên chiến lực người rất nhanh tụ tập cùng một chỗ hướng giang thiên mấy người cực nhanh đuổi theo giang thiên thoát được nhất thời trốn không thoát một đời mắt thấy vô pháp gần hơn cự ly Bạch Vân Phi dùng công tâm tính nói, các ngươi là muốn chạy trốn đi thiên yêu cốc gã bổn hoàng tử khích lệ các ngươi không muốn nằm mơ, Thái nhất đế tử sớm đã tại phía trước bố trí xuống thiên la địa võng, sớm một chút nhận thua nói không chừng. Còn có một con đường sống. Tại sao có thể như vậy? Tuy biết rõ đối phương muốn suy đoán ra tới không khó, Tề Hãn hai người nghe xong, vẫn là vẻ mặt khó coi thế nào. Tề Hãn hai người toàn bộ đem ánh mắt hướng Giang Thiên quan đi, hy vọng hắn làm ra quyết đoán tùy tiện tuyển cái phương hướng, trước lao ra lại nói, phía trước sát kiếp trung địa, Giang Thiên đương nhiên sẽ không chạy tới chịu chết, quyết đoán cải biến phương hướng ha ha ha, Giang Thiên Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tại sao không đi Thiên yêu cốc sao? Thấy Giang Thiên cải biến phương hướng, Bạch Vân Phi ngược lại cuồng tiêu nói. Hiện tại toàn bộ cứ điểm chiến trường đều là người của bọn hắn, hắn tuyệt không tin tưởng, không có chỗ ẩn thân. Giang Thiên đáng người có thể chống bao lâu không sợ chết ngươi liền cùng qua. Giang Thiên ha có thể bị hắn hùng ngã? Nhàn nhạt địa nói một câu, gia tốc về phía trước bỏ chạy. Càng đi, địch quân đội ngũ liền cách xa nhau càng xa, bọn họ cũng không phải là không có cơ hội chạy đi, chỉ là chạy trốn chu kỳ nếu so với trốn vào Thiên yêu cốc dài rất nhiều thể hình. Tư đổ cô đường, các ngươi tin hay không qua được ta? chạy ra một đoạn khoảng cách, thấy rất khó kéo ra cùng địch quân cự ly, Giang Thiên hỏi Tề Hán hai người nói đương nhiên tin qua được, làm sao vậy? Giang Thiên mạo hiểm đoạt lại Hàn Thi Thi, này làm Tề Hán hai người đối với hắn hảo cảm đại sinh, rất tự nhiên hồi đáp. Giang Thiên nói, ta nghĩ đem các ngươi cũng đưa vào nội bộ không gian, như vậy đào thoát tỷ lệ hội lớn hơn nhiều. Hảo, Tề hãn hai người trao đổi một chút ánh mắt, quyết đoán gật đầu nói, tiến nhập người khác nội bộ không gian, tương đối đem tánh mạng giao cho người khác, bọn họ có thể sàng khoái như vậy, đủ thấy đối với Giang Thiên có nhiều tín nhiệm hô. Giang Thiên không có sĩ diện cãi lão, linh lực một cuốn, đem bọn họ đưa vào cực đạo không gian dĩ nhiên là độc lập không gian. Sư Minh, đây là cái gì? Tiến nhập cực đạo không gian, tề hãn Sư Minh muội lập tức chấn động, nhìn nhìn cực đạo tinh bích hai mặt nhìn nhau đến lúc sau ta lại cho hai vị giải thích. Bây giờ không phải là nói vậy chút thời điểm, Giang Thiên ứng phó rồi một câu, tốc độ cao nhất về phía trước bỏ chạy, một mình ra đi, tốc độ của hắn lần nữa tăng gấp đôi, rất nhanh đem Bạch Vân Phi đám người kéo ra một mảng lớn. Hắn biết bây giờ không phải là đi Thiên yêu cốc thời điểm, tận lực hướng rời xa Thiên yêu cốc phương hướng chạy trốn, rất nhanh chạy ra hơn ngàn dặm đã hận. nhìn nhìn giang thiên vượt chạy trốn càng xa bạch vân phi tức giận đến giơ chân lại bất lực nhất định chỉ có thể làm giang thiên leo lên đỉnh phong đá kê chân hô chạy ra đối phương cảm giác phàm vi giang nhưng lóe lên chui vào một mảnh lùm cây sau đó tại một đạo trong cái khe không gian tiến nhập trong đỉnh không gian tiếp tục chạy rất có thể gặp gỡ thương hiệt thái nhất đám người làm như vậy mặc dù có mạo hiểm nhưng đã là trước mắt lựa chọn tốt nhất giang thiên bắt vương tử điện hạ giang thiên tiến nhập trong đỉnh không gian thiên viên qua đám nhân mã trên vây quanh qua, lo lắng hắn xảy ra chuyện gì không có việc gì bọn họ không có truy đổi coi trọng ta Giang Thiên chấn an mọi người một câu, lóe lên rơi vào Hàn Thi Thi bên cạnh. Chương 480, chúc vô hoan. Chương 480, chúc vô hoan. Trên chương lưu thổi lớn hơn, ta đã đem cổ phát chiến lược đổi thành một vạn dao, đem Bạch Vân Phi đám người thực lực đổi thành võ vương hậu kỳ trở lên. Trừ đi Giang Thiên chiến lược sớm đã vượt qua năm vạn dao chữ, để tránh lo dịp tăng vỡ. Thi Thi đi. Lúc này, Chu Mỹ cầm đám người trên mặt còn treo móc veệt nước mắt, Sảm Thanh nói nén bi thường à. Giang Thiên tâm tình trầm trọng, do xét một chút Hàn Thi Thi linh hồn, nhẹ giọng an ủi nói, tuy hắn là người của hai thế giới. thấy nhiều sinh tử quyết định nhưng vẫn vô pháp làm được thái thượng vô tình đi chúng ta đi cực đạo không gian sau đó hắn hướng mọi người nói một tiếng đem bọn họ toàn bộ đưa vào cực đạo không gian lúc này tế hắn hai người đang tu luyện vũ kỹ bị bọn họ đánh thức giang thiên hai người lập tức hướng giang thiên nhìn lại muốn biết cực đạo không gian đến cùng lại như thế nào chỗ giang thiên nói đây là cực đạo không gian là một mảnh mang đặc thù công năng độc lập không gian về phần làm thế nào tới thứ cho ta bất tiện nói ra nguyên lai like như thế tế han sớm đã ngờ tới cực đạo không gian giá trị chỉ là không dám khẳng định nghe vậy mang theo vẻ kinh ngạc gật đầu nói lại là một mảnh độc lập không gian hình phủ cùng cô phi cũng lộ ra vẻ khiếp sợ trong đỉnh không gian chính là độc lập không gian giang thiên một người có được hai mảnh độc lập không gian loại này khí vận thật sự làm cho người rất giật mình giang thiên thành khẩn mà nói chư vị nên biết tự đạo không gian bí mật không thể tiết lộ ra ngoài cho nên phải ở chư vị trên linh hồn gieo xuống một chút cấm chế phòng ngừa người khác dò xét hả tề hãng nghe xong mục quang lập tức trở nên cực kỳ bất thiện đồng thời tư độ huyện hồng cũng một bộ dương cung bạn kiếm bộ dáng hình phủ cùng cô phi cũng lộ ra vẻ do dự Linh hồn là yếu ớt nhất chỗ, ai nguyện ý bị quản chế tại người, Giang Thiên có thể lý giải tâm tình của bọn hắn, nhưng không có khả năng bởi vì mềm lòng lưu lại hậu họa. Hắn kiên định mà nhìn mấy người, nói: "Tế huynh, tư đồ cô nương, huynh huynh, cô huynh ta dám dùng nhân cách đảm bảo, trừ phi linh hồn của các ngươi chịu dò xét, bằng không tuyệt không vận dụng đạo kia cấm chế, mong rằng các ngươi phối hợp." "Đúng vậy à, Tế huynh, tư đồ cô Đương, phụ ca, phi ca bắt vương tử điện hạ làm người các ngươi còn không biết mà, các ngươi cứ yên tâm đi." Hiên Viên qua đám nhân mã trên hỗ trợ quyền bọn họ cũng đều biết Giang Thiên tuy dễ nói chuyện, nhưng nguyên tắc tính rất mạnh, không hy vọng lẫn nhau trở mặt Tề Minh, Huyền Hồng, Hình Minh, Cô Minh, chúng ta đều loại cấm chế Cơ Vô Song cũng khuyên nhủ, Nếu như các ngươi rõ ràng cực đạo không gian công hiệu, quyết sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Cái này ngược lại là nghe được lời của Cơ Vô Song, Tề Hán cùng Tư Đồ Huyền Hồng có chút ý động. Bọn họ đã nếm đến ngon ngọt, cao tốc để thăng võ đạo, đúng là một cái hấp dẫn cực lớn được rồi. Tề Hán điểm cuối cùng hạ đầu, mặc dù không có nói rõ, nhưng ai cũng minh bạch, một khi bị Giang Thiên gieo xuống sinh tử cấm, tương đương với cam chịu trở thành người theo đuổi của hắn. nếu như chỉ là cực đạo không gian thế hắn có thể sẽ liều cái cá chết lưới rách nhưng đi qua đoạn này thời gian ở chung bọn họ biết rõ giang thiên là người cũng minh bạch thiên phú của hắn đáng sợ đến cỡ nào Bằng tâm mà nói đi theo người như vậy cũng không thấy là chuyện xấu húng chi vừa mới giang thiên cũng là vì cứu mọi người mới đưa bọn họ thu vào cực đạo không gian bọn họ lúc trước không có cự tuyệt tiến nhập cực đạo không gian hiện tại nếu như không đồng ý loại công chế ít nhiều có chút không có phúc hậu hảo giang huynh ngươi bắt đầu đi thế hắn đều gật đầu hình phủ cùng cô phi càng sẽ không kiên trì đều cười nói bọn họ đối với giang thiên hiểu rõ hơn cố kỵ nếu so với tề hãn hai người nhỏ rất nhiều vậy hảo giang thiên trong nội tâm cảm động lại không có biểu lộ ra bắt đầu cho bốn người gieo xuống sinh tử cấm vậy thì tốt rồi cũng như hiên viên qua đám người đồng dạng tề hãn bốn người cảm thấy quá trình quá dễ dàng cấm chế rất khó có tính thực tế công hiệu trong nội tâm khúc mắt trở nên nhỏ hơn rất nhiều giang thiên không có giải thích hướng mọi người nói hiện tại bọn họ khẳng định ở bên ngoài liều mạng tìm kiếm dù sao cứ điểm tranh đoạt thời gian chiến tranh đang lúc đủ dài chúng ta trước ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian rồi đi không mượn hảo nghe được lời của giang thiên tề hãn bốn người trong mắt sáng l bọn họ đều muốn thử một chút cực đạo không gian công dụng đến cùng có nhiều người tiên bắt đầu tiệm tu giang thiên đem trọng điểm đặt ở chiến hồn ky tự nghĩ ra cùng khí lực để thăng đi qua gần 2 năm thôi diễn chiến hồn ky đã có rõ ràng mạch suy nghĩ chỉ kém mấy cái mấu chốt tiết điểm không có hiệu thông mà hắn khí lực từ khi tấn chức không tì vết thân thể lại không có đột phá qua từ lúc mở ra suất cực hạn biển máu thời điểm liền vì tấn chức khí lực như rồng để xuống kiên cố cơ sở vốn tưởng rằng cựu long trí tôn quyết đột phá tầng thứ ba khí lực cũng sẽ đột phá kết quả lại chỉ tăng lên mấy trăm thịt hộ thân lực đạo cũng không có đại đột phá trong hai năm qua Tu vi của hắn cùng võ đạo đều đột nhiên tăng mạnh, mà đột phá khí lực như dòng lại thủy trung khuyết thiếu một cái cơ hội. Nếu có thể ở cái này hai phương diện lấy được bứt phá, hắn chiến lược cũng tìm được bay vọt. Hiện tại cục diện đối với bọn họ cực kỳ bất lợi, cho nên hắn chuẩn bị tại hai phương diện này dưới cựu phu, lấy đánh vơ đối phương phong tỏa. Thôi diễn một phen chiến hồn kỹ, hắn ăn vào một khỏa cực phẩm long huyết đan, bắt đầu tu luyện thương long bá thể. Ban đầu ở long ngân bí cảnh, hắn lấy được đại lượng chân long long huyết, về sau lại đạt được cái khác luyện chế tam giai long huyết đan tài liệu, luyện chế ra không thiếu long huyết đan. Hiện tại cũng bị cản khôn đỉnh rèn luyện trở thành thực phẩm. Thực phẩm Long huyết đan công hiệu, nếu so với trực tiếp luyện hóa Long huyết mạnh mẽ không ít, chỉ là hiện tại đục thể của hắn lực đạo đã đến cực hạn, chỉ có thể dùng để đầm căn cơ. Tại bọn họ bắt đầu tiềm tu thời điểm, bọn họ đột nhiên mất tích tin tức, đã truyền tới thương hiệt thái nhất đám người trong thai cái gì. Tại cứ điểm chiến trường hoạch tâm khu vực một tòa tạm thời trong doanh địa, thương hiệt thái nhất sắc mặt bất thiện. Vì đối phó Giang Thiên, bọn họ cầu tần vô địch ra mặt, đem Giang Thiên an bài tại bọn họ bố trí xuống trong vòng đây. Vốn tưởng rằng Giang Thiên chấp cánh khó tránh khỏi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền truy tìm, còn đã chết mười mấy cái võ hoàng trở lên chiến lược thiên tài, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại ca. Thương Hiệt Thái nhu mặt lạnh nghĩ nửa ngày, hướng Kỳ huynh nói, đồn đại giang tiên có không gian trí bảo bọn họ hơn phân nửa là trốn vào không gian trí bảo, chỉ cần tại hắn mất tích vị trí tỉ mỉ tìm kiếm, nhất định có thể đem chỗ ẩn thân của hắn tìm ra." "Ừ." Thương Hiệt Thái nhất gật gật đầu, chuyện đơn giản như vậy, hắn sẽ không muốn không được. Chỉ là cứ điểm tranh đoạt chiến, không chỉ là đúng giao giang Thiên đơn giản như vậy, bọn họ Tam đại đế quốc cũng không phải bền chắc như thép, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Hắn muốn hào hảo châm trước một phen mới được chúc huynh cuối cùng, hắn hướng một ánh mắt u buồn thanh nên nói. viển vãi ngươi đi một chuyến từ các quốc gia chọn 300 cái võ vương hậu kỳ trở lên chiến lược huynh đệ đi, bất kể như thế nào, nhất định phải đem Giang Thiên giết chết. Tam đại đế quốc đều muốn đoạt được chuẩn lục phẩm cứ điểm, điều ai người đi ai sẽ cảm thấy thua thiệt. U buồn thanh niên gọi trúc vô hoàn, là tám sao thiên tài, võ vương mới vào tu vi, thực lực chỉ đứng sau mấy người bọn họ. Hơn nữa người này không có rõ ràng tỏ thái độ hội đứng ở phương nào, không thể nghi ngờ là đi ba thiên đám người thí sinh tốt nhất. Vân Châu võ vương hậu kỳ trở lên chiến lược thiên tài cũng không nhiều, thương thiệt thái nhất vậy mà một lần liền điều 300 cái đi ba thiên, có thể thấy giết chết Giang Thiên tâm lý đến cỡ nào bước thiết hảo. Trúc Vô Hoan không có nhiều lời, đang lúc mọi người phối hợp dưới chọn lấy 300 thiên tài, rời đi nơi chu quân. Chương 482, phong hồi lộ chuyển. Chương 482, phong hồi lộ chuyển Giang Tiên liền giao cho Chúc Vô Hoan đối phó, thời gian có hạn, chúng ta phải tại trong 5 ngày đem đám người không liên quan thanh lý sạch sẽ. Trúc Vô Hoan đi rồi, thương Hiệt Thái nhất hướng Minh Từ thanh đám người nói, bọn họ muốn làm cũng không phải là đoạt được một cái cứ điểm đơn giản như vậy, mà là muốn đem hơn 50 cái cứ điểm toàn bộ chia cắt, không có khả năng vì bắt Giang Thiên ảnh hưởng toàn cục hảo, chúng ta phân chia một chút khu vực, tất cả phụ trách một mảnh a. Những bọn họ này sớm đã nói hảo, rất nhanh liền lấy ra một cái có thể thực hiện phương án sau đó bọn họ chỉ định khu vực đem người sai khiến ra ngoài bắt đầu đại cà quét tại cứ điểm chiến trường nhấc lên gió tanh mưa máu lúc này cứ điểm trên chiến trường phương không ít cường giả đang tại trên tầng mây phương đang xem cuộc chiến bao gồm tân vô địch tần mộng giao tuần tra xem xét tư mấy cái tôn giả áo bào tím đình tông triệu thiên phong đợi tông sư một thời kỳ nào đó trở về sau văn sĩ đế giả quân nhân đế giả đợi đế giả vậy mà phái nhiều người như vậy qua thấy được trúc vô hoan xuất lĩnh gần ngàn người xuất hiện ở giang thiên biến mất vị trí áo bào tím đình tông văn sĩ đế giả bọn người lộ ra vẻ lo lắng. lấy nhãn lực của bọn hắn, đương nhiên Minh Bạch Trúc vô hoan đám người là cái gì chiến lược, biết Giang Thiên đám người muốn đột xuất vòng vây tuyệt không dễ dàng như vậy. Tần Mộng Giao đương nhiên càng thêm lo lắng Giang Thiên, nhưng nàng không thể biểu lộ ra, để tránh kích thích đến Tần vô địch. Tần vô địch tự hồ không biết Tần Mộng Giao đang suy nghĩ gì, chỉ vào Trúc vô hoan nói, ngọc người này gọi Trúc vô hoan, tại Vân Châu tiềm lòng bảng trên bảng bài vị cực cao, xem ra bằng hữu của ngươi tình cảnh có chút không ổn, phải không? Tần Mộng Giao tận lực bình tĩnh nói, không được cuối cùng, ai biết kết cục đâu này? vậy thì không được cuối cùng, hết thảy khó nói. Tần vô địch cuối cùng có vài phần phong độ. không có lại kích thích tần ngọc dao hắn đã bố trí tốt hết thảy không tin tại loại này cục diện giang thiên còn có thể có cái gì với tư cách là giang thiên đám người cũng không biết ngoại giới tình huống bọn họ tại cực đạo không gian chọn tiệm tu 10 ngày nay 10 ngày hạ xuống mọi người võ đạo đều đã có không tệ đề thăng nhất là vừa mới tiến cực đạo không gian tu luyện bốn người lại càng là tiến cảnh kinh người nhưng lần này giang thiên cũng không có lấy được lý tưởng tiến triển chiến hồn kỹ cùng khí lực như rồng cũng không phải tốt như vậy đột phá hôm nay chấm dứt tu luyện hắn hướng mọi người nghiêm mà nói nếu như ta không có đoán sai lúc này bọn họ khẳng định ở bên ngoài bảy gia thiên la địa võng ra ngoài khẳng định có trận át chiến chúng ta minh bạch tề hàn đám người nhao nhao gật đầu nói vậy hảo tề minh, tuyển hồng cô nương chúng ta đi ra trước xem một chút tất cả mọi người là người biết chuyện giang thiên không nói thêm lời tâm niệm vừa động mang tề hãn hai người trở lại ngoại giới Hiên viên qua đám người thực lực quá thấp hiện tại ra ngoài cũng vô sự vô bổ còn không bằng tại cực đạo không gian chờ cơ hội mau tới mau tới người bọn họ ở bên cạnh bọn họ vừa về tới ngoại giới trong hai lập tức vang lên từng đạo bối rối thanh âm đối phương cách bọn họ vậy mà không được mười dặm đi theo ta hiện tại đối phương còn so sánh phân tán vừa vặn từng cái đánh bại giang thiên không chút do dự mang theo tể hãn hai người hướng chuyển ra thanh nhầm phương hướng đánh giết đi qua không muốn cùng hắn liều mạng chúng ta đi Phu cận mấy người đều là võ vương hậu kỳ trở lên chiến lực lại không người dám làm chim đầu đàn lập tức hướng nhiều người địa phương tối lui bọn họ nghe nói giang Tiên một kiếm đem cổ phát chém giết sự tình tự biết không phải là đối thủ của giang thiên ai muốn đi lên chịu chết giang thiên tất cả đi theo ta bên này động tĩnh lập tức kinh động đến xem thỏa thích toàn cục trúc vô hoan khẽ quát một tiếng mang theo chừng trăm người hướng giang thiên ba người vây quanh đi qua giang thiên đi phu cận chí ít có một người nghe được trúc vô hoan tiếng quát cũng hướng giang thiên ba người vây quanh đi qua chẳng biết hiệu chết về tay hay rốt cục muốn gặp kết quả lúc này tại trên tầng lây Tân vô địch nhìn nhìn tần Mộng dao nhàn nhạt nói đúng vậy a tần Mộng dao không tự chủ siết chặt giành tay trưởng sắc mặt trắng nhật hồi đáp những ngày này nàng đặc biệt đi khó hiểu trúc vô hoan đám người tin tức biết trúc vô hoan chiến lực không thể so với thương hiệt thái nhất đám người kém bao nhiêu còn có mấy người so với trúc vô hoan cũng không kém là bao nhiêu mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng nói không là giang thiên lo lắng đó là giả nàng đã quyết định nếu như giang thiên gặp nguy hiểm liều chết cũng phải đem giang thiên cứu siêu siêu siêu phía dưới giang thiên vung ra tốc độ đã vọt tới mấy cái địch nhân phụ cận soát hắn vung lên huyết ca kiếm sinh sát kiếm vực cực nhanh quét tán trong chớp mắt đem mấy cái địch nhân bao phủ ở trong chết sinh sát kiếm pháp thiên địa huyết ca lập tức hắn bị ảnh lao ra huy kiếm chém về phía một cái thực lực yếu kém địch nhân nóng giận hàng long sử người này kinh hãi lại kiệt lực ổn định tâm tình liều mạng vung lên linh sử đòn đánh hắn từ tam phẩm cổ quốc một kích này sử dụng ra tất cả vũ liếng lực đạo trường sáu ngàn dao đáng tiếc hắn đụng phải chính là giang thiên thiên Điệu huyết ca lực đạo tuy chỉ có hơn ba trăm dao chiến lực lại mạnh hơn hắn kén kết. Ken kết hai tiếng vang lên, linh sử tính cả hắn bản thân một chỗ, bị huyết ca kiếm một kiếm chặt đứt. Cổ phát từ tứ phẩm cổ quốc, thực lực cùng thiên hoa bảo phong tương đối, cũng ngăn không được Giang Thiên một kiếm, hắn lại há có mạng sống cơ hội, siêu siêu Chém giết một người, Giang Thiên không chút nào dừng lại, lại hướng phụ cận mấy người đánh giết đi qua ken két sát. Mấy người thực lực cùng vừa rồi người kia tương đối, căn bản không có lực chống cự, bị hắn chém dưa thái rau toàn bộ chém giết tổ trận. Thấy được đồng bạn ngược đãi giết, chúc vô hoan ánh mắt hiện lộ càng thêm u buồn, hướng đồng bạn bên cạnh quát khẽ vâng. mọi người nghe vậy, lập tức kích hoạt lên từng người trận bài, đã mắt hợp thành một cái hơn 300 người đại trận Chu Thiên chiến trận. trên tầng mây phương người vừa nhìn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Thiên chiến trận là thiên cương chiến trận tiến giai chiến trận là thánh giai chiến trận trung cực hạn tồn tại. nó không chỉ có tuấn di đổi vị, chuyển lên chiến lực, phong tỏa không gian đợi thiên cương chiến trận có công hiệu, còn có có thể dẫn dưới tinh thần lực gia trì, khiến cho võ giả tạm thời có được tương tự tinh thần thánh thể thể chất, thực lực tăng lên tới trình độ khủng bố. liên loại này trọng bảo đều lấy ra, trách không được tần vô địch lúc trước một bộ giang thiên phải thua bộ giáng soát mà lúc này đây, soát một thanh âm vang lên lên. chiến trận lĩnh vực đã đem Giang Thiên ba người phong tỏa ở trong. Nhất thời, ngày đêm điên nào, Thái Dương Quang Huy bị chiến trận lĩnh vực cách trở, chỉ còn lại ngân sắc tinh huy từ phía trên đỉnh bỏ ra, chiếu xạ tại đối phương mọi người trên người. Rất nhanh, hơn 300 người chiến lực lấy về nào phương thức chuyển lên đến trên người trúc vô hoàn, khiến cho khí tức của hắn rất nhanh đột phá võ hoàng tầng thứ, hơn nữa vẫn còn không ngừng kéo lên, rất có trực bức võ đế xu thế, vô sỉ. Thấy như vậy một màn, từ đỉnh tông sư đám người tất cả trong nội tâm mắng. Vậy mà sử dụng ra loại này chiêu số, tần vô địch đám người thật sự là quá vô sĩ. nhưng bọn họ không thể nhúng tay bởi vì long Võ thần triều không có cấm tại vạn quốc thiên tài trong chiến đấu sử dụng chu thiên chiến trận nếu như bọn họ nhúng tay nhất định sẽ bị cài lên phá hư thiên tài chiến tội danh giang thiên thế nào tề hãn hai người sắc mặt trắng bệnh mang theo run giọng hỏi giang thiên nói thế nào sắc mặt của giang thiên cũng có chút khó coi cho dù hắn vận dụng toàn lực cũng không thấy được có thể cùng lúc này chúc vô hoan đánh một trận thống chi còn có tần vô địch đám người ở trên phương hồ xem nhìn chăm chú tề huynh các người đi vào trước loại này cục diện tề hãn hai người lưu ở bên ngoài cũng vô sự vô bổ giang thiên hướng bọn họ âm thanh lạnh lùng nói Thế cục nguy cấp, hắn đã làm hảo thù đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Chương 483, phong thần tú dực. Chương 483, phong thần tú dực hảo. Giang Thiên rốt cục đào thoát, Tần mộng Giao chuyển mở một khối trong lòng tảng đá lớn, nhẹ nhàng gật đầu nói. Nàng đương nhiên minh bạch, chính mình lưu ở Tần vô địch bên cạnh, đối với Giang Thiên tương trợ càng lớn chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy một màn này, mấy vị tông sư đều lộ ra dị sắc. Tần vô địch lòng dạ bọn họ là biết, làm hắn đột nhiên biến sắc sự tình, khẳng định không đơn giản. Này sau lưng đến cùng chuyện gì xảy ra đâu này, truy đuổi. Con vịt đã đun sôi đã bay, chúc vô hoan đám người tâm tình tuyệt không dễ chịu, mấy cái lĩnh đội nhau nhau quát lạnh, đem người hướng Giang Thiên đuổi theo. Bất quá bọn họ cùng Giang Thiên cách xa nhau ngàn dặm, Giang Thiên hai tốc độ của con người lại cực nhanh, muốn đuổi kịp nói dễ vậy sao, nơi này cách Thiên Yêu Cốc còn có hơn 2 ngàn, ngàn dặm, phía trước có mấy cái cứ điểm, khẳng định có người của đối phương biên chạy. Giang Thiên biên đối với Lô Hâm nói đúng vậy à, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Mập Mạp một bộ lo lắng bộ dáng hỏi. Giang Thiên tuyệt không tin tưởng Tiểu Mập Mạp như vậy ngu xuẩn, nhưng không có chọc thủng hắn. Hắn tiếp tục nói, vậy ta nhóm chỉ có thể từ mấy cái cứ điểm trùng tuyến sen kẽ ra ngoài. Tiểu Mập Mạp lập tức nói, Thiên Ca, ngươi thật thông minh, ta liền biết ngươi nhất định có biện pháp. Thấy hắn giả bộ được giống y như thật, Giang Thiên khỏe miệng nhịn không được co quắp vài cái, bất quá lại cuối cùng cái gì cũng không nói. Gần nhất cứ điểm chỉ có bốn năm trăm trong, tại nó phía nam ba trăm dặm, còn có một tòa khác nhị phẩm cứ điểm có người. Hai người một mực ở cẩn thận đề phòng, tại bọn họ tiến nhập hai tòa cứ điểm khu vực trung gian, bỗng nhiên có đại đội nhân mã tiến nhập bọn họ dò xét phạm vi Thiên Ca, bọn họ dường như không phải là một phe, mà là một đám đuổi theo một đám giết. Tiểu Mập Mạp lôi hâm dò xét một chút, hướng Giang Thiên nhỏ giọng nói từ Giang Tiên đương nhiên biết là tình huống như thế nào, nhưng cũng không có lập tức làm ra quyết định. Từ mặt ngoài đến xem, là thủ hạ của Thương Hiệt Thái Nhất đang truy sát một cái khác đoàn người, có thể ai cũng không biết đây có phải hay không một cái tỉ mỉ thiết kế cạm bẫy chúng ta đi qua nhìn xem. Bất quá cuối cùng, hắn còn là quyết định cùng đi qua nhìn xem địch nhân địch nhân chính là bằng hữu, nếu thật là có người bị đuổi giết, đương nhiên muốn nghĩ cách cứu Phong Thần Tú Dực, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức đầu hàng, bằng không đừng trách buồn hoàng tử hạ thủ vô tình. Phía trước, Thương Hiệt Thái Nhất một phương rất nhanh truy đuổi lên đối thủ, đầu lĩnh một cái tam phẩm cổ quốc hoàng tử cao giọng chiêu nói: Kia cái gọi Phong Thần Tú Dực nữ hài âm thanh lạnh lùng nói, "Trần Tu Chiết, ngươi không muốn mẹo khóc chuột giả từ bi các ngươi cấu kết cùng một chỗ, dùng dơ bẩn thủ đoạn sát hại nhiều người như vậy, nghị chiếm lấy tất cả cứ điểm chúng ta cận kề kể cái chết cũng sẽ không khuất phục, muốn giết chẳng quản phóng ngựa qua." Có lẽ là bởi vì bị chọc thùng bộ mặt thật, Trần Tu Chiết biểu tình hiện lộ mười phần hung ác ngang hiểm. Hắn lạnh lùng nói, "Phải không?" Liền ngay cả ngươi vị hôn phu chết sống cũng không để ý sao? Gia Ngạn nghe được lời của Trần Tu Triết, sắc mặt của Phong Thần Tú Dực trong chớp mắt trở nên trắng bệnh, nước mắt không tiếng động bừng lên. Rất hiển nhiên, vị hôn phu của nàng gọi Gia Ngạn, rơi xuống trong tay đối phương. Nàng tuy cố gắng kiên cường, kỳ thật lại vô pháp tiếp nhận vị hôn phu bị bắt sự thật, nội tâm đã gần như tan bỡ tỉ, đường mắc lửa, bọn họ đều là ác ôn, quyết sẽ không thả ngạn ca. Thấy phong thần tú dực lệ rơi lệ mặt, bên cạnh một cái anh tuấn áo bào màu bạc thiếu niên lôi keo ống tay áo của nàng lo lắng khuyên nhủ đúng vậy à? Thanh tú dực công chúa, thanh tú hiền vương tử nói không sai, bọn họ căn bản không có nhân tính, nói không chừng gia ngạn vương tử sớm đã bị bọn họ sát hại, ngàn vạn không thể bị bọn họ lừa. Một bên, những người khác cũng nhao nhao khuyên, từ bọn họ lời nói và việc làm đó có thể thấy được. đối với Trần Tu chết một đám thật sự là hận thấu xương nếu như các người không biết điều liền đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc Trần Tu chết giờ tay phải lên mạnh liệt vung xuống nói giết cho ta một tên cũng không để lại sắt lập tức hắn người bên cạnh hung thần ác sát đồng dạng hướng phong thần tú dược đánh giết đi qua cùng bọn họ liều phong thần tú dược đám người tự biết trốn không thoát toàn bộ kiên quyết quay người mang theo bi tráng khí tức hướng đối với phương nên kích đi qua phước suy phước suy hai cặp phương chênh lệch quá mức to lớn rất nhanh tô Dô ta thanh tú dược một phương liền lâm vào tuyệt cảnh giờ dạp trải giường phương diện đồ sắt đi chúng ta đi qua thấy như vậy một màn. Giang Thiên đâu còn có thể không đếm xỉa đến, lập tức bung ra tốc độ xông về trước Giang Thiên. Trần Tu chết đám người rất nhanh phát hiện Giang Thiên, toàn bộ lộ ra vẻ bối rối. Bọn họ này chi đội ngũ thực lực, căn bản vô pháp cùng chúc vô hoàn đám người so sánh, nào có cùng Giang Thiên quyết đấu dũng khí sát. Đối với những người này, Giang Thiên há có thể nương tay, Như Tu la sát nhập trận địa địch, trong chớp mắt giết đến bọn họ người ngã ngựa đổ rút lui, mau bỏ đi. Ngắn ngủn mấy hơi thở, đã bị Giang Thiên cùng Lô Hâm giết đi tầm mười người, Trần Tu chết đám người gan đều dọa phá, lập tức kẹp lấy cái đuôi chạy chối chết chứ vị, các ngươi không có sao chứ? Phong thần tú đám người tất cả đều bị thương. đem địch quân giết lùi giang thiên ân cần mà hỏi không có việc gì giang thiên cảm ơn ngươi phong thần tú dực bụm lấy trên cánh tay miệng vết thương kết lực chấn định hồi đắp không cần khách ký chúng ta có cùng chung định nhân cho nói qua giang thiên đem mấy bình chữa thương linh đan đưa cho phong thần tú dực cảm ơn phong thần tú dực cảm động hết sức lại không có cự tuyệt ngay lập tức đem linh đan phân cho đồng bạn bọn họ nhất định sẽ gọi đồng lóa, đi vừa đi vừa nói chuyện đợi mọi người ăn vào linh đan giang thiên hướng bọn họ khua tay nói hắn luyện chế đều là phương thuốc cổ truyền linh đan hiệu quả mười phần không sai tin tưởng mọi người miệng vết thương rất nhanh sẽ khép lại ừ. phong thần tú dực bọn người là người biết chuyện nhao nhao gật đầu mạnh mẽ chống đỡ thân thể hướng tây vừa lui chạy ra hơn trăm dặm giang thiên hỏi thanh tú dực cô nương các ngươi kế tiếp có tính toán gì không có tính toán gì không nghe được lời của giang thiên phong thần tú dực bọn người có chút mở mịt từ cứ điểm tranh đoạt chiến ngày đầu tiên lên bọn họ ngay tại trốn tránh thương hiện thái nhất một phương vây quét thực lực bây giờ tối cường mấy người cũng bị đối phương bắt hoặc chu sát tuy bởi vì cựu hận khiến cho các nàng không muốn hướng đối phương khuất phục nhưng lại có thể có tính toán gì không giang thiên đại khái đã minh bạch tình huống của các nàng đề nghị như vậy đi nếu như các ngươi muốn rời khỏi cứ điểm tranh chiến. chúng ta hội đưa các ngươi ra ngoài nếu như muốn lưu lại liền cùng chúng ta cùng đi Thiên yêu cốc à, Thiên yêu cốc Phong thần tú dực đám người nghe xong toàn bộ lộ ra ý lộ vẻ bọn họ sớm nghĩ tới đi Thiên yêu cốc tạm lánh có thể tự biết thực lực không đủ cuối cùng không dám tiến đến mạo hiểm chúng ta nguyện ý đi Thiên yêu cốc Phong thần tú dực đám người rất nhanh thống nhất ý kiến hướng Giang Thiên kiên định mà nói muốn rời khỏi bọn họ về sớm ra há có thể chờ tới bây giờ có được gặp được Giang Thiên cường giả loại này đương nhiên hy vọng lưu lại báo thủ rửa hận vậy hảo nếu như đối phương làm ra lựa chọn Giang Thiên không nói thêm lời mang theo bọn họ hướng Thiên yêu cốc tiến đến trên đường đi bọn họ lại gặp vài luồng địch nhân, đã thành công đánh lui hoặc đào thoát, còn cứu mấy chi phản kháng thương thiệt thái nhất một phương đội ngũ đợi đi đến thiên yêu cốc bên ngoài, đội ngũ của bọn hắn đã tăng cường đến hơn trăm người. Tuy thương thiệt thái nhất đám người ở thiên yêu cốc bên cạnh bố trí đội ngũ, nhưng thiên yêu cốc thật sự quá lớn, Giang Thiên đám người rất nhanh đột phá đối phương chặn đường đi, chúng ta tiến vào. Đi đến thiên yêu cốc bên ngoài một cái lỗ thủng, Giang Thiên hướng chúng nhân nói hảo. Mọi người toàn bộ trọng trọng gật đầu nói. Chút bất chi bất giác, thủ trưởng đều nắm thật chặt lại với nhau. Chương 484, toàn thể yêu hóa. Chương Toàn thể yêu tiền yêu trong cốc cao gia yêu thú hành hành, bọn họ tiến nhập trong đó, chỉ có thể hóa thân tam gia yêu thú, hơn nữa chỉ có thể bằng bản năng làm việc, tử vong tỷ lệ cực cao. Hiện tại muốn liều chết nhập cốc, trong nội tâm tránh không được mười phần khẩn trương không phải sợ. Giang Thiên Phong đạm vân khinh mà khuyên, nếu như không có nắm chắc, hắn há có thể xuất lĩnh mọi người đến tiên yêu cốc ngư long biến? Hắn không có nhiều lời, lập tức thi triển ngư long biến, rất nhanh biến thành một mảnh tử giao đi qua. Hai năm qua hơn tu luyện, hắn đã đem ngư long biến tu luyện tới tầng thứ năm viên mãn, dù cho không cần lòng chi lực cùng long hồn, cũng có thể thi triển xong đẹp chân long biến. nếu như hóa thân thành hoàn mỹ chân long, nhục thể của hắn có thể cường hóa bảy ngàn lần, thân thể lực đạo cao tới mấy ngàn lần giao, căn bản không cần sợ hãi trong cốc yêu thú. Hơn nữa bởi vì là chủ động hóa thân trở thành chân long, thiên yêu cốc thần bí cấm chế hội trên diện rộng suy yếu, hắn không chỉ có thể duy trì chân long hình thái, còn có thể bảo trì bản ta ý thức điều này, mới là hắn sẽ đến thiên yêu cốc nguyên nhân lớn nhất. Nhưng vì không làm cho tần vô địch đám người kiên kỵ, hắn liền giao long biến cũng không có thi triển xong toàn bộ, thân hình liền một ngàn trượng cũng chưa tới trời ạ, thật cường đại giao long. Cho dù như thế, phong thần tú dực đám người vẫn là kinh sợ ngây người, các nàng có thể cảm giác được. Lấy Giang Thiên bây giờ hình thái, hoàn toàn có thể một chảo đem các nàng đánh thành cận bá hô. Giang Thiên không nói thêm gì, tâm niệm vừa động đem các đồng bạn toàn bộ phóng ra. Hắn đối với mọi người truyền âm nói, hội ngư long biến hoặc cái khác yêu hóa thủ đoạn đều thi triển ra vậy dạng các ngươi có thể trình độ lớn nhất bảo trì bản ta ý thức. Hảo. Mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó bắt đầu thi triển ngư long biến đợi yêu hóa thủ đoạn. Vừa tới cực võ thánh thành không lâu sau, Giang Thiên liền đem ngư long biến truyền thụ cho mọi người. Tại cực đạo không gian phụ trợ, tất cả mọi người đem giao long biến luyện đến đại thành trở lên, kém nhất cũng có thể giao hóa 7, phần vậy mà không sai biệt lắm đều biết hóa giao. hơn nữa giao hóa trình độ cao như vậy thấy được chỉ có lô hâm không có hóa giao phong thần tu dực đám người lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ giang thiên đám người chuẩn bị cũng quá đầy đủ kỳ thật đây hết thảy chỉ là trùng hợp giang thiên truyền mọi người ngư long biến thời điểm căn bản liền thiên yêu cốc cũng không biết phong thần tu dực đám người có yêu hóa thủ đoạn không nhiều lắm cho dù có cũng mười phần vụng về hống mà lúc này lô hâm trở mình lăn một vòng vậy mà hóa thành một đầu cao tới mấy trăm trượng thao thiết này mọi người không có ngờ tới lô hâm yêu hóa chi thuật cũng như vậy xuất chúng toàn bộ vẻ mặt vẻ khiếp sợ Lô Hâm một mực đi theo Giang Thiên cái giám cổ đằng sau đảo quanh, dẫn đến mọi người nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của hắn, kỳ thật thực lực của hắn tuyệt sẽ không so với Giang Thiên thấp tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện. Trên tầng mây phương các cường giả cũng lộ ra vẻ ngoài ý mớn, Lô Hâm thể hiện ra không thua tại Giang Thiên tiềm lực, vậy mà danh không lịch sự chuyển, thật sự quá khắc thường đi thăm dò một chút tiểu tử này là lai lịch gì. Một cái tuần tra xem xét tư võ đế hướng phía dưới thuộc lạnh lùng ra gia lệnh. Giang Thiên bỗng nhiên lấy được loại này mạnh mẽ trợ, bọn họ phải điều tra rõ chớ tướng, để tránh hư mất tần vô địch chuyện tốt vào đi thôi. Lô Hâm hóa thân thành thao thiết, Giang thiên lại là một bộ đương nhiên bộ dáng. thướng mọi người truyền âm một câu, hướng trong cốc bay vút lên mà đi hảo. nhìn thấy Giang Thiên đám người thủ đoạn, Phong Thần Tu Dực đám người trong nội tâm đại chấn, ngheo ngheo triển khai thân pháp hướng trong cốc lao đi xoát. một lát sau, mọi người toàn bộ tiến nhập Thiên yêu Cốc, nhất thời có cổ cổ lực lượng thần bí từ trên trời ra xuống, gia tăng ở trên người bọn họ. lập tức Phong Thần Tu Dực người toàn bộ biến thành yêu thú, hình thái hai bên đều không cùng, mà Giang Thiên đám người lại vẹn vẹn là tăng lên giao hóa trình độ, cuối cùng tất cả đều hoàn thành hoàn mỹ giao long biến thật tốt quá. mọi người không có ngờ tới ngư long biến tại Thiên Uyếu Cốc lại lót như vậy khiến cho tất cả đều vui mừng không thôi. Hoàn Mỹ Giao Long biến có thể đem thân thể cường hóa 2.000 lần, bọn họ lại trình độ lớn nhất bảo tồn bản ta ý thức, đã dựng ở thế bất bại nào. Lô Hâm lại không có bao nhiêu biến hóa, tại nhập cốc lúc trước, hắn liền hoàn mỹ địa hóa thân trở thành thao thiết đi theo ta. Đợi tất cả mọi người hoàn thành yêu hóa, Giang Thiên hướng bọn họ chuyển âm nói ngào. Oh oh oh. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, Phong Thần tú Dực đám người không sáng không nghe, ngược lại mục quang hung quang đối với hắn gầm rú, vậy mà hoàn toàn mất đi bản ta ý thức bắt vương tử điện hạ thế nào? Thấy thế, thế Hiên Viên qua đám người không khỏi lo lắng hỏi trước hỗ trợ đem các nàng trấn áp. ta sẽ một chút linh ngự chi thuật, nhìn có thể hay không có tác dụng à? Giang Thiên nói một câu, lóe lên đi tới phía trên phong thần tú dực, một chảo hướng nàng bắt đi qua. Phong thần tú dực thiên phú không tuổi, hóa thân trở thành một đầu năm màu không tức, thân thể cũng cường hóa mấy trăm lần. nhưng cho dù như thế, thực lực của nàng trước mặt Giang Thiên nhưng không đáng nhắc tới, trong chớp mắt đã bị Giang Thiên bắt được quy y đại pháp. Giang Thiên cũng không có thật sự thi triển linh ngự thuật, mà là thi triển có thể khống chế tính càng cao quy y đại pháp, rất nhanh hoàn thành đối với phong thần tú dực linh hồn khống chế. Hắn không biết thi triển linh ngự thuật có cái gì hậu hòa chứng, mà thi triển quy y đại pháp, chỉ cần đến lúc sau giải trừ là được rồi, nên như thế nào tuyển rõ ràng chủ nhân hắn hoàn thành linh hồn không chế, trong đầu lập tức vang lên phong thần tú dược thanh âm, nói với hắn không ra quyến luyến đứng chớ lộn xộn. Đó cũng không phải phong thần tú dược bản ta ý thức, Giang Thiên nhàn nhạt nói một câu, lóe lên lại rơi vào phong thần thanh tú hiển phía trên. Một lát sau, hắn hoàn thành đối với tất cả linh hồn của con người không chế, trở thành danh như ý nghĩa thú vương có người tới. Lúc này, hắn đung nhiên quay đầu hướng Thiên yêu cốc bên ngoài nhìn lại, bởi vì hắn phát giác có đại đội nhân mã chạy tới chúc vô hoan. Thấy rõ người tới. Hắn ánh mắt lạnh lùng, tràn trọc mấy ngàn dặm đối phương rốt cục đuổi theo tới hống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Xuất lĩnh mọi người hướng Thiên Yêu cốc chỗ sâu trong đội vã mà đi. Nếu như đối phương nghĩ chịu chết, hắn không ngại tại Thiên Yêu trong cốc cho bọn họ một cái thê thảm đau đớn giáo hấn làm sao có thể có nhiều người như vậy biến thành giao long." Nhìn nhìn Giang Thiên đám người bóng lưng, chúc vô hoan ánh mắt hiện lộ càng thêm u buồn. Hắn hiểu được, tại tiến nhập Thiên Yêu cốc trước, Giang Thiên đám người khẳng định thi triển hóa giao thủ đoạn, tùy tiện truy vào đi, chỉ sợ lấy không được chỗ tốt yêu hóa thủ đoạn đạt đến đại thành trở lên đi theo ta, những người khác lưu ở chỗ này bố phòng. hắn không biết giang thiên dùng thủ đoạn gì nắm trong tay cả chi đội ngũ nhưng hắn tự hỏi không có loại này dạng một sự chỉ có thể hướng mọi người ra lệnh vâng rất nhanh có hơn 30 người đứng dậy nhao nhao bắt đầu thi triển yêu hóa thủ đoạn bọn họ đều đến từ tam phẩm trở lên của quốc võ đạo rèn luyện hàng ngày khác xa phong thần tú dực đám người có thể so sánh tu luyện yêu hóa chi thuật tỷ lệ cao hơn rất nhiều hống trong nháy mắt Trúc vô hoan đã hóa thân thành một đầu sâu con người mạch hổ giống dẫn hướng thiên yêu trong cốc nhào tới ngao hống theo sát phía sau những người khác cũng hồng lưu phóng tới thiên yêu cốc Tiến nhập thiên yêu cốc, bọn họ yêu hóa tiến thêm một bước, thân thể cường hóa phần lớn vượt qua 500 lần. Trúc Vô Hoan đám người lại càng là tiếp cận 1000 lần, khí thế so với Giang Thiên đám người chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì bọn họ đều là võ vương tu vi, thân thể lực đạo xa ở trên Giang Thiên, cho nên yêu hóa mạnh hơn Giang Thiên. Chương 485, thắng lợi dễ dàng trúc Vô Hoan. Chương 485, thắng lợi dễ dàng trúc Vô Hoan tiểu điệp, vô song, các ngươi trước nuôi lớn nhà đi, những người khác theo ta cản phía sau. Nhìn nhìn bay nhanh mà đến đích nhân, Giang Thiên hướng mọi người trầm giọng an bài nói đối phương yêu hóa thực lực vượt qua hắn mong muốn. phải đem phong thần tú dực đám người đưa đi, tài năng buông tay đánh một trận vâng, các ngươi cẩn thận. Mộ Dung Tiểu Điệp hai người biết bây giờ không phải là khách sáo thời điểm, lập tức mang theo phong thần tú dực đám người hướng tiên yêu cốc chỗ sâu trong chạy tới tổ trận. Lúc này, Giang Thiên lần nữa hiệu lệnh nói đối phương giết lòng bọn họ bất tử, hắn quyết định cho đối phương một cái khắc sâu giáo hấn, làm cho đối phương về sau hành sự lúc trước trước nghĩ kỹ soát. Mọi người lập tức theo lời tồi động trận bài, rất nhanh hợp thành hai tòa chiến trường. Một tòa là do Giang Thiên cùng Lô Hầm cầm đầu 12 đều thiên chiến trận, một tòa là do Tề Hãn sư huynh muội cầm đầu lục hợp chiến trận tổ trận. Đối phương tự nhiên sẽ không yếu thế, rất nhanh cũng cấu thành hai tòa chiến trận giết tới đây, chủ trận là thượng phẩm thiên cương chiến trận sát. Nộ Long Chảo, không thể buông tha dũng giả thắng, Giang Thiên đám người nhao nhao gầm lên, thi triển Nộ Long Chảo hướng đối phương đánh giết đi qua. Nộ Long Chảo cũng không phức tạp, đi qua đoạn này thời gian tu luyện, tất cả mọi người đạt đến đại thành trở lên tầng thứ, đối với lực đạo tăng phúc tất cả đều tiếp cận gấp 10 hổ khiêu kích, bằng xí trảm. Nhưng đối với phương hơn 30 người, cũng đều tu luyện yêu kỹ, hơn nữa tăng phúc so với Nộ Long Chảo chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, toàn bộ hướng Giang Thiên đám người hung hăng đón đánh qua cẩn thận. Giang Thiên mấy người nhao nhao nhắc nhở. Tuy hóa giao, lại thi triển nộ long trảo, khiến cho Hiên Viên Qua đám người tổng tăng phúc đột phá gấp một và lần. Nhưng bọn họ hiện tại rốt cuộc chỉ có Võ Tướng Nhị Tam trọng tu vi, thân thể lực đạo còn dừng lại tại hơn 10 hộ tiêu chuẩn, căn bản không thể cùng đối phương so sánh hô. Nộ long trảo. Ngay tại công kích của đối phương sắp rơi vào Hiên Viên Qua trên người mấy người, Cô Phi đám người kịp thời hoàn thành thay hình đổi vị, toàn bộ thi triển yêu kỹ hướng đối phương phản kích đi qua ầm ầm ầm. Như từng trận kinh lôi bùng nổ, trong lúc nhất thời ai cũng lấy không được tiện nghi gì. Tuy Cô Phi đám người lực đạo cao tới mấy ngàn dao, nhưng đối với Phương cũng nhập không chút thua kém. trong lúc nhất thời đúng là ngang sức ngang tài cục diện giang thiên xem ra thắng bại hay là chỉ có thể do chúng ta mấy người tới phân ra thấy đồng bạn không có chiếm được tiện nghi một cái chỉ đứng sau chúc vô hoan sáu người thiên tài hướng giang thiên truyền âm nói từ đối với giang thiên kiêng kỵ bọn họ còn không có vừa lên tới liền thi triển tối cường chiến lực, hiện tại rốt cục nhịn không được bằng người cũng muốn cùng giang thiên động thủ muốn đánh nhau ta đến bồi tiếp ngươi giang thiên không có trả lời hình phủ lại không chút nào yếu thế địa khiêu chiến nói ma ương nhảo lời cũng nói đến cái này phân thượng đối phương đâu còn có tâm tư đổ phí miệng lưỡi một chảo liền hướng hình phủ đánh tới phụ ca cẩn thận a Hiên viên qua đám nhân mã trên lo lắng nói. Người này tuy so ra kém chúc vô hoan 6 người, nhưng thân thể lực đạo cũng có hai dao nhiều, còn có yêu hóa cùng yêu kỹ tác phúc, lực đạo nhẹ nhõm đột phá vạn dao. Lần đầu tiên khoảng cách gần cảm thụ kinh người như thế lực đạo, bọn họ cảm giác huyết dịch đều nhanh ngưng kết, làm sao có thể đủ không sợ hãi nộ long trảo. Hình phủ lại là không hề sợ hãi, một trảo hướng đối phương của mình tới hoanh. Một tiếng tiểu tiếng sấm rền nổ mạnh bùng nổ, hai bên vậy mà lần nữa đấu cái khó phân thắng bại. cơ thể hình phụ lực đạo tuy so với đối phương mọi người không kém ít, nhưng có ngư long biến ưu thế, chiến lược cũng không so với đối phương kém bao nhiêu rất tốt, để cho để ta xem một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. thấy vậy người nhưng chiếm không được tiện nghi, một cái chỉ đứng sau trúc vô hoang thiên tài lạnh lùng nói một câu, lóe lên rơi ở trước người hình phụ giao cho ta. À. Giang thiên đang muốn thay thế hình phụ, bên hai chuyển đến lô hâm thanh âm, sau đó hướng hình phụ phát khởi thay hình đội vị thỉnh cầu hảo. Giang thiên biết rõ lô hâm chiến lực không thua kém chi mình, nghĩ thầm để cho hắn chuyển di một chút lực chú ý cũng không tệ, liền không có kiên trì hô. Tiếp theo trong ngay mắt, lô hâm cùng hình phụ hoàn thành đội vị. ngắt ở đối phương phía trước người. Tuy Lô Hâm hóa thân trở thành thần thú thao thiết, nhưng trước đó đối phương cũng không có quá nhiều chú ý hắn, trực tiếp đánh giáp lá cả, mới mắt lộ ra vẻ kinh nghi, biết hắn là một cái kình địch tử vong căn xé. Đối phương lập tức mở cái miệng rộng liền hướng Lô Hâm hung hăng cắn qua, hắn lúc này là một đầu mấy trăm trượng dài cự ngạc, cắn xé lực đạo vậy mà nhất cử vượt qua ba vạn giao thật là khủng khiếp lực đạo bị lực đạo loại này bao phủ, hiên viên qua đám người cảm giác trái tim đều nhanh bị nghiền nát, sắc mặt không khỏi trở nên có chút tái nhợt thôn vệ thiên địa. Mà Lô Hâm lại là không thèm để ý chút nào, đồng dạng mở cái miệng rộng hướng đối phương căn qua Lô Hâm tốc độ cực nhanh, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên lên. Đối phương giải miệng đã bị hắn một ngụm ngậm trong mồm tại trong miệng răng rắc răng rắc. Ngay sau đó hắn nhanh chóng địa đóng mở lấy xong cái hàm, đã mắt đem đối phương giải miệng cắn được thành vài đoạn, mắt thấy liền không sống nổi dự kiến. Trúc Vô Hoan thấy thế, trong ánh mắt nhiều vẻ kinh ngạc, lóe lên rơi vào Lô Hâm hơi nghiêng vụ vụ vụ. Cùng lúc đó, hắn bốn cái tối cường đồng bạn trổ mã tại Giang Thiên đám người trước người, hiển nhiên là muốn nhất cử đem Giang Thiên đám người đánh tan Hổ Vương cây roi. Lúc này, Trúc Vô Hoan hất lên đuôi cọp, hướng Lô Hầm như một lợi kiếm đem không gian cắt liệt. hắn đuôi cọp mang theo khủng bố lực đạo cùng bánh liệt mà ra hát cám, hướng lô hâm hung hăng đánh tới thực lực của hắn khác xa mấy người đồng bạn có thể so sánh tự nhiên thân thể lực đạo e rằng vượt qua ba giao nửa ô phượng mổ hổ khiêu kích cùng lúc đó thực lực đối phương tối cường mấy cái cũng nhao nhao thi triển tất cả vũ liếng hướng giang thiên đám người công tới công kích của bọn hắn cùng trúc vô hoan hổ vương cây roi sen lẫn nhau hô ứng làm giang thiên đám người rất khó phân ra hủy đi hóa giải thôn vệ thiên địa nhưng mà lô hâm lại vẫn là không hề sợ hãi một ngụm lại hướng trúc vô hoan đuôi cọp cắn qua giang giác. Giang giác một thanh âm vang lên lên chúc vô hoan đuôi cọp cuối cùng bị lô hâm một ngụm cán oanh lập tức chúc vô hoan một kích lực đạo tại lô hâm trong miệng tạc nổ bùng đem phụ cận không gian trong trước mắt xé rách tự tìm chết thấy như vậy một màn người của đối phương tất cả trong nội tâm cười lạnh cảm thấy lô hâm dám đón đỡ chúc vô hoan một kích này là không biết sống chết âu oh oh oh. nhưng ngay sau đó bùng nổ không gian khép lại làm bọn họ bất khả tư nghị một màn liền phát sinh chỉ thấy lô hâm rất nhanh vung vẩy cái đầu đem chúc vô hoan như lưu tinh chủ ý vung múa hướng bọn họ hung hăng đập tới không có khả năng hắn làm sao có thể mạnh như vậy thấy chúc vô hoan đều một chiêu bị đối phương mọi người quả thật không thể tin được ánh mắt của mình. Lô Hâm bày ra chiến lược, e rằng đã vượt qua bốn vạn giao So với Giang Thiên công khai triển lộ chiến lược còn mạnh hơn vài lần, thật sự là quá làm bọn họ chấn kinh rồi mau tránh ra. Thấy đồng bạn còn đang ở người, chúc Vô Hoan không khỏi lo lắng nói: Lô Hâm huy vũ lực đạo của hắn không dưới vạn giao nếu như mọi người bị nện, không đầu khai mở nước xương không thể một tránh. Nào có dễ dàng như vậy. Nộ Long chảo. Giang Thiên đám người há có thể ngu ngốc nhìn nhìn, nhao nhau thi triển sát chiêu hướng đối phương đánh kích đi qua. Nhất là Giang Thiên, bốn cây Long Chào đồng thời xuất kích, mỗi nhất kích lực đạo cũng không thấp hơn vạn rào. chương 486 rất nhanh tăng cường chương 486 rất nhanh tăng cường nghĩ cứ như vậy là bàn nào có dễ dàng như vậy mắt thấy Giang Thiên móng nuốt muốn đánh chung đối thủ mấy cái chỉ đứng sau trúc vô hoan thiên tài thế thế lập tức thay hình đổi vị ngăn cản Giang Thiên công kích trước cho ta bại sau đó bọn họ tất cả đều sử dụng ra tất cả vũ liếng hướng Giang Thiên tấn công mạnh đi qua chết Giang Thiên trả lời lại chỉ có một chữ lập tức trảo trên lực đạo tăng gấp đôi nhất cử đột phá bốn vạn dao bành bành bành từng tiếng nổ mạnh truyền ra bốn cái chỉ đứng sau trúc vô hoan thiên tài trực tiếp bị đánh bạo căn bản không có một tia sức phản kháng không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy thấy như vậy một màn, liền ngay cả trúc vô hoan đều trở nên mặt như màu đất, bọn họ đã vô cùng đánh giá cao Giang Thiên, nhưng không nghĩ tới Giang Thiên thực lực hội mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Nhưng bọn họ nào biết được, ngoại giới chỉ qua ngắn ngủn vài ngày, Giang Thiên lại ở trong sơn hà xã tác độ tu luyện không sai biệt lắm 2 năm. 2 năm qua hạ xuống, Giang Thiên thực lực sớm đã có long trời lở đất biến hóa, há lại bọn họ những người này có thể nhìn qua nó bóng lưng oanh. Tiếp theo trong náy mắt, trúc vô hoan bị hung hăng nện ở một đầu yêu báo trên người, trực tiếp đem yêu báo nện trở thành một đống thịt vụn xác. Đối phương trận tuyến bị toàn bộ tuyến xe rách, Tề Hán đám người há có thể bỏ qua cơ hội, toàn bộ đằng đằng sát khí địa nhào tới, trong chớp mắt giải quyết xong bảy tám cái đối thủ a. Chúc Vô Hoan tuyệt đối không có ngờ tới đội ngũ hội tan tác được nhanh như vậy, nội giận gầm lên một tiếng từ miệng Lô Hâm ráy rủi thoát khỏi xuất ra, máu tươi phun vãi đẩy mặt đất rút lui. Liều chết che chở còn sót lại chừng hai mươi cái đồng đội rời khỏi mấy trăm trượng, Chúc Vô Hoan mãnh liệt vung tay lên, xuất lĩnh đội ngũ chạy trốn chết. Hắn đã minh bạch, trừ phi ngũ phẩm đế quốc thiên tài xuất thủ, bằng không ai không làm gì được Giang Thiên đám người báo cho Thương Hiệt Thái Nhất bọn họ muốn giết chúng ta, để cho bọn họ tự mình đến. nhìn nhìn chúc vô hoan chạy chối chết bóng lưng giang thiên thản nhiên nói giang thiên chúng ta rất nhanh hội gặp lại đi mặc dù thua chúc vô hoan lại không có mất đi chiến ý cũng không quay đầu lại nói một câu rất nhanh vọt ra tầm mắt của mọi người ha ha chúng ta thắng địch nhân vừa đi hiên viên qua đám người hoan hô tung tăng như chim sẻ toàn bộ nhảy dựng lên hét lớn tuy bọn họ không có giết đến người nhưng tự mình đã trải qua như vậy sinh tử solo đối với tương lai võ đạo để thằng có chỗ tốt rất lớn tam kim ca không nghĩ tới người lợi hại như vậy có rảnh giáo chúng ta mấy chiêu chứ sao sau đó bọn họ đều cầm giữ đến lô hâm bên cạnh lấy lòng mà nói bọn họ căn bản không có ngờ tới cái này thoạt nhìn như một thổ tài chủ tiệm mập mạc, hội lợi hại như vậy hắc hắc này căn bản không coi vào đâu đến lúc sau các ngươi sẽ biết lô hâm lại là một bộ lơ đến bộ dáng gượng cười hồi đáp đi trước tìm địa phương dàn xếp xuống lại nói lúc này giang thiên phất tay hướng mọi người nói một câu xuất đội hướng cơ vô song đám người đuổi theo bởi vì lo lắng giang thiên bọn họ cơ vô song một nhóm cũng không có chạy ra quá xa rất nhanh bọn họ liền hoàn thành tụ hợp hướng thiên yêu cốc chỗ sâu trong đi mấy trăm dặm bọn họ đi tới một mảnh băng nguyên phía trên tại bốn phía tìm hiểu một phen giang thiên quyết định ngay ở chỗ này đặt chân. hắn hướng chúng nhân nói, vùng này tầm mắt rộng rãi, vừa không có ngũ gia yêu thú chiếm giữ, ngay ở chỗ này tạm thời đặt chân A. hảo, mọi người gật đầu nói, sau đó mọi người chung sức hợp tác, tại băng nguyên trên dựng lên một tòa băng điện gia minh, kế tiếp thế nào? xây xong băng điện, hình phủ hỏi giang thiên nói, giang thiên nghĩ nghĩ, nói, bọn họ tạm thời sẽ không tới, mọi người trước ở chỗ này tu luyện ta, ba hâm, tế hình, tuyển hồng cô nương, vô xong tiểu điệp ra ngoài nhìn xem, nhìn phụ cận có hay không cái khác phản kháng đội ngũ, có nằm phương pháp tranh thủ lại đây, bát vương tử điện hạ hiên viên qua lo lắng bọn họ sáu cái gặp chuyện không may. muốn mở miệng khuyên can không cần lo lắng, không có việc gì. Giang Thiên đem bọn họ muốn nói lời ngăn cản trở về, sau đó hướng Cô Phi cùng Phong Thần Tú Dực nói, cô huynh, thanh tú dực cô đường, mọi người liền nhờ cậy các ngươi. Hảo, các ngươi đi sớm về sớm. Cô Phi gật gật đầu, Phong Thần Tú Dực lại lo lắng nói hội, chúng ta đi. Giang Thiên đáp một câu, mang theo Lô Hâm năm người rời đi băng điện Heo Ra. Bọn họ vừa mới rời đi băng điện không xa, Lô Hâm liền lộ ra sắc mặt kinh hỉ, bởi vì Heo Ra đột nhiên xuất hiện ở phía trước vài trong dặm ngoại hồ. Ngay sau đó, Heo Ra liền truyền tới Tiểu Tử, nơi này chính là nơi tốt ta Heo Ra một chuyện tới. liền không thể chờ đợi được địa đối với Giang Thiên nói, lần trước cho ngươi tứ giai sinh mệnh tinh hoa, đến bây giờ ta nguyên khí còn không có khôi phục lại, nhanh đi giúp ta giết vài đầu ngũ giai hoang thú. Cái gì? Ngũ giai hoang thú? Mọi người nghe xong, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Hoang thú chiến lược, gấp mấy chục tại yêu thú, nếu như thiên yêu cấp có hoang thú, bọn họ những ngày tiếp theo e rằng không có như vậy thái bình hiện tại không được. Giang Thiên thật không có trực tiếp cự tuyệt heo ra, nếu như không phải là Kiên Kỵ Tần Vô Địch đáng người, ngũ giai hoang thú cũng không phải là không thể chiến thắng tiểu tử, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Mặc kệ các ngươi, theo ra ta tiếp tục thám hiểm. giang thiên chẳng khác nào gián tiếp đáp ứng giúp hắn liệp sát ngũ dai hoang thú cho nên heo ra không có dây dưa lần nữa cùng mọi người mỗi người đi một ngả chúng ta phân tán kéo mạng lưới thức tìm kiếm có việc dùng truyền thống trận hoàn liên hệ heo ra đi rồi giang thiên hướng mọi người nói một câu bắt đầu phân tán trong cốc thiên yêu cốc đặc tính cũng không phải bí mật cho nên không ít người đều chạy trốn tới thiên yêu trong cốc kế tiếp hai ngày bọn họ trước sau tìm được hơn 200 người những người này có thể tại thiên yêu cốc sống sót đương nhiên là có vượt qua thử thách thực lực phổ biến so với phong thần tú dực đám người mạnh mẽ hơn nữa bọn họ đều là bị đuổi giết mới chạy trốn tới Thiên yêu cốc. phần lớn cùng thương hiện thái nhất có huyết cựu còn có cục diện bây giờ đúng là hợp tác cùng có lợi cho nên rất nhanh đã bị cơ vô song đám người nói phục gia nhập đội ngũ của bọn hắn hiện tại chúng ta đã có đủ nhất định lực lượng có thể tại thiên yêu cấp phủ cận tiến hành cứu viện tranh thủ càng nhiều người gia nhập đưa cuối cùng một đám đồng bọn mới đưa về băng điện giang thiên hướng tề hắn đám người nói chúng ta không có ý kiến ngươi chỉ huy a tề hắn đám người trao đổi một chút ánh mắt hồi đáp vậy hảo giang thiên biết người đều là hắn tổ chức vì vậy việc đáng làm thì phải làm an bài nói ta ba hâm tề huynh tất cả lĩnh một đội Tại Thiên Yêu cốc xung quanh ngàn dặm ở trong lục soát cứu mỗi đội chuẩn bị tầm 2-3 người tại Thiên Yêu cốc biên giới tiếp ứng, có tình huống khẩn cấp liền chuyển quay lại cốc, hành động a. Hảo. Mọi người ứng một câu, bắt đầu chuẩn bị phân đội thí sinh sự tình. Rất nhanh, bọn họ xây dựng 3 chi 40 người bên cạnh đội ngũ, phân ra ba phương hướng rời đi Thiên Yêu cốc. Mà lúc này, cứ điểm chiến trường trọng yếu nhất vị trí, chuẩn lục phẩm cứ điểm nội bộ, thương hiệp thái nhất đám người đang tụ tập một nhà đi qua 10 ngày tranh đoạt, cuối cùng do thương Lan đế quốc đoạt được chuẩn lục phẩm cứ điểm, Tam đại đế quốc trong đó đã ngưng chiến. Từ lúc bị thua trong ngày hôm ấy, Chúc Vô Hoan liền đem tin tức cáo tri thương Hiệt Thái Nhất. Hiện tại nếu như đại cục đã định, đương nhiên muốn tập trung lực lượng đối phó Giang Thiên đám người. Mọi người thương nghị một phen, Thương Hiệt Thái Nhất hướng Minh Tư thành đám người nói: Minh Minh, vũ huynh ta lưu lại một nửa nhân thủ phụ trách tam phẩm trở lên cứ điểm phòng ngự, những người khác giao cho các người, phải tất yếu đem Giang Thiên một đám một mẻ hốt gọn. Chương 487, đánh cứ điểm. Chương 487, đánh cứ điểm không có vấn đề. Minh Tư chừng đợi lên tiếng, dẫn hơn ba nghìn Long bảng thiên tài, chung chung điệp điệp hướng Thiên Yêu Cốc đổi tới. Lúc này Giang Thiên đám người đã ở Thiên Yêu Cốc xung quanh. hơn nữa rất nhanh hợp nhất mấy chi tiểu đội giang hình có chuyện không biết nên không nên nói lần nữa hợp nhất một chi tiểu đội tiểu đội lĩnh đội kim tân hàm chứa do dự địa nói với giang thiên giang thiên mỉm cười nói kim minh có cái gì cứ việc nói kim tân nói giang minh từ nơi này mà đi tây hơn 300 dặm có một tòa nhị phẩm cứ điểm mấy ngày hôm trước có người đánh qua thương vong so sánh trọng bây giờ nói bất định là một cơ hội ừ ta cân nhắc một chút giang thiên gật gật đầu cũng không có lập tức quyết định kim tân nói cái này cứ điểm hắn biết nếu như kim tân nói là sự thật đích thực là cái cơ hội khó được nhưng hắn biết thương hiệt thái nhất đám người tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua hiện tại đi đoạt cứ điểm thời cơ vẫn không được quen thuộc giang thiên nếu không chúng ta đi xem một chút đi lúc này cơ vô song dùng hỏi ngựa khi đối với giang thiên nói được rồi đi trước nhìn xem lại làm quyết định giang thiên không có kiên trì lập tức dẫn đội hướng mục tiêu cứ điểm tiến đến đồng thời thông báo phụ trách tiếp ứng người cũng theo qua đội ngũ tăng cường quá nhanh cần thực chiến mài giũa hơn nữa bọn họ cũng cần khai hỏa cờ hiệu nếu như tình huống phù hợp trước dùng cái này cứ điểm tới luyện một chút binh cũng không tệ vô song ngươi nuôi lớn nhà ở chỗ này ở nút hảo ta đi qua tìm kiếm tình huống tiến nhập mục tiêu cứ điểm trăm rậm, Giang Thiên hướng Cơ Vô Song tập giọng nói hảo. Cơ Vô Song biết Giang Thiên là nói một không hai tính cách, không có khuyên can, bắt đầu an bài mọi người ở nút. Giờ đi đội ngũ, Giang Thiên thu liễm khí tức, hướng mục tiêu cứ điểm chậm rãi lén đi cái này cứ điểm ngoại vi, có năng cái hiểm yếu cứ điểm, chỉ có đem này nằm cái cứ điểm công phá, mới có thể tiến nhập cứ điểm nội bộ. Lén vào đến cứ điểm 50 rậm, Giang Thiên đã đại khái thăm dò cứ điểm tình huống. Cái này cứ điểm tổng cộng có 1340 người, ngoại vi mấy cái cứ điểm tổng cộng có hơn trăm người, cứ điểm nội bộ hơn 20 người. Cứ điểm nội bộ người, thực lực cũng không yếu hơn hình phủ lắm người. tối cường lại có được không kém gì chúc vô hoan khí tức hiện nhiên cũng là thương hiện thái nhất đám người thủ hạ chính là thế lực muốn đoạt dưới cứ điểm quang công hám cứ điểm còn không được còn phải thắng được cứ điểm công lôi chiến ấn cứ điểm công lôi chiến quy tắc nhị phẩm cứ điểm công lôi chiến hai bên tất cả suốt hai mươi người lẫn nhau công lôi lần đầu công lôi hai bên tất cả trên một người thắng phương thắng người thủ lôi bại phương kẻ bại đào thải thay người công lôi Thẳng đến một phương hai mươi người toàn bộ đào thải quyết xuất cuối cùng thắng bại thực lực đối phương không kém nghĩ tại không đánh gián động dưới tình huống đoạt được cứ điểm cũng phải phí không ít chắc trở tham dò cứ điểm tình huống giang thiên trở lại trong đội ngũ cơ vô song lập tức hỏi giang thiên tình huống như thế nào đây tình huống là như vậy giang thiên sắp sửa nhét tình huống đơn giản địa cho mọi người giới thiệu một lần sau đó hắn an bài nói nếu như quyết định muốn đánh muốn lập tức hành động vô song hình hình cô hình các ngươi chia nhau thông báo mọi người chạy đến tụ hợp chúng ta ở lại chỗ này tìm hiểu tình hình quân địch hảo cơ vô song ba người đương nhiên biết binh quý thần tốc đạo lý lập tức kích hoạt truyền thống trận hoàn chuyển đến thiên yêu cốc biên giới sau nửa canh giờ gần ba người toàn bộ chạy tới chờ đợi giang thiên ra lệnh giang thiên trên mặt đất vẽ lên một chương giàn đồ chỉ vào mấy cái cứ điểm nói bọn họ hiện tại nắm trong tay cứ điểm có thể tại cứ điểm đang lúc tùy ý truyền tống, cho nên đánh cái thứ nhất cứ điểm rất là trọng yếu, phải đánh một trận đem bọn họ trọng thương. Sau đó hắn hỏi chúng nhân nói, theo mọi người xem, chúng ta trước công cái nào cứ điểm hảo? Kim núi nhọn nghĩ nghĩ, chỉ vào phía nam cứ điểm hồi đáp, từ bọn họ lần trước khai chiến đến xem, cái này cứ điểm trận pháp cùng cấm chế yếu nhất, ta cảm thấy được trước công cái này cứ điểm không sai. Hảo, có thể. Mọi người nhao nhao gật đầu nói vậy trước công cái này cứ điểm, lên đường đi. Kim tân hiểu rõ chân thực tình huống, mọi người cũng đều đồng ý rồi. Giang Thiên không nói thêm lời, mang theo mọi người hướng mục tiêu cứ điểm lẹn đi báo. Giang Thiên bọn họ xuất động sau đó không lâu, một đạo nhân ảnh lóe lên xuất hiện ở mục tiêu cứ điểm nội bộ trên truyền tống trận. Tiêu to hướng cứ điểm tòa nhà hình tháp chạy tới chuyện gì? Đóng giữ cứ điểm nội bộ hơn 20 người đang tại cứ điểm tòa nhà hình tháp tầng cao nhất thương nghị. Nghe được người tới thanh âm, thực lực tối cường một người lớn tiếng hỏi báo. Người tới cao giọng bẩm báo nói, muốn xẻ xì si bộ hơn trăm dặm đột nhiên xuất hiện đại đội nhân mã, ước chừng ba người, đang hướng số ba cứ điểm rất nhanh tới gần. Hơn ba người công qua. Tòa nhà hình tháp trên mọi người nghe xong, sắc mặt lập tức khẩn trương. Hiển nhiên minh bạch giang thiên bọn họ lai giả bất thiện thực lực tối cường người đẻ xuống trong nội tâm lo nghĩ trầm giọng hỏi có biết hay không tới là người nào Bẩm hoàng nghĩa hoàng tử bọn họ vừa mới xuất hiện thuộc hạ tạm thời vô pháp xác định bẩm báo người thành thật trả lời một câu dùng không xác định điệu giọng nói bất quá có người đoán là giang thiên đám người giang thiên đám người hoàng nghĩa hoàng tử nghe xong lông mày không khỏi nhăn đến một chỗ hắn cũng coi như vô cùng có quyết đoán rất nhanh liền hạ lệnh đi lập tức để cho tất cả mọi người quay về tòa nhà hình tháp ta cũng muốn nhìn xem giang thiên này có phải là thật hay không như truyền thuyết lợi hại như vậy tòa nhà hình tháp là muốn nhét tâm cấm chế cùng ra chỉ không thể nghi ngờ là tối cường hắn biết rõ giang thiên đám người khó đối phó cho nên không muốn tại cứ điểm tranh đoạt trên làm không tất yếu tiêu hao nghĩ tại tòa nhà hình tháp nhất cử đem giang thiên đám người lui kích vâng bên cạnh hắn mấy người nhao nhao lính mệnh lướt xuống tòa nhà hình tháp hướng truyền tống trận chạy tới một lát sau năm cái cứ điểm đều bị vung tha cho tất cả mọi người đều tập trung vào tòa nhà hình tháp đem trận pháp cấm chế toàn bộ mở ra tất cả mọi người quay về thủ tòa nhà hình tháp hoàng nghĩa hoàng tử lý hoàng nghĩa hướng mọi người cao giọng hiệu lệnh nói vâng rất nhanh, mọi người tất cả từ nó trước, đem trận pháp cấm chế tất cả đều tối đến cực hạn lại đem năm cái cứ điểm toàn bộ bỏ qua, đối phương chỉ huy cũng có vài phần kiến thức, phát giác đối phương cử động, thề hãn lợi bình nói ử, người này hẳn có qua lanh binh chiến tranh kinh lịch, giang thiên phụ họa một câu, cười nói, đã như vậy, chúng ta liền trực đảo hoàng long, tránh tốn nhiều chắc trở. lập tức hắn xuất lĩnh mọi người tốc độ cao nhất công kích, rất nhanh đi tới cứ điểm nội bộ giang thiên. thấy giang thiên xuất đội sát nhập cứ điểm, lý hoàng nghĩa trên cao nhìn xuống đe dọa nhìn hắn, lạnh lùng kêu lên lên. giang thiên không để ý tới hắn, bình tĩnh mà vung tay lên. xuất đội hướng tòa nhà hình tháp sung phong liều chết đi qua nhất thời một cố lăng lệ sắc khí từ trong đội ngũ của bọn họ tràn ngập hướng tòa nhà hình tháp trên tuân ra đi qua kích hoạt tòa nhà hình tháp linh pháo xa kích thấy giang thiên không có đưa hắn hướng ở trong lòng lý hoàng nghĩa trong mắt nhét mang loại lên lạnh giọng hạ lệnh vâng mọi người lập tức lĩnh mệnh kích hoạt lên linh pháo chiếu u bị kích hoạt linh pháo đỉnh lập tức sáng lên chói mắt linh mang sau đó rất nhanh biến lớn chiếu u về phía giang thiên đám người mà đi linh pháo là một loại lực phá hoại siêu cường công giết vũ khí một kích chiến lực cao tới trăm vạn dao có thể hủy diệt một tòa phổ thông thành trì, giang thiên đám người muốn qua cửa hải này tuyệt không dễ dàng. chương 488 liên thủ khắc địch, chương 488 liên thủ khắc địch nhanh tránh đi. giang thiên chẳng quan tâm khách khí, thét ra lệnh mọi người thối lui, chính mình thì vọt tới phía trước nhất. hắn mở ra sinh sát lĩnh vực, chăm chú nhìn linh pháo công kích, để ngừa có người bị nó làm bị thương oanh. linh pháo công kích chớp mắt liền đánh vào bọn họ phụ cận mặt đất, đem lại địa xé thành mảnh nhỏ, sóng lớn cuốn hướng bốn phương. mọi người tránh được khai mở linh pháo chính diện đánh kích, lại tránh không khỏi nó bùng nổ uy lực còn lại, lập tức bị lực lượng kinh khủng quét ngang ra ngoài cẩn thận. sinh sát kiếm pháp thiên địa huyết ca thấy mấy người đồng bạn vô lực thừa nhận giang thiên kêu to vọt tới bọn họ phía sau một kiếm hướng linh pháo bùng nổ sóng lớn chém tới siêu diệu chiếu uu từng đợt bén nhọn tan vỡ âm thanh vang lên sóng lớn bị chém được chia năm xẻ bảy uy năng đại giảm phá cho ta cùng lúc đó lô hâm thể hàn đám người cũng nhao nhao xuất thủ vì đồng bạn hóa giải linh pháo uy lực còn lại a mặc dù như thế nhưng có hơn mười đồng bạn chịu trọng thương trận hình đại loạn tất cả đội lưu lại hai người chiếu cố thương Minh, những người khác theo ta sống tận lực tản ra linh pháo thời gian cu đầu cực ngắn. phải lập tức xông vào phá vênh đuôi mù khu, Giang Thiên chẳng quan tâm động tĩnh, lập tức hạ lệnh, đem người hướng tòa nhà hình tháp cuồng bộ nhà qua lại oanh. Vòng thứ nhất pháo kích thương vong, xa xa so với Lý Hoàng Nghĩa dự liệu chiến lệnh, thấy Giang Thiên đem người lao đến, hắn lần nữa lạnh lùng hạ lệnh oanh. Mấy trong mấy mắt, lại làm một vòng pháo vênh đánh hướng Giang Thiên đám người, lần nữa bị thương nặng hơn mười người. Trước sau đã gặp phải sáu lần pháo oanh, thừa nhận gần trăm người thương vong, Giang Thiên đám người rốt cục tiến nhập linh pháo vênh kích đuôi mù khu xông lên a. Tiến nhập đuôi mù khu, trong lòng mọi người đại chấn, toàn bộ huy vũ linh binh kêu to hướng tòa nhà hình tháp trên phóng đi cung thủ chuẩn bị, bán đối phương ha có thể để cho bọn họ đơn giản công trên tòa nhà hình tháp lập tức tổ chức cung thủ xạ kích cùng tiến lực phá hoại bình thường tại đồng bậc linh binh phía trên còn có thực lực của đối phương phổ biến cao hơn bọn họ không ít người lại đã rơi vào hiểm cảnh chính phó lĩnh đội chú ý bảo hộ chiến hữu bách thức kiếm giang thiên cao dọng hiệu lệnh huy vũ huyết ca kiếm xung trận ngựa lên trước hướng mũi tên đuôi lông vũ đón đầu phóng đi ken két sát kiếm của hắn thức cực nhanh phàm là kiếm quan có thể đạt được chỗ mũi tên nhọn đều bị chém thành đứt từng khúc xuất kiếm vậy mà nhanh như vậy thấy Giang Thiên một người liền đã ngăn được mấy thành mũi tên nhọn, Lý Hoàng Nghĩa đám người sắc mặt đều khó coi, Giang Thiên thực lực vẫn còn ở dự liệu của bọn hắn phía trên sông lên a. Giang Thiên một phương thì là sĩ khí đại trấn, toàn bộ huy vũ linh binh đem mũi tên nhọn chém rụng, hướng tòa nhà hình tháp trên rất nhanh phóng đi tổ trận. Lý Hoàng Nghĩa biết đã ngăn không được Giang Thiên bọn họ tiến công bộ pháp, lạnh giọng hiệu lệnh, hơn một trăm hai mươi nhân lập tức hợp thành gần 10 ngọn chiến trận dắt lên đi, thế không thể đỡ địa vọt tới tòa nhà hình tháp phía dưới. Giang Thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu nhảy lên tầng cao nhất lầu hành lang sông lên a. Theo sát phía sau, lỗ hầm đám người cũng nho hướng tầng cao nhất lầu hành lang trên phóng đi sát. mà lúc này lý hoàng nghĩa đã dẫn một tòa chiến trận hướng giang thiên giết tới đây giang thiên hoặc là ngươi có vài phần thực lực nhưng ngươi quá để ý mình dám một cái dẫn đầu xông lên ma viên quyền lý hoàng nghĩa lạnh lùng nói qua mượn tòa nhà hình tháp cấm chế cùng chiến trận đại thế một quyền hướng giang thiên đánh tới tại hắn đánh ra nắm tay trong trước mắt đỉnh đầu một đầu giả thiên ma viên như ẩn như hiện vậy mà vừa lên tay liền thi triển chiến hồn kỹ thực lực của hắn bản không kém gì trúc vô hoan còn có đủ loại ngoại lực cổ vũ một quyền này lực đạo vậy mà đột phá hai mươi chiến hồn kỹ cảm nhận được lý hoàng nghĩa một quyền này như thế để hắn đám người nao nhau, nhau biến sắc muốn biết rõ, thương hiệt thái nhu cùng thải linh đại chiến thì thi triển chiến hồn kỹ, lực đạo cũng chỉ có ba vạn giao, không khỏi lo lắng giang thiên sẽ bị một quyền đánh thành huyết vụ chiến hồn kỹ sao? giang thiên như mày cũng không vẻ sợ hãi, điểm này chiến lực còn uy hiếp không được hắn thiên ca, ta tới giúp ngươi. lô hâm biết hắn bất tiện quá nhiều triển lộ thực lực, lóe lên rơi vào bên cạnh của hắn người kia là ai? thấy lô hâm can thiệp vào, đối phương mọi người có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía lô hâm mục quang tràn ngập coi rẻ vẻ. lô hâm thanh danh không hiện, nhìn qua bất quá võ hầu năm sáu trọng tu vi, bọn họ không biết lô hâm ở đâu ra rũ khí, vậy mà xuất đầu tiếp lý hoàng này một kích mạng bí huyết kiếm. sinh sát kiếm pháp, sinh tử dư đoạn, phong ma quyền. Mà lúc này, Giang Thiên cùng Lô Hâm đã liên thủ phát động phản kích. Tuy Lô Hâm chỉ thi triển quyền pháp vũ khí, thanh thế lại không chút thua kém tại Giang Thiên. Một quyền chiến lực nhẹ nhõm vượt qua vạn dao nhục thể của hắn lực đạo rõ ràng chỉ có chừng 3.000 ngàn Chiến lực làm sao có thể vượt qua vạn dao? Chẳng phải là nói hắn tăng phúc cao tới mấy vạn lần? Lần này, đối phương mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Lô Hâm mạnh đến nổi so với Giang Thiên còn không diễn giải cho dù các ngươi tối cường lại có thể thế nào, lực đạo rốt cuộc chỉ có vạn dao, vẫn không cải biến được bị Hoàng Nga Hoàng Tử đánh giết vận mệnh. Nhưng lập tức, đối phương mọi người vừa chua sót không chuẩn thấp chúng mà nghĩ đến, cảm thấy Giang Thiên hai người khó thoát khỏi cái chết tầm ầm ầm. Siêu, xìu, chiếu, u. Đúng lúc này, hai bên công kích đã mãnh liệt giao phòng, phát ra nhiều tiếng nổ mạnh cùng tiêm rầm dĩ tại sao có thể như vậy Giang Thiên hai người trong chớp mắt tan tác tình cảnh cũng không có xuất hiện, bọn họ vậy mà rất nhanh đem Lý Hoàng Nghĩa thế công tăng giã đứng ở lực lượng cùng Lưu Trung sừng sức bất động, còn ngu ngốc nhìn nhìn làm gì, còn không động thủ cho ta. Ma viên quyền. Lúc này sắc mặt của Lý Hoàng Nghĩa đừng đề cập có nhiều khó coi. hướng đồng bạn gầm thét một câu, lần nữa vung quyền hướng Giang Thiên hai người cùng đánh tới sông lên a giết A. hắn một tiếng này giết đào, chỉ để thổi lên Phương Thức giết chóc kẻ lệnh. hai bên tựa như hai đầu cự thú cắn xé cùng một chỗ. tuy Giang Thiên một phương nhân số nhiều ra hơn gấp bội, nhưng đối với Phương Chỉnh thể thực lực xa ở trên bọn họ, Giang Thiên đám người cùng đối phương đệ nhất chủ lực giết đến khó phân thắng bại, những người khác cũng không có chiếm được tiện nghi gì. hai bên lẫn nhau có thương tích vong long chi lực bạo phát. nhìn thấy đồng bạn thương vong không nhỏ, Giang Thiên không hề ẩn giấu thực lực, lặng yên dẫn nổ long chi lực sinh sát kiếm pháp, sinh tử dư đoạn. Lập tức hắn một kiếm hướng Lý Hoàng Nghĩa chém đi qua chuyện gì xảy ra? Giang Thiên kiếm nhanh chóng cực nhanh, hắn không có quá nhiều thời gian nghiên cứu sâu, chỉ có thể cắn răng vung quyền đón đánh phong ma quyền. Mà lúc này, Lô Hâm cũng vung quyền hướng hắn công tới, quyền thế lại cũng có thật lớn để thăng, xìu, xìu, ầm ầm ầm. Hai bên công kích rất nhanh giao phong cùng một chỗ, phát ra nhiều tiếng tiêm rầm rĩ cùng nổ mạnh phức phốc. phốc. Lực lượng báo lốc thoáng lắng lại, chỉ thấy Lý Hoàng Nghĩa toàn thân nhiều chỗ phun huyết, lập tức trong miệng mãnh liệt phanh ra một đạo máu tươi. Rất hiển nhiên, giang thiên kiếm cùng lô hâm quyền đều khiến cho hắn nhận lấy trọng thương tại sao có thể như vậy bọn họ rõ ràng chỉ có ba bốn ngàn hồ lực đạo lại chỉ thi triển vũ kỹ làm sao có thể đem hoàng nghĩa hoàng tử đánh bại thấy được lý hoàng nghĩa trọng thương đối phương sắc mặt của mọi người khẩn trương được trắng sám căn bản không muốn tiếp nhận trước mắt sự thật giang thiên một trận chiến này chúng ta nhận vua lý hoàng nghĩa không hổ là vô cùng có quyết đoán hàng người thấy đại thế đã mất lập tức nhấc tay nhận vua sau đó hắn đỏ mắt hướng giang thiên nói nghĩ đoạt cứ điểm có thể chúng ta trên lôi lại thấy chương bốn trăm tám mươi chín tể Hán dương thân thủ chương 489, Giang Thiên gật gật đầu, hướng Tề Hán đám người nói, Tề Minh, Tam Kim các ngươi chọn trước 20 người xuất ra, ta trước cho mọi người chữa thương. Hảo. Tề Hán nhìn nhìn Thương Minh, gật đầu nói Giang Thiên, chúng ta cũng ở lại đây đi. Lúc này, cơ vô song cùng Mộ Dung Tiểu điệp hướng Giang Thiên nói được rồi. Giang Thiên gật gật đầu, bắt đầu cho Thương Thế nặng nhất người chữa thương. Vừa mới chiến đấu, đã chết 5 người, có mười mấy cái bị thương rất nặng. Nếu như ngừng chiến, đương nhiên muốn lập tức thi cứu đi lôi đài à. Rất nhanh, Tề Hán đã chọn lấy mười mấy người xuất ra, mang người bảy hướng cứ điểm lôi đài đi đến ai dám đánh với ta một trận. Bọn họ vừa tới dưới đài. một người ngay tại trên đài mang theo giữ tận sắc hướng bọn họ khiêu khích nói cao huynh cho ta hung hăng đánh liền bọn họ điểm này liệu cũng dám tới đoạt cứ điểm dùng dao găm của ngươi để cho bọn họ hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh đúng vậy a cao huynh cho lực để cho bọn họ nhìn xem thực lực của ngươi người của đối phương lập tức ở một bên phụ hòa nói căn bản không có đem tề hán đá người nhìn ở trong mắt loại này công lôi chiến trận đầu thật là chú ý như thế đệ nhất lôi quá mạnh mẽ đằng sau ít người áp trận dễ dàng bị lật bản, nếu đệ nhất lôi yếu đi thua rất ảnh hưởng sĩ khí cái này cao huynh thực lực không thể so với lý hoàng nghĩa kém bao nhiêu tuyệt đối là cái cường giả Tại người của đối phương xem ra, Giang Thiên không có tới, Lô Hâm không có khả năng cái thứ nhất lên sân khấu, khẳng định đoán chừng Tề Hãn đám người là hắn. Tề Hãn đám người vừa nhìn, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, đối phương xác thực cho bọn họ ra một vấn đề khó khăn thế nào. Tề Hãn hỏi Lô Hâm nói, Giang Thiên không ở, Lô Hâm ý kiến rất mấu chốt người có thể đối phó hắn sao? Lô Hâm truyền âm hỏi có thể thử một chút. Tề Hãn trầm ngâm mấy hơi thở, không xác định đang trả lời nói không có việc gì, coi như luyện tay một chút, ngươi lên đi. Lô Hâm cười ha ha nói hảo. Nếu như quyết định xuất chiến, Tề Hãn khí tức trở nên lăng lệ, gọn gàng trả lời một tiếng. ngẩng đầu hướng trên đài đi đến tề huynh thấy lô hâm để cho tề hãn mọi người toàn bộ dùng lo lắng ánh mắt nhìn nhìn hắn đối phương là võ vương tu vi thân thể lực đạo cao tới một dao nửa lo lắng hắn căn bản không phải đối phương địch thủ ngươi ha ha ha ha vừa thấy tề hãn lên đài đối phương đầu tiên là khinh thường địa chỉ và hỏi một câu sau đó ngửa mặt cùng thiếu trận đầu so với chính là khí thế hắn hiển nhiên muốn dùng loại phương thức này chèn ép tề hãn đám người sĩ khí có cái gì tốt cười chẳng lẽ đầu góc ngươi rút sao tề hãn không có động tĩnh lạnh lùng nói móc nói nếu như hắn không có chút nào nắm chắc há có thể lên đài hiện thế cái gì Cao họ thiên tài sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh hung dữ hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, Tề hắn ở trước mặt hắn hẳn là nơm nớp lo sợ mới đúng. Tề hắn dám như thế khiêu khích, gọi hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá lớn. Cao họ thiên tài hung ác kêu lên, chuẩn bị xong chưa? Động thủ đi. Tề hắn không có nhiều lời, trực tiếp thả khí tức bành bành bành. Bành bành ba tiếng vang lên, ba đạo cương vòng từ trên người hắn bùng nổ, tu vi rõ ràng tăng lên tới võ hầu cực cảnh. Võ hầu cực cảnh. Mọi người thấy hướng Tề hắn ánh mắt nhất thời thay đổi. Mặc dù bọn họ là thiên tài trong thiên tài. Võ hầu cực cảnh cũng không phải tốt như vậy đột phá, ai cũng không có ngờ tới Tề Hán vậy mà che giấu được sâu như vậy, ngược lại là xem từ ngươi, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có bao nhiêu bộ sự." Nhân Hoàng Trưởng, cao họ thiên tài tựa như nuốt một con rồi chết, lạnh lùng nói một câu, một trưởng hướng Tề Hán oanh tới Tề huynh, cẩn thận a." Giang Thiên một phương người vừa nhìn, tất cả đều kinh hô nhắc nhở. Cao họ thiên tài tăng phúc trưởng hơn 2000 lần, một trưởng này lực đạo cao tới hơn 4000 dao, cũng không phải phổ thông tiềm long bảng trên bảng thiên tài có thể ngang hàng. Lúc này bọn họ thật sự là vì Tề Hán ngắt một bả mồ hôi hự, lúc này mới biết được sợ hãi." Đã muộn. Cao Hình, đừng nương tay, một trưởng đập nát hắn, để cho bọn họ biết biết lợi hại. Mà người của đối phương, lại là một bộ vệnh váo tự đắc bộ dáng, ước gì tề hắn bị một trưởng chụp chết bốn ngàn dao rất mạnh sao. Bá huyết quyền. Đối mặt lo lắng cùng kinh thường, tề Hán không có động tĩnh, một quyền hướng đối phương trên lòng bàn tay hoành tới, không có một tia tránh đi phong mang ý tứ hoành. Hai bên ra chiêu cực nhanh, mọi người còn không thấy rõ, hai bên công kích đã hung hăng đối hám cùng một chỗ âm ầm. ngay sau đó lực lượng đáng sợ báo lốc lấy quét ngang xu thế giãn nước, đem giới đài người xem cao cao xoáy lên làm sao có thể báo lốc hơi liễm mọi người toàn bộ dùng bất khả tư nghị địa ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài trung ương tề hãn cùng đối phương liều mạng một chiêu vậy mà không có lui nửa bước mảy may không rơi vào thế hạ phòng, không có khả năng điều này sao có thể qua mấy hơi thở nhưng có người không chịu tin tưởng đây là thật cơ thể tề hãn lực đạo không được đối thủ một nửa chẳng lẽ hắn tăng phúc cao tới 4.000 lần hay sao huyết kỹ sắc mặt của cao họ thiên tài cũng không tốt nhìn nhìn chằm chằm lạnh lùng nói nguyên lai like là huyết kỹ chắc không được mọi người nghe xong, tất cả đều lộ ra nguyên lai like như thế thần sắc là huyết khí mà, như thế nào không cảm giác được huyết khí tuôn động. Nhưng là có cực số ít người tại trong lòng thầm đũ nói, Tề Hán một người này, không nhìn thấy huyết quang, cũng không cảm giác được huyết khí tuôn động, nói là huyết khí rất khó làm cho người ta tin tưởng ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chống bao lâu. Nhân hoàng trưởng, cao họ thiên tài há Cam tiếp nhận loại này cục diện, lạnh lùng nói một câu, lại là một trưởng hướng Tề Hán đánh tới. Tại đây thiên tài xuất hiện lớp lớp vạn quốc thiên tài chiến, ai cũng không muốn bại lộ át chủ bài, lấy trước mắt Tề Hán triển lộ thực lực, còn chưa tới hắn vận dụng lá bài tẩy thời điểm vậy ngươi liền thử một chút. Bá huyết quyền tề hãn như cũng một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng lại là một quyền hướng đối với phương nên đánh tới tại sao có thể như vậy hắn này vừa ra tay người của đối phương lập tức lộ ra kinh hãi bởi vì một quyền này của hắn khí thế nếu so với cao họ thiên tài kinh người nhiều lắm huyết kỹ viên mãn sắc mặt của cao họ thiên tài đừng đề cập có nhiều khó coi giờ mới hiểu được xem thường tề hãn cho rằng bằng một môn huyết kỹ liền có thể giữ dội sao phệ huyết tiên cao họ thiên tài nóng lòng tích lũy quay về mặt mũi quát lạnh một tiếng đồng dạng thi triển huyết kỹ hướng tề hãn cộng tới hắn này trước hết tốc độ ít nhất so với trước công kích nhanh gấp năm lần lực đạo cũng càng kinh người trong chấp mắt đem tề hãn khí thế ép xuống ầm ầm ầm tề hãn ra sức ra quyền nghĩ lấy nhiều đánh ít lại nhưng bị ép tới càng ngày càng lợi hại hử còn không chết thấy đồng bạn chiếm thượng phòng, người của đối phương lại được sát liếc nhìn hiên viên qua đám người hừ lạnh nói thảo lại không phải là các người đánh đắc chí có thể cái dám Hiên viên qua đám người hận đến ngựa giang đấy không muốn tự rước lấy nhục chỉ có thể ở trong nội tâm mắng thầm xem ra không đến thật sự không được mắt thấy phòng tiến sẽ bị đối phương công phá tề hãn trong mắt tinh quang nói lên từng đạo kỳ lạ đường vần từ trên người hắn các nơi hiện ra đây là minh thân thần vân Lý Hoàng Nhĩ đợi mấy cái tầm mắt đủ rộng đích người vừa nhìn, nhao nhao đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Minh Văn chi đạo cùng tế luyện chi đạo có dị khúc cùng công lao hảo diệu, có thể khiến cho triệu thuật đồ vật phẩm đối với trên diện rộng để thăng. Chữ khắc vào đồ vật vật sống vô cùng khó khăn. Minh thân thần vân công hiệu cùng bảo thể bản thân ấn tương tự, chẳng ai ngờ rằng Tề Hãn sẽ có cường đại như vậy át chủ bài. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tề Hãn là không biết tự lượng sức mình, hiện tại xem ra là sâu sắc đánh giá thấp Tề Hãn. Chương 490, lĩnh vực hóa hồn. Chương 490, lĩnh vực hóa hồn. Kim Phong tế vũ kiếm. Ngay tại đối phương trấn kinh thời điểm. Tề Hãn trên lưng kiếm quang lóe lên, một kiếm hướng đối phương tận chẳng tới. Hắn sử dụng là Thánh giai tứ phẩm linh kiếm, tăng phúc cao tới cựu lần, hơn nữa vận dụng tương tự bí huyết kiếm thủ đoạn, không chỉ tăng phúc đạt đến kinh người 6.000 lần, tốc độ cùng biến hóa cũng cùng bách thức kiếm trên lệ không xa, chiến lực nhất cử đột phá năm vạn dao. Suy suy suy, vài tiếng bén nhọn đâm tiếng va chạm vang lên, đối phương vệ huyết tiên trong chớp mắt tan vỡ, mọi người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, Tề Hán đã thối lui đến bên bờ lôi Cao họ thiên tài vẻ mặt vẻ sợ hãi ngây người chỗ cũ, thẳng đến mấy hơi thở mới có mấy đạo máu tươi từ trên người hắn các nơi tiêu xả mà ra. hắn chiến lược kỳ thật không chỉ như vậy nhưng tề hắn biến chiêu quá đột ngột hắn đã không có thi triển khác lá bài tẩy cơ hội cao huynh vậy mà thất bại làm sao có thể thấy như vậy một màn người của đối phương toàn bộ mắt choáng váng cao họ thiên tài thế nhưng là có được lục tinh chiến lược võ vương mới vào tề hắn càng lấy võ hầu cực cảnh tu vi chiến thắng hắn chẳng phải có nghĩa là hắn có thất tinh trở lên thực lực muốn biết rõ ngũ tinh thiên tài liền có thể trở thành tam đại thánh địa đệ tử hạch tâm lấy biểu hiện của tề hắn thật sự quá làm bọn họ giật mình như vậy tuyệt thế thiên tài bọn họ cũng dám cười nhạo thật là làm cho người cười đến dụng răng thật tốt quá chúng ta thắng thế minh vậy mới tốt chứ? vừa mới là ai lấp lao sói vây đôi kia mà lấp a như thế nào không giả bộ mà lúc này hiên viên qua đám người lại là hoan hô tung tăng như chim sẻ trầm trồ khen ngợi trùng còn kèm theo đối với đối phương châm chọc khiêu khích các ngươi đi đỡ cao huynh hạ xuống lúc này lý hoàng nghĩa mặt âm trầm phân phó một câu đối với bên cạnh một cái cao cao gậy teo thanh niên nói niên huynh đệ nhị lôi liền nhờ cậy ngươi rồi hoàng nghĩa hoàng tử cứ việc yên tâm mục vân ổn thỏa không có nhục sứ mạng cao gậy thanh niên niên mục vân tự tin đệ nói một câu lóe lên rơi vào trên lôi đài niên mục vân niên mục vân đứng ở đối diện hướng thể hãn chắp tay nói không thể không nói người này hay là rất có khí độ tề hãn tề hãn chắp tay đắp lễ sau đó đưa tay nói thỉnh thỉnh nghiên mục vân không muốn xuất thủ trước đồng dạng đưa tay nói vậy đủ nào đó mà đắc tội với kim phong tế vũ kiếm kiếm vũ như sương tề hãn cáo lỗi một tiếng một kiếm như sương hướng nghiên mục vân chém đi qua đến thật tốt tề hãn một kiếm này được xưng tụng là tuyệt không thể tả nghiên mục vân nhịn không được cao giọng trầm trộ khen ngợi mục vân liền cùng tề huynh nhiều lần so so kiếm pháp vân triều kiếm nghiên mục vân tỉnh táo tương tích địa nói một câu một kiếm như nước thủy triều hướng tề hãn kiếm sương ngủ đón đầu đánh tới. Hắn triển khai kiếm thế, linh kiếm trên thấp thoáng có linh văn hiện lên, hiển nhiên là vận dụng không ai biết bí thuật đinh đinh đinh. Mọi người thấy không rõ chiêu kiếm của bọn hắn, chỉ nghe được liên tiếp thanh thủy kiếm tiếng va chạm vang lên, Lôi đài bị hai người chém được ngàn danh mương vạn khe suỷ. Hai bên càng đấu khó phân thắng bại, chọn gần nghìn chiêu, mới nghe được thủy một thanh âm vang lên lên, hai người hướng về sau vội vàng rối lui, chia làm tại Lôi đài hai thì đã tạ. Mọi người không biết hai thắng ai thua, lại thấy Niên Mục Vân hướng Tề Hàn ôm quyền nói ta thua, đa tạ Niên huynh hạ thủ lưu tình. Tuy thất bại, Tề Hàn lại không có bất kỳ vẻ vẻ bại. Chiến thắng họ cao, hắn đã, đã đạt thành sứ mạng của mình. tuy hắn còn có át chủ bài không xuất nhưng biết rõ niên mục vân lại càng là thâm bất khả chắc còn không bằng lưu manh một chút nhận thua tiếp theo lôi hai trên thế hắn xuống này tất cả mọi người nhìn về phía lô hâm được rồi để ta đánh đi lô hâm biết trừ hắn ra người ở chỗ này không có một cái là đối thủ của niên mục vân còn không bằng dứt khoát một chút cho nên lóe lên rơi vào niên mục vân đối diện lô hâm phong ma quyền tiểu mập mạp chắp tay tự báo danh chữ không nói nhảm nữa trực tiếp một hồi loạn quyền hướng đối phương tới thật đáng sợ quyền thế lô hâm vừa ra quyền đối phương mọi người toàn bộ đều vẻ mặt vẻ mặt lô hâm lúc này triển lộ thực lực Lại so với cùng Giang Thiên Liên thủ chiến lý Hoàng Miễu còn mạnh hơn mấy chủ, quả nhiên không nên xem nhẹ người trong thiên hạ. Vân Chiều Kiếm, thủy chiều lên xuống chiều sinh chiều. Lúc này, Niên Mục Vân vẻ mặt vẻ trịnh trọng, một kiếm huy xuất, trên thân kiếm linh văn càng thêm lập loè, kiếm thế biến hóa thất thường, tựa như ngàn vạn vân chiều hướng lô hâm mạnh vọt qua hào kiếm. Thấy Niên Mục Vân xuất thủ, Lô Hâm cũng nhịn không được nữa trầm trồ khen ngợi, nhưng quyền thế lại là không chút nào chậm, mưa to gió lớn hướng đối phương đập tới ken két sát. Hai bên biến hóa đều nhanh đến cực hạn, nắm tay cùng linh kiếm cũng không đánh trúng, chỉ có lô hâm quyền cương bị mũi kiếm của đối phương không ngừng chằm phá. trong lúc nhất thời khó phân thắng bại huyết mị mê tung bộ giao chiến mấy trăm chiêu niên mục vân rốt cục mất đi tính nhân lại thi triển một môn huyết kỹ bộ pháp như quỷ mị phiêu hốt bất định làm kiếm pháp uy thế phóng đại phong ma quyền mặc kệ đối phương như thế nào biến hóa lô hâm vẫn là lấy phong ma quyền đối phó với địch chỉ là quyền thế lại càng ngày càng mạnh thế ken két sát có thể mọi người chấn kinh chính là tuy niên mục vân chiến lực thành lần đề thăng có thể vẫn chiếm không được bất kỳ tiện nghi vẫn là lực lượng tương đương cục diện tại sao có thể như vậy hắn tăng phúc làm sao có thể không chừng mực đề thăng trên trận một màn thật là khiến mọi người chăm mối vẫn không có cách giải toàn bộ như nhìn quái vật nhìn nhìn lô hâm, hắn quyền thế cũng không phải đột nhiên tăng lên, mà là từng bước đề thăng, không giống thi triển cái gì át chủ bài, có thể bằng vào một môn quyền pháp liền có được lục tinh trở lên chiến lực, này giải thích thế nào được thông? Mau nhìn, hắn quyền vực biến thành một tôn ma vật. Lúc này, rốt cục có người nhìn thấu ảo diệu bên trong, cao giọng gào lên. Mọi người vừa nhìn, phát hiện quả nhiên có một tôn to lớn ma vật bao phủ lô hâm, giống như là chiến hồn lĩnh vực hóa chiến hồn, đây là cái gì thủ đoạn thấy như vậy một màn? Mọi người chấn kinh càng thịnh, như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói qua. nếu như có thể tướng lãnh vực biến thành chiến hồn bí thuật học được bọn họ chiến lược lại tăng lên tới hạng gì trình độ kinh người lĩnh vực hóa hồn lúc này giang thiên trùng hợp chấm dứt đối với thương binh cứu chữa đi tới dưới lôi đài đang xem cuộc chiến nhìn thấy lô hâm thi triển thủ đoạn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc Kiếp trước thời điểm hắn đã nghe qua một cái truyền thuyết nói là có một môn tuyệt thế bí ấn có thể tướng lãnh vực ngưng tụ thành chiến hồn mấy cái võ đế vì tranh đoạt cái này kỹ thuật đem mấy cái tam phẩm cổ quốc san thành bình địa nhưng cuối cùng ai cũng không có được cái này tuyệt thế kỹ thuật hơn nữa từ lô hâm lúc này tình huống đến xem cũng không giống thi triển bí ấn Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cho ta ngưng. Mà nhưng, theo Lô Hâm hét lớn một tiếng vang lên, càng làm người chấn kinh một màn phát sinh hô. Chỉ nghe hô một thanh âm vang lên lên, nguyên bản cao tới mấy ngàn trượng ma vật hư ảnh trong chớp mắt thu nhỏ lại nghìn lần, trở nên giống như vật dụng thực tế đồng dạng, đem Lô Hâm bao bọc ở trong. Huy Vũ lấy cự quyển hướng Nghiên Mục Vân anh tới kiếm hồn, xuất ra. Lần này, Nghiên Mục Vân là thật cả kinh không nhẹ, chẳng quan tâm lại ẩn dấu thực lực, hét lớn một tiếng gọi ra hình kiếm chiến hồn phụ hồn kiếm, chém. Ngay sau đó, hắn đem chiến hồn bám vào linh kiếm phía trên, lấy kinh thiên xu thế, một kiếm hướng Lô Hâm chém đi qua.